Chương 210, phùng mẫu người đến lem sở si ăn sở. Chương hai phùng mẫu người đến lem sở si ăn sở. Cái xin theo mấy lớn lọt giống nhau, đều có thật nhiều phóng viên tại nằm vùng. Những ký giả này mỗi ngày cũng không làm gì khác chuyện, chuyên môn ngồi sồn ở từng cái trang web, xem các loại internet văn chương. Sau đó quy nạp yếu nghĩa viết thành tin tức, lại hoặc là dứt khoát nguyên văn đăng lại đến báo chí. Trần Quý Lương cùng Trần Hiểu Húc chụp ảnh trung đầu kia mịt rồ lọt gìn phát ra, rất nhiều phóng viên thu được điện thoại sms, lập tức tràn vào Trần Hiểu Húc cá nhân trang chủ. Trần Hiểu Húc một chữ không có viết, một tấm hình không có phát, lại sắp bị rất nhiều bắt quái tạp chí đưa tin. Nàng lúc này cả nhà đều ở tại Bắc Kinh, nàng theo trưởng phu ngụ cùng chỗ, phụ mẫu ở tại một bộ khách phòng ở đợi nàng buổi chiều về nhà bật máy tính lên, phát hiện không ít dân mạng chạy tới nhắn lại bản nhắn lại. Thế là, Trần Hiểu Húc viết một tiên nhật ký, đại khái là ý nói bản thân sống rất tốt, cảm ơn rộng rãi dân mạng chú ý cùng ủng hộ. Mấy phút về sau đổi mới, liền làm một đống lớn bình luận. Nàng cảm thấy rất có ý tứ, nghiêm túc hồi phục tất cả mọi người. Kết quả bình luận càng ngày càng nhiều, căn bản là về không xong, cuối cùng chỉ có thể ném ở nơi đó coi như thôi. Nàng không xen vào nữa bình luận mà là gửi đi điện thoại SMS nạp tiền, mua sắm một chút đạo cụ trang trí bản thân ổ nhỏ. Trước cho phòng ở Quách Sơn, tiếp lấy còn muốn dán tường giấy, sau đó là đủ loại đồ dùng trong nhà cùng đồ điện. Còn mua một con điện tử mèo, một con điện tử chó xung vật. Trần hiệu húc cũng không nói cho trong hiện thực bằng hữu, chỉ có một người tại casino quang bên trên chơi. Nhưng những cái kia trò chơi nhỏ nàng không có chơi ra tinh túy, bởi vì không có hảo hữu tiến hành tương tác, chỉ là đần độn bản thân chồng rau mà thôi. Mấy ngày nữa trở phương tiện truyền thông in ấn báo cáo, đoán chừng mới có trong hiện thực bằng hữu chạy tới. Trần Hiểu húc chân trước rời đi bị tỷ đạn sờ, Tạ Dương chân sau liền chạy đến hối hận. Ta vừa rồi không có có ý tốt muốn ký tên. Ngươi thật giống như không xem Hồng Lâu Mộng A. Trần Quý Lương hỏi. Tạ Dương nói, chỉ là không có hoàn chỉnh nhìn qua một tập, nhưng nghỉ hè cũng thường xuyên nhìn thấy mảnh mơ A. Cái này cũng gọi fan hâm mộ. Trần Quý Lương im lặng. Tạ Dương ha ha một tiếng, chuyển đổi đề tài nói, Trịnh Uyên khiết giáo viên gia nhập Cải Sĩ Quang. Ngay tại một giờ trước, chúng ta mở rộng nhân viên, đem hắn ngăn ở cửa tiểu khu. Trần Quý Lương buồn cười, chơi theo dõi A. Tạ Dương nói, ngươi là không biết. Trịnh Uyên Kiết đặc biệt thích hợp Cải Sĩ Quang. Hắn trước đó không lâu vào ở Sina Blog, kết quả một thiên đứng đắn văn trường đều không viết, mỗi ngày nói mình đã làm gì. Lông gà vỏ tỏi sự tình cũng lấy ra giảng. Sáng sớm hôm nay, hắn sáng sớm liền phát blog, nói mình dự định ra ngoài mua thức ăn. Nếu thật là dạng này, hắn xác thực càng thích hợp cải xí công." Trần Quý Lương cười nói, chính nguyên khiết chơi chính là internet tương tác, mà không phải blog như thế đơn nhất chuyển vận. Lưu tại Sina Blog đơn thuần nhân tài không được trọng dụng." Tạ Dương nói, "Hắn trước kia ngay tại blog phát qua ảnh chụp, chúng ta sớm liền suy đoán ra hắn ở đâu cái khu dân cư. Sáng nay hắn nói muốn ra cửa mua thức ăn." ta lập tức phái người giết đi qua, vừa vặn đem hắn ngăn ở mua thức ăn trên đường trở về. Chúng ta người, cẩn thận giải thích cái xỉn con hình thức, hắn nghe quả nhiên nguyện ý tới, lại tán gẫu vài câu, Trần Quý Lương trở lại văn phòng. Hắn gọi điện thoại đến lầu dưới game sở C&S, theo Lâm Tuấn Kiệt tiếp xúc như thế nào? Khuất Quốc Hào nói, hắn người đại diện chào giá 8 triệu phí đại diện phát luôn. 8 triệu ta đều có thể ký châu kiệt luân không những nhà. Trần Quý Lương nghe được có chút nổi giận, bởi vì báo giá thực sự quá không hợp thỏa thưởng. Khuất Quốc Hào nói, ta dự định phơi một phơi. Loại thời điểm này gấp không được, càng nhanh đối phương càng không nhả ra. Trần Quý Lương phân phó Thực sự không được, liền đem Tào Tháo cùng Tam Quốc luyến trong trò chơi truyền ra quyền mua lại. Được, Khuất Quốc Hào nói. Trong khoảng thời gian này, game sở sở cực kỳ bận rộn. Một bên vội vàng mùa 2 Tam Quốc sát cả nước trường trung học thi đấu vòng tròn bỏ phiếu kín, một bên vội vàng vì thế giới trò chơi trực tuyến ngày làm Tam Quốc sát chuyên môn hoạt động. Năm nay ngày 21 tháng 3 là cái thứ nhất thế giới trò chơi trực tuyến ngày. Toàn bộ Trung Quốc đại lục vùng tất cả trò chơi công ty đều muốn vì một ngày này cử hành đủ loại hoạt động. Cái này ngày lễ khởi xướng đơn vị, loại trừ 17173 bên ngoài, còn có bản sở, trò chơi bì ban quan tâm đời sau ủy ban chuyên môn cho trò chơi trực tuyến thiết lập ngày lễ cũng coi như quan tâm đời sau vì nên hợp cái này ngày lễ lại có mới trò chơi cướp về thời gian đường theo thứ tự là sộc cùng cờ dạ dì xin cả trái đờ thị trường game online cạnh tranh càng ngày càng bị liệt trần quý lương bật máy tính lên ấn mở app auto cẩn thận xem gần nhất hai sẽ thông tin năm nay hai sẽ điểm nóng chủ yếu là tam nông vấn đề pháp trị kiến thiết cùng thu nhỏ giàu nghèo tranh lệch năm ngoái nông dân công nhân lấy lương làm ra hai kiện hành động cả nước gây án tết xuân trước cả nước các nơi cũng đang giúp nông dân công nhân thúc muốn tiền lương sợ lại làm xảy ra chuyện gì tối Năm nay trung ương trực tiếp phát chương văn, yêu cầu chứng thực giải quyết nông dân công nhân thiếu lương vấn đề. Ngoài ra, mới nông thôn kiến thiết từ năm nay bắt đầu, Tích Nguyên đáng ngày đó chính thức hủy bỏ thuế nông nghiệp. Trần Quý Lương nhìn kỹ xong mỗi một đầu hai sẽ tin tức, ý đồ đem chính sách tinh thần theo bản thân ký ức đem kết hợp. Nhìn ra ngoài một hồi sọ náo đau, Trần Quý Lương rời khỏi laptop, chạy tới chú ý Trịnh Nguyên Khiết cái xỉn quang tài khoản, phát hiện cái này vị trang chủ lánh lênh thanh thanh. Trần Quý Lương rảnh đến không có chuyện, nhắn lại nói, Trịnh Nguyên Khiết đại thúc, ngươi sẽ kéo bạn thảo sao? Ta lôi ra bạn xã 1 năm. Trịnh Nguyên Khiết đang đánh đóng vai bản thân internet ổ nhỏ. Qua mấy phút mới nhìn đến nhắn lại, lập tức trả lời nói, kéo bản thảo đi ra văn tự, mới tính đủ tháng sinh con tự nhiên, lại để bọn chúng tại mẹ trong bụng lại phát dục một lát, lại phát dục liền thành ná cha. Trần Quý Lương về, Chính Uyên kết nói, vậy liền để nhà xuất bản tăng giá, không có pháp thêm, ta nhuận bút 20% toàn bộ Trung Quốc tối cao. Theo ta khoe khoang phải không? Ta nấu cơm đi, lẫn nhau chú ý một cái chứ sao? lẫn nhau nhốt có thể thêm hảo hữu. Chính Uyên khiết không có đi nấu cơm, mà là bái đủ cệ ở Trần Quý Lương, tìm ra một đồng lớn web xem hắn qua mắt. Hắn cũng lười phải tiếp tục xem website, tiện tay chú ý Trần Quý Lương lại lẫn nhau thêm hào huy. Sau đó hắn cầm điện thoại di động lên, đi phòng bếp tự chụp mình vừa mua đồ ăn, phát mịp rồ lò gỉ nói mình muốn làm gì mỹ thực. Cái này vị chuyện cổ tích đại vương là thật thích hợp chơi cả xình quan cùng mịp rồ lò gỉ. Ngao ngạn thần công ty quản lý càng ngày càng thành thạo, Trần Quý Lương ngồi ở trong phòng làm việc lại có chút cảm giác không có việc gì. Hắn dứt khoát rời đi máy tính, đi bộ đi dưới lầu game CSR, nhìn một chút trò chơi nghiên cứu và phát triển tiến độ. Hai dê trò chơi tên đã xác định gọi là kỷ nguyên tương lai tiếng anh viết tắt NFA. Nghiên cứu và phát triển đoàn đội được mệnh danh là phụ tụ sở Tiêu Đio. Như quả đem phụ trách kịch bản hoạch định thụ hạ giã hồ cũng coi như bên trên, công việc bây giờ thất đã có 16 vị thành viên. Trần tổng. Ông chủ. Trần Quý Lương đi vào sở Tiêu Đio, liên tiếp mấy cái thành viên đứng lên. Người lập kế hoạch chính chính gọi Mông Tử Thông, là trải qua Pixel sụp tổ rở nhân viên đề cử, Trần Quý Lương từ ổ lẻ sụp tổ giờ lì rở tịt đó tới. Cái này người tham gia qua ngạo thế tam quốc 2 gây mện rỉn nghiên cứu và phát triển. Ừm, ngạo thế tam quốc 2 khó sinh khiến cho một đống nghiên cứu và phát triển nhân viên rời đi, bao quát về sau Thiên Long Bát Bộ khai phá phát triển người phụ trách. Trần tổng, Bảo Tuấn Chiết hưng phấn ân cần thăm hỏi. Ngươi đã vào vị trí à nha? Trần Quý Lương mỉm cười gật đầu. Cái này Bảo Tuấn Chiết liền là Tuyết Xuân phía trước chạy tới Tam Quốc sát tranh tài hiện trường Đại học Chiết Giang học sinh, không có chút nào trò chơi nghiên cứu và phát triển kinh nghiệm, nhưng cơ sở kỹ thuật quá cứng. Trần Quý Lương hỏi tiến độ như thế nào rồi? Mông Tử Thông giới thiệu nói đã làm ra game mèn dình hạnh tâm cùng có thể chơi nguyên hình, ngay tại nghiệm chứng đã kích cảm giác cơ sở có thể thực hiện tính. Sắp tiến vào tiếp theo giai đoạn. Trần Quý Lương tiến đến trước máy vi tính, chỉ thấy hai đống thô giáp sinh vật hình người. Ngung tử thông tọa hạ thao tác một trận, hai đống sinh vật hình người liền đánh nhau. Ẩn ẩn có thể cảm nhận được đả kích cảm giác. Trần Quý Lương lại hỏi Hồ Canh, thu hạ giá hồ kịch bản thiết kế thế nào? Hồ Canh nói, giàn không sớm liền dựng hoàn tất, các cửa hài kịch bản cùng trang cảnh cũng nhanh thiết kế xong. Tháng sau ta dự định bắt đầu viết tiểu thuyết phát đến trên mạng đăng nhiều kỳ, tốc độ rất nhanh. Trần Quý Lương gật đầu khen ngợi. Tại làm việc trong phòng dạo qua một vòng, Trần Quý Lương cũng giúp không được cái gì bận bịu, chỉ có thể hỏi Han Ân cần quan tâm nhân viên sinh hoạt. Cuối cùng nói, chờ các ngươi làm ra bản thành phẩm ta mời cái kia đánh quyền hoàng cực kỳ phi thường lợi hại tiểu hải đến kiểm tra một chút các ngươi chiến đấu hệ thống kia rất tốt mông tử thông cười nói trần quý lương dạo bước rời đi sở tiêu di o một cái nhân viên đi theo chạy đến hắn đuổi tới hành lang bên trên do do dự dự nói ông chủ nói đi chuyện gì trần quý lương nói kia nhân viên vẫn như cũ ấp ba ấp úng ta có cái đồng học đang tìm làm việc hắn trần quý lương nói nói một chút lý lịch của hắn kia nhân viên khó mà mở miệng hắn giống như ta là hoa trung bách hoa tốt nghiệp bất quá hắn học chính là sinh vật y học công trình Khoa chính quy tốt nghiệp tại Viện Khoa học Trung Quốc Sinh vật Vật lý chỗ làm qua một hồi. Học sinh vật ý học muốn vào game sở C N sở làm trò chơi. Trần Quý Lương luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Tiêu Nhân Viên vội vàng giải thích, hắn đặc biệt yêu thích trò chơi ngành nghề, thậm chí vì trò chơi từ bỏ thi nghiên cứu sinh. Sắp thực yêu thích, từ bỏ thi nghiên cứu sinh, từ bỏ Viện Khoa học Trung Quốc làm việc, sau đó cả ngày ngâm mình ở quán net đánh lót cốt đồ cờ dạp. Đánh tiền sinh hoạt cũng không có, chỉ có thể tìm khắp nơi đồng học vay tiền. Bây giờ bị bách rời đi quán net tìm việc làm. Một bên làm việc vật, một bên ngâm quán net. Trần Quý Lương hỏi, hắn tên gọi là gì? Tiêu Nhân Viên nói. Phùng Ký, Trần Quý Lương phản ứng vài giây đồng hồ, làm ra phi thường đúng trọng tâm đánh giá. Cái này danh tự, phi thường thích hợp chúng ta game sở sĩ ensờ. Để hắn gia nhập phụ tủ sở Tiêu Diêu làm việc vật đi, xem bản thân hắn có thể thích ứng công việc gì. A, Tiêu Nhân Viên cho là mình nghe lầm. Hắn chỉ là xem ở đồng học một trận, mới giúp Phùng Ký hỏi một chút, không nghĩ tới Trần Quý Lương trực tiếp đáp ứng. Trần Quý Lương giải thích nói, không thi nghiên cứu sinh, không tại viện khoa học chúng Quốc làm, chỉ vì chạy tới chơi game. Loại này người đối trò chơi cực kỳ yêu quý, ta có thể cho hắn một cái cơ hội. Tiêu Nhân Viên cao hứng nói, cảm ơn lá bản cùng loại Trần Quý Lương đi về sau, kia nhân viên lấy điện thoại cầm tay ra, cho phùng ký gọi điện thoại, "Nóa, ngươi còn tại chơi ổ cờ giật đâu? Đừng mẹ Hàn chơi, mau lại đây game sở si Censer đi làm." "Không lừa ngươi." Trần tổng đáp ứng. "Nhanh lên, lập tức. Nhớ ký đổi một thân quần áo sạch, mẹ lần trước gặp ngươi đều thiểu xấu." Trần Quý Lương đứng tại trong thang máy, nhưng trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì chính mình cho công ty lấy tên đem sở si Censer, cho nên mới đem chính chủ hấp dẫn tới. Liên mẹ nó rất huyền học. Chương 211, Hàn Bạch chi tranh, chương 211, Hàn Bạch chi tranh Kỷ nguyên tương lai của cột mốc so sánh chính là Đợ Nhi ổng phỉ tở tở. Đợ Nhi ổng phỉ tở tở từ một công ty nhỏ khai phá phát triển, tại Hàn Quốc vốn lesser kỳ nghiêm trọng khuyết thiếu quảng bá phim tài chính, nhưng hoàn toàn bằng vào danh tiếng cấp tốc khuế tán, đến bây giờ đã trở thành Hàn Quốc quán net du ngoạn xuất thứ tư trò chơi. Đầu năm nay, Hàn Quốc trò chơi tại toàn bộ Đông Á, Đông Nam Á đều nổi tiếng. GF giết tiến vào Hàn Quốc quán net trước 4, mà lại lúc nào cũng có thể giết tiến vào phía trước 3, bên trong ngày hai nước trò chơi công ty như thế nào không nhìn. Trước mắt, phía Hàn Quốc đã đang cùng Nhật Bản các đại lý tiếp xúc cùng loại đem nhật bản quyền đại lý đã định liền sẽ theo trung quốc trò chơi công ty tiếp xúc GNF tại hàn quốc bạo lựa tin tức truyền đến để trần quý lương hơi chút cảm thấy một chút áp lực cách mỗi 2-3 ngày ngay tại game sở xỉ end sở phụ tủ sở tiêu di o đi một chuyến kỹ thuật hắn giúp không được gì nhưng kịch bản cùng họa phong lại có thể sách một đưa ra ý kiến sở tiêu di mỹ thuật sư tạm có 3 người đã thiết kế tốt rất nhiều nhân vật đạo cụ cùng chẳng cảnh trần quý lương ngẫu nhiên chạy tới khoa tay múa chân một phen jnf họa phong kinh lịch mấy cái thời kỳ lúc đầu là tương đối thô giáp trần quý lương trực tiếp dùng jnf trung kỳ họa phong Đối phủ tụ sở tiêu diêu mỹ thuật sư nhóm đưa ra yêu cầu. Ông chủ, bạn học ta phùng ký đến rồi. Dẫn hắn vào đi. Phùng ký một năm này nhiều đều ở tại Giang Thành, vốn là ở bên ngoài trường thuê phòng dùng để ôn tập thi nghiên cứu sinh. Kết quả hắn đem một năm tròn tiền sinh hoạt đều tiêu hết, còn tìm bạn cùng phòng cho mượn 8.000 nghìn khối tiền, kia phòng cho thuê thành chơi game điểm nghỉ chân. Lúc này không tính nuôi thôi, còn chuyên môn sửa lại cái phát, quần áo cũng sạch sẽ, trên thân còn có tiền sao? Trần quý lương hỏi. Còn có, phùng ký kỳ thật chỉ còn hơn một khối, mà lại, hắn tại Giang Thịnh đã tìm được việc làm tiến vào một nhà cỡ nhỏ công ty game làm hoạt động hoạch định nhưng còn không có vào vị trí liền nghe nói có thể tiến vào game sở xỉ ensor vội vàng mua vé xe lửa chạy đến bắc kinh trần quý lương xem như tự mình phỏng vấn người đối miễn phí trò chơi thấy thế nào phùng ký lập tức trả lời miễn phí trò chơi ngay tại giết chết trung quốc thị trường game online đề cử hắn vị bạn học kia doa đến liên tục trước mắt ám chỉ phùng ký không nên nói lung tung bởi vì game sở xỉ ensor ngay tại khai thác kỷ nguyên tương lai liền là miễn phí trò chơi trần quý lương đầu tư quyền ngự thiên hạ cũng là miễn phí trò chơi Trần Quý Lương cười nói, "Kia bị con ngươi, ngươi sắp tham dự khai phá phát triển một cái miễn phí trò chơi trực tuyến." À. Phung ký "Ha?" Phương Ký há to miệng, không biết làm sao nói đi xuống. Trần Quý Lương nói, "Đi làm vào vị trí a một tháng thử việc, theo tiêu chuẩn cầm dùng thử tiền lương. Cái này tháng bên trong, ngươi muốn tại làm việc trong phòng tìm tới thích hợp bản thân chức vị, sau đó lại trọng ký hợp đồng chuyển thành chính thức nhân viên." "Tốt, cảm ơn lão bản." Phương Ký từ bản thân đồng học mang đến xử lý vào vị trí thủ tục. Trần Quý Lương tại phủ tụ sở Tiu Dio đi dạo một trận, lại chạy tới Tam Quốc Sát bên kia. Để ăn mừng thế giới trò chơi trực tuyến ngày Tam quốc sát tiểu tổ ngay tại hoạch định hoạt động, thừa cơ làm cho chút đặc thù Tam quốc tú cùng võ tướng sở kín. Hứa Phong ngâm ngay tại hết sức chăm chú vẽ tranh, vẽ xong một bộ phận đi cầm chén nước, phát hiện trong chén sớm liền trống. Nàng đứng lên chạy tới tiếp nước, đung nhiên phát hiện Trần Quý Lương đứng ở phía sau, dọa đến vô ngực nói, ngươi làm sao theo quỷ? Đi đường không có âm thanh, ngươi tiếp tục. Trần Quý Lương vừa rồi chỉ là đang thưởng thức ngực lớn Thái Văn Cơ. Hiện tại Tam quốc sát võ tướng đã đẩy ra gói mở rộng cơ bản, gói mở rộng gió, gói mở rộng lửa cùng gói mở rộng rừng, gói mở rộng núi, gói mở rộng âm, gói mở rộng lôi cùng càng phía sau võ tướng tạm thời đều còn không có online nhưng là tại tết xuân trong lúc đó gói mở rộng núi võ tướng một phát một cái tạ tử tiếp xuống thế giới trò chơi trực tuyến hoạt động hàng ngày di chuyển sẽ đem gói mở rộng núi còn lại võ tướng toàn bộ online trần quý lương lại thưởng thức một phen thái văn cơ dạo bước đi hướng khuất quốc hào bên kia khuất quốc hào nói lâm tuấn Kiệt người đại diện hôm qua chủ động tới điện thoại đáp ứng đem phí đại diện phát ngôn xuống đến 5 triệu mà lại là hai bên bờ ban ơi tổng phí đại diện phát ngôn bổ sung tào tháo trò chơi trực tuyến loại thương phẩm quyền sử dụng Cái này coi như có chút thành ý, Trần Quý Lương nói, đem trung tâm tin tức internet Trung Quốc rổng gọi tới cùng một chỗ nói đi, Tam Quốc Sát còn Đông, Hồng Kông và Ma Cao đại quyền đại lý cho bọn hắn. Khoản này phí đại diện phát ngôn, mọi người thương lượng hùn vốn thanh toán, còn phải lại ép một chút giá. Đã liên hệ trung tâm tin tức internet Trung Quốc rổng, bọn hắn đáp ứng tham dự đến tiếp sau đàm phán. Khuất Quốc Hào nói, cho chuyện xong đại diện, lại đàm luận thị trường. Khuất Quốc Hào nói, Tam Quốc Sát thuộc về ích trí loại cả sủ ản đêm. Cả sủ ản đêm thị trường, lại giết tiến vào đến một đầu cá mập lớn. Cơ dạ Di Xin cả chai đời trước đó thử nghiệm 2 tháng từ đầu đến cuối chỉ khai thông bà cái khu. Hiện tại cởi mở ô bệ tạ, 3 ngày thời gian liền 120.000 người online, đoán chừng mấy ngày nữa liền muốn đột phá 200.000. Không cần lo lắng, Tam Quốc Sát ổn định liền tốt." Trần Quý Lương nói. Trần Quý Lương xưa nay không lo lắng Tam Quốc Sát tuổi thọ, nó có thể ngoao chết vô số trò chơi, mà bản thân còn sống được thật tốt. Cuối cùng trở thành một đóa giới trò chơi kỳ hoa. Thậm chí sợ tìm ngày nào xuất hiện một cái rác rưởi trò chơi, đều sẽ dọa đến vô số Tam Quốc Sát kẻ yêu thích nổi lên. Mọi người hẹn nhau lấy nhanh đi cho Tam Quốc Sát đánh đánh giá xấu, miễn cho bị mới ra rác rưởi trò chơi rung chuyển thứ nhất đến ngược bảo tọa. Trần Quý Lương rời đi đem sở xì ẹn sơ luốc, gặp được Phùng Ký ngay tại sao chép giấy chứng nhận, hắn nói: Ngươi đi dự chi một ngàn khối tiền lương, đem phòng ở trước thuê lại tới. Ta chào hỏi, cảm ơn lão bản. Phùng Ký cảm thấy cái này vị Trần tổng coi như không tệ, mình bây giờ xác thực cực kỳ thiếu tiền dùng. Trần Quý Lương bóp lấy thời gian đạp xe đạp về trường học, sớm đổi tới buổi sáng cuối cùng một bài giảng phòng học, tan học về sau vừa vặn đi nhà ăn ăn cơm trưa. Hắn hiện tại đã dưỡng thành quen thuộc, mỗi ngày không quản có bao nhiêu sự tình, đều ít nhất phải nghe hai lớp. Đến một lần bảo trì theo sinh viên đại học tiếp xúc, thứ hai nghe giảng bài lúc có thể sống vọt tư duy. Trần Quý Lương, lớp dọa thủy viên thể dục Hạ Huy đem hắn gọi lại. Trần Quý Lương cười nói, lão Hạ. Hạ Huy hỏi, tháng sau giáo vận hội, ngươi có muốn hay không báo danh tham gia? Ta coi như xong đi, tố chất thân thể bình thường. Trần Quý Lương nói. Hạ Huy nói, ngươi năm ngoái liền chạy, năm nay nói thế nào cũng phải tham gia kéo có a. Trần Quý Lương nghĩ nghĩ, được. Hạ Huy còn nói, kéo có cũng muốn huấn luyện, làm sao hô hấp, làm sao dùng lực, làm sao hô phòng giam, những này đều muốn huấn luyện. Từ nơi này cuối tuần lên, mai cho đến giáo vận hội khai mạc, mỗi cuối tuần đều muốn huấn luyện một giờ. Có thể, huấn luyện thời điểm làm phiền ngươi sớm cho ta gọi điện thoại. Trần Quý Lương nói, quá tốt, Hạ Huy đại hỉ, ta liền biết ngươi không có thoát ly nhân dân của chúng. Ngươi nguyện ý báo danh tham gia, những bạn học khác khẳng định cũng sẽ tích cực báo danh. Trần Quý Lương cảm thấy rất tốt, ngẫu nhiên tham gia một chút tập thể hoạt động, mới sẽ không quên bản thân vẫn là học sinh. nghiêm túc nghe xong khóa, Trần Quý Lương đạp xe đi nhà ăn, ăn no nê chậm ung dung về ký túc xá. Sau đó ngồi trước máy vi tính gõ chữ, những câu chuyện về triều đại nhà Minh sách thứ tư, lẹ mà lẹ mề hơn một năm, hiện tại rốt cục sắp xong bài thảo, đến mức sách thứ năm, chỉ có thể rồi nói sau trời mới biết lúc nào có thể viết ra kiểm tra tư liệu quá cầu kỳ thời gian hắn lốp bút gõ lấy bàn phím hai vị niên đệ bạn cùng phòng vui dạo rực ôm một đài máy tính tiến vào tới chúc mừng chúc mừng trần quý lương nói đồng chí Hồng có chút tự hào ta xứng máy tính không có hoa phụ mẫu tiền cũng không cần thi đậu đại học bắc kinh ban thưởng tất cả đều là chính ta làm ra sư dã lý hằng thì nói ta dự định mua một đài hai tay đã tại hạ tỷ mạ kẹt phát cầu mua quảng cáo thưởng sư huy đồng chí hùng hỏi trần quý lương nói đoan trưởng tại hẹn họ hắn theo cái tia vật lý hệ nữ sinh xác lập quan hệ yêu đương Trần Quý Lương đem những câu chuyện về triều đại nhà Minh sách thứ tư một chữ cuối cùng gõ xong, xoa cổ tay hơi ẩm thở phào một hơi. Tạm thời không phát bản thảo cho Lý Tâm Hân. Trần Quý Lương hiện tại càng ngày càng thích tiếp lâm vũ, sợ mình chỗ nào ra thường thức tính sai lầm. Bởi vậy tại ra sách trước đó, còn muốn đưa cho Minh sử chuyên gia xem qua. Dù sao là đại học Bắc Kinh giáo sư phi thường thuận tiện. Đồng chí Hồng cùng Lý Hằng đã tiếp hảo máy tính cùng tát mạng, ngay tại đao loạt các loại ứng dụng phần mềm cùng trò chơi. Trần Quý Lương nhìn lướt qua, trước dưới tam cốt sát ra người dưới cái gì vượt vót cổ cờ giảm. Hắc hắc. Đồng chí Hồng xấu hổ cười cười. Trần Quý Lương đem những câu chuyện về triều đại nhà Minh bài viết, phát đến Vương giáo sư email, lại có chút cung kính gọi điện thoại thỉnh cầu xin ý kiến chỉ giáo. Cuối cùng đem chuyện này làm xong, thuận tay đăng nhập cải sĩ công, hẹn đợi họ vừa. Trang cập tên, đã ở vào quá độ giai đoạn. Trần Quý Lương phát tin tức nói, những câu chuyện về triều đại nhà Minh sách thứ tư, cuối cùng là xong bản thảo. Các bạn đọc không lại muốn thúc, ta tận lực tăng thêm tốc độ. Rất nhanh liền có chú ý hắn dân mạng hồi phục. Kéo hơn 1 năm, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Ai theo ta cùng đi đại học Bắc Kinh cấp bản thảo. Báo danh đánh chữ. Ta báo danh. Ta ngay tại Bắc Kinh, các đại học Bắc Kinh gần cực kỳ đánh chết chó mất dạy. Trần Quý Lương xem thằng vui, lại đi truy cập trang web bạn bè mới giao diện. Mới nhất đăng ký người sử dụng sẽ biểu hiện 100 cái đi ra. Một nửa là phổ thông người sử dụng, một nửa là tên thật chứng nhận người sử dụng. Cực kỳ nhiều dân mạng đều thích đổi mới cái đồ chơi này, muốn nhìn một chút lại tới nào danh nhân. Trần Quý Lương liếc mắt liền thấy Vạn Khoa Vương Tảng Đá, vị này là bị tỷ đạn sở chủ động đi mời. Lúc đầu Vương Tảng Đá không có ý định đáp ứng, nhưng nghe nói Trần Hiểu Húc vào ở, thế là cũng sẵn khoái đăng ký tài khoản. Sư huynh, ngươi làm sao không biết văn lấy bút vị vũ khí? đồng chí Hồng vẫn còn tiếp tục đào loạn và vót gổ cờ dạp một lát dưới không song, dứt khoát chạy tới đi dạp lọc. Cái này nửa tháng đến, xì nạp lọc bên kia nhiệt độ cực kỳ cao. Hàn Bạch Chi tranh bắt đầu. Nguyên nhân gây ra là truyền thống nhà văn bạch dạ viết một thiên đánh giá 8 ít nhà văn lọc, cũng tại văn trường trong điểm danh phê bình Hàn Hàn. Hàn Hàn rất nhanh trở về một thiên, văn đàn là cái dám, ai cũng đừng trang bước. Bạch dạ đem Hàn Hàn tiên văn chương này, xem như 8 ít tố chất túi xuống bằng chứng, thế là lại viết một thiên lọc đáp lại Hàn Hàn. Hàn Hàn lần nữa về phun, mà lại hỏa lực mấy liệt, vạch chân bạch dạ bản thân hoạch định, thu người tiền tài cùng loại học thuật mục nát hành vi nhất là từng có phóng viên nói bừa một cái tám ít nhà văn, Bạch Dạ nói cái này nhà văn văn chương ta xem qua, viết bình thường còn cần tiếp tục cố gắng. Chuyện này cũng bị Hàn Hàn lật ra tới. Bạch Dạ bị tức nổ, trực tiếp quan bế blog. Hai vị này chính chủ nhân mắng chiến kết thúc, nhưng chân chính mắng chiến vừa mới bắt đầu. Một đoàn văn nghệ giới danh nhân, tại blog triển khai đối Hàn Hàn với công. Bao quát thấp lớn gấp, Lục Thái Lang phụ tử chi lưu. Càng ngày càng nhiều văn nghệ giới danh nhân gia nhập chiến đoàn, xí nã blog bởi vậy mức độ chú ý phóng đại, thị trường tỉ lệ chiếm giữ trí ít tăng lên 5%. Trần Quý Lương nói, bọn hắn mắng chiến, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trần Quý Lương đối Hàn Bạch Chi tranh không có chút nào hứng thú. Hiện tại như quả giúp đỡ Hàn Hàn mắng chửi người, có thể người ta tiếp qua mấy năm, liền sẽ theo thấp lừng gấp, Lục Thái Lang gặp lại nhất tiểu mận ngân Cửu. "Này, những người kia chơi đến cùng một chỗ đi." Đồng chí hùng nói, "Ngươi không biết sao? Bạch Dạ quan bế blog trước đó, còn tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, đem tất cả tám ít nhà văn đều cùng chửi. Bao quát người tại bên trong." Hắn tức đến nổ phổi, không cẩn thận mở địa đồ pháo, Trần Quý Lương nói, "Ta hiện tại như quả gia nhập mảng chiến, tựa như đứng tại ven đường xem chó đánh nhau." Bên trong đó một con chó hướng ven đường sủa hai tiếng, sau đó ta liền tiến lên cắn con chó kia quá mất mặt. đồng chí hồng nghĩ nghĩ cũng đúng. trần quý lương rời khỏi tài khoản, nằm lại trên giường ngủ trưa. lý hằng lập tức ngồi vào trước máy vi tính, thật vui vẻ làm trò đùa video. sms chấn động. trần quý lương cầm điện thoại di động lên xem xét, là đào thành cương gửi tới. kia mấy nhà đầu tư mạo hiểm, tại đối khoa học kỹ thuật bách luyện đánh giá đáng giá thời điểm, ý kiến không thống nhất kém chút cái vã. ta nghe lên đến. chương 212 quyền ngự thiên hạ doanh thu tháng 10 8 triệu. chương 212 quyền ngự thiên hạ doanh thu tháng 10 8 triệu. thượng hải. mẹ tọt tợ là giả. Một đám giới kinh doanh nhân sĩ ngay tại HKDA OK. Nơi này không giống mẫu vàng kim niên đại bên kia, có cực kỳ chuyên nghiệp bọn mì, cùng tố chất xuất chúng quan hệ xã hội đội ngũ. Nhưng càng thêm tinh xảo xa hoa, lộ ra phong cách cùng phạm vị càng cao. Ngay tiếp theo, nơi này quan hệ xã hội cũng tựa hồ càng có phong cách. IGR Trung Quốc sáng lập đối tác hùng hiệu cát, ngay tại biểu hiện ra bản thân chuẩn chuyên nghiệp cấp bậc giọng nam cao. Phòng giam từng tiếng nha truyền thiên ngoại nha, khục trái khục trái thả bẻ gỗ nha đưa vật liệu gỗ. Vạn tòa cao lâu che lại nha, khu khụ khụ khụ ôi ôi ôi nhà nhà a. Ba ba ba ba. Tốt. Hung tiên sinh cái này giọng nam cao tuyệt đối thuộc về ca sĩ cấp bậc. Ha ha, các ngươi sợ là không biết. Hùng Tiên sinh thế nhưng là ngô nhạn trạch tiên sinh đệ tử. Cái nào ngô nhạn trạch? Liên là Tại vừa mới qua đi tiết mục cuối năm, theo Á bảo, Đại Ngọc Cường cùng một chỗ hát mặt trời không lặn trên thảo nguyên vị kia. Hùng Hiểu cấp tại từng đợt lấy lòng âm Thanh bên trong, buông xuống nguyệt lộ phồn nói, ngày mùng ngày 3 tháng 5, số 4, số 5 ban đêm, giáo viên Ngô muốn tham gia diễn Đông Phương Hồng giáo hưởng hợp sướng âm nhạc hội. Thử thú bằng hữu, có thể đi cổ động một chút, nhất định ủng hộ. Mọi người vội vàng tỏ thái độ. Hạ Tỳ một trận, Hùng Hiểu cấp cảm giác điện thoại đang chấn động lấy cớ đi nhà xí rồi đi phòng lâm đống lương đánh tới khoa học kỹ thuật bách luyện sơ bộ đánh giá giá trị đi ra chia rẽ có chút lớn áp dụng khác biệt tính ra phương thức đánh giá trị giá là 300 triệu đến 1 tỷ nhân dân tệ hung hiểu cấp trầm mặc mấy giây bình luận có chút ngoài ý muốn nhưng lại cực kỳ hợp lý hiện tại mấy lớn đầu tư mạo hiểm cơ cấu ngay tại thảo luận bì tỷ đạn sở bê vòng đầu tư bỏ vốn phương án lâm đống lương nói làm cho có chút lợi hại chúng ta lần này đoán chừng cũng phải để cao đầu tư kim nhạch hung hiểu cấp nói đem khoa học kỹ thuật bách luyện đánh giá giá trị hiểu rõ lại nói để bị tỷ đạn sở cùng khoa học kỹ thuật bách luyện bóc ra là không thể nào, toàn bộ bóc ra quá trình tốn thời gian tốt mấy tháng. Bị tỷ đạn sở tài chính cần trương, căn bản đợi không được lâu như vậy. Khoa học kỹ thuật bách luyện vì sao vì thế đáng tiền. Bởi vì quyền ngự thiên hạ thường ngày mát trị số online nhân số đã đạt tới 16 vạn số bình quân, cuối tuần có thể nhẹ nhõm đột phá hai ngàn người, làm hoạt động lúc mát trị số online nhân số càng là vượt qua ba trăm ngàn, ba ngàn mát trị số online nhân số nguyên hoạt dụng hội chỉ sợ có thể có hơn một triệu, thậm chí là hai triệu. Dương Vũ huy thủ hạ mở rộng đoàn đội đã mở rộng đến 240 người quy mô, ngay tại cả nước tỉnh lý, quản lý thành thị điên cuồng giải quán nét con đường. Đào Thành Cương năm đó là dựa vào ký gửi thẻ y cỡ làm giàu, hắn làm mở rộng cùng con đường cũng không phải là ngoài nghề, tự mình chế định một bộ mở rộng biện pháp. Rất nhiều quán nét căn bản không cần bọn hắn mở rộng, ngay tại chỗ người chơi yêu cầu dưới, sớm ngay tại trong quán internet lắp đặt trò chơi. Đồng thời những cái kia quán nét ông chủ còn chủ động gọi quyền ngữ thiên hạ website game thương nghiệp hợp tác điện thoại. Không cần cùng loại thẻ nạp ký gửi cửa hàng hàng tới, trực tiếp ngay tại Đạo Thành Cương nơi đó cầm tới chiếc khẩu mua sắm cứ đặt con cùng ngủ tẩy giả lập thẻ nạp tại cho quán net người chơi nạp tiền đồng thời thu hoạch trích phần trăm quyền ngự thiên hạ mỗi doanh thu tháng sớm liền vượt qua tam quốc sắt mà lại đem tam quốc sắt vung đến rất xa tết xuân vị trí tháng 2, quyền ngự thiên hạ lương tháng vì hơn 18 triệu nguyên bai trừ hành chính chia băng thông mở rộng vận doanh cùng loại chi phí thuận lợi nhuận ước là 7 triệu nguyên hiệp khách giang hồ không sai biệt lắm đã bị quyền ngự thiên hạ làm phế đi trong trò chơi người sống nhau nhau hướng quyền ngự thiên hạ chạy con lưu tại hiệp khách giang hồ chỉ có ba loại người một là nạp cực kỳ nhiều tiền không nợ những trang bị kia hai là không để ý đến chuyện bên ngoài Mỗi ngày cắm đầu chơi đùa giết thời gian, ba là sở tiệu đi ô. Tổng giám đốc Đào vai hùng khu tần cũ ra cái thổ hào người chơi, trò chơi ai đi gọi chung nguyên bảo đồ. Hắn chọn là sở quốc, tiến vào trò chơi cùng ngày liền nạp 5 vạn. Ngày thứ 2 lại nạp 2 vạn, ngày thứ 3 nạp 3 vạn, ngày thứ 4 lại nạp 2 vạn. Chỉ cần hắn online, mỗi ngày tất nạp 2 vạn trở lên. Mỗi ngày nạp nhiều tiền như vậy, hắn xảy như thế nào đi ra? Đào Thành Cương cảm thấy khó có thể tin. Ngày đầu tiên rút thưởng liền đánh hơn 3 vạn. Lại tại trong trò chơi hét lên, dùng nguyên bảo mượn người dẫn hắn làm nhiệm vụ nhiệm vụ làm xong liền dẫn hắn giết quái đánh phó bản, cái này người lên tới cấp 35 về sau, lại luyện tập sinh hoạt hưu nhàn kỹ năng. Vì đề cao nấu nướng kỹ năng độ thuần thục, hoa hơn 2.000 nguyên bảo tại phòng đấu giá mua vật liệu. Hắn còn giống như có thu thập đam mê, nhất thiết phải đem tất cả nấu nướng bí phương đều học xong, loa lớn hét lên dùng nguyên bảo mua xăm nấu nướng bí phương. Hai ngày này lại tại mở bảo dương chơi, dùng nguyên bảo giá cao từ miễn phí người chơi nơi đó thu mua bảo dương. An bài cho hắn cái chuyên môn phục vụ khách hàng, gọi lên liền đến, hưu cầu tất ứng. Đã an bài. Đào Thành Cương cảm thấy mình kiến thức rộng rãi. Có thể loại này thổ hào vẫn là vượt qua hắn tưởng tượng. Tổng giám đốc nào, hành trình lại bắt đầu đánh quảng cáo. Các trò chơi lớn chuyên khu, diễn đàn cùng C3, như ong vỡ tổ toát ra đại lượng bài viết, không biết bọn hắn thuê bao nhiêu thủy quân. Đào Thành cương hỏa tốc tiến đến trước máy vi tính, cẩn thận xem những cái kia hành trình cốt sở tơ quảng cáo. Tất cả bài viết tuyên truyền nội dung đều không khác mấy, hành trình đã chế tác phi thường hoàn mỹ, cách chơi so lập tức tất cả trò chơi đều càng phong phú. Thử nghiệm lúc không chơi vui, là bởi vì lúc ấy thuộc về bán thành phẩm. Hiện tại hoàn mỹ sản phẩm, định vào thế giới trò chơi trực tuyến ngày cùng ngày chính thức open beta sử vũ trụ lại rít trở về. Hán sách lược tuyên truyền đơn giản mà thô bạo, thuê thủy quân thảm tiểu dáng phát bài viết tuông tạc. Loại thủ đoạn này cực kỳ làm người buồn nôn. Rất nhiều dân mạng nhìn thấy hành trình bài viết liền phiền chán. Nhưng không quan trọng. Tựa như náo bạch kim quảng cáo làm người buồn nôn giống nhau, vẫn như cũ có vô số người tiêu dùng nguyện ý tính tiền. Ngày kế tiếp, mấy môn hộ lớn trang web trò chơi game cũng tại bắt mắt nhất vị trí phủ lên hành trình quảng cáo. Theo khoảng cách hành trình ôn gần bệ ta ngày càng ngày càng gần, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu cùng thâm quyến nhà ga thế mà cũng xuất hiện trò chơi quảng cáo. Đồng thời, Tổng cộng 2.000 người vật phẩm chăm sóc sức khỏe tiêu thụ đoàn đội lao tới các thành phố lớn làm trò chơi mở rộng. Bọn hắn không vẹn vẹn theo quán net liên hệ, còn theo phố lớn ngõ nhỏ tiệm bán báo, cửa hàng bán lẻ hợp tác, cam đoan khắp nơi đều có thể mua đến hành trình thể nạm. Đào Thành Cương cho Trần Quý Lương gọi điện thoại nói, họ xử lý rồi, đem trò chơi xem như vật phẩm chăm sóc sức khỏe đến marketing. Ta đã sớm nói hắn sẽ làm như vậy. Trần Quý Lương cười nói. Đào Thành Cương nói, Quyền Ngự Thiên Hạ còn không có ở hai tam tuyến thành thị triệt để trải rộng ra, bị hành trình dạng này đoạt mối làm ăn cực kỳ phiền phức. Đem trò chơi thể nghiệm làm tốt, tất cả năng lưu lại hiện hữu người chơi. Sau đó chậm rãi hấp dẫn người chơi mới, Liên đương hành trình không tồn tại. Trần Quý Lương nói, lời tuy nói như vậy, nhưng là ai? Đào Thành Cương phi thường phiên muộn, sử vũ trụ hôm qua dùng tiền tại 17173 cho bạn thân làm cái bài tin tức. Hắn nói hành trình nhóm đầu tiên tuyên truyền áp upfix đến 800 lần trường, muốn đem áp upfix áp up vào Trung Quốc quán nẹt mỗi một nơi hẻo lẫnh. Trần Quý Lương cười ha ha nói, nhất cần phải lo lắng chính là hiệp khách giang hồ. Phía trước có quyền ngự thiên hạ sau có hành trình hai mặt giáp công phía dưới, hiệp khách giang hồ đoán chừng muốn bị khiến cho đóng server. Hiện tại phi thường lợi hại miễn phí mục trò chơi. Như vậy ba khoản cộng thêm truyền kỳ. Truyền kỳ fan cũng nhiều, quyền ngự tiên hạ đã chiếm trước tiên cơ, hành trình thì vào chỗ chết nệ tiền. Mà hiệp khách giang hồ sớm đã bại quang danh tiếng, trò chơi thể nghiệm cực kém tình huống giới, chỉ sợ cái này 2 tháng sẽ xuất hiện hao tổn. Đúng, còn có mới vừa lên đường xốc trò chơi này cũng không thể khinh thường. Trần Quý Lương không quá quan tâm hành trình thậm chí cũng không hỏi đầu tư mạo hiểm sự tình. Trời mới biết những cái kia đầu tư mạo hiểm, ngày nào có thể xác định khoa học kỹ thuật bác luyện đánh giá giá trị. Hắn đang bận huấn luyện kéo có đâu. Cái này cuối tuần, biên quan nguyệt cũng tới. Ngược lại không tất cả đều là tìm Trần Quý Lương chơi. Nàng còn có khuyên mật ngô ngộng tại Đại học Bắc Kinh. Giờ này khắc này, Viên Quan Nguyệt cùng Ngô Ngộng ngồi tại bên thao trường, một bên nói chuyện phía một bên xem Trần Quý Lương huấn luyện. Hôm nay trước giảng tư thế, còn lại thể năng cùng lực lượng huấn luyện, cần các vị đội viên bản thân mỗi ngày luyện tập. Chủ yếu luyện tập sở cụ áp, ép chân, nhảy tấn, khít xạ chờ một chút. Kéo co tư thế, ta trước làm cái làm mẫu động tác. Giáo vận hội chia làm đoàn thể cùng cá nhân hạng mục, kéo co bình thường là theo viện hệ đến báo danh. Hơn nữa còn có nam có nữ, nhân số cụ thể cũng có hạn chế. Lớp dọa phải kéo co đội viên, chủ yếu là đại học năm đầu đến năm thứ 3 đại học học sinh. Trần Quý Lương cảm giác rất thú vị. Theo những bạn học khác cùng một chỗ làm nóng người, sau đó học tiêu chuẩn tư thế cầm giấy thử. Muốn tiến hành theo chất lượng, không muốn lập tức sử xuất lực khí toàn thân. Chúng ta trước luyện tập đập điện. Đúng chính là như vậy. Tiếp lấy lại đỉnh xương hông, thân thể chỉnh thể nghiêng về phía sau. Bên thao trường, Nô Mộc uống vào trà sữa, cho biên quan Nguyên mật báo. Học viện quản lý Quan Hoa có cái Vạn Nam Nam, trong khoảng thời gian này theo Trần Đại Hiệp rất thân cận. Ta tại lớp dọa như thế nhưng là có nhang tuyến, thông qua tuyến báo biết, Vạn Nam Nam thường xuyên giúp Trần Đại Hiệp chiếm tòa. Xin đẹp không? Biên quan Nguyên hỏi. Nô Mộc nói, vẫn được. Nhưng so ngươi kém xa." Biên Quan Nguyệt cười nói, "Kia không có chuyện gì." Nàng đối Trần Quý Lương càng ngày càng hiểu rõ. Trần Quý Lương tại đối mặt nữ nhân thời điểm, xem xét giá trị nhan sắc, hay sợ phiền phức. Như quả không phải đẹp đặc biệt nữ nhân đổi ngược, Trần Quý Lương vì để tránh cho phiền phức khẳng định sẽ tự tuyệt. Hắn không có kia mù công phu dây dưa, có thời gian còn không bằng nhiều ngủ ngủ. Biên Quan Nguyệt nói sang chuyện khác, "Trồng cây tiết ta trồng hai cái cây. Ngươi nhưng thật ra có nhàn tâm." Nô ngộm cười nói. Biên Quan Nguyệt nói, "Ta gia nhập trường học người tình nguyện hiệp hội chờ đến 08 năm thế vận hội Olympic thời điểm, có thể đại biểu trường học đi làm Olympic tiếp người tình nguyện." lần này trong tây cũng là người tình nguyện hiệp hội tổ chức Ô olim tiếp người tình nguyện cụ thể làm cái gì làm việc nô ngọc hiếu kỳ nói biên quan nguyện nói cụ thể ta cũng không rõ ràng dù sao có rất nhiều sự tình có thể làm nô ngọc nghĩ nghĩ không tám năm thế vận hội ô olim tiếp thời điểm chúng ta vừa vận đã tốt nghiệp à tốt nghiệp cũng có thể làm người tình nguyện biên quan nguyện nói đến lúc đó ta còn muốn mua vé xem so tài đến hiện trường cho lưu tưởng bọn hắn cố lên đã mắt một giờ huấn luyện kết thúc trần quý lương ngươi không lưu lại luyện sâu ngồi xuống ta mỗi ngày đạp xe đạp trần quý lương chạy tới đẩy tới xe đạp hai vị mỹ nữ Hôm nay đi nơi nào chơi a? Di hòa viên, ta theo quan quan thương lượng xong. Ngô Ngộng nói, lên xe đi. Cái này phá đôi tám xe đạp, có thể chở hai nữ nhân. Ngô Ngọng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn một chút, ngồi ở phía trước đòn khiên bên trên. Biên quan Nguyệt thì ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Trần Quý Lương ra sức đạp bàn đạp, trước sau đều là mỹ nữ. Hắn đung nhiên triển khai huy tưởng, như quả phía trước đòn khiên đổi thành đảo tuyết, đằng sau vẫn là ngồi biên quan Nguyệt, cảm giác kia khẳng định phi thường mỹ diệu. Điều kiện tiên quyết là hài hòa ở chung cái này có chút độ khó. Đào Tuyết còn có mấy tháng liền thi tốt nghiệp trung học, mà lại rõ ràng muốn tới Bắc Kinh. Trần Quý Lương bây giờ suy nghĩ một chút liền đau đầu. Đi một bước xem một bước ra. Chương 213, Trung Quốc danh nhân bảng cùng hữu mạng phật sẽ ở kề liền. Chương 213, Trung Quốc danh nhân bảng cùng hữu mạng phật sẽ ở kề liền. Lịch sử Trung Quốc sau khi tan học, Trần Quý Lương đẩy xe đạp. Theo vừa mới kể xong Tống Minh Tân nho giáo tử lai giáo sư song hành, ngươi phát cho ta những câu chuyện về triều đại nhà Minh bản thảo, ta đã nhìn qua. Từ lai giáo sư nói. Trần Quý Lương hỏi, có ghi sai địa phương sao? Từ lai giáo sư bình luận, không có vấn đề gì lớn. Ngươi hẳn là đọc qua Minh nho học cán còn đọc ta có hay không tri cảnh?" Vương Dương Minh chết học tinh thần. Ngươi đem mình võ tông một khi tư tưởng biến đổi, phối hợp xã hội biến đổi cơ bản nói rõ, không có vấn đề lớn liền tốt. Trần Quý Lương cười nói, "Từ lai giáo sư có chút không vừa ý, nhưng biết quá nông cạn, mỗi lần điểm đến là dừng, kỳ thật hơi chút có thể thâm nhập hơn nữa một chút." Ngươi dùng cực kỳ lớn độ dài, đến viết chu hậu chiếu, Vương Dương Minh đám người chuyện bắt quái dấu vết. Vì cái gì không mượn dùng một chút độ dài, hơi chút xâm nhập nghiên cứu thảo luận tân nho giáo cùng tâm học đâu?" Trần Quý Lương cười nói, như thế liền không có người nhịn. Giọng giải độc giả vẫn là càng thích xem bắt quái, nghiên cứu thảo luận học thuật tư tưởng sẽ đem người khuyên lui. ai cũng đúng, ngươi viết phụ cập khoa học sẽ báo. thư lai giáo sư nói. trần quý lương phiên bản những câu chuyện về triều đại nhà minh dự tính muốn viết dòng giả chính sách. sách thứ nhất dùng kiến văn đế mất tích vì phần cuối. sách thứ hai dùng đoạt môn tri biến mà phần cuối. sách thứ ba dùng hoàng trị hoàng đế chết bệnh mà phần cuối. nhất là từ chu kỳ Trấn bắt đầu, trần quý lương viết nội dung theo năm đó trang sáng kia bản có khổng lồ khác biệt. hắn không có mỹ hóa chu kỳ chấn, không có quá độ dẻm pha chu kiến thâm, cũng không có quá độ thổi phồng chu hữu đường viết không ít vạn quý phi bất quái, nhưng cũng không có vào chỗ chết đen. Cũng viết Chu Hữu Đường cùng Trương Hoàng hậu tình yêu, nhưng tương tự viết hai người này làm phá sự. Tiếp xuống sách thứ tư, vì sao Trần Quý Lương kéo hơn một năm mới viết xong? Bởi vì muốn viết Chu Hậu triều à, còn muốn viết Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa, Lưu Cận, Vương Dương Minh, Đường Bá Hổ, Ninh Vương, cùng ngay lúc đó xã hội và tư tưởng thay biến, toàn bộ Đại Minh chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa đều ở biến đổi kỳ, viết thực sự rất khó khăn. Sách thứ năm viết ra tính triều, nghị viết xong thì càng khó. Trần Quý Lương cỡi xe đạp tiến về thư viện, trích ra một chút minh thực lục nội dung, liền đẩy xe đi phụ cận nhà ăn ăn cơm. Trở lại ký túc xá, Trần Quý Lương chỉnh lý vật liệu, bật máy tính lên xem xét email. Sáng hôm nay hắn không có đi công ty, thư ký tập hợp một chút tin tức trực tiếp phát đến Trần Quý Lương trong hộp thư. Đều là người cạnh tranh tương quan thông tin. Weetlink.com triệt để từ bỏ đại chúng xa giao, đã chuyển hóa làm thương vụ trên web, không lại theo cái xìgong, hẹn hò họ cửa, cạnh tranh. Dàn dù ổ con vẫn như cũ sống sợ chết sợ, nhưng gần nhất lại chuyển ra muốn bê vòng đầu tư bỏ vốn phong thanh. Trần chính đối thủ vẫn như cũng là hàng tư cổ phần khống chế Siot, đăng ký người sử dụng số lượng đã vượt qua một triệu hai ngàn. Ngay tại cái này tháng trung tuần, Siot Trung Quốc khai thông mô beti đầu ta, Siot công năng theo nhịp dội lọc đỉnh cơ bản giống nhau. Chân chính đại tin tức là Si blog hôm qua đẩy ra album ảnh, Thảo hữu cùng fan hâm mộ chú ý công năng. Trần Quý Lương ý đồ đem cả xỉn nhật ký hướng phía blog phương hướng phát triển, mà Si blog cũng tham khảo cái xỉn công, liên tiếp tăng thêm các loại xã giao công năng. Hai bên cùng lao vào nhau thuộc về là hiện tại block đã hình thành tam cự đầu cách cụt thị trường tỷ lệ chiếm giữ phân biệt là. Độc Trung Quốc 46%, xì Na blog 33%, sổ Hữu blog 18%, mặt khác 3%. Trần Quý Lương đem ba lớn blog toàn bộ ấn mở, nhìn kỹ một chút. Chỉ có xì Na blog đang nhanh chóng cải tiến, mà blog Trung Quốc cùng sổ Hữu blog trước mắt cũng không thể tăng thêm hảo hữu cùng chú ý chủ blog. Cửa phòng đống nhiên bị mở ra, bạn cùng phòng Lý Hằng cùng đồng chí Hồng xung tới. Lý Hằng tọa hạ liền bắt đầu viết đồ vật. Viết cái gì đâu? Trần Quý Lương hỏi. Đang đánh mở máy vi tính đồng chí Hồng nói, tiểu tử này thành vào đảng phần tử tích cực, ngay tại sớm viết tư tưởng báo cáo. Lý Hằng cười hắc nói, ta học kỳ đầu xin Không nghĩ tới học kỳ này liền có thể làm phần tử tích cực. Trần Quý Lương cảm khái, bản thân cũng không có tư cách này, bởi vì rất tín chỉ. Bên cạnh ngảm lì truyền đến quen thuộc trò chơi nhã nhạc, đồng chí Hồng đã tiến vào sở tọt miền City. Ai, bản thân cái này vị bạn cùng phòng say mê và võ cổ cờ dạp gần nhất đều không chơi như thế nào tam quốc sát. Điện thoại chấn động, Trần Quý Lương cầm lên xem xét, lại là Vương giáo sư phát tới SMS. Ngươi sách thứ tư bản thảo, ta đã xem hết, không có cái gì lịch sử sai lầm. Cá biệt vấn đề nhỏ có thể xem nhẹ. Trần Quý Lương vội vàng ngồi phục, ta ơn Vương giáo sư. Vương giáo sư chủ động hỏi, có muốn hay không ta hỗ trợ viết tự, cầu con không được. Trần Quý Lương nói, xác nhận bài viết không có vấn đề, Trần Quý Lương mới cho Lý Tầm hoàn phát biểu kiện. Thao tác xong những này, Trần Quý Lương nghe được bên cạnh lốt bút tại đánh chữ. Đồng chí Hồng tiến vào trò chơi cũng không chơi, một mực tại theo trong trò chơi hảo hữu nói chuyện hiếm. Rất nhanh, Đồng chí Hồng lại thoát đêm, chạy tới mò com diễn đàn tìm bài viết. Bang, nhìn một chút, Đồng chí Hồng chợt vỗ cái bàn, lòng đầy căm phẫn nói, cái này đồng tu quá ghê tởm, đơn giản liền là cặn bã. Trần Quý Lương nói, đồng tu không làm gì chuyện xấu a, cũng liền giết con rể mà thôi. Ngay tại viết tư tưởng báo cáo Lý Hằng cũng hiếu kỳ hỏi, "Thế nào?" Đồng chí Hồng Chỉ vào mộc con bài viết nói, "Có cái chủ tịch gọi đồng tu, đem nhà mình công hội thành viên lão bà cho ngủ. Còn có cái kia nữ, kết hôn cái gì đều không theo an bài, suốt ngày chỉ biết là chơi game, còn câu dẫn mình trưởng phu chủ tịch." Đơn giản liền là đương đại bản Tây môn khánh cùng Phan Kim Liên. Lý Hằng trong nháy mắt tư tưởng đất lở, hứng thú bừng bừng chạy tới xem bài viết ăn Dưa. Trần Quý Lương rốt cục bị tỉnh lại ký ức, Hồ Mạn Phật Xa ở Kèn Dịn. Sự kiện đồng tu môn phái, để internet lần thứ nhất có Hồ Mạn Phật Xa ở Kèn Dịn cái từ này hoạt thành. 20 năm sau, Loại hiện tượng này đem thăng cấp làm mở hồ. Gian phu bị lưới bạo sinh hoạt không thể tự gánh vác, cũng trở thành năm 2006 bài đủ thập đại phong vân nhân vật. Sau đó, khổ chủ thừa nhận là bản thân book phép chuyện xưa. Trần Quý Lương bỏ lại trên giường mình ngủ trưa, Lý Hằng lập tức mượn dùng hắn máy tính xem tiếp, theo đồng chí Hồng cùng một chỗ bắt lấy gian phu quần phú. Gặp bọn họ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Trần Quý Lương nhịn không được nói, có khả năng hay không, cái này bài viết là giả. Đồng chí Hồng nói, "Cờ cờ nói truyện tiếm ghi chép đều dán ra đến rồi. Nói truyện tiếm ghi chép cũng có thể giả tạo." Trần Quý Lương nói, Đồng chí Hồng cùng Lý Hằng đình chỉ phương người, nghiêm túc suy nghĩ một phen về sau, bọn hắn bắt đầu cẩn thận xem xét nguyên tiếp, tiếp lấy lại Nghiên cứu nói chuyện phiếm ghi chép là phải chẳng có tờ tích. Thật lâu, đồng chí Hồng nói, chờ một chút đến tiếp sau, xác thực không thể xúc động. Lý Hằng cũng tạm thời buông xuống việc này, ngược lại chạy tới xem thông tin tin tức, rất nhanh liền hô, Trần sư huynh, người bên trên bờ Trung Quốc danh nhân bảng. Đồng chí Hồng hỏi, bao nhiêu vị? Lý Hằng nói, Trần sư huynh thứ 87 danh. Hết thể 4 cái nhà văn lên bảng, Quách tiểu tử 64 danh, Hàn Hàn 70 chữ danh, Dư Hoa 96 danh. Thế nào sắp xếp a? Đồng chí Hồng nằm sắp đi qua cùng nhau nghiên cứu. Cái này bảng danh sách là theo chức nghiệp thu nhập, TV lộ ra ánh sáng, báo chí lộ ra ánh sáng, internet lục soát, tạp chí trang địa tiến hành tổng hợp xếp hạng. Trần Quý Lương nắm giữ công ty cổ phiếu, căn bản cũng không có thống kê hướng vào trong, chỉ thô sơ giản lược tính toán hắn luận bút. Đồng chí Hồng nói, cái này sắp xếp không hợp lý a, thật nhiều người mẫu lên bảng, ta không biết cái nào. Cái này có thể gọi Trung Quốc danh nhân bảng. Ta đoán chừng là người mỗ bên trên tạp chí thời thượng trang bìa số lần nhiều. Lý Hằng Nghiên Tú nói. Hai người này thảo luận một phen, liền riêng phần mình bận rộn đi viết xong báo cáo, đánh xong ngủ cờ giáp, liền lấy ra sách vợ chuẩn bị bài buổi chiều trong khóa học cho. Lý Hằng hiện tại là tiểu đủ con có chút danh tiếng chơi ác truyền bá chủ, nhưng xưa nay không lộ mặt, bởi vì con hàng này vẫn là cán bộ lớp, đã tiến vào hội học sinh, hơn nữa còn dự định vào đảng, hàng năm đều muốn cầm học động. Dựa theo Lý Hằng quy hoạch, hắn sau này khả năng sẽ tham chính. Trần Quý Lương mơ mơ màng màng ngủ ngủ trưa, cảm giác cửa phòng bị mở ra, mở mắt phát hiện là Tưởng Quân Lai trở về. Gia hỏa này từ khi yêu đương về sau, lưu tại phòng ngủ thời gian càng ngày càng ít. Trần Quý Lương ngáp một cái rời giường, chạy tới dưới lầu tản bộ một vòng liền đạp xe đạp đi công ty trên nửa đường trung điện thoại di động văng lên Lý Tâm Hoan đánh tới Trần Đại lão bản ngươi cuối cùng là giao bản thảo nói cuối năm ngoái giao hai sách bài viết kéo tới hiện tại liền cho ta một quyển sách thứ năm đã tại viết Trần Quý Lương nói Lý Tâm Hoan nói trong kỳ nghỉ hệ xuất bản thế nào đến lúc đó cũng làm ký tên bán sách được ngươi an bài đi Trần Quý Lương nói tại sách lược tuyên truyền bên trên ngươi chú ý xem tin tức chính là bị tỷ đạn sở năm nay sẽ còn đầu tư bỏ vốn mà lại sẽ tan đến kết sụt tài chính Lý Tâm Hoan cười ha ha nói ngươi chừng nào thì cầm tới đầu tư mạo hiểm Ta liền trường nào thì bắt đầu tuyên truyền. Tuyệt đối có thể bán bạo, thuận tiện còn có thể tăng lên phía trước 3 sách lượng tiêu thụ. Đi, treo nha. Đừng sốt ruột, hai ngày nữa ta hồi kinh, đi ra đến ăn một bữa cơm. Đến lúc đó ngươi gọi điện thoại. Ta mang mấy cái anh em đến, các ngươi quen biết một chút. Đều là doanh nhân, ngươi có thể đem bọn hắn kéo đi cả xin casinocom đăng ký tài khoản. Vậy thì tốt quá. Đều có ai a? Ninh Tài Thần, hình dục xâm mấy người bọn hắn chứ sao? Cái này hai vị đại ca hiện tại cũng như bức, bọn hắn biên kịch phim truyền hình tỷ lệ người xem cực kỳ cao. Võ Lâm ngoại chuyện trước mắt ngay tại trực tiếp tin nóng. Liên tài thần hiện tại đặc biệt lửa. Hình dung xem tham dự phim truyền hình thì thuộc về tập thể biên kịch, có mã đại tỷ rảnh rỗi đông bắc một gia đình nhà có trai có gái vân vân. Đem bọn hắn kéo vào cải cái con, có lẽ có thể đem mặt khác rất nhiều biên kịch cũng kéo tới. Mấy ngày kế tiếp, Trần Quý Lương mỗi ngày cùng loại tin tức. Những cái kia đầu tư mạo hiểm cơ cấu đối khoa học kỹ thuật bách luyện đánh giá giá trị, vẫn là không có xác định được. Chủ yếu là đánh giá giá trị phương pháp khác biệt, cho ra số liệu chênh lệch cực kỳ lớn. Mà lại, quyền ngữ thiên hạ còn đang kéo dài làm mở rộng. Theo càng ngày càng nhiều thổ hào người chơi gia nhập, trò chơi này mỗi ngày doanh thu càng ngày càng bạo tạc. Thứ năm thời điểm, mấy lớn cơ cấu đầu tư quản lý kinh doanh học quyết định không thể lại tiếp tục mang xuống, càng sớm đầu tư càng tốt. Bởi vì nước Mỹ bên kia truyền đến tin tức ầm, Facebook B vòng đầu tư bỏ vốn đã tiến vào hồi cuối. Ném phía sau đánh giá giá trị cực khả năng vượt qua 500 triệu đô la Mỹ. Facebook càng phong quang, bị tỷ đạn sở đánh giá giá trị liền càng cao, không biết có bao nhiêu đầu tư mạo hiểm cơ cấu sẽ để mắt tới. Thứ sáu, Lý Tâm Hoan đi vào Bắc Kinh, cho Trần Quý Lương gọi điện thoại, "Trần tổng, ban đêm đi ra ăn cơm. Dem địa chỉ gửi nhắn tin cho ta." "Ok." Vừa đem điện thoại cúp máy, Trần Quý Lương lại tiếp vào chương Tô Dương điện thoại. Trần Tiến Sinh, tuần sau mấy nhà đầu tư mạo hiểm vào Kinh chính thức mở ra bê vòng đầu tư bỏ vốn đàm phán. Chương 214, đến uống rượu danh nhân vẫn rất nhiều, chương 214, đến uống rượu danh nhân vẫn rất nhiều. Bình thường ở công ty cùng ký tốc xá ở giữa lui tới, tổng cộng cũng liền một hai cây số, Trần Quý Lương tự nhiên là cưỡi xe đạp. Lần này lại muốn ngồi kiệu xe, mà lại đem Dương Thạc mang lên. Lái xe kiêm bảo tiêu. Mặc dù Bắc Kinh chỉ an tốt đẹp, nhưng phía trước có Lưu họ Dĩ Tổ Du lao tổng bị chói, sau có cựu đầu ứng ông chủ vợ con bị chói. Trần Quý Lương vẫn là ước lượng lấy điểm. Hiện tại Đại học Bắc Kinh phụ cận không quan trọng hơi chút đi xa một chút liền phải mang người, trời mới biết có người hay không đem hắn để mắt tới. liền lấy sang năm cựu đầu đương ông chủ con trai bị bắt cóc đến nói gây án đội đầu lĩnh lại là cái mở nhà máy cơ khí. chỉ vì đối phương đi hắn nơi đó sửa xe, hắn cảm giác người khác phi thường có tiền, thế là liền kéo lên ba cái đồng bọn gây án, mà lại trực tiếp ngụy trang thành ông chủ đội mũ dùng xét xử vi phạm luật lệ vì lấy cơ đón xe tại đối bên ngoài đại học kinh doanh và kinh tế quốc tế công áp dụng bắt cóc, đơn giản phách lối đến cực điểm, khó lòng phòng bị. người biết đường ha? Trần quý lương hỏi Dương Thạc phát động ô tô nói ta mua một tấm Bắc Kinh giao thông địa đồ. Bình thường không có việc gì liền mang theo địa đồ ngồi xe buýt đã sớm đem hơn phân nửa Bắc Kinh trốn thoát quen. Người đây coi là điều tra địa hình." Trần Quý Lương cười nói. "Cũng coi như, Dương thật nói, đã làm lái xe, không quen thuộc đường xá sao được. Có đôi khi, công ty chén vàng ra ngoài, ta cũng ngồi tay lái phụ đi theo. Chỗ ăn cơm tại Hậu Hải, cũng liền khoảng 10 km đường xe. Trạm vạng tối hơi có chút chán. Hậu Hải kia một mảnh, trước kia tình huống thật phức tạp, các loại loạn dựng loạn xây vi phạm luật lệ kiến trúc. Vì nên đón 08 năm Olympic, 2 năm trước đem gặp hồ một vòng cho xét tiền, mở rộng con đường, đổi mới hẻm Hiện tại đã khiến cho không sai biệt lắm, nhưng còn có nơi cá biệt, giàn giáo đều còn chưa dỡ bỏ. Mới phát quán ba, phòng ăn cùng quán cà phê, lục tục ngo ngoe tại hậu hải xuất hiện. Lý Tầm Hoan phát cho Trần Quý Lương địa chỉ, tại một cái năm ngoái đổi mới tứ hợp viện nhỏ bên trong. Sẽ không bị gián hóa đơn phạt a. Dương Thạc dò xét một chút. Nơi này rõ ràng là mở rộng đi ra phòng cháy thông đạo, nhưng sang bên ngừng lại một chuỗi dài cố xe. Bọn hắn cũng không biết phụ cận nào có bãi đỗ xe, rước khoát cũng sát bên bất kỳ xe nào khác dừng lại, sau đó một đường nghe được đến tứ hợp viện bên ngoài. Bên trong thật náo nhiệt, mới vừa vào cửa nghe được tiếng cười. Trần tổng, ngươi có thể tính đến rồi. Lý Tầm Hoan đứng lên lên đón, lại nhìn về phía Dương Thạc, vị này là. Trần Quý Lương giới thiệu nói, bằng hữu của ta, Dương Thạc, lính giải ngũ. Vậy thì thật là tốt, ngày hôm nay đạo diễn thượng cùng sa giật cũng tại. Lý Tầm Hoan bắt đầu giới thiệu, vị này là còn lại đạo diễn tượng, câu chuyện của đội bếp đạo diễn, sa giật, đội bếp đầu bếp bánh ngọt. Dương Thạc đã hai mắt phát sáng, tiến lên đứng nghiêm chào, cựu tiểu đội trưởng tốt. Còn lại cùng sa giật đều là quân nhân, vội vàng nghiêm đắp lễ, lập tức cười ha hà theo Dương Thạc nắm tay. Trần Quý Lương cũng đi qua, cũng không có nắm tay, mà là đặc biệt tự kỷ chỉ tay hoa văn lộn xộn quy hoa điểm huệ thủ sa giật phi thường phối hợp nguyên địa không di chuyển hơn nữa còn miệng hé mở ha ha ha còn lại bị chọc cho cười to lý tâm hoan lại giới thiệu tuổi tác dài nhất cái này vị cũng là nhà có trai có gái biên kịch phí minh phí tiên sinh phí tiên sinh năm nay năm tuổi phí minh đứng dậy theo trần quý lương nắm tay ta hôm nay là không mời mà tới nghĩ tìm ngươi làm cho một bộ chân tảng bản tam quốc sát thể bài cái này vị thuộc về trò chơi trên bàn kẻ yêu thích về sau hơn sáu tuổi còn chơi làng nhân sát mà lại thích một cá nhân chạy tới quầy trò chơi cờ bạc tìm những cái kia không quen biết người trẻ tuổi chơi họ phở lìn Tôn sùng ông chủ than đá tuyển diễn viên ông hải lâm, xem như hắn nửa cái đồ đệ. Cửu ngưỡng đại danh, Trần Quý Lương nói, phí tiên sinh lưu lại cái địa chỉ, ta ngày mai cũng làm người ta đem tam quốc sát đưa tới cửa. Phí Minh cười hỏi, năm nay nghỉ hè tam quốc sát thi đấu vòng chọn, trận chung kết ở nơi nào tổ chức? Trần Quý Lương nói, năm ngoái Bắc Kinh, năm nay Thượng Hải. Quá xa, nếu không ta khẳng định đi. Phí Minh biểu thị tiếng lưới. Lý Tầm Hoan tiếp tục giới thiệu, vị này là Du Bạch Mi. Ha ha, Đậu tiên sinh. Trần Quý Lương cười nắm tay. Cái này vị trí tại võ lâm ngoại truyện khách mời vẽ tranh giáo viên Đậu tiên sinh. Hắn sau này còn có cái thân phận là chiến lang hai suất phò người. Bất quá càng để Trần Quý Lương khắc sâu ấn tượng là hắn đạo diễn bậc thầy chia tay cùng thiên thần và ác quỷ, thực sự có đủ nhảm chán. Du Bạch mi hỏi, Trần tổng cũng xem võ lâm ngoại truyện, chúng ta toàn bộ phòng ngủ đều xem. Trần Quý Lương nói, Lý Tầm Hoan còn nói, vị này là Hoàng Nên đạo diễn, bên trong kịch hệ đạo diễn giáo viên, Hoàng Lão sư ngươi tốt. Trần Quý Lương lần nữa nắm tay, Hoàng Nên cũng liền so Trần Quý Lương lớn hơn vài tuổi, hắn theo Lý Tầm Hoan không phải cực kỳ quen, bình thường thường xuyên theo Ninh Tài Thần, hình dung xâm bọn người chơi. Cuối cùng giới thiệu chính là Ninh Tài Thần cùng hình rùa sâm. Đối mặt cái sau, Trần Quý Lương già nghĩ đến hình bộ đầu, danh tự theo Trần Nhân không cất hảo. Ninh Tài Thần hô, ông chủ, đưa rượu lên, mang thức ăn lên. Tiệm này chủ doanh nước luộc, cũng làm một chút mặt khác Bắc Kinh món ăn. Một nồi lớn nước luộc rất nhanh bưng lên, đặt ở cái bản chính giữa. Vây quanh nước luộc nồi, lại làm một vòng mặt khác thịt đồ ăn. Ninh Tài Thần cầm lên một bình chai bia phát ra, còn lại, xa giật bọn người phụ trách mở bình. Đạo mắt liền nhân thủ một chai bia, chỉ có Dương Thạc chuối từ rơi không uống. Ninh Tài Thần nâng chén nói, hôm nay đâu, chủ yếu là cho lão lộ Lý Tâm Hân đó tiếp tiểu tử này một năm nửa năm cũng không đến lỗi Bắc Kinh không nghĩ tới có thể đem Trần tổng mời đến để chúng ta may mắn theo internet tân quý ngồi cùng bàn ăn cơm chén thứ nhất làm tiếp xuống tùy ý làm đi gia hỏa này một ly bia vào trong bụng nhai hai cái kho heo ruột lại nâng chén nói Trần tổng ta kính ngươi hôm nay lần đầu gặp mặt về sau nhiều hơn đi lại có chuyện gì ta gọi lên liền đến dễ nói Trần quý lương cười trạm cốc linh tài thần để ly xuống ăn hai cái nước luộc lại tiếp tục đẩy bàn mời rượu mẹ nó tiểu lượng quả thật không tệ Trần Quý Lương chỗ ngồi tại xa giật bên cạnh, hắn ngay lấy heo phở nói, "Lão xa gần nhất tiếp cái gì kịch đầu. Xa giật nói, "Không có tiếp." Trước diễn một đoạn thời gian kịch bản. Du Bạch Mi nói, "Ta vừa viết cái vở, cũng là lão thượng làm đạo diễn, võ lâm ngoại truyện nguyên nhóm nhân mã đấy làm, xa giật ở bên trong có cái vai trò." "Có thể à, cái này muốn đập mới kịch." Trần Quý Lương nói, "Ta kia trang web có không ít minh tinh, thường xuyên tại trên mạng truyền truyền mới kịch, đạo diễn thượng cũng có thể mang theo đoàn làm phim gia nhập nhà. "Còn lại hỏi, cải sĩ con." Trần Quý Lương gật đầu, "Đúng." Con lại nói, Ta đoạn thời gian trước xem tạp chí, mới biết được Trần tổng cải sĩ Con, nghe nói Trần Hiểu húc đều khai thông hết lợi hảo, người kia trang web đến cùng thế nào vận hành. Trần Quý Lương lập tức kỹ càng giới thiệu, còn lấy điện thoại cầm tay ra nói, điện thoại còn có thể tiếp thu mịp rồi lỏng đỉn. Người xem đây là ta hôm nay tới dùng cơm, trên nửa đường nhận được tin tức, còn lại tiếp nhận điện thoại, lập tức cười nói, chuyện này còn đang nháo đâu. Ta xem một chút. Du Bạch Mi nói, Du Bạch Mi nhìn đầu kia mịp rồi lỏng đỉn, cũng cười lên, thuận tay đưa cho bên cạnh Hoàng Neng, lại là tiểu chủ công C E O Vương rồi lỏng đỉn, tiểu chủ công chân chức vừa cầm tới đầu tư mạo hiểm chân sau liền thu được trần dẫn luật sư văn kiện màn thầu là dân mạng thượng truyền chúng ta sắp hết nhanh xóa bỏ nhưng không bài trừ lại có người thượng truyền khả năng lại là trần khải ca tại berlin liên hoan phim lúc bị phóng viên hỏi tham đối vụ huyết án xuất phát từ chiếc bánh màn thầu cái nhìn cái này chuyện cười thế mài náo đến berlin trần khải ca lập tức thẹn quá hóa giận cái đôi này vừa về nước lại tại sân bay bị phóng viên ngăn chặn vẫn là hỏi vụ huyết án xuất phát từ chiếc bánh màn thầu đạo diễn trần rốt cục nhịn không nổi lên án mạnh mẽ người không thể không biết xấu hổ đến loại trình độ đó còn nói muốn khởi tố hồ qua chơi ác video xâm phạm bản quyền lập tức Đạo diễn Trần lại cho động lực silicon và lụy phát luật sư Văn Kiệt, giao đến động lực silicon và lụy mau đem man tụ từ đao loại truyền khu xóa bỏ. Hiện tại lại cho tiệu đủ con phát luật sư Văn Kiệt, yêu cầu lập tức xóa bỏ man tụ video. Tuổi trên 50 Phí Minh xem hết mịt rồi lặng im, liền vội hỏi cái đồ chơi này làm sao khai thông, hắn cũng nghĩ điện thoại trên mạng lướt sóng chơi một chút. Điện thoại truyền đến linh tài thần trong tay, hắn chửi bậy nói, một cái quốc tế đạo diễn nổi tiếng, cáo một cái làm trò đùa video. Thật mẹ hắn mất mặt. Hắn coi như cáo thắng cũng thành chuyện cười. Hình dũng xâm bình luận. Phí Minh phân tích nói, Trần Khải ca khả năng là ngoài nghi có người sai sự. Ta vài ngày trước nhìn phỏng vấn, Trần Khải Ca nói liên tục mấy cái động cơ hắn cho rằng Hồ Qua làm trò đùa video là có động cơ. Cái gì động cơ? Cảm thấy là Trương Nghệ Mưu muốn người làm chứ sao? Ha ha, trước mấy ngày Trương Nghệ Mưu tiếp nhận phỏng vấn, còn cố ý trâm ngòi thổi gió đâu. Hoàng nên cười nói, Trương Nghệ Mưu nói, như quả có người chơi ác hán phim, hắn chắc chắn sẽ không xin khí. Dù sao đây là mọi người giải trí một loại phương thức. Trần Quý Lương nhớ tới Mãn Giang Hồng cùng một cảnh quay trọn màn Trương Nghệ Mưu sức chịu đòn, sắp thực so đạo diễn Trần còn mạnh hơn nhiều một cảnh quay trọn màn bị chơi ác thành như thế, chương nghệ Mưu cũng không có sinh khí, nói nói xong cười lên bị những cái kia chơi ác nội dung chọc cười. Đoán chừng là chương nghệ Mưu thái độ bảy càng đoan chính, lão tử liền là đến bóp nát tiền, đã sớm biết các ngươi muốn mắng. Mắng lại hung ác cũng không ảnh hưởng lão tử kiếm ít một phần. Mà đạo diễn Trần biết rõ bản thân tại bóp nát tiền, nhưng lại tự khoe là nghệ thuật, có tưởng tượng lấy người xem cho khen ngợi. Đã muốn lại muốn còn muốn. Đang ngồi chủ yếu là biên kịch, cũng có đạo diễn cùng diễn viên. Bọn hắn thuộc về người trong vòng, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút nghe đồn. Chủ đề rất nhanh biến thành liên quan tới vô cực bắt quái dần dần lại biến thành Trần Khải Ca cặp vợ chồng bắt quái Trần Quý Lương nghe được say sương ngon lành hắn lần thứ nhất biết nguyên lai like Trần Khải Ca bình thường nói chuyện là mà mẹ nó mà Trần Hồng bình thường nói chuyện là rất ngốc nốc cái này theo cái đôi này văn nghệ phong phạm tương phản cực kỳ lớn a mọi người từ Trần Khải Ca Hàn Nguyên tới vòng văn nghệ Bắc Kinh ra ba câu lại kéo tới từ Tĩnh Lôi tiếp theo chửi bậy kia bọn vòng văn nghệ Bắc Kinh hỗn loạn quan hệ Trần Quý Lương quả thực ăn không ít lớn dưa qua ba lần rượu Trần Quý Lương đột nhiên hỏi võ lâm ngoại chuyện bản quyền còn tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư điện ảnh Liên Minh Bắc Kinh trong tay a hẳn là còn ở Trần Tùng nghĩ cải biên cái gì Còn lại hỏi, Trần Quý Lương nói, "Game Online." Còn lại nói, "Ta giúp ngươi hỏi một chút. Võ Lâm Ngoại Truyện cái này game IT, sắp bị Hoàn Mỹ thời không mua qua đi." Trời mới biết bọn hắn là làm sao làm được, từ trò chơi đã được duyệt đến online Open Beta, nhiều lắm là dùng 3-4 tháng. Rõ ràng nghĩ thừa dịp phim truyền hình nhiệt Độ còn tại tranh thủ thời gian dựa tiền. Từ hình tượng đến nội dung, làm giống đống phân giống nhau, 3 năm sau mới đem trò chơi hoàn thiện, nhưng danh tiếng đã triệt để nát. Cứ như vậy rác rưởi trò chơi, dựa vào Võ Lâm Ngoại Truyện cường đại IT mắt trị số online nhân số thế mà nhanh chóng đột phá đến 340 vạn người so quyền ngữ thiên hạ mở rộng mấy tháng còn mạnh hơn. Game sở sĩ ẩn sở tạm thời không có tinh lực như vậy, nhưng có thể để đào thành cương đi mua xuống game bản quyền. Dù sao, khoa học kỹ thuật bách luyện không thể chỉ dựa vào quyền ngữ thiên hạ. Cái này bỗng nhiên uống rượu thu hoạch rất tốt, còn lại đáp ứng mang theo võ lâm ngoại truyện diễn viên phụ, cùng một chỗ đến cái sỉn com đăng ký tài khoản. Đồng thời, hỗ trợ liên lạc võ lâm ngoại truyện trò chơi bản quyền. Trần Quý Lương phi thường chờ mong bọn hắn vào ở, nhất là vô song muội tử. Liên đính đẹp. Chương 215, Trần Quý Lương cường ngành thái độ. Chương 215, Trần Quý Lương cường ngành thái độ. Đạo diễn còn lại động tác rất nhanh, vẹn vẹn 2 ngày thời gian, liền đem võ lâm ngoại truyện hơn phân nửa nhân mã kéo vào được. Bởi vì hắn mới kịch đã đã được duyệt, phía sau màn cùng diễn viên vẫn là những người kia. Còn lại gọi điện thoại cho bọn hắn về sau, mọi người đều lần lượt đăng ký tài khoản. Đến một lần cho đạo diễn mặt mũi, thứ hai cũng là cảm thấy thú vị. Liên là ngay tại lúc này, cải Sĩ Công, hẹn nơi họ cửa, yên lặng biến thành hẹn nơi họ cửa, cải Sĩ Công. Nhưng địa chỉ internet vực dành không có cải biến, phòng ngừa có người sử dụng đổi máy tính tìm không thấy. Diêu miệng rộng đặc biệt tích cực, đăng ký tài khoản về sau, còn liên tục 2 ngày phát mịp rồi lặng im. Ừm. Cái này người liền không đánh giá. Võ Lâm ngoại truyện tại 3 tháng trước, tỷ lệ người xem liền đánh vỡ đài truyền hình trung ương Trung Quốc tám bộ ghi chép. Bây giờ tại nhiều nhà địa phương vệ tinh đài trực tiếp tin nóng, mà lại trên internet còn có đại lượng đổ lũ tài nguyên. Nhiệt độ cao đến dọa người. Đoàn làm phim tập thể và ở hẹn này họ vừa, Cải Sĩ Quang, Thủy Quân chạy tới diễn đàn xệ ba một chuyện, tốc hấp dẫn đến đại lượng đăng ký tài khoản mới. Những này người dùng mới, có lẽ trước kia liền biết Cải Sĩ Quang, nhưng một mực lưu tại bản thân quen thuộc internet cộng đồng. Lần này chạy tới đăng ký tài khoản, thuần quý là vì Võ Lâm ngoại truyện những cái kia diễn viên. Xa giật đặc biệt đăng ký, bởi vì hắn vào ở thời gian sớm nhất, sử dụng vừa mới online công năng, một đống lớn đoàn làm phim hào hữu, ha <cười> ha, ta fan hâm mộ chú ý đã hơn 3 vạn. Các ngươi còn phải lại cố gắng. Phía dưới hồi phục, tất cả đều là mắt trợn trắng biểu tình. Trần Quý Lương nhìn xem Võ Lâm ngoại truyện cường đại lực ảnh hưởng, đương nhiên nghĩ đến Soho đi ở xuất. Hắn liên tiếp đánh hơn 10 điện thoại, rốt cục chẩn chọc thăm dò được Soho đi ở xuất tin tức, tháng trước đã tại tỉnh Vân Nam khai mạc. Nghĩ nghĩ, Trần Quý Lương cho Vương Nguy gọi điện thoại, "Lão Vương, đầu tư mạo hiểm tài chính tới sổ sao, toàn bộ tới sổ. Vương Uy trả lời, Trần Quý lương hỏi, tiếp xuống có tính toán gì? Vương Uy đem cái này xem như cổ đông chất vấn, nói rõ chi tiết nói, thứ nhất, gia tăng kỹ thuật đầu nhập, ưu hóa video phát ra trôi chạy độ cùng hóa chất, cải tiến đứng ở giữa video lục soát cùng đề cử công năng. Thứ hai, đẩy ra giả lập điểm tích lũy cùng đẳng cấp hệ thống, đẩy ra cho điểm, cất giữ cùng chia sẻ công năng, cổ vũ người sử dụng quay chung quanh video tương tác, tăng cường người sử dụng tham dự độ cùng lòng cảm biến. Thứ ba, khai quật cùng nâng đỡ người sáng tác thì như hồi qua loại này chơi ác truyền bá chủ thứ tư tổ chức các loại hoạt động thì như chủ đề truyền hình điện ảnh ngắn tranh tài ta còn dự định bắt trước super làm một cái internet video hoạt động bình chọn Trần Quý Lương cũng không đánh giá những này sách lược chỉ hỏi nói những cái kia người sử dụng thượng truyền đồ lậu ký tập phim mv phim hoạt hình ngươi có cái gì trường kỹ sách lược Vương Ngụy trả lời nói phổ biến phim truyền hình phim chương trình tạp kỹ tiết mục phát ra lượng cực kỳ cao ta chắc chắn sẽ không chủ động xóa bỏ coi như không vì phát ra lượng cả ngày nhìn chầm chầm xóa những này cũng muốn nhân công chi phí Nhưng như quả có bản quyền phương thiếu lại, ta sẽ lập tức xóa bỏ." Trần Quý Lương nói, bởi vì bản quyền loạn tượng liên tiếp phát sinh, quốc gia đã tại chỉnh lý internet âm nhạc, thậm chí bãi đủ MP3 vì lần tránh pháp luật mạo hiểm, hiện tại cũng theo hơn 10 nhà công ty đĩa nhạc hợp tác. Ngươi cảm thấy quốc gia lúc nào sẽ đối mặt nhiều lần xuất thủ?" Vương Huy trầm mặc một trận, suy đoán nói, khả năng sẽ ở trong vòng 1-2 năm. Tiếp qua 1 năm lẻ 8 tháng, quốc gia liền sẽ ban bố quy định về quản lý dịch vụ chương trình nghe nhìn trên internet. Trong đó có đối internet video bản quyền định tính. Nhưng vừa mới ban bố thời điểm, các lớn trang web đều không có coi là gì cho đến bản quyền phương cầm lấy pháp luật vũ khí, khởi tố các lớn trang web video xâm phạm bản quyền hành vi, lúc này mới dẫn nổ internet video bản quyền đại chiến. Cho đến lúc đó, bởi vì trang web video điên cuồng đện tiền mua chính bản, dẫn đến một tập phim truyền hình bản quyền phí, mấy lần, gấp mấy chục lần lăn qua lăn lại dâng đi lên. Trần Quý Lương tiếp tục hướng dẫn đặt câu hỏi, như quả 2 năm về sau, quốc gia tăng cường đối internet video bản quyền giám thị, sẽ xuất hiện cái gì hiện tượng? Vương Mỹ nói, đện tiền cướp bản quyền, vì cái gì hiện tại không sớm mua xong đâu? Dù sao ngươi vừa cầm tới một số lớn đầu tư mạo hiểm tài chính, Trần Quý Lương nói, ta cảm thấy đi, cái gì internet hoạt động bình chọn hoạt động có thể tạm thời cắt lại." Vương Huy nói, "Ta suy nghĩ thêm một chút. Trần Quý Lương cũng không bắt buộc, ta chỉ là đề nghị mà thôi. Nếu như bây giờ xuất thủ, liền là cải trắng giá mua bản quyền. Một khi đối thủ cạnh tranh kịp phản ứng, phổ biến truyền hình điện ảnh kịch khả năng có tiền cũng mua không được. Ta giúp ngươi liên hệ một chút, Võ Lâm ngoại truyện loại này trực tiếp tin nóng kịch, 80 tập chỉ cần 100 ngàn khối tiền liền có thể đóng gói cầm xuống. Bình quân xuống tới, lúc này mua sắm Võ Lâm ngoại truyện mỗi tập 1250 nguyên liền có thể cầm xuống." Bản web sẽ quyền lớn chiến buộc phát về sau, loại này trực tiếp tin nóng kịch mỗi tập ít nhất phải 2-3 vạn. Theo bản quyền đại chiến gay cấn, giá tiền càng là tiêu thăng đến mỗi tập 2-30 vạn. Mà tại năm 2006 mua sắm không phải trực tiếp tin nóng kịch, 1-200 khối tiền một tập đều có thể mua đến. Như quả là năm xưa giả kịch, trực tiếp đóng gói bán ra, mấy chục vạn liền có thể mua một đồng lớn. Bình quân xuống tới, một tập chỉ cần 2-30 khối. Lệ sĩ Internet Information and Technology có vì sao có thể làm to? Bởi vì người ta từ năm 2005 bắt đầu, vẫn tại yên lặng chữ hàng bản quyền lúc ấy xuất ra một ngàn khối tiền, có thể đóng gói mua xuống mấy chục bộ giả kịch. cúp điện thoại, Vương Uy nhìn chằm chằm máy tính quất lấy buồn bực thuốc lá. lúc này chuyên chú vào làm u cờ g trang web video vẫn như cũ chỉ có tiêu đủ com cùng ạ vụt 56 mươi com hai nhà. nhưng Vương Uy biết, lập tức liền sẽ xuất hiện càng nhiều người cạnh tranh. bởi vì ngay tại trước mấy ngày, nước mỹ bên kia du thuyết vừa mới hoàn thành bê vòng đầu tư bỏ vốn, ném phía sau đánh giá giá trị vượt qua 100 triệu đô la mỹ. nước mỹ bên kia thứ gì lửa chảy đến, tất nhiên tại trung quốc xuất hiện đại lượng theo gió người. Vương Uy suy đoán không sai. Sáu dù mở cùng cu sáu con lưới đã tại chế tắt trăng web tiếp xuống một hai tháng liền sẽ lần lượt tối lai. Tiệu đủ co mặc dù có ra tay trước ưu thế nhưng loại ưu thế này tương đối yếu ớt nhất định phải sớm cấu trúc càng rộng lớn sông hộ thành. Vương Uy không có lập tức làm quyết định mà là để nhân viên số liệu thống kê đồng thời mời người sử dụng làm một phần điều tra bảng câu hỏi. Một tuần sau, Vương Uy nhìn chằm chằm các loại số liệu tiến hành phân tích. Hán gia trở xuống kết luận. Thứ nhất, 80% trở lên người dùng mới là hướng về phía u video đến nhất là chơi app video. Cho nên kiên trì u lộ tuyến không thể biến. Nhất định phải dùng cái này đến mở rộng người sử dụng Vimeo. Thứ hai, UCG video chất lượng không ổn định, thậm chí đại bộ phận thuộc về rất rưởi, không cách nào trường kỳ hấp dẫn cũng lưu lại giả người sử dụng. Thứ ba, người sử dụng quan sát đồ lộ truyền hình điện ảnh kịch, phim hoạt hình, chương trình tạp kỹ tiết mục thời gian là quan sát UCG video bốn lần có thừa, chân chính trường kỳ lưu lại người sử dụng, ngược lại là những cái kia đồ lộ video, cái này hoàn toàn ra khỏi vương nguy miện trước. Tiếp xuống làm như thế nào phát triển tiểu đủ con đã liếc qua thấy ngay, tức cổ vũ người sử dụng bản gốc đồng thời, chữ hàng càng nhiều truyền hình điện ảnh tiết mục bản quyền. Vương Ngụy chủ động bấm Trần Quý Lương điện thoại, ta dự định mua xuống võ lâm ngoại truyện giờ, giờ rồi chỉnh sửa vượt 2000005 cùng tiền kiếm kỳ hiệp internet độc nhất vô nhị bản quyền. Có ánh mắt, Trần Quý Lương cười nói, để cử ngươi một bộ ngay tại quay trụ phim truyền hình. Quân Lữ đề tài, tên gọi sổ đi ở xuất, thậm chí phía đầu tư đều không thấy thế nào tốt, nhưng ta cảm thấy nhất định có thể bạo lựa. Hiện tại đi mua đơn tập một hai trăm khối tiền đều có thể cầm xuống. Có thể, ta phải người đi tiếp xúc. Vương Ngụy nói, Trần Quý Lương nói, ngươi mua sổ đi ở xuất thời điểm, bổ sung một cái điều khoản, liền là để đoàn làm phim thành viên chủ yếu đăng ký hẹn nợ ở tài khoản ta mặc kệ bọn hắn có cần hay không, dù sao nhất định phải đem tài khoản tên thật đăng ký. Không có vấn đề. Vương Uy nói, tiếp xuống, ta sẽ lần lượt theo truyền hình điện ảnh công ty liên hệ, mua sắm những cái kia mấy năm trước, thậm chí vài thập niên trước truyền hình điện ảnh kịch. Trần Quý Lương cười nói, ha ha, như quả là địa phương phim nhà máy, ngươi bây giờ đi tìm bọn họ mua, liền theo thu phá lạn giá cả. Có chút cũ phim đóng gói bán ra, đoán chừng cũng liền mấy chục khối một bộ. Đừng rêu rao, chớ chọc người chú ý, chúng ta tiếng trầm phát đại tài. Được. Vương Uy cũng cười lên, có đại lượng bản quyền tiệu đủ con, có thể theo nguyên lai like cái kia tiệu đủ con không giống nhau. Bị tỷ đạn sở bên này đang tiến hành đầu tư bỏ vốn đàm phán, cắt lý tài đầu tư quản lý kinh doanh. Ngay tại đối bị tỷ đạn sở song trang web hình thức đưa ra chất vấn, Gen Gencom cùng hệ nợ họ ừa, cái sinh com, công năng cơ bản giống nhau, thậm chí rất nhiều người sử dụng vẫn tồn tại trùng điểm. Vì cái gì không trực tiếp sát nhập đâu, có thể giảm mạnh vận doanh chi phí. Trần quý lương trả lời nói, Gen Gencom là hệ thống tên thật sân trường xã giao, hệ nợ họ ừa là nạp danh chế tạo hiện internet xã giao, cả hai hoạch tâm hoàn toàn khác biệt. Cái kia đầu tư quản lý kinh doanh nói cũng không xung đột. Chúng ta nghiên cứu qua siot Trung Quốc nhà này trang ép liền là tên thật, đặc danh đồng thời tồn tại. Đại khái 20% mươi phần Trung Quốc người sử dụng là thật danh đăng ký. Ta có bản thân kinh doanh lý niệm, Trần Quý Lương không nghĩ giải thích quá nhiều, như quả Quý Phương cảm thấy không phù hợp, tùy thời có thể dùng rời khỏi đầu tư bỏ vốn đàm phán. Cắt lý ta thích nhất đầu tư sắp đưa lên sàn chứng khoán xí nghiệp, tiếp theo liền là đi vào ổn định trường thành kỳ xí nghiệp. Mà lại bọn hắn am hiểu ném phía sau quản lý, thích phái chú quản lý cấp cao đến ưu hóa bị ném xí nghiệp. Nhưng Trần Quý Lương không thích bị người khoa tay múa chân. Hắn nguyện ý tiếp nhận YG gửi tới giám đốc Trương Tô Dương, bởi vì cái này vị không theo an bài liên quan thường ngày quản lý cùng quyết sách. Hắn cũng nguyện ý tiếp nhận RJF để cử thường trung tướng, bởi vì thường trung tướng không có tại RJF nhậm chức, mà lại tới về sau, thường trung tướng một mực tài vụ kia một khối, cách ta còn không có đầu tư đâu, liền bắt đầu chất vấn Trần Quý Lương phát triển chiến lược. Trần Quý Lương đối với mấy vị đầu tư quản lý kinh doanh nói, đối với làm sao kinh doanh cùng phát triển công ty, ta có bản thân ý nghĩ, ta không hy vọng phía đầu tư can thiệp quá nhiều. Các ngươi để cử Tinh Anh, ta có thể mang tính lựa chọn tiếp nhận, nhưng quyền quyết định tại ta coi như ta tiếp nhận, cũng tùy thời có thể dùng sa thải bọn hắn. Như quả không cách nào tán đồng điểm này, hiện tại liền có thể rời khỏi đàm phán. Cắt Lợi Tài đầu tư quản lý nói, bị ti đạn sở quản lý là cực kỳ thô giáp. Cắt Lợi Tài như quả lần này nhà đầu tư chính nhất định phải phái chú một vị quản lý cấp cao đến giúp đỡ yêu hóa quản lý. Vị tiên sinh này, người bây giờ liền có thể đi xin ý kiến một chút thượng cấp. Trần Quý Lương thái độ vô cùng cường ngạnh. Tiêu người lúc này rời sân, ra ngoài gọi điện thoại, đoán chừng đang cùng Cát Lợi Tài Trung Quốc người phụ trách cấu thông. Hơn mười phút về sau, hắn lại trở về theo Trần Quý Lương nắm tay Trần Tiên Sinh, hy vọng lần sau có thể hợp tác. Ta cũng vui lòng theo cật lý tại hợp tác, nhưng kiên quyết không tiếp nhận phía đầu tư can thiệp công ty sự vụ ngày thường. Trần Quý Lương nhắc lại bản thân thái độ. Gặp lại. Gặp lại. Mấy lớn đầu tư mạo hiểm cơ cấu cứ thế mà đi một nhà. Còn lại hai mặt nhìn nhau, quyết định tạm thời bỏ dở đàm phán, bọn hắn cần lại tự mình thảo luận. Chương 216, không muốn nói, ta muốn đi học, chương 216, không muốn nói, ta muốn đi học. Đàm phán mở ra ngày thứ 5, đã rời đi cật lý tại đầu tư lại bị khuyên trở về. Chủ yếu là mặt khác mấy lớn đầu tư mạo hiểm cơ cấu, một năm này nhiều đến nay, đầu tư quá nhiều hàng khủng bọn hắn cần một cái tài chính đặc biệt sung túc đồng hành đến nhà đầu tư chính. Mà lại, các lý tại lần này đổi nữ tới cuối năm ngoái nhậm chức châu á phó tổng giám đốc, trừ Nhật bản vùng Dương Lâm, Dương Lâm sở dĩ tự thân xuất mã là bởi vì Facebook bê vòng đầu tư bỏ vốn hoàn thành, ném phía sau đánh giá giá trị 550 triệu đô la Mỹ. Mà bị tỷ đạn sở dưới cờ hai nhà trang web người sử dụng quy mô, Cộng lại dứt bỏ trung địa bộ phận Viễn siêu Facebook, đồng thời có được Facebook không có chức năng mới. Mặt khác, còn có một cái hạ đi market cùng tiêu đủ con cùng khoa học kỹ thuật bách luyện cổ phần. Dương Lâm kỹ càng phân tích tận điều chỉnh lương đồng liệu, đối với tỷ đạn sở phi thường cảm thấy hứng thú. Lần này cắt lì tại nhà đầu tư chính, chúng ta chỉ cần một cái không phải chấp hành giám đốc ghế, Dương Lâm nói, ta bản nhân còn phụ trách cắt lì tại Châu Á, Nhật Bản ngoại trừ, cũng mua cùng ném phía sau quản lý. Như quả bị tỷ đạn sở có nhu cầu, ta sẽ đích thân hỗ trợ ưu hóa xí nghiệp, lại hoặc là giúp các ngươi cũng mua những công ty khác, nhất là sau này đưa lên sản chứng khoán, nhất định phải làm ra điều chỉnh, mới có thể phù hợp đưa lên sản chứng khoán yêu cầu. Trần Quý Lương mỉm cười nói, phi thường cảm ơn. Ta cần gia tăng một cái độc lập giám đốc, có thể. Dương Lâm một lời đáp ứng. Cứ như vậy, bị tỷ đạn sở ban giám đốc cấu thành như sau: người sáng lập hai chỗ A vòng nhà đầu tư chính, Eager một chỗ B vòng nhà đầu tư chính, cách Lý tại một chỗ giám đốc độc lập một chỗ. Trần Quý Lương tiếp tục nói, độc lập giám đốc nhân tuyển, nhất định phải để ta tới đề danh. Bãi miễn độc lập giám đốc lúc ta có được một phiếu quyền phủ quyết. Mấy cái đầu tư mạo hiểm quản lý kinh doanh lẫn nhau nhìn một chút, người sáng lập biểu hiện được quá mức cường ngạnh, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cứ như vậy, chỉ có thể từ Trần Quý Lương đề nghị giám đốc độc lập nhân tuyển. Như quả hắn không đồng ý bãi miễn giám đốc độc lập, bỏ phiếu lúc có thể một phiếu bác bỏ. Dương Lâm hỏi: "Ngươi dự định đề nghị vị kia làm giám đốc độc lập?" Trần Quý Lương nói: "Ta một vị giáo viên, Đại học Bắc Kinh Học viện quản lý khoa hoa, phó viện trưởng, Đại học Bắc Kinh chiến lược quản lý hệ người sáng lập giáo sư võ. Ta đồng ý." Dương Lâm nói: "Ta cũng đồng ý." Mấy vị khác đầu tư quản lý kinh doanh nhao nhao gật đầu. Giám đốc độc lập không thể là bản công ty viên chức, trong một năm từ chức đều không được. Cũng không thể theo công ty có trọng đại thương nghiệp lui tới, càng không thể là liên quan phương lợi ích đại biểu, trông ra loại hình. Đại học Bắc Kinh công viên khoa học cấp quản lý kinh doanh ông Khải, kỳ thật cũng có thể làm giám đốc độc lập. Nhưng ông Khải tên tội cùng chức vụ không đủ những này đầu tư cơ cấu khả năng sẽ không vui lòng đem giáo sư võ kéo vào được vừa vặn phù hợp thuận tiện còn có thể lợi dụng giáo sư võ trong tay tài nguyên thời điểm then chốt giáo sư võ còn cần đến giúp đỡ làm việc cho hắn ném một cái ném quyền chọn là được trần quý lương lại lấy ra một phần bổ sung hiệp nghị a vòng đầu tư bỏ vốn thời điểm quên cái này hiện tại vừa vặn bổ sung ta cần có được hội nghị giám đốc để một phiếu quyền phủ quyết quyền phủ quyết áp dụng phạm vi là sửa chữa công ty điều lệ đầu tư bỏ vốn cùng cũng mua quản lý cấp cao nhận đuổi nghiệp vụ truyền hình dương lâm đã dở khóc dở cười trần tiên sinh ngươi cực kỳ tự tin Người sáng lập tự tin, chẳng lẽ không phải đầu tư mạo hiểm thích xem đến sao?" Trần Quý Lương hỏi lại. Dương Lâm nói, "Sáng hôm nay liền đến nơi này đi." Buổi chiều tiếp tục. Đại học Bắc Kinh Công viên Khoa học Trung tâm Innocen đã chuyển vào vừa dứt thành 6 tầng kiến trúc. Tu được phi thường xinh đẹp, kiến trúc nghệ thuật cảm giác mười phần. "Ồ, Vương lão sư cái này văn phòng không sai a." Trần Quý Lương vào cửa liền tán thưởng. Vương Khải cười ha ha nói, "Được ngươi ánh sáng, tạ tháng trước." Vương Khải trước kia chỉ là cao cấp cấp quản lý kinh doanh, năm ngoái tấn thăng làm phòng dịch vụ dự án khởi nghiệp phó tổng cấp trên của hắn năm nay cũng tấn thăng, thế là Vương Khải tiếp nhận làm việc thăng làm ấp bộ giám đốc. Mặc dù đã sớm xí nghiệp tự hệ toán, không có rõ ràng hành chính cấp bậc, nhưng vẫn là tồn tại tham chiếu quan hệ. Vương Khải hiện tại chức vụ đại khái tương đương với trong đại học cấp xã cán bộ, cấp bậc không cao, nhưng thực tế quyền hạn cực kỳ lớn. Nhất là đại học Bắc Kinh lập nghiệp thầy trò, phải đem Vương Khải xem như bộ tát sống cung cấp. Thật sự dính Trần Quý Lương ánh sáng, nếu không không thể nào thăng nhanh như vậy. Vương Khải tự mình cho Trần Quý Lương pha trà, hồng quang đầy mặt nói, ve vòng đầu tư bỏ vốn đàm luận thế nào. Nghe nói ngươi trước mấy ngày đem cất ly tại đại biểu cho tức giận bỏ đi lại trở về, mà lại lần này tới chính là cắt li tại Châu Á Phó tổng giám đốc. Trần Quý Lương nói, Vương Khải hơi có vẻ kinh ngạc, Châu Á Phó tổng giám đốc tự mình đến đàm luận a. Trần Quý Lương phòng đơn nói, cái này vị phó tổng giám đốc là cuối năm ngoài mới nhậm chức, đoán chừng cũng nghĩ làm ra thành tích đến vững chắc địa vị. Ta tức giận bỏ đi một cái đầu tư quản lý kinh doanh, nàng vừa vặn tìm tới cơ hội tự mình hạ tràng. mà lại ta lại cho mượn Facebook gió đông. Facebook bê vòng cũng tan xong. Vương Khải hỏi. Trần Quý Lương gật đầu nói, ném phía sau đánh giá giá trị 550 triệu đô la Mỹ. Vương Khải hít sâu một hơi. Lúc này mới hơn nửa năm thời gian, Facebook liền 550 triệu đô la Mỹ rồi. Chứng đến thật nhanh. Trần Quý Lương cười nói, đầu tư điên rồi nha. Nước Mỹ cùng Trung Quốc đều điên rồi. Tiếp qua mấy tháng, Google Ga mới là thật điên. Dù tiếp thành lập vẹn vẹn một năm rưỡi, Google Ga trực tiếp khiến trách tư thái 16.500 triệu đô la Mỹ tiến hành thu mua. Kia khoản giao dịch đạt thành về sau, tiểu đủ công giá trị bản thân cũng sẽ cùng theo tăng gọi. Đại học Bắc Kinh khoa học kỹ thuật cao ốc một gian cỡ nhỏ phòng học bên trong. Sốp bằng đại biểu Lâm Hoa Bình nói, cái này Trần Quý Lương, theo Sen Quyên Lâm Trần Tiên Điểu, nghệ tỷ ạ sợ Đinh Tam Thạch giống nhau. Đối công ty có biến thái không chế dụ. Loại này người như quả không ngoài hiện trọng đại sai lầm lựa chọn, nhưng thật ra là phi thường ưu tú đối tượng đầu tư. So bằng châu Á người cầm lái Diêm Viêm không đến, người ta ngay tại chủ đạo đầu tư những công ty khác. Bọn hắn năm nay đã đầu 58 con, ngay tại đầu tư hoàn mỹ thời không, đi nghỉ Tổ China, Mobi Enna Technology, hệ thật mãn Asia Supplement. Cũng thêm vào đối tờ tờ tờ tờ, cây sồi quả quốc tế đầu tư. Cho nên, So bằng lần này chạy tới bị tỷ đàn sơ, chỉ là quy mô nhỏ theo ném mà thôi, tất lý tại mới thuộc về nhà đầu tư chính đại ca. ZG mở đầu tư đối tác Phùng Khải toàn nói, Trần Quý Lương đầu tư ánh mắt vẫn là cực kỳ tinh chuẩn. Hắn chỉ đầu hai mút, hạng mục tất cả đều phóng đại, khoa học kỹ thuật bách luyện cùng tiêu đủ con đều cực kỳ có tiềm lực. Y ZG Lâm Đông Lương cười nói, ta không quan trọng ai chúng ta theo giờ gì ép, năm ngoái đã từng gặp qua, thậm chí bị ép đổi một cái giám đốc, đã đều không có ý kiến. Mọi người đi trước ăn cơm đi. Dương Lâm nói, Dương Lâm gia đình bối cảnh phi thường thân bí, chưa từng có đối bên ngoài tiết lộ qua. Ngoại giới chỉ biết là nàng tốt nghiệp ở Hà Bắc, có xong học sĩ học vị, tốt nghiệp về sau liền tiến vào lão hồ Châu Á Quỹ đầu tư tiếp lấy lại đi ăn máng khác đến gồ nờ mạn sạ cờ ỉn bẹt men bằng, tiếp theo tại cờ cờ giờ đảm nhiệm giám đốc. Năm ngoái không hàng đến Hồng Kông, đảm nhiệm cắt Ly tại châu Á phó tổng giám đốc. Cực kỳ nhiều tại Trung Quốc lẫn vào xuôi gió xuôi nước nữ người đầu tư, đều là cái này phát triển con đường. Buổi chiều, tiếp tục. Khoa học kỹ thuật bách luyện công ty, bị đánh giá giá trị 500 triệu nhân dân tệ, có chút bị đánh giá thấp. Bị tỷ đàn sở có được 25% vốn chủ sở hữu, chuyển đổi vì 125 triệu nhân dân tệ. Thiểu đủ trong đoạn thời gian trước hoàn thành B vòng đầu tư bỏ vốn, ném phía sau đánh giá giá trị 40 triệu đô la Mỹ. Bị tỷ đạn sở có được 20% cổ phần, chuyển đổi vì 8 triệu đô la Mỹ. Tổng hợp Gen Gencon, hẹn lời họ ưa, cải sinhcon, hạ ti market, khoa học kỹ thuật bách luyện cùng tiêu đủ con các loại phương yếu tố. Bị tỷ đạn sở bị đánh giá trị giá là 150 triệu đô la Mỹ. Trần Quý Lương đối với cái này biểu đạt bất mãn, năm ngoái bị ta làm được tàn phí 5 quý F sai trường, công ty mẹ hoặc In tệ giả cải tập đoàn, tháng trước cầm tới 48 triệu đô la Mỹ đầu tư, ném phía trước đánh giá giá trị cao tới 145 triệu đô la Mỹ. Bị tỷ đạn sở giá trị, thế mà chỉ so với hoặc Pasifipin tề giả cải nhiều năm triệu số bằng đầu tư quản lý kinh doanh Lâm Hòa Bình nói, hoặc Basi Phiên Tệ giả cả chúng ta cũng có theo ném, hạch tâm của nó sản phẩm là móc con. nhưng trừ cái đó ra, nó còn có ổn định dòng tiền sản phẩm. Lưu Minh phần mềm cùng tràn đầy tiêu phí cạm thấy vô tuyến tăng giá trị tài sản phục vụ. Trần Quý Lương cười hỏi, Lâm Hòa Bình nói, ngươi đừng quản bọn Basi Phiên Tệ giả cải làm sao kiếm tiền, người ta xác thực doanh thu ổn định. Khoa học kỹ thuật bách luyện có tính không doanh thu ổn định, ta cảm thấy không tính ổn định, quân ngự thiên hạ doanh thu một mực tại cao tốc tăng trưởng. Trần Quý Lương âm dương quái khí nói, các ngươi đánh giá thấp khoa học kỹ thuật bách luyện, ta không có phát biểu bất cứ ý kiến gì nhưng các ngươi cũng đừng coi ta là đồ đần. Giờ cờ mở đầu tư quản lý kinh doanh phùng khải toàn nói, hoặc ba si phấp yin tệ giả cái tháng trước đầu tư bỏ vốn, chúng ta giờ cờ mở đầu tư kim nạch sắp xếp thứ hai. Nó theo bị tỷ đạn sở vẫn là không giống nhau, hoặc ba si phấp yin tệ giả cả ổn định doanh thu sản phẩm, thuộc về tập đoàn dưới cờ sở hữu toàn bộ công ty con, quyền ngữ thiên hạ doanh thu lại cao, cũng chỉ là thuộc về khoa học kỹ thuật bách luyện, bị tỷ đạn sở chỉ có được hai cổ phần. Trần quý lương cười lạnh, các ngươi đầu tư hoặc ba si tệ giả cái, xem trọng là mọt con cùng loại xã giao trang ép, cùng nó dưới cờ có lợi nhuận năng lực công ty không có quan hệ. Mà lại, những cái kia doanh thu ổn định sản phẩm, pháp luật mạo hiểm cực cao. Dương Lâm hỏi, Trần Tiên Sinh cho rằng bị tỷ đạn sở giá trị bao nhiêu? 500 triệu đô la Mỹ. Trần Quý Lương nói. Dương Lâm nhắc nhở, Facebook ném phía sau đánh giá giá trị mới 550 triệu đô la Mỹ. Nguyên ném phía trước làm sao đem bị tỷ đạn sở đánh giá đến 500 triệu? Trần Quý Lương nói, Facebook các loại số liệu, kém xa TikTok bị tỷ đạn sở hai trang app lớn, cũng không giống bị tỷ đạn sở dạng này, thành công đầu tư một nhà công ty game, một nhà trang app Không có đối so, liền không có tổn thương và Pacific Yên tệ giả cái ném phía trước đánh giá giá trị 145 triệu đô la Mỹ, cũng cầm tới 48 triệu đô la Mỹ đầu tư. Cái này để Trần Quý Lương cảm thấy bị tỷ đạn sở đánh giá giá trị 150 triệu đô la Mỹ cùng cấp độc nhã. Không phải giao giá trên trời không thể. Đàm phán lại lần nữa gián đoạn. Mấy lớn đầu tư mạo hiểm cơ cấu tự mình một chầu thương lượng, ngay kế tiếp điều chỉnh đánh giá trị giá là 180 triệu đô la Mỹ. Trần Quý Lương vẫn là không hài lòng, hắn đóng dấu trên trăm trang tư liệu, rèn rèn con cùng hẹn nơi họ vợ, cái silicon, quảng cáo thu nhập, mỗi tháng đều tại ổn định tăng trưởng. Mỹ độ lọc gỉn doanh thu, cũng đang nhanh chóng gia tăng. Còn có hạ thị market, sớm liền thực hiện thu chi cân bằng. Rèn rèn com hiện tại một nhà độc đại, sân trường xã giao hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Có được toàn bộ Trung Quốc trường cấp 3 cùng đại học thị trường, các ngươi chẳng lẽ không thể tưởng tượng sự phát triển của tương lai tiền cảnh. Hẹn lời họ vua đồng dạng là nghiệp giới thứ nhất, mà lại vào ở danh nhân càng ngày càng nhiều. Nhất là Mịt Dỗ Long Dịn, theo điện thoại cùng thông tin kỹ thuật tăng lên, có vô hạn rộng lớn phát triển tiền cảnh. Hai cái ngành nghề đệ nhất trên web, có thể đem mập con vùng gia đầu đường phố. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại chỉ đánh giá vì thế điểm. Hôm nay ta không muốn nói, ta muốn đi học. Trần Quý Lương thật sự bỏ dở đàm phán, quẳng xuống mấy cái đầu tư quản lý kinh doanh, đạp xe đạp đi học. Chương 217, thanh niên thần tượng, chương 217, thanh niên thần tượng. Nhất trí hành động hiệp nghị nơi đó đã sửa chữa, lão Vương cái gì cũng đều không hiểu, đa tạ các đại lão vốn nán. Ngay tại đàm phán rằng có giai đoạn, nước Mỹ bên kia du tiếp đầu tư bỏ vốn cũng kết thúc. Ném phía sau đánh giá giá trị 150 triệu đô la Mỹ. Tiệu đủ công nước lên thì thuyền lên. Bị tỷ đạn sở đầu tư bỏ vốn đàm phán cũng đi theo thuận lợi bắt đầu. Trần Tiến Sinh, đây là chúng ta cuối cùng đánh giá giá trị Dương Lâm Cường điệu nói, cũng không phải là chúng ta trước đó quá đánh giá thấp Bị Tỷ Đạn sở, mà là bởi vì Tiểu Đủ Con gần đây tăng. Trần Quý Lương mỉm cười nói, lý giải. Bị Tỷ Đạn sở ném phía trước đánh giá giá trị 230 triệu đô la Mỹ, cắt lì tại nhà đầu tư chính 26 triệu đô la Mỹ, số bằng theo ném 8,5 triệu đô la Mỹ, giờ cờ mở theo ném 8 triệu đô la Mỹ, ý giờ cờ thêm vào 1,5 triệu đô la Mỹ, giờ di ép thêm vào 2 triệu đô la Mỹ, B vòng đầu tư bỏ vốn tổng nhạy vì 46 triệu đô la Mỹ, ném phía sau đánh giá trị giá là 276 triệu đô la Mỹ. Vốn chủ sở hữu kết cấu thay đổi là Trần Quý Lương 53.67% Quách phong 4.67% Ý ZG 8.87% ZFJ 6.28% Cắt lý 9.42% Suộc bằng 3.08% ZGM 2.90% Kế hoạch khuyến khích vốn chủ sở hữu 11.11% .11%. Mặt khác, Trần Quý Lương đối giám đốc độc lập duy nhất để giành quyền, lúc này có thể có được, nhưng ở đưa lên sàn chứng khoán Ý V.O. trước đó nhất định phải hết hiệu lực. Đối bài miễn giám đốc độc lập một phiếu quyền phủ quyết, phía đầu tư không cho ủng hộ. Còn có. Trần Quý Lương đối ban giám đốc một phiếu quyền phủ quyết liên quan tới sửa chữa điều lệ nội dung bị phía đầu tư phủ định. Có thể giữ lại hắn nhận đổi quản lý cấp cao một phiếu quyền phủ quyết, nhưng ở đưa lên sàn chứng khoán Iver trước đó nhất định phải hết hiệu lực. Hết thể vì thành công đưa lên sàn chứng khoán. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Các phương sơ bộ đạt thành hiệp nghị kế tiếp còn muốn đi kỹ càng tận dọn quá trình. Đoán chừng nửa tháng về sau có thể chính thức ký kết. Giáo vận hội đã bắt đầu, có nghiêm chỉnh thế vận hội Olimp hạng ngũ cũng có kéo co dạng này thú vị tranh tài. Cố lên, cố lên. Từ mấy lần lớp dọa bị chọn lựa ra nam nam nữ nữ cộng đồng tạo thành lớp dọa để kéo co đội. Bọn hắn đối thủ thứ nhất là cơ học cùng công trình học viện đội. Trần Quý Lương sử xuất bố sữa mẹ khí lực, cuối cùng đem xu hướng suy tàn cho ổn định. Chọn vẹn rằng co 3 phút, lớp dọa Tây bắt đầu hô hào phòng giam phản kích, từng chút từng chút đem đối phương kéo qua. Cơ học cơ học, lực lượng không kiện. 1 2, 1 2, 1 2. Khoa cơ khí lao ca cùng các đại tỷ, cũng hô hào phòng giam tập thể phát lực. Song phương đội cổ động viên, tất cả đều càng chen càng gần, hận không thể tự thân lên trận túm một thanh dây thừng. Triệu Bối Bối ở bên cạnh giật nảy mình cho Trần Quý Lương bọn hắn cổ động, dọa với cô lệ dọa về cô lệ, ngoài ta còn ai? Dọa với cô lệ dọa về cô lệ, thậm chí còn có sát vách viện hệ mê muội chạy tới cho Trần Quý Lương cố lên. Trần Quý Lương, ngươi là tuyệt nhất. Trần Quý Lương thật đã dùng hết toàn lực, nhưng bọn hắn đội thực lực tổng hợp không như đối phương, đang không ngừng có tiết tấu lôi kéo bên trong, đã có một ít lớp dọa vậy đội viên loạn tiết tấu, không cách nào hữu hiệu theo đội ngũ hình thành hợp lực. Mà lại đối diện khoa cơ khí đội, xếp sau đứng đấy hai cái cao lớn vạm vỡ cường tráng hất tử, lớp dọa vậy đội một cái loại này dáng người đều không có. Nã, Trần Quý Lương còn tại dùng lực lại phát hiện phía trước mấy cái đồng đội đã mất đi cân bằng, hắn nắm ở trong tay dây thừng, không cầm được bị kéo túm đi qua, Trần Quý Lương cũng bị khiến cho mất đi cân bằng. Trước đây rằng có tốt mấy phút, trong nháy mắt này liền phân ra thắng bại, binh bại như núi đổ, có mấy cái lớp dọa tẩy đội viên, thân thể yếu ớt thoát ngồi dưới đất, còn có cái lớp dọa tẩy nữ đội viên, cảm thấy mình không có phát huy tốt, liên lụy toàn bộ đội ngũ, tại chỗ liền leo nước mắt khóc lên. Chiến thắng khoa cơ khí học sinh, phi thường hữu hảo tới năm tay, Trần Quý Lương hai tay nắm chắc lại buông ra, trong lòng bàn tay nóng bỏng, chậm một trận bình phục hô hấp, mỉm cười theo đối phương nắm tay giao lưu mẹ nó dùng khoa cơ khí thực lực kéo có tranh tài đoán chừng có thể tiến vào bán kết lớp dọa tẩy vận khí không tốt trận đầu liền gặp được cường địch trần quý lương đem hai cái ngay tại chỗ bên trên ra hỏa kéo lên lại đi an ủi cái kia thút thít nữ sinh trần quý lương chu chủ nhiệm ở đây bên cạnh hướng hắn gót tay bên người còn đứng lấy hứa hiệu trưởng trần quý lương chống lạnh chậm rãi đi qua hắn vừa rồi hao hết thể lực còn không có chậm tới hứa hiệu trưởng tốt chu chủ nhiệm tốt trần quý lương ân cần thăm hỏi nói hứa hiệu trưởng mỉm cười khen ngợi không sai nha tích cực tham dự trường học cùng viện hệ hoạt động trần quý lương nói đáng tiếc trận đầu liền thua Tráng bại là chuyện thường bình ra, Hứa hiệu trưởng đánh giá rằng, lớp dọa vậy tuyển thủ, thể trạng chỉnh thể phải kém một chút, không có khoa cơ khí xếp sau loại kia to con. Có thể kiên trì lâu như vậy đã rất tốt. Trần Quý Lương đi theo hai vị này trường học lãnh đạo, tại bên thao trường chậm ung dung tản bộ. Đi một trận lại dừng lại, lại là chạy nhanh sắp bắt đầu. B vòng đầu tư bỏ vốn đàm luận thế nào? Hứa hiệu trưởng nhìn qua ngay tại làm nóng người chạy nhanh tuyển thủ hỏi. Trần Quý Lương nói, cái này tháng ngắn nguồn hẳn là có thể kỳ kết. Hứa hiệu trưởng tán dương, ngươi là đại học Bắc Kinh lập nghiệp tiêu binh á trường học quyết định đề cử ngươi tham gia Bắc Kinh thanh niên tấm gương bình chọn cảm ơn lãnh đạo coi trọng trần quý lương căn bản chưa nghe nói qua cái này bình chọn hoạt động nay hoạt động chia làm 3 cái bảng danh sách tức bắc kinh thập đại kiệt xuất thanh niên ưu tú thanh niên sĩ nghiệp ra giải thưởng vàng 10 người lập nghiệp thanh niên thủ đô công hiến thưởng giải thưởng vàng 10 người thập đại kiệt xuất thanh niên nhất có phân lượng trần quý lương đoán chừng là bình không bên trên lập nghiệp thanh niên thủ đô công hiến thưởng cái này cũng phải xem vật khí thủ cương tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn xây dựng đô thị bắc kinh tổng giám đốc chỉ ngủ u nhụt tổng giám đốc vậy ấy gì xì gạ dẹt phát tỏ gì sưởng trưởng những đại lão này là khẳng định lên bảng Trần Quý Lương hơn phân nửa là chúng tuyển ưu tú thanh niên sĩ nghiệp ra. "Vặn!" Súng lệnh tiếng vang lên, chạy nhanh tuyển thủ phi tốc xông ra. Trần Quý Lương cảm giác chung quanh tiếng hô hoán giống như núi kêu biển gầm. "Cố lên, cố lên!" Trần Quý Lương cũng đi theo quát lên, bởi vì một cái lớp dọa tẩy 5 thứ 3 đại học sư Minh, lúc này đang chạy tại hạng ba vị lần tới. "Tốt, xinh đẹp." Cái kia năm thứ 3 đại học sư Minh, tại sắp đến điểm cuối lúc vừa lại, xếp tại đấu vòng loại giai đoạn tiểu tổ hạng 2. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Hứa hiệu trưởng vì vận động viên nhóm vỗ tay về sau, nói, "Tháng 5 có cái lập nghiệp tọa đàm." Ngươi có rảnh hay không tham gia? Vương Chí Đông, Lôi Minh, Trần Hóa, Lô Mẫn Huy bọn hắn cũng sẽ đến. Ta nhất định tham gia." Trần Quý Lương lập tức đáp ứng. "Đây đều là Đại học Bắc Kinh đồng học. Vương Chí Đông là xí năng người sáng lập, đã bị đá đi ra, trước mắt tại làm cạnh tranh mở hợp tác ứng dụng nền tảng. Lôi Minh là bãi đủ phía trước kỹ thuật tổng thanh tra, hiện vị khốc ta âm nhạc người sáng lập. Trần Hóa là khốc tin tức người sáng lập, vừa cầm tới 2 triệu đô la Mỹ đầu tư mạo hiểm, nửa năm sau sẽ còn cầm tới 10 triệu đô la Mỹ đầu tư mạo hiểm. Công ty Cụ Tồn mặc dù vừa mới khởi động, nhưng hoạch tâm đoàn đội tất cả đều là tương lai đại lão." Trước sau đi ra hơn 30 cái người khởi nghiệp, thậm chí bị gọi đùa vì cụ tủn xên ở bang. Tỷ Như, công ty vị thứ nhất kỹ sư gọi Trương Nhất Minh, tức hôm nay đầu để cùng bị tỷ đạn sở vị kia. Ừm, lúc này Trương Nhất Minh ngay tại Đại học Bắc Kinh công viên khoa học đi làm. Hắn chỉ cần ngồi thang máy lên lầu, liền có thể đi vào Trần Quý Lương bị tỷ đạn sở công ty. Nô Mẫn huy thì là làm sĩ nghiệp số liệu phục vụ, sau này sẽ chuyển thành toàn cục theo cùng trí tuệ nhân tạo. Xê qua Ga Ti tổ trước mắt còn đang cùng hắn đàm phán, dự tính có thể cầm tới 8 triệu 10 triệu đô la Mỹ đầu tư. Năm nay đã đi vào thời đại đầu tư điên rồ đại lượng mới thành lập xí nghiệp đạt được tài chính. Chỉ ở Đại học Bắc Kinh công viên khoa học bên trong, cần tới đầu tư mạo hiểm liền liên tục không ngừng một hai nhà. Cho nên Đại học Bắc Kinh chuẩn bị làm một cái lập nghiệp tọa đàm, mời lấy được lập nghiệp thành tích đồng học nhóm trở về tham gia. Cuối tháng 4, bị tỷ đạn sở cử hành bê vòng đầu tư bỏ vốn ký kết nghi thức. Lần này không vẹn vẹn công viên khoa học công ty, máy ấp chứng công ty lãnh đạo tham gia. Đại học Bắc Kinh hứa hiệu trưởng cũng tới có mặt biểu diễn. Nghi thức tổ chức địa điểm, tuyển tại cuối năm ngoái hoàn thành trung tâm ủy nọ sen cẩu. Trương Nhất Minh sáng sớm chạy tới công ty đi làm. Nhìn xem kia hỉ khí dương dương khí cầu cùng Hải Phi, đối đồng sự Tạ Hân, tương lai hôm nay đầu đề phó tổng giám đốc, nói, bên kia thật náo như ta. Tạ Hân vuốt vuốt bên thái mái tóc, kết xù đầu tư bỏ vốn nhà, sắp thực cần phải nợ mày nợ mặt. Chúng ta tháng trước chỉ cầm tới 2 triệu đô làm Mỹ đầu tư mạo hiểm, đặt ở năm ngoái vẫn rất chói sáng, đặt ở năm nay liền không đáng giá nhắc tới. Trương Nhất Minh cao mày một cái, ta luôn cảm giác bị tỷ đạn sở cái này danh tự cực kỳ kỳ quái, cực kỳ có khoa học kỹ thuật lãng mạn cảm giác a. Tạ Hân nói, Trương Nhất Minh nói, ý tứ của ta đó là, vị tỷ đạn sở tựa hồ theo ta rất có duyên phận ta hân cười ha ha một tiếng, lý bạch cực kỳ nhiều thơ cũng có duyên với ta phần, ta liền giả cảm thấy tính giả tư là do ta viết. các ngươi làm gì đâu? một vị khác đồng sự trần trì cũng tới đi làm, cái này vị sau này là đi chợ lưới phó tổng giám đốc, về sau tạo dựng bé heo ngăn thuê. ta hân nói, trương nhất minh nói hắn theo bị tỷ đạn sở có duyên phận, trần trì cười nói, ngươi còn muốn đi ăn máng các ga? không có sự tỉnh. trương nhất minh gật đầu. ồ, lại đến mấy cái phóng viên, trần quý lương đủ sẽ làm tuyên truyền, chúng ta ông chủ cũng kém không nhiều, cả ngày hô hào cái thứ hai bài đủ ta liền là nhìn báo chí, bị khẩu hiệu này hấp dẫn đến nộp đơn xin việc. Đi rồi, đi rồi, đi làm. Hôm nay chạy tới tham gia đầu tư bỏ vốn ký kết nghi thức truyền thông có 38 nhà. Đầu tư mạo hiểm cơ cấu đối bị tỷ đạn sở đánh giá giá trị, không tính năm nay đạt được đầu tư bỏ vốn trong xí nghiệp cao nhất. Nhưng Trần Quý Lương tuổi tác, lại càng cố tin tức chủ đề độ, cái đồ chơi này thiên nhiên liền đủ hấp dẫn ánh mắt. Hiện tại đưa tin tương quan tin tức thời điểm, truyền thông đều thích dùng kế tiếp tí tí tí tí tí thứ hai để hình dung. Kế tiếp bãi đủ đã toát ra một đồng lớn, lý ngạn hồng thứ hai cũng có 10 cái. Có chút ký giả truyền thông lấy mắt tại Trần Quý Lương tuổi tác cùng sinh viên đại học thân phận, quyết định tới một cái tươi mới, tỉ như Trung Quốc bản Đưu Gatte. Đầu tư mạo hiểm tại Cường Hoan, truyền thông cũng tại Cường Hoan. Ngay tiếp theo phóng viên tiền đi lại đều tăng, tham gia loại này đầu tư bỏ vốn nghi thức, phóng viên dẫn tới tiền so với năm ngoái trực tiếp gấp bội. Trần tổng đến rồi. Kia là đại học Bắc Kinh hiệu trưởng a. Tuyệt đối con rể giàu có. Hắn ngày nào nếu là kết hôn, chỉ sợ có thể bên trên giải trí đầu đề. Trần tổng, xem bên này, chủ tiếu ảnh. Hứa hiệu trưởng, chủ tiếu ảnh, mời quay người một chút. Hứa hiệu trưởng mỉm cười phất tay, tại thảm đỏ bên trên chậm rãi tiến lên. Năm nay Đại học Bắc Kinh hạng mục khởi nghiệp Đại Bạo Phát đã có 6 nhà mới thành lập sĩ nghiệp cầm tới đầu tư mạo hiểm. Mặc dù phần lớn là 2 triệu đô la Mỹ trong vòng đầu tư, nhưng một mảnh tốt đẹp tình thế làm cho tất cả mọi người đều tâm tình vui vẻ. Thanh Hoa công viên khoa học bên kia cũng kém không nhiều, các lãnh đạo cao hứng miệng đều cười sai lệnh. Bị Tỷ đạn sở tuyên truyền nhân viên, giờ phút này ngay tại chuẩn bị trở lệnh. Ký kết nghi thức vừa kết thúc, bọn hắn liền muốn bắt đầu làm tuyên truyền. Hấp dẫn đăng ký tài khoản mới làm một mặt, càng trọng yếu là kéo quảng cáo. Danh khí càng lớn trang web, nguyện ý ném quảng cáo thương gia thì càng nhiều, mà lại tiền quảng cáo cũng có thể nước lên thì thủy lên. Lần này đầu tư bỏ vốn kết thúc, chỉ sợ Trần Quý Lương sẽ trở thành vô số thanh niên trong suy nghĩ thân tượng. Chương 218, Trần Đại hiệp cũng có thể lên Ý Lâm, chương 218, Trần Đại hiệp cũng có thể lên Ý Lâm. Đại học Tứ Xuyên. Trường cấp 3 lúc bé ngoan từ 223, đến đại học vẫn như cũng là bé ngoan. Cán bộ hội học sinh, vào đảng phần tử tích cực, lớp học bí thư chi bộ đoàn. Tựa hồ so với cấp 3 lúc ấy còn càng ưu tú. Càng Ly Kỳ chính là, hắn đại học năm đầu thế mà còn tại dài vóc dáng, thời gian 1 năm mảnh nhảy 5 cm. Hiện tại chỉ là xác định phát triển đối tượng, tuần sau còn muốn tập trung huấn luyện. Nhớ ký muốn không tiêu không nạo, muốn đoàn kết đồng học, đa ơn giáo viên. Từ Hải Ba vui dạo dược rời đi. Như quả không ngoài ngoài ý muốn, hắn học kỳ này mặt liền có thể trở thành đảng viên dự bị. ăn xong cơm tối, Từ Hải Ba mang lên sách vở, tiến về hội học sinh văn phòng. một bên trực ban, một bên học tập. hắn học kỳ đầu vẫn là làm việc, thường thường trực ban. học kỳ này mùa xuân nhiệm kỳ mới, hắn thế mà làm phó bộ trưởng. hiện tại ngẫu nhiên đi trực ban, đảm nhiệm dẫn dắt lớp người phụ trách, chỉ đạo đại học năm đầu làm việc nhóm như thế nào làm việc. từ bộ trưởng sớm như vậy liền đến rồi. một cái làm việc cần, cần thăm hỏi nói. Từ Hải Ba cười nói, ngươi càng chào buổi sáng. Tùy tiện cho chuyện hai câu. Từ Hải Ba An Vị nhìn xuống sách, chuẩn bị bài ngày mai lên lớp nội dung. Không bao lâu, lại có một cái làm việc đến. Cái này người đêm nay không cần trực ban, đơn thuần chạy tới văn phòng pha trộn, thuận tiện theo từ phó bộ trưởng giữ gìn mối quan hệ. Từ bộ trưởng, ngươi xem tin tức không? Cái này làm việc hỏi. Từ Hải Ba hỏi lại, tin mới gì? Bị tỷ đạn sơ lại cầm tới đầu tư mạo hiểm, hiện tại giá trị hơn 200 triệu đô la Mỹ. Cái này làm việc nói. Từ Hải Ba theo Trần Quý Lương là đồng học, tại đại học tứ xuyên bên này cực kỳ nhiều người đều biết cũng không phải là ra ngoài khoe khoang, mà là Trần Quý Lương vừa lập nghiệp lúc Từ Hải Ba tích cực hỗ trợ mở rộng dàn dèn quang. Đại học tứ xuyên sớm nhất một nhóm dàn dèn quang người sử dụng, liền là Từ Hải Ba phát triển. Hắn lúc ấy thông qua cờ cờ cùng biểu diễn cái trụ tóc chỉ, hơn nữa còn đánh tình cảm bài. Đây là bạn học ta trang web, đăng ký một cái chứ sao? Đặc biệt tốt chơi. Hội học sinh văn phòng liền có máy tính hỏng, tốc độ phản ứng có chút chậm. Giờ phút này vị kia trực ban làm việc ngay tại trò chuyện cờ cờ. Từ Hải Ba đi qua nói, đăng nhập dàn nhìn một chút. Web sẽ phản ứng nửa phút. Cuối cùng hiện ra, còn không có đăng nhập liền thấy trang đầu hành phi tin mừng. Trực ban làm việc thầm nói, phi thường lợi hại. Chạy tới pha trộn làm việc nói, quá mẹ hắn châu rồi. Ta hôm nay buổi chiều chuyển đổi một chút, Trần Quý Lương cá nhân nắm giữ cổ phần giá trị 148 triệu đô la Mỹ. Quy ra nhân dân tệ liền là gần 1.2 tỷ nguyên. 1.2 tỷ? Trực ban làm việc nghẹn họng nhìn chân chối. Một cái khác làm việc nói, 1.1 tỷ nhiều. Ta đi. Trần Quý Lương tuyệt đối là Trung Quốc có tiền nhất sinh viên đại học. Ta nếu là từ bộ trưởng, tốt nghiệp liền tiến vào Bộ tỉ đạn sở đi làm. Tư Hải Ba lấy điện thoại di động ra, muốn cho Trần Quý Lương gọi điện thoại chúc mừng. Ngị Ngị cuối cùng không có thông qua đi. Hắn cảm thấy Trần Quý Lương hôm nay khẳng định cực kỳ bận rộn, mà lại thuần khiết bạn học cũ hữu nghị, tựa hồ bởi vì tiền tài mà phát sinh biến hóa gì. Loại biến hóa này tại a vòng đầu tư bỏ vốn lúc đã xuất hiện. Đám bạn học cũ vẫn như cũ tự mình nghị luận Trần Quý Lương, ngẫu nhiên cũng mở hắn cho đùa. Nhưng chủ động theo Trần Quý Lương liên hệ người lại càng ngày càng ít. Phản phất có ngăn cách cùng khoảng cách, xoắn xuýt liên tục. Từ Hải Ba cho Trần Quý Lương gửi nhắn tin chúc mừng. Qua hơn một phút đồng hồ, Trần Quý Lương về SMS nói, ha ha, cảm ơn. Lúc nào đến Bắc Kinh chơi? Ra theo tạ không biết xấu hổ toàn bộ hành trình ăn bài. Tốt nghiệp về sao a?" Từ Hải Ba đánh chữ thời điểm cười lên, hắn cảm thấy Trần Đại Hiệp vẫn là cái kia Trần Đại Hiệp. Hai cái làm việc lại gần xem hắn điện thoại di động, cho Trần Tổng gửi nhắn tin đâu. Từ Hải Ba đưa di động bình phong theo diện, cầm lấy bản thân sách giáo khoa nói, các ngươi tiếp tục trực ban, có không giải quyết được sự tình cho ta gọi điện thoại. Nói xong, Từ Hải Ba liền tránh người. Hắn hiện tại ký túc xá là 6 người ở giữa, trong phòng ngủ có 3 đài máy tính. Bên trong đó một đài, là Từ Hải Ba đãi đến hàng xì cổ tạn, chỉ tốn hắn 800 khối tiền. Bạn cùng phòng đang dùng hắn máy tính chơi tam cốt sát. Không phải là không muốn chơi gõ cổ cờ dạp mà là cái này đài máy tính hỏng không di chuyển được. Từ Hải Ba ngồi tại bạn cùng phòng bên cạnh nói, chờ ngươi ván này đánh xong, ta muốn dùng một chút máy tính. Rất nhanh, bạn cùng phòng nói, chúa công nhanh bị làm chết khô. Mặt khác có máy vi tính hai cái bạn cùng phòng lại tại chơi cờ dạ dịu xỉn cả trái đỡ thân thể đều tại theo đường rẽ lắc qua lắc lại. Ba ba, ta trước đó đang nhập rèn rèn con, phát hiện ngươi trường cấp 3 đồng học lại cầm tới đầu tư mạo hiểm. Một cái bạn cùng phòng điều khiển cật vọt tới điểm cuối cùng, hai tay búng ra bàn phím xoa vòng tay. Từ Hải Ba nói, ta cũng vừa biết, chơi tam quốc sát bạn cùng phòng phụ lên Vương Thiên Họa kích tam sát chúa công cùng trung thần, sau đó kết thúc bạn thân hiệp nói, không biết game sợ sỉ ăn sợ giá trị bao nhiêu tiền, tam quốc sát hẳn là cũng cực kỳ kiếm tiền. Người ta là thật phi thường lợi hại, trong tay có hai nhà công ty. Không nói những cái khác, những này tam quốc sát thẻ bài liền tất cả đều là hắn thiết kế. Đang khi nói chuyện, lại một cái phản tặc bổ đao, cuối cùng đem chúa công giết chết. Bạn cùng phòng kia đứng dậy nhường ra máy tính, Từ Hải Ba lập tức đi sang ngồi, đăng nhập bản thân rèn rèn con cùng tài khoản cờ cờ. Trường cấp 3 nhóm chat lớp tin tức láo liên không ngừng, đám bạn học cũ đã trò chuyện này. Từ Hải Ba đem tin tức kéo trở về, bởi vì chưa tiếp thu tin tức quá nhiều, cái này đài máy tính hỏng lại không ra sức, GGG giúp trò chuyện không chặt chắn vẹn thẻ hơn một phút đồng hồ. Rốt cục kéo đến xế chiều hôm nay đối thoại. Các người ai nhìn thấy rèn rèn com trang đầu tin mừng rồi? Thấy được, Trần Đại hiệp tốt Như. Tình huống như thế nào? Bản thân đi xem đi. Ta xiết cái đi. Năm ngoái hơn 100 triệu thân gia đã cực kỳ khoa trương, năm nay trực tiếp hơn một tỷ. Lô ngộng ở đây sao? Tại. Ngươi còn dừng chân Trần Đại hiệp dưới lầu. Ùm. Trần Đại hiệp hiện tại có phải hay không mở làm bùa gỗ y ni lên lóp? trong trường học làm sao lái hảo xe, hắn một mực cưới xe đạp, ngu ngốc, giúp ta hung hăng làm thịt trần đại hiệp một chầu. để hắn mời khách ăn tiệc, ta choáng, ta vừa đăng nhập rèn rèn com đi đoạt chỗ đầu, tiến rèn rèn com liền thấy trang đầu tin mừng, phi thường xuất sắc, ta dương hiện tại là bỉ tỷ đản sở quản lý cấp cao a, hắn có phải hay không cũng có cổ phần, giống như có quyền chọn, sớm biết dạng này, ta cũng nên bỏ học đi tìm nơi nương tựa trần đại hiệp, không trường hiện tại liền là triệu phú, ta không biết xấu hổ mau ra đây nổi bọn, hỗn đàn, không biết lớn nhỏ, hiện tại muốn hô tổng giám đốc ta, biết không? Tổng giám đốc Tạ, ngươi còn thiếu người hầu không? Không thiếu người hầu, ta chỉ thiếu bạn gái. Trứng tòa nhà, ta thế nhưng là nhớ kỹ muội muội của ngươi cực kỳ xinh đẹp. Ha ha ha. Cút sang một bên, ta muội mới học lớp 10. Ba, tổng giám đốc Tạ cũng nổi lên. Ta không biết xấu hổ mau đưa Trần Đại Hiệp gọi qua. Hắn không có ở công ty, đoán chừng chính tiếp nhận chuyển thông bài tin tức đâu. Hôm nay náo nhiệt như vậy, Lưu lão sư cũng online. Lưu lão sư, Trần Quý Lương lại cầm tới đầu tư mạo hiểm, giá trị bản thân chuyển đổi thành nhân dân tệ 1.1 tỷ nhiều. Cái này còn không có tính hắn công ty lên. Thật hay dạ. Thiên chân Văn Sát hiện tại rèn rèn con cùng cả xỉn con trang đầu đều có đầu tư bỏ vốn tinh vui. Vậy ta phải đi thông chi hiệu trưởng. Từ Hải Ba cẩn thận xem lấy gờ giúp chặt ghi chép, cho đến xem hết mới đánh chữ. Trần Đại Hiệp đơn giản vô địch. Hắn đánh chữ thời điểm trường Trung học số 2 hiệu trưởng nghiêm đang cùng Trần Quý Lương thông điện thoại. Hiệu trưởng nghiêm đưa tiến lần này thi đại học, liền sẽ rời đi trường học, chuyển thành phân công quản lý khoa học, giáo dục, văn hóa và sức khỏe phó huyện trường. hiệu trưởng. Hiệu trưởng nghiêm đầu tiên là chúc mừng Trần Quý Lương, lại phi thường nguyện chuyển hỏi thăm, là không có thể mời Trần Quý Lương về trong huyện tham gia hoạt động. Trần Quý Lương biểu thị bản thân khả năng không rảnh chỉ mong ý cho trường học cũ quyên tiền một ngàn nguyên, cá nhân bỏ vốn, thiết lập một cái chợ giúp nghèo khó sinh học đồng. cái này đã cực kỳ có thành ý. Trần quý lương cá nhân quyên tiền, chủ yếu đến từ những câu chuyện về triều đại nhà Minh luận bút. hắn theo hiệu trưởng nghiêm thông xong điện thoại, lại cho biểu thúc Phùng Đào đánh tới cấp trung học trường học cũ quyên 30 máy tính, dùng cho máy tính cá nhân dạy học. những này máy tính, đều từ Phùng Đào đến phân phối trang bị trợ tại để biểu thúc cũng kiếm một bút. quyên tiền tu đường thôn hứa hẹn cũng phải thực hiện, đồng dạng là cá nhân bỏ vốn. đại khái ba ngàn nguyên liền có thể giải quyết, nhưng quả còn chưa đủ tìm trong chấn xin cấp phát bổ đủ nhất định có thể xin đến thôn thôn thông chuyên hạng tài chính hiện tại cực kỳ nhiều nông thôn đều đang nghĩ biện pháp chỉ cần có thể tự hành giải quyết một nửa trở lên tài chính liền có cực lớn tỷ lệ xin đến thôn thôn thông cấp phát tại chân quý lương trong trí nhớ tựa như là mỗi nhà ra mấy trăm khối tiền đại khái sang năm vẫn là năm sau liền đem trong thôn đường xi si mang cho tu thông tài chính số người còn thiếu là chấn trên hỗ trợ xin cấp phát bổ đủ có chút thôn không đủ tâm nông dân không nguyện xuất tiền vậy thì phải chậm dài xếp hàng một mực kéo tới mười năm sau đều có đương nhiên như quả kéo tới lúc ấy xác thực không cần thôn dân lại có vốn Liên quan tới bị tỷ đạn sờ đạt được kết xu đầu tư bỏ vốn tin tức, các trang web lớn ngày thứ 2 bắt đầu đưa tin. Phương tiện truyền thông in ấn loại trừ nhật báo bên ngoài, muốn chỉnh thể kéo dài rất nhiều ngày. Những cái kia ký giả truyền thông, quả nhiên dùng Trung Quốc bản bìu gạ tèt làm mánh lưới. Nói cái gì bìu gạ tèt hai tuổi lập nghiệp, mà Trần Quý Lương thì là 20 tuổi giá trị bản thân siêu một tỷ nguyên, gây nên xã hội kịch liệt tiếng vọng. Nhất là Bắc Kinh bên này, nhật báo, tin tức buổi tối, báo sáng, buôn bán báo, đô thị báo đều tại kỹ càng đưa tin. Thậm chí đại gia đại mụ đều biết có cái học sinh thành đại phú ông. Bắc Kinh tài xế xe taxi càng là gặp được khách nhân liền tán gấu, thậm chí nói mình đã từng kéo qua Trần Quý Lương, Trung Quốc thanh niên tạp chí, cái này đồng thời trang bịa nhân vật, nguyên bản đã định vì Lưu Diệc Phi, hiện tại cũng lâm thời đổi thành Trần Quý Lương. Biểu Trần Quý Lương mặc một bộ áo thun, hướng dẫn đọc tiêu đề là, 20 tuổi Internet tân quý, cả bản đưa tin có hơn 2 vạn chữ, từ Trần Quý Lương hài đồng thời đại, một mực kỹ càng giảng thuật đến bây giờ, trong đó rất nhiều nội dung, đến từ 2 năm trước nhiều nhà truyền thông đưa tin, Thiên Văn Chương này gây nên mấy chục nhà truyền thông đăng lại, bất quá trên cơ bản chỉ trích dẫn một bộ phận, lại hoặc là áp xúc nội dung xem như nhà mình phóng viên viết. Bị tỷ đạn sợ lần này lấy được đầu tư mạo hiểm tài chính, so bạc Pacific ship tệ giả cải muốn ít 2 triệu đô la Mỹ, nhưng mức độ chú ý hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, bởi vì Trần Quý Lương quá trẻ tuổi. Mọi người luôn luôn càng chú ý cái gọi là thiên tài thiếu niên, thậm chí có người bắt đầu book phét Trần Quý Lương canh gà tiểu cố sự, gửi bản thảo cho độc giả ý lâm thanh niên văn trích cùng loại tạp chí. Tỷ như gần nhất đồng thời ý lâm liền viết Trần Quý Lương thời cấp ba nghèo quá, một cái trong nhà có tiền đồng học, chế rêu hắn mặc quần áo quá rách dưới, chế rêu hắn thường xuyên đi nhặt đồ bỏ đi bán được phí phòng trạm. Trần Quý Lương cũng không phản bác, chỉ ở quyển nhật ký trong viết, tại phế phẩm đông trong cũng có thể mọc ra bay lượn đôi cánh. Tri thức là vĩnh viễn không bị giảm giá trị vàng, ta phải cố gắng học tập làm một một người hữu dụng. Cho đến thi đậu đại học Bắc Kinh, Trần Quý Lương mới đối đồng học kia nói, sinh hoạt có lẽ cho cẩn tôi thổ ngưỡng, lại không cách nào bóp chết hướng lên khát vọng. Cực khổ không phải hơn trường, nhưng nó ma luyện kiên định chí hướng của ta. Rất nhiều học sinh cấp 3 đọc ý Lâm Văn Trường, thật đúng là cho rằng Trần Quý Lương trường cấp ba dựa vào nhặt đồ bỏ đi kiếm tiền sinh hoạt. Đồng thời, đem cái này xem như năm nay viết thi đại học viết văn tài liệu. Chương 219, Đại học Bắc Kinh đồng học lập nghiệp diễn đàn, chương 219, Đại học Bắc Kinh đồng học lập nghiệp diễn đàn. Giữa trưa, tan tầm. Tất cả nhân viên đều mang theo khẩu trang, công ty cửa sổ cũng toàn bộ đóng chặt. Trần Quý Lương so các nhân viên sớm nửa giờ rời đi công ty, xuống lầu lúc gặp phải đại bộ phận người đều mang theo khẩu trang. Tại lầu một nhà ăn ăn cơm trưa, Trần Quý Lương ra ngoài đi xe về ký túc xá. Hắn đặt ở công ty lầu dưới xe đạp, đã lửa một lớp cho bụi, không trung có chút lờ mờ. Sơ tại đầu tư bỏ vốn đàm phán trong lúc đó, Bắc Kinh liền tập lập xuất hiện báo cáo. Đây đã là đầu xuân đến nay thứ 12 lần cắt bụi thời tiết. Trần Quý Lương móc ra bảy giẻ khăn lau đi xe tỏa cho bụi, lại nhấc lên xe đạp lập đi lặp lại lắc mấy lần, kỳ hành lúc vẫn như cũ có thể cảm nhận được trục bánh xe vang xào sạt. Một đường thấy, khắp nơi là sám. Trở lại tốc xá lầu dưới, dừng xe khóa lại. Đã thấy lầu ký túc xá phía trước tụ tập không ít học sinh, Trần Quý Lương phụ đạo viên lòng tưởng sư huynh cũng tại. Một hoàn cảnh công trình chuyên nghiệp nghiên cứu sinh năm 1 học trưởng, ngay tại trên mặt đất họa bản đồ đơn giản cũng rằng rải, hiện tại báo chí cùng internet đều tại chủ đề nóng, ta nước chi tiêu nhiều tiền làm dừng phòng hộ tam bắc chờ gì nó sẽ tở phỏ rệm tở rộ rệm, công trình vì sao không thấy hiệu quả? Thậm chí có người nghi ngờ có phải hay không đem tiền tham ô. Tháng trước trung tuần, trong vòng 2 ngày Bắc Kinh trung hạ xuống 330.000 tấn bụi nổi. Cực kỳ nhiều truyền thông xưng là báo cát, chuẩn xác đến dạng phải gọi báo cát. Hạt cát cùng bụi hạt là khác biệt, bụi nổi có thể lên cao đến tầng bình lưu mobile, mấy ngàn mét không chung cái gì rừng phòng hộ cũng đỡ không nổi. Thông qua hạt độ phân tích, lần này báo cát chủ yếu nơi phát ra là làm hồ nước mặn. Khảo nguyên cùng tỉnh Hà Bắc Tây Bắc bộ làm hồ nước mặn diện tích mở rộng, chủ yếu là người vì nhân tố đưa đến Thượng du càng sung đập, mù quáng mở rộng khu vực tưới tiêu diện tích, dẫn đến hồ nước ngày càng khô cạn. Những này làm hồ nước mặn hình thành làm cho cứng mặt đất. Xuân hạ chi giao ngày đêm độ trên lệch nhiệt độ trong ngày kịch liệt biến hóa, thúc đẩy phát sinh mánh liệt đông lạnh trướng cùng đông lạnh tan tác dụng, cuối cùng làm hồ nước mặn làm cho cứng mặt đất vỡ vụn, hình thành sốt muối tẩy rửa bụi vật chất. Mấy năm gần đây ta nước thảo nguyên còn sót lại hồ nước mặn khô cạn tốc độ rõ ràng tăng tốc. Bình quân hàng năm đều có hai cái thiên nhiên hồ nước biến mất. Cho nên muốn trừ tận gốc Bắc Kinh báo cắt thời tiết, nhất định phải từ thảo nguyên đầu nguồn bắt đầu quản lý. Muốn đem những cái kia thượng du đập nước phá hủy đem đất cày một lần nữa biến thành thảo nguyên. Các bạn học cẩn thận nghe xong vị sư huynh này giảng giải, cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên. Trần Quý Lương cũng đi theo vỗ tay. Vị tiên nghiên cứu sinh năm một sư huynh, giọng dặn nói, "Ta sáu tháng cuối năm liền muốn đi theo người hướng dẫn, tiến về thảo nguyên tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Không đem làm hồ nước mặn quản lý tốt, ta liền cả một đời ở tại trên thảo nguyên." "Tốt." Sư huynh cố lên. Các bạn học lớn tiếng khen hay. Vị sư huynh kia hai tay ôm quyển, như cùng giang hồ nghĩa sĩ bình thường, hướng phía mọi người hành lễ cáo từ. Nhật huyết bên trong, còn mang theo điểm bí tráng. Khi thật, dự án kiểm soát cắt Bắc Ký Nợ Thiệt Tân, đồng thời, sớm tại 4 năm trước liền đã khởi động. Dính đến các mặt làm việc, nhất là giải quyết dân chúng địa phương cơ bản vấn đề sinh tồn. Không phải nói lui cậy liền có thể lui cậy. Quản lý công trình liên quan đến phạm vi không ngừng tăng lớn, vị sư huynh này thuộc về nhóm thứ 3 lao tới Thảo Nguyên. Cùng một chỗ tiến về, còn có nông nghiệp và chăn nuôi phương diện chuyên gia cùng Nghiên Cứu Sinh. Cùng loại nghiên cứu sinh năm một sư huynh rời đi về sau, Trần Quý Lương mới hỏi Long Tường, Nghiên Cứu Sinh thế nào chạy nơi này tới? Long Tường nói, hắn là mùa một lớp dọa vị sư huynh, ta mời đến cho mọi người nói một chút khóa để học đệ học mọi nhóm lãnh hội một chút sư huynh phong thái long sư huynh quyết định ở lại chiều rồi trần quý lương hỏi long tường nói ta học kỳ đầu liền đã xác định để cử đi học thạc sĩ chúc mừng chúc mừng trần quý lương thật đúng là không biết hẳn là ta chúc mừng ngươi mới đúng ngươi càng ngày càng nỗ lực long tường hỏi nghe nói ngươi muốn có mặt cái gì đại học bắc kinh đồng học lập nghiệp diễn đàn diễn thuyết trần quý lương nói xế chiều hôm nay 3 điểm long tường nói không muốn viếu a không muốn sớm đi chiếm tòa chính là trần quý lương nói vậy ta phải đi đến một chút náo nhiệt long tường cười nói Trần Quý Lương trở về phòng ngủ ngủ một lát ngủ trưa, bị đồng hồ báo thức đánh thức về sau, liền đạp xe đạp đi trăm năm dạng đường bên kia. Hứa hiệu trưởng không đến. Chức vụ cao nhất trình diện lãnh đạo là Đại học Bắc Kinh phó thư ký, trường học vụ phó chủ nhiệm, pháp luật tổng cố vấn, học viện quản lý khoa hoa, nô viện trưởng. Lập nghiệp có thành đồng học sĩ nghiệp ra, chọn vẹn tới năm sáu cái. Lý Nạn Hồng, Đinh Kiến, Du Hồng mẫn cái gì? Hôm nay đều không đến. Xí Na người sáng lập Vương Chí Đông, giờ phút này đang cùng nô viện trưởng nói chuyện triết. Mắt các xí nghiệp gia đồng học, cũng tại riêng phần mình nói chuyện triết. Ha ha, Trần tổng đến rồi đô viện trưởng dùng nói đùa ngữ khí nói mấy vị kia đồng học mỉm cười đứng dậy theo Trần Quý Lương nắm tay Vương Chí Đông sớm đã bị đá ra xinạ si hắn thừa cơ chào hàng mình bây giờ sản phẩm lừa dối Trần Quý Lương dưới cờ hai nhà công ty sử dụng hắn xí nghiệp tức thời công cụ truyền tin cái đồ chơi này chỉ cung cấp xí nghiệp nội bộ nhân viên giao lưu so cờ cờ cùng msn càng cố tính an toàn cùng tính thực dụng Trần Quý Lương không có lập tức đáp ứng mà là dự định trước dùng thử một đoạn thời gian Song Phương lúc này đã thành miệng nhất định bị tỷ đạn sở cùng đem sở xì ẹn sở hai nhà công ty miễn phí dùng thử Vương Chí Đông xí nghiệp thông tin phần mềm ba tháng có thương nghiệp hợp tác, lập tức đã đến gần quan hệ. Vương Chí Đông chủ động biểu thị, bản thân sẽ vào ở hẹn lời họ ước, cài xính cong, đồng thời khai thông điện thoại mịp rồi lọc định công năng. Nhưng vào lúc này, một người đeo kính kính nam nhân xuất hiện, đàng đàng quan lý quốc cần. Trần Quý Lương nhìn thấy cái này người liền muốn cười, không tự chủ được nhớ tới cao cấp thương chiến trò đùa vui. Vị lao huynh này về sau theo thê tử trở mặt, mang theo mấy cái trắng hán, giám đốc, thư ký hội đồng quản trị, quay phim, trợ lý, hành chính, lái xe, vọt tới công ty đem con dấu cùng tài vụ trương cho đoạn lão bà hắn lựa chọn trực tiếp báo cảnh sát, cũng tuyên bố những này trường đóng ra văn kiện không lại có pháp luật hiệu lực, mà Lý Quốc Cần thì tuyên bố tại mới con dấu quản lý biện pháp ra sân khấu trước, hắn đem một mình đảm bảo những công ty này con dấu, còn nói muốn đem con dấu ba ngày cột vào dây lưng quần bên trên, ban đêm đặt ở trong chăn đi ngủ, liền rất chịu tượng. Lý Quốc Cần đang cùng nô Viện trưởng Hàn Huyên về sau, lại nhiệt tình theo Vương Chí Đông nắm tay, ha ha, lão Vương đã lâu không gặp, giật vai câu hắn lại đến theo Trần Quý Lương nắm tay, Trần sư đệ Tiểu Thuyết cùng Tam Quốc sát, thế nhưng là tại chúng ta đảng đảng con bán chạy cực kỳ, đa tạ sư huynh hỗ trợ. Trần Quý Lương nói, Lý Quốc Cần nói, đều là đồng học, mật thiết hợp tác, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Đó lấy, Lý Quốc Cần lại đi cùng mặt khác đồng học xí nghiệp ra nắm tay. Trên lệ thời gian không nhiều, trước mọi người hướng diễn đàn hiện trường. Nơi đó đã ngồi đầy người, hành lang bên trên cũng chật ních học sinh. Nô viện trưởng dẫn đầu nói chuyện, có truyền thông nói, năm nay Trung Quốc tiến vào thời đại đầu tư điên rồ, phong trào điên cuồng, rất nhiều thầy trò ngao ngán muốn động, thương lượng làm sao lập nghiệp. Có người thậm chí đã hành động, từ đầu tháng ba đến bây giờ, công viên khoa học cấp công ty bên kia đã tiếp vào mấy chục phần lập nghiệp xin. Lập nghiệp là một kiện đại sự, không thể mù quáng. Cho nên, hôm nay mời đến một chút lập nghiệp thành công đồng học, mời bọn họ chia sẻ bản thân lập nghiệp kinh nghiệm. Trên đài đặt vào vài cái ghế dựa, hiện lên trang non dáng vẻ bày ra. Vương Chí Đông tự nhiên là ngồi vị trí center. Một cái khác vị trí center mọi người lẫn nhau khiêm lượng. Cuối cùng Lý Quốc cần cười hì hì ngồi xuống, không ngừng hướng những người khác ô quyền, biểu thị bản thân cung kính không bằng tu mệnh. Vương Chí Đông cầm lấy mịch dụ phần nói, ta làm 17 năm trước, tại đại học Bắc Kinh Founder làm khai phá phát triển làm việc, độc lập nghiên cứu ra trong nước cái thứ nhất thực dụng hóa huyền độ 3.0 về sau lục tục ngao ngẹ cũng làm ra chút phần mềm mọi người cũng biết xì nạ ta đây người sáng lập cho đuổi ra khỏi cửa ta lúc ấy nhìn báo chí mới biết được nguyên lai ta đã từ xì nạ từ trước ha ha ha ha dưới đài vang lên một mảnh tiếng cười vương trí đông nói tiếp như quả ở đây chư vị muốn lập nghiệp ta chỉ có hai điểm lời khuyên thứ nhất trước quen thuộc cụ thể nghiệp vụ đừng cái gì đều không được hiểu liền mở công ty thứ hai công ty quyền khống chế muốn bắt tù khốn, miễn cho ngày nào từ trên báo chí phát hiện mình từ trước ha ha ha lại là một trận tiếng cười vang lên chủ yếu là câu nói này quá đùa Tựa như về sau Ji ca giáo lĩnh bị người yêu sách khai trừ bản quyền tên Ha Ji Mật. Lý Quốc cần cầm lấy mịp rồ phụ nói, Vương tổng lời khuyên ta phi thường đồng ý ta tại thành lập Đảng Đảng Com 10 năm trước, liền đã xử lý sách báo xuất bản ngành nghề. Về sau chẳng qua là đem bán sách nghiệp vụ, từ họ phờ lìn đem đến online. Đảng Đảng Com vì cái gì có thể từ đông đảo người cạnh tranh ở trong chỗ hết tài năng? Bởi vì ta so với bọn hắn càng hiểu bán sách, ta sớm liền có được thành tục cung cấp hàng hóa con đường. Ở đây có thể cho như quảng nghĩ làm nghiệp, cũng có thể thử đi trước xử lý truyền thống ngành nghề, sau đó lại đem truyền thống ngành nghề theo internet đem kết hợp. Cứ như vậy, người internet công ty liền theo người khác không giống nhau. Người có bản thân ưu thế cùng bán điểm, cái này phi thường trọng yếu, đầu tư mạo hiểm là cực kỳ thích. Cái thứ ba phát biểu chính là Lôi Minh, bài đủ vừa sáng lập thời điểm, ta là phụ trách kỹ thuật. Học được cực kỳ nhiều, cảm nội cũng cực kỳ nhiều. Cái gọi là bài đủ thất kiếm khách, ta là cái thứ nhất rời đi. Hiện tại ta khởi đầu khấp ta âm nhạc, có thể giết ra một đường máu, chủ yếu vẫn là dựa vào sản phẩm kỹ thuật sáng tạo mới. Thị trường cực kỳ trọng yếu, nhưng kỹ thuật cũng cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần ngươi có được độc đáo kỹ thuật, thị trường liền sẽ không làm quá kém. Cái thứ tư rốt cục đến phiên Trần Quý Lương, ba vị sư huynh phát biểu, để ta học được cực kỳ nhiều. Kinh nghiệm của ta cực kỳ đơn giản, chọn đúng internet đầu gió, lập tức liền bị thổi lên trời. Lựa chọn lập nghiệp hạng mục trọng yếu nhất, nếu không lại nhiều cố gắng đều là huân công. đương nhiên, cũng muốn quan tâm chú ý sách lược. Liên lấy ca sĩ con đến nói, vì sao ngay từ đầu dùng cái này danh tự? Bởi vì ca sĩ Com càng lợi cho lúc đầu truyền bá. Hiện tại ta lại đổi thành hệ nảy họa, thì là lợi cho trang web đến tiếp sau phát triển. Sớm tại ta đăng ký rẹn rẹn com thời điểm, liền đã đem hệ nảy họa nhãn hiệu cùng vực danh cùng một chỗ đăng ký. Khác lĩnh vực ta không rõ ràng, nhưng ở SNS trang web phương diện này, ta không đề nghị mọi người chọn làm lập nghiệp hạng mục. Bởi vì cạnh tranh quá kịch liệt, thậm chí một con cùng loại cộng đồng cũng bắt đầu đẩy ra không gian công năng. Xin nạp blog cũng tại hướng SNS trang web phát triển. Đây là một cái giết đến thây ngang khắp đồng thương hải. Cái thứ năm phát biểu chính là trần hóa, bị tỷ đạn sở trần tổng nói đến cực kỳ chính xác, ta có thể bổ sung lại một điểm. Cực kỳ nhiều lĩnh vực internet công ty đều làm lớn, kẻ đến sau liền phải làm chia nhỏ thị trường. Bài đủ sẽ còn tại đó, chúng ta làm lục soát nên làm cái gì? chỉ có thể thâm canh thẳng đứng thị trường, chia nhỏ thị trường, cho nên ta liền làm vé xe lửa đặt trước vé lục soát, làm du lịch lục soát. Lục tục ngoe ngoe phát biểu hoàn tất, mấy người bắt đầu nói chuyện phiếm thảo luận. Che mặt cầu một chút vé tháng. Chương 220, Trung Quốc GDP lúc nào có thể thứ hai? Chương 220, Trung Quốc GDP lúc nào có thể thứ hai? Nô viện trưởng tự mình khách mời người chủ trì, các vị cảm thấy, năm nay đầu tư mạo hiểm vì cái gì vì thế điên? Ai đến nói? Mấy vị đồng học lẫn nhau nhìn một chút. Thầy tiên tới đi. Vương tổng là tiền bối, Vương tổng tới trước. Vương Chí Đông cầm lấy mì trộn phồn, tại Trung Quốc làm chuyện gì đều muốn trước xem chính sách hoàn cảnh. Thằng đến cuối năm ngoái, vốn chủ sở hữu phân đưa cải cách cơ bản hoàn thành, tham giao thiết lập bản vừa và nhỏ gần 2 năm, phía sau tục hiệu quả cũng đã đầy đủ hiện hiện. Chính sách phương diện đối lập nghiệp đầu tư ủng hộ sống qua ngày rực sáng tỏ. Những này đều để đầu tư mạo hiểm cơ cấu sau khi để xuống chú ý lo, trở lên là chính sách hoàn cảnh. Còn có liền là ngành nghề hoàn cảnh, năm 2000 internet mở biển, đem toàn cầu tư bản đều do sợ. Trong mấy năm rốt cục chậm tới, đại lượng đầu tư mạo hiểm tài chính gần như trả thủ tướng đầu tư. Vương Chí Đông chỉ nói đơn giản một bộ phận, cố ý không có đem đáp án cho nói xong. Lý Quốc cần nói tiếp, dùng bài đủ, SecurGame, Media làm đại biểu trung quốc xí nghiệp liên tiếp đưa lên sàn chứng khoán, để đầu tư mạo hiểm cơ cấu trước kia quăng vào đi tài chính thành công rời khỏi, cũng đều kiếm bộn rồi một bút. Số tiền này tùy tiện lấy chút đi ra lại đầu tư, đều đủ lộ ra điên cuồng. Sát thực, Lôi Minh nói, đầu tư mạo hiểm là vì kiếm tiền, đầu tư càng nóng, rời khỏi càng dễ dàng, vào sân cơ cấu thì càng nhiều. Hiện tại liên bản thổ nhân dân tệ quỹ đầu tư đều xuất hiện tốt mấy nhà. Vương Chí Đông bình luận, bản thổ cơ cấu trước mắt còn tương đối bảo thủ, chủ ném thành thuộc sĩ nghiệp, truyền thống sĩ nghiệp cũng sắp đưa lên sản chứng khoán khoa học kỹ thuật công ty. Như quả có ngày nào, bản thổ cơ cấu dám ném mới thành lập khoa học kỹ thuật công ty cũng làm người ta mừng rỡ. Trần Quý Lương nói theo, còn có một nguyên nhân trọng yếu là Trung Quốc kinh tế cao tốc tăng trưởng, internet càng ngày càng phổ cập, toàn cầu một phần chín dân mạng tại Trung Quốc đầu tư mạo hiểm tự nhiên tụ tập chạy tới, mọi người đều lộ ra cực kỳ khách khí. Một người chỉ nói một đoạn, nô viện trưởng hỏi, các ngươi cảm thấy loại tình huống này sẽ kéo dài bao lâu? Chi ít một năm. Vương Chí Đông nói. Trần Quý Lương nói, tương lai một năm sẽ càng ngày càng điên. Theo ra trận đầu tư mạo hiểm cơ cấu biến nhiều, cấp hạng mục sẽ trở nên càng kịch liệt. Ta đoán chừng sau này đều không cần lại kỹ càng tận điều chuyển, hơn nữa còn sẽ trên diện rộng đề cao đánh giá giá trị, thoát ly cơ bản thương nghiệp logic cùng tài vụ mô hình. Sẽ chết mất cực kỳ nhiều mới thành lập sĩ nghiệp. Vì sao lại chết mất cực kỳ nhiều mới thành lập sĩ nghiệp? Một mực không chút nói chuyện ngô mẫn huy hỏi. Trần Quý Lương nói, đầu tư mạo hiểm cơ cấu không tuân theo thương nghiệp logic, một chút người khởi nghiệp khẳng định cũng sẽ hợp ý cái gì hạng mục nóng thì làm cái đó. Hết thảy vì nhanh chóng đầu tư bỏ vốn, mà không phải đem tinh lực dùng cho làm sản phẩm cùng nghiệp vụ. Cùng loại đầu tư mạo hiểm dậy sóng lui bước, những xí nghiệp này liền cách cái chết không xa. Vương Chí Đông gật đầu, đúng là dạng này, năm nay khẳng định sẽ hiện ra đại lượng cùng loại xí nghiệp. Lý Quốc cần cầm lấy microphon, cho nên ở đây thầy trò như quả muốn lập nghiệp, vẫn là phải dùng làm sản phẩm cùng nghiệp vụ làm chủ. Không muốn một vị nên hợp đầu tư mạo hiểm cơ cấu yêu thích. Càng nóng hạ ngủ, cạnh tranh càng kịt liệt, không có hoạch tâm sản phẩm sẽ chết rất thảm. Lô viện trưởng đối ở đây thầy trò nói, đây là mấy vị đồng học lợi quên, hy vọng mọi người có thể nghe lọt Đại khái lại trò chuyện 20 phút tạ hữu. Hiện trường người xem đặt câu hỏi khâu bắt đầu. Đầu tiên đặt câu hỏi là một cái học viện quản lý quan hoa nghiên cứu sinh tháng trước Google Kai chính thức tiến vào Trung Quốc, bài đủ gặp phải khổng lồ khiêu chiến. Những năm này cùng loại sự kiện có rất nhiều, tỷ như cờ cờ cùng MSN cạnh tranh, Đảng Đảng Com cùng Amazon China cạnh tranh. Đúng, năng máy C tiến vào Trung Quốc, cải gì Com cũng gặp phải áp lực. Trung Quốc xí nghiệp phải làm thế nào ứng đối nước ngoài cường địch? Lý quốc cần hồi đáp, Đảng Đảng Com xưa nay không có đem Amazon coi là cường địch. Amazon China thậm chí liền sửa chữa mua sắm giao diện, đều cần hướng Amazon tổng bộ tầng tầng xin báo cáo. Loại này sơ cứng cơ chế quản lý, có cái gì sức cạnh tranh có thể nói? Trần Quý Lương cười nói, Si Hot cũng kém không nhiều. Nghe nói bọn hắn liền sửa chữa trang web cái nút, đều cần hướng Hàn Quốc tổng bộ báo xin phê chuẩn. Để ta sử dụng Si Hot, ta còn không bằng đi chơi cờ cờ không gian. Si Hot miễn phí đạo cụ theo rách dưới giống nhau, hơi chút đẹp mắt liền phải dùng tiền mua, một bộ giả lập quần áo mười nguyên tất bước. Như quả không nạp tiền, Si Hot sử dụng hình tượng tất cả đều là ăn mày. Lời tuy nói như vậy. Nhưng siot người sử dụng số lượng một mực tại nhanh chóng gia tăng. Kỳ chủ muốn người sử dụng quần thể vì cấp hàn nhất tộc. Siot thỉnh thoảng liền mời Hàn Quốc Minh Tinh làm tuyên truyền, đối này cấp hàn người trẻ tuổi lực hấp dẫn vô tận. Tại cấp hàn nhất tộc trong mắt, Hàn Quốc Minh Tinh đều là cao không thể chạm tuổi tại. Siot có thể mời đến bọn hắn liền là cao lớn nhất bên trên trang web. Mặt khác, siot còn mời đến Lý Vũ Xuân hợp tác, đoán chừng hấp dẫn hết mấy vạn bắp ngô đăng ký. Nhưng không nạp tiền liền là chó, miễn phí người sử dụng thể nghiệm cảm giác kỳ lạ trên lệnh. Cái kia nghiên cứu sinh truy vấn, hai vị quan điểm cực kỳ nhất trí, nhưng MSN thị trường số định mức lại càng ngày càng cao. Căn tư hệ sẽ ở cổn sự tìm cơ giúp báo cáo số liệu, MSN tại cuối năm ngoái thị phần đã đạt tới 23%. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, MSN sớm muộn có một ngày sẽ vượt qua Quật Cờ. cờ. MSN năm ngoái tuyên truyền thế công tác thực cực kỳ kinh khủng, mà lại danh tiếng cùng chôi khinh miệt làm. 23% thị phần để kèn sen áp lực như núi. Sang năm có một bài bài hát gọi nỗi buồn tư tần cao lệ có hai câu ca từ liền sinh động phản ứng loại này chôi khinh miệt, lên cỡ ngờ nghị kết giao bằng hưu phát hiện đều là từ nhân, nghe nói tốt mọi người thường xuyên dùng chính là MSN. Xem đi, người tốt đều tại dùng MSN. Trên Đài mấy người đều không nói chuyện. Thân là cao cấp nhân sĩ, bọn hắn năm ngoái đại bộ phận đều tại dùng MSN, nhưng người sử dụng thể nghiệm thực sự quá kém, có chút người đã vứt bỏ. Trần Quý Lương nói, sang năm tháng 1, ngươi lại nhìn Hải Hệ sẽ tập cồn sủ tìm g giúp báo cáo, chắc hẳn sẽ có bất ngờ ngạc nhiên. Cái gì bất ngờ ngạc nhiên? MSN tại Trung Quốc thị phần, thời gian 1 năm liền từ 23% sụt giảm đến 10%. Được rồi, ta sẽ kéo dài chú ý. Tiên nghiên cứu sinh không hỏi tới nữa, lại có học sinh đặt câu hỏi, Vương Sư Minh, ngươi đối Sina tiến quân block thị trường thấy thế nào? Vương Chí Đông sắc mặt có chút không hài lòng, ta cực kỳ lâu không chú ý xinạ. Trần Quý Lương thừa cơ nói, Vương tổng sắc vào ở hẹn nảy họ vừa. Cũng liền là cái xin con. Cái kia học sinh rất phát hỏi Trần Quý Lương, hẹn nảy họ ựa nhật ký công năng, theo blog không sai bị lắm, nhưng giống như không như blog văn chương mức độ chú ý vì thế cao. Trần tổng cảm thấy cả hai có cạnh tranh quan hệ sao? Tạm thời cạnh tranh quan hệ không lớn, chúng ta dù sao làm chính là SNS trang web. Trần Quý Lương nói rõ chi tiết nói, rèn rèn con phổ biến nhật ký, chia làm tên thật cùng đặt danh hai cái bảng danh sách. Tên thật chứng nhận qua đều là danh nhân, bọn hắn tiên nhiên có chủ đề độ cùng mức độ chú ý mà nặng danh bảng danh sách thì là phổ thông người sử dụng. Bọn hắn đại biểu cho gốc nông dân lực lượng, trang ép đồng dạng coi trọng lại đại lực đề cử. So ra mà nói, danh nhân blog Văn Trương mức độ chú ý cực kỳ cao, nhưng phổ thông người sử dụng blog lại mức độ chú ý cực thấp. Cho dù xí nã Block có hướng SNS phát triển xu thế, nhưng người sử dụng ở giữa lẫn nhau tính vẫn là quá kém. Tạ ơn. Học sinh kia nói xong ngồi xuống. Lại có cái học sinh đứng lên, Trần Tùng, ngươi trước kia sáu khóa sẽ đạt, có phải hay không cần phải đổi thành Bi Em Đúc rồi? Ha ha ha. Toàn trường cười vang. Liên Ngô viện trưởng đều cười lên, bởi vì Trần Quý Lương cho phá xe đạp bên trên 6 thanh khóa, đã trở thành đại học Bắc Kinh trong sân trường một phong cảnh đường. Trần Quý Lương hỏi lại, như quả đội thành bị em nút, ban đêm đem xe dừng ở chỗ nào? Thích hợp dừng xe địa phương, so ta đi đến phòng học đều càng xa. Nói, Trần Quý Lương đối Ngô viện trưởng nói, Ngô giáo sư, ta đề nghị trường học tại lầu ký túc xá phụ cận tu bãi đậu xe dưới đất. Ngô viện trưởng nghiêm túc nói, cái này không thuộc quyền quản lý của ta. Ngươi có thể cho hứa hiệu trưởng viết thư. Dưới đại lại cười bắt đầu. Tiếp tiếp đặt câu hỏi, lại điểm danh Trần Quý Lương, Trần Tổng Ngươi làm sao cân bằng lập nghiệp cùng học tập? Trần Quý Lương gật đầu, cân bằng không được. Ta vừa lập nghiệp thời điểm trong tay hai nhà công ty, còn muốn viết sách kiếm tiền thủ lao đến nuôi công ty. Lúc ấy đại học năm đầu, không dám tùy ý trốn học, mỗi ngày loay hoay vừa nằm xuống liền ngủ mất. Ta hiện tại chỉ mong lấy chớ cốt khoa quá nhiều. Lại có học sinh đặt câu hỏi nói, năm 2000 thời điểm, Trung Quốc GDP sắp xếp thế giới thứ 6. năm Ai Rốt cục sắp xếp thứ 5. đang ngồi mấy vị cho rằng, Trung Quốc còn muốn phát triển bao nhiêu năm có thể xếp thứ tư? Hẳn là rất nhanh a. Lý Quốc Cần nói, Vương Chí Đông nói, ta cảm thấy cần lại phát triển hai năm. Những người khác lắc đầu, bọn hắn thật đúng là không chút chú ý qua cái này. Trần Quý Lương lại đến lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Năm nay liền có thể thứ tư, sang năm thứ ba. Năm 2010 thời điểm, Trung Quốc GDP hẳn là có thể sắp xếp thứ hai. Ha ha ha. Toàn trường cười vang, mà lại cười đến cực kỳ lớn tiếng. Cái kia đặt câu hỏi học sinh lại nói, ta cũng cho rằng như vậy, ta là học môn thống kê. Dùng Trung Quốc hiện tại GDP tăng tốc, chấm nhất năm 2012 liền có thể thế giới thứ hai. Không nghĩ tới Trần Tổng So ta càng lạc quan. Lần này đồng học lập nghiệp diễn đàn, nhân viên nhà trường an bài tại Đại học Bắc Kinh Phò dùm văn tự trực tiếp. Lần này đối thoại phát đến trên Phò dùm, rất nhanh liền gây nên thầy trò chủ đề nóng. Các ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ta cho rằng quá không hợp thói thượng. Trung Quốc tích tụ nghèo đói và yếu đuối nhiều năm như vậy, vượt qua Anh pháp có lẽ cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng nước Đức cùng nước Nhật công nghiệp thực lực có thể rất lợi hại. Xác thực. Năm 2010 có thể siêu Việt nước Đức cũng không tệ rồi, nghĩ vượt qua nước Nhật đơn thuần tiên phong giả đảm. Chân tông lần này có chút khôi hài a. Cực kỳ khó sao? Chuyển đổi một chút liền biết cực kỳ đơn giản. Sau nửa giờ liền có người đem đối thoại phát đến tỷ A Nhi ạ im diễn đàn Đại học Bắc Kinh phò dùm thảo luận còn cực kỳ lý tính, tỷ A Nhi A im diễn đàn bên kia đơn giản trong nháy mắt bạo tạc. Năm ngoái tỷ A Nhi A im liền xuất hiện loại này bài viết, có người dự đoán Trung Quốc GDP về tại năm 2030 sẽ siêu việt nước Nhật, kết quả dẫn tới bầy rễ cận, không phải nói lâu chủ quá bi quan, mà là chế rễ lâu chủ quá lạc quan Nhất bi quan cái gì là Trung Quốc GDP mãi mãi cũng không thể nào siêu việt nước Nhật, sự thật chứng minh lập nghiệp thành công cũng có thể dựa vào vận khí Trần Quý Lương liền rõ ràng không hiểu kinh tế, hắn liền là vận khí tốt gặp đầu rõ Đây là tại hô ái quốc khẩu hiệu a. Cũng không nhìn một chút hiện tại Trung Quốc có bao nhiêu nghèo, người ta là nghìn tỷ nhà giàu, sớm liền thoát ly tầng dưới chót. Chính hắn có tiền, đã cảm thấy tất cả người Trung Quốc đều có tiền. Ha ha, còn năm 2010 siêu việt nước Nhật, ta xem 2.100 năm đều là nằm mơ. Một đám mù chữ, các ngươi liền sẽ không tính sổ sách sao? Đừng kéo cái gì GDP, vật kia theo dân chúng có quan hệ gì? Trước tiên đem khất nợ nông dân công nhân tiền lương thanh toán a. Hôm qua ta đi tiệm cơm ăn gà trống đấu, ta rõ ràng chỉ chọn một con gà, lại ăn ra tám cái phao câu gà ta hỏi ông chủ chuyện gì xảy ra. Ông chủ nói, tại Trung Quốc chính là như vậy, gà giẫm lại nhiều đều bình thường. Ha ha ha, gà giẫm, thật tai tình. Lại một cái thần tiếp sinh ra, tương lai hơn 10 năm, hàng năm đều có người chạy tới tiên thi. Chương 221, danh nhân nói chuyện phải chú ý ảnh hưởng, chương 221, danh nhân nói chuyện phải chú ý ảnh hưởng. Các ngươi đều không muốn trêu chọc chân tổng, nhanh đi xem một cái khác tọa, ngay tại đàm luận khất nợ nông dân công nhân tiền lương. Đây là bài viết kết nối. Tại đến mại không hết trào phúng bên trong, đột nhiên có người phát kết nối đi ra, từ mấu chốt lập tức gây lên dân mạng chú ý. Cái thứ cốt tiêu đề là, Học viện Pháp luật học sinh đảm luận nông dân công nhân lấy lương, loại trừ Trần Quý Lương đều tại nhìn trái phải mà nói hắn. Lý Quốc Cẩn, đây là chính sách cùng luật pháp vấn đề, chúng ta mở công ty không có pháp trả lời. Mà lại, internet xí nghiệp cơ bản sẽ không thuê nông dân công nhân. Học sinh D, các vị đồng học công ty, có vị nhân viên làm năm hiểm một kim sao? Vương Trí Đông, công ty của ta phi thường chính quy. Đổi một vấn đề a. Học sinh D, mấy vị khác tại sao không nói chuyện? Trần Quý Lương, ta đến nói đi. Trước mắt quốc gia trọng điểm phổ biến chỉ có ba hiểm. Nhưng bị ti đạn sợ cùng game sợ xì ăn sợ, đã cho nhân viên lên năm hiểm. Một kim cũng không phải cưỡng chế tính, nhưng chúng ta vẫn như cũ đang vì nhân viên giao nạp. Tại năm ngoái mùa thu, công ty của ta đã phổ cập năm hiểm một kim. Ta cho rằng nhân viên mới là sĩ nghiệp căn bản, không quản làm cái gì cũng không thể để nhân viên thụ ủy quất. Học sinh dê, tiêu trần tổng đối khất nợ nông dân công nhân tiền lương thấy thế nào? Trần quý lương, ta cha cực kỳ sớm liền đi dương thành làm công. Tại chuyển bao tiểu công chính lúc đối tác cuốn đi số dư chạy, nông dân công nhân bộ phận tiền lương không có thanh toán. Cha mẹ ta một mực tại làm công hoàn lại những cái kia khất nợ tiền lương. Bọn hắn dùng thời gian 8 năm mới đem khất nợ tiền lương cho thanh toán, Năm ngoái lại tìm ta muốn một khoản tiền, đem khất nợ tiền lương tiền lãi cũng bù. Toàn trường tiếng gõ tay. Trần quý lương, hiện tại phương diện này toàn bằng lương tâm, bởi vì trừng phạt cường độ không đủ, khất nợ tiền lương coi như bị khởi tố, ông chủ cũng nhiều lắm là đem tiền lương cho bổ sung, không có cho đầy đủ tiền phạt, càng đừng đề cập hủy bỏ thi công tứ chết. Học sinh dê, tạ ơn. Cái này trả lời ta cực kỳ hài lòng. Đoạn đối thoại này tại tỷ ạ nghỉ ạ im diễn đàn rán ra đến, bài viết so trước đó dê chủ đề càng nóng nhiệt. Ba mẹ nó chúng ta nơi này xí nghiệp nhà nước đều chỉ có ba hiểm, trần tổng hai nhà công ty làm năm hiểm một kim, không nói ta lập tức từ trước đi trần tổng nơi đó nộp đơn xin việc, ủng hộ trần quý lương dạng này lương tâm xí nghiệp ra, ta thu hồi trước đó chào phúng trần tổng những lời kia, hắn như vậy thích GDP, liền để hắn tiếp tục thổi như bức ca dù sao thổi như bức cũng không tính phạm tội, cha mẹ của hắn sự kiện kia thật hay giả? đương nhiên là thật, xí si chú mẹ tỏ tỏ ly đây ly đưa tin qua, bởi vì trần tổng gia đình tình huống tại nông thôn coi như không tệ, cũng bởi vì bị đối tác hố, cha mẹ hắn một mực tại làm công trả nợ. Dòng dã 8 năm cũng không thể về nhà. Trần tổng đọc trung học cơ sở, trường cấp 3 thời điểm, liền thịt đều ăn không nổi, ngừng lại đều là thức ăn chay. Ha <cười> ha, <cười> ta biết cái kia học sinh nói nơi cá biệt ở nơi nào? Trên lầu ở nơi nào? Chúng ta nơi này có một con rồng. Ngươi đoán. Đại học Bắc Kinh bên kia, hoạt động đã kết thúc. Lý Quốc cần tự mình đối Trần Quý Lương nói, "Tiểu Trần A, ngươi còn quá trẻ." Vừa mới cái kia học sinh, chính là vì ra mặt gió, cố ý hỏi một chút mẫn cảm chủ đề. Ngươi không cần thiết nói nhiều như vậy." Trần Quý Lương cười nói, "Ta người này thẳng tính, trong bụng dấu không được lời nói." Ha <cười> ha. Có cái gì nói cái gì? Lý Quốc cần nói, loại lời này dễ dàng đắc tội với người, về sau vẫn là nói ít vi diệu. Vương Chí Đông như có điều suy nghĩ nhìn Trần Quý Lương vài lần, hắn cảm giác Trần Quý Lương liền là cố ý. Kỳ thật Vương Chí Đông thật hiểu lầm. Trần Quý Lương cũng không có ý định lẫn lộn bản thân, mà là có mấy lời muốn nói liền nói. Cái gì cũng không dám nói, coi như cái gì người chúng sinh. Hắn mỗi ngày đều sẽ xem tin tức thông tin, có đôi khi nhìn một chút liền muốn mắng mẹ. Sớm liền muốn phun một cái vì nhanh. Kết quả tự nhiên là lãnh đạo cấp trên cao độ coi trọng, lệnh cưỡng chế xử nghiệp thanh toán 800.000 nguyên khất nợ tiền lương. 20 năm sau sống lại trở về Trần Quý Lương, nhìn thấy loại này tin tức toàn thân khó chịu. Thậm chí tỉnh lại hắn đời trước đương ngầm hỏi phóng viên ký ức, nhưng hắn kêu mấy câu, lại theo cái nào đó bản án đụng nhau, đem tương quan dư luận trò triệt để dẫn nổ. "Tiểu Trần A, ta đề nghị ngươi gần nhất không phải tiếp nhận phỏng vấn." Cuốn vào dư luận là không phải trong cực kỳ khó bước ra. Rõ ràng, ta ơn lãnh đạo nhắc nhở. Trần Quý Lương cúp điện thoại, cảm giác có chút đau đầu. Đầu năm nay, có cái họ Lý nông dân công nhân lấy lương, bị 5 người vây đánh chí tử. Kiểm tra thi thể kết quả là, trái tim phụ tại đột nhiên gia tăng mà gửi tới đột tử bài trừ thụ ngoại lai bạo lực đả kích trí tử con gái của hắn trực tiếp bỏ học bán sạch trong nhà lương thực tìm khắp nơi người vay tiền một bên kháng án một bên liên lạc truyền thông sự tình huyên náo cực kỳ lớn nửa tháng trước thi thể phục kiểm kết quả công bố hệ ngoại thương cảm xúc kích động cùng loại nhân tố dụ phát vốn có trái tim tật bệnh cấp tính phát tác mà tử vong kia năm cái đánh người cũng rốt cục bị theo nếp bắt giữ đang cố gắng thay thuốc trần quý lương nhị không được móc ra một điều thốt đốt hắn vừa mới nhìn dân mạng các loại phát biểu luận sự khẳng định không có vấn đề nhưng có không ít gia hỏa tại kích động thậm chí thừa cơ tung tin đồn nhảm bôi đen Trần Quý Lương thậm chí nhìn thấy rất nhiều quen thuộc ID, đều là tương lai lệch ra cái mông tích về sanh xác nhận. Mà Trần Quý Lương không hiểu thấu biến thành trận này dư luận người dẫn đầu, mẹ nó! Không nói chuyện trong lòng của hắn không thoải mái, nói lời nói bị người lợi dụng hắn càng không thoải mái. Một cây buồn bực thuốc hút xong, Trần Quý Lương đem bản thân trang chủ bình luận khu làm thành không thể bình luận. Có chút bình luận, nhìn xem liền tiền. Thư ký Hồ Nguyệt Hà ngay tại bên ngoài gian phòng không ngừng nghe, thật có lỗi, Trần tổng cực kỳ bận rộn, tạm thời không tiếp nhận phỏng vấn. Trần Quý Lương cảm giác cực kỳ tâm phiền, các truyền thông lại tại cùng hoan mà lại đối với hắn một mảnh khen ngợi thanh âm, mang theo lương tâm xí nghiệp ra cùng loại sướng hảo. thậm chí có phóng viên không từ vất vả chạy tới trong thôn phỏng vấn Trần Quý Lương phụ mẫu, hỏi thăm bọn họ làm công hoàn lại khất nợ tiền lương chi tiết. Trần Hưng Hoa còn nhớ rõ con trai căn dặn, cự tuyệt để phóng viên chụp ảnh, trả lời nói thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. cái này có cái gì tốt giảng? Đồng hương đi theo ta sống, ta liền nên cho bọn hắn phát tiền lương. phóng viên truy vấn, Trần Hương Hoa ngậm miệng không nói. phóng viên chỉ có thể đi phỏng vấn những thôn dân khác. cao úc trên sân thượng, Trần Quý Lương đứng tại lan can bên trong nhìn ra xa thành thị. Hôm nay lại mẹ nó là cắt bụi thời tiết. Tạ Dương đem khẩu trang mang ở trên cằm, miệng trong ngậm lấy điếu thuốc tôn vân thổ vụ, Bắc Kinh cái gì cũng tốt, liền khí này đợi là thật khó thụ. Dùng về sau nghỉ hưu, ta kiên quyết không tại Bắc Kinh dưỡng lão." Trần Quý Lương nói, "Ngươi biết bản thân ưu điểm lớn nhất là cái gì không?" Tạ Dương tiêu sái hất đầu phát, chẳng lẽ là ta cực kỳ đẹp trai. "Ngươi miệng nghiêm, không nói lung tung." Trần Quý Lương nói. Tạ Dương nói, "Ngươi cũng không có nói lung tung a, lần này nói đến phi thường tốt, nói đến đặc biệt thành công, phương tiện truyền thông ý luận in cùng internet đều đang tán thưởng ngươi." Càng như vậy càng nguy hiểm, bay càng cao, rơi càng đau. Trần Quý Lương nói, dư luận thích tạo thần, cũng thích đem tượng thần động. Mẹ nó, tân kinh lần này cực điểm thổi phồng ta, kia văn chương đọc lấy đến thật mẹ hắn buồn nôn. Tạ Dương cười nói, ha ha, ngươi bây giờ đều thành thanh niên thần tượng. Trần Quý Lương nói, ta dự định yên tĩnh một trận, thành thành thần thật thật lên lớp, viết sách, về sau không công khai phát biểu ngôn luận rồi. Tạ Dương hỏi, làm sao có thể? Cần phải phun vẫn là phun, bất quá phải chú ý tìm từ cùng góc độ. Trần Quý Lương có thể sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Tạ Dương nhấn diệt tàn thuốc, một lần nữa đem khẩu trang đeo lên, chúng ta lại có mới đối thủ, so sỉ hật càng thêm khó chơi. Ai vậy?" Trần Quý Lương hỏi. Tạ Dương nói, "51 con. Người sáng lập trước kia là theo Trần Mã Vân lẫn vào, 2345 địa chỉ internet hướng dẫn cũng là hắn làm ra." Trần Quý Lương hỏi, "Cái này không phải trò chơi cộng đồng?" "Không phải à," Tạ Dương nói, "loại trừ điện thoại mịp mịt rồ loggin bên ngoài, công năng của nó theo hệ họ họa giống nhau như lúc. Chủ yếu của nó người sử dụng đến từ 2345 hướng dẫn dẫn lưu, đại bộ phận là thành phố lớn làm công thanh niên, cùng hai tam tuyến trở xuống thành thị dân mạng. Đầu năm ta liền phát hiện, nhưng không chút để ở trong lòng, dạng này trang web mới xuất hiện cực kỳ nhiều." Nhưng ngay tại 2 ngày trước, 51 con tuyên bố đăng ký người sử dụng phá trăm vạn. Trần Quý Lương kinh ngạc nói, cái này người sử dụng quần thể định vị, đi là gốc nông dân lộ tuyên a. 51 con tại một đoàn SNS trang web ở trong giới gia, phát triển sách lược thật sự là tự mở ra một con đường. Nó cực kỳ nhiều người dùng, thậm chí không hiểu làm sao sử dụng bài đủ sẽ ập lên mẹ gìn. Mỗi lần bật máy tính lên lên mạng, đều quen thuộc dùng 2345 hướng dẫn, thông qua cái này bị dẫn lưu đi 51 con, sau đó mọi người chơi đến quên cả trời đất. Cái gì cái xì con, hệ nơi họ vừa, bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Tạ Dương nói, "Chúng ta thu mua 9991 địa chỉ internet bách khoa toàn thư thế nào? Cái này hướng dẫn trang web phát triển rất nhanh, mà lại tạm thời còn không có đầu tư mạo hiểm xuất thủ. Không cần thiết, cái này trang web quá lưu manh, thu mua về sau đối công ty hình tượng bất lợi." Trần Quý Lương nói, "Ngươi là muốn học 50 mức con, từ hướng dẫn trang web dẫn lưu gốc nông dân người sử dụng a." Tạ Dương gật đầu nói, "Đúng." Trần Quý Lương nói, "Trực tiếp cho hao 123, 265, 9991 cùng loại trang web thanh toán tiền quảng cáo là được. Để bọn hắn đem hệ nảy hở hở treo ở hướng dẫn trang đấu. Cũng được." Tạ Dương nói. Trần Quý Lương giật giật khẩu trang, "Ta muốn đi thư viện, thật tốt kiểm tra tư liệu, đem những câu chuyện về triều đại nhà Minh sách thứ 5 viết ra. Mấy ngày nay lười đi xem internet bình luận." Chương 222, rừng lớn, cái gì chim đều có. Chương 222, rừng lớn, cái gì chim đều có. "Thư viện." Trần Quý Lương không tiếp tục trích ra tư liệu, mà là hướng trong sách cất đặt từng cái phiếu tiền sách. Sau đó lấy ra máy ảnh kỹ thuật số, đối thả phiếu tiền sách giao diện, răng rắc răng rắc dần dần tiến hành chụp ảnh. Cái này có thể so viết tay có hiệu suất nhiều. Loại trừ tra tìm minh thực lục Trần Quý Lương còn mời Vương giáo sư để cử một chút nghiên cứu ra tình hướng luận văn. Hắn thu hồi máy ảnh kỹ thuật số, đem sách thả lại giá sách, xuống lầu đạp xe đạp rời đi. Ven đường không thường có người theo hắn chào hỏi, đột nhiên có cái sư huynh đem hắn ngăn lại, chính là ngày đó đưa ra nông dân công nhân thiếu lương chủ để luật học học sinh. Ha ha, Trần tổng, nói cho ngươi một tin tức tốt. Cái kia sư huynh vui mừng hớn hở nói, Trần Quý Lương một cước dẫm lên mặt đất, dừng xe hỏi, tin tức tốt gì? Cái kia sư huynh nói, dư luận làm lớn chuyện, địa phương lãnh đạo phản ứng rất nhanh. Lệnh cưỡng chế không có thể bất luận cái gì hình thức ấy nhiều nông dân công nhân xin lao động trọng tài, không được lấy bất kỳ lý do gì để nông dân công nhân tại xin trọng tài lúc đưa ra dư thừa chứng minh hoặc vật liệu. Đây là chuyện tốt ta. Trần quý lương nghe cũng thật cao hứng. Cái kia sư huynh nói chúng ta lần này làm đại sự, ta còn chứng kiến có dân mạng đề nghị thay đổi ảnh hưởng Trung Quốc phần tử trí thức công cộng 50 người danh sách, bởi vì cái này trong danh sách đã có người qua đời. Ngươi cũng tại dân mạng giới thiệu người tuyển ở trong. Lộn xộn cái gì? Trần quý lương trong nháy mắt im lặng. Phần này ảnh hưởng Trung Quốc phần tử trí thức công cộng 50 người danh sách, là sẽ ở ủy ủy tại 2 năm trước bảo chế đi ra. Chân chính ưu nhân có không ít, nhưng trà trộn vào đi lệch ra cái mông cũng thật nhiều. Đương nhiên, Trần Quý Lương cũng không lo lắng cho mình lên bảng, bởi vì hắn bây giờ còn chưa tư cách kia. Trần Quý Lương đạp xe đạp, đi vào phụ cận nhà ăn ăn cơm. Vừa mới bắt đầu tại cửa sổ xếp hàng, liên tiếp vào hẹn nội họ hở tổng biên tập chỉ tư nguyên điện thoại. Bây giờ xã giao trang web, nhất là blog xãi, chỉ cần quy mô làm lớn, đều có tổng biên tập cùng biên tập đoàn đội tồn tại. Chủ yếu phụ trách nội dung thẩm tra. Không thẩm tra không được bởi vì từ mấu chốt ẩn dấu vô hiệu, dân mạng có thể thông qua đủ loại phương thức lách qua, không quản là Sina blog, vẫn là tì ạt nhì ạ im diễn đàn, lại hoặc là trần quý lương hẹn lời họ ừa, hiện tại cũng bị phía trên thúc dục làm hệ thống tên thật. Hệ thống tên thật không quá hiện thực, thế là lui mà cầu kỳ thứ, tăng cường đối internet tin tức xét duyệt. Chí tư nguyên là bị tì đạn sợ từ phương tiện truyền thông chính thức đào đến, hắn đối trần quý lương nói, mấy ngày nay, thật nhiều cái gọi là trí thức công chúng vào ở hẹn lời họ ừa, nôn luận đơn giản một cái so một cái không hợp thói thường, lại làm như vậy xù dưới, ta sợ sẽ bị phía trên gặp mặt thảo luận bị gặp mặt thảo luận là khẳng định, Tiana im diễn đàn cùng Sina Blog, không biết bị hẹn nói chuyện bao nhiêu lần. Trần Quý Lương tùy tiện giảng vài câu nông dân công nhân, liền có thể hấp dẫn đến như vậy nhiều trí thức công chúng. Cuối cùng, vẫn là hẹn hò họ vừa càng làm càng lớn, có thể cho trí thức công chúng nhóm mang đến mức độ chú ý những này người tìm được một cơ hội, liền tụ tập chạy tới đăng ký tài khoản. Trần Quý Lương nói, dựa theo quy định đến, cần phải cấm luôn cấm luôn, cần phải khóa tài khoản khóa tài khoản. Có chút người thuộc con nhím, đừng nói khóa tài khoản, cấm luôn hắn mấy ngày đều muốn gây một thân lằng nhằng. Chi Tư Miên nói. Trần Quý Lương cười hỏi, ai vậy? Chi Tư Nguyên nói, còn có thể là ai? Phương Chu Tử chứ sao? Báo thanh niên Trung Quốc quang minh Nam đô Tần Kinh cũng không dám chọc hắn. Gia hỏa này sáng hôm nay chạy tới hẹn nảy họ ùa đăng ký. Trần Quý Lương nói, hắn bình thường viết văn cũng đừng quản, viết ra vấn đề lại xóa hắn văn chương, tái xuất vấn đề liền cấm luôn mấy ngày, còn làm loạn trực tiếp phong hắn tài khoản. Ai? Ta thật không muốn trêu chọc cái này người. Chi Tư Nguyên thay thở. Phương Chu Tử đại khái tại năm 2004 thời điểm đã đem truyền thống truyền thông cho đắc tội xong. Thiểm tâm thối ép một cái. Vượt mặt tại cuối năm 2004. Năm đó tháng tư. Trung Quốc đối biến đổi gen sinh vật sản phẩm áp dụng bình thường quản lý tương đương với đối nước Mỹ biến đổi gen nông sản phẩm mở ra nửa cánh cửa. Cuối năm đột nhiên bắt đầu phát lực tuyên truyền, Phương Chu Tử liền là tuyên truyền biến đổi gen nhân vật số 1. Bị Phương Chu Tử làm mất lòng mấy nhà đại báo, nhao nhao mời hắn trở về mở chuyên mục viết văn. Thiểm Tâm trong nháy mắt biến tốt. Hiện tại, Phương Chu Tử lại dựng vào thế nào nhà học thuật đường, theo tại thế nào nhà học thuật phía sau cái mông phất cờ họ reo. Bắt ai mang ai? Đầu năm ngoái, Phương Chu Tử theo Sở Ủy Tôn Kinh liên tiếp trở mặt, thường thường viết văn mắng hai nhà này báo chí. Hắn theo tân kinh trở mặt nguyên nhân nhất khôi hài, lại là bởi vì tại tân kinh theo người lấy bút vì vũ khí đánh thua. Gia hỏa này hiện tại chủ yếu trận địa là báo thanh niên Trung Quốc viết văn mắng quang minh nhiều lần gọi điện thoại cho báo thanh niên Trung Quốc tỉnh cầu cho một cái bình đẳng quyền lên tiếng. Sao ở bị tân kinh quang minh đều gánh không được? Báo thanh niên Trung Quốc bị phương chu tử liên tiếp mắng nhiều năm, còn phải ngoan ngoãn mời hắn trở về viết chuyên mục. Hẹn đợi họ ở tổng biên tập nào dám treo chọc loại nhân vật này? Trần Quý Lương trở lại ký túc xá, bật máy tính lên đăng nhập hẹn đợi họ ở. Hắn cẩn thận xem xét mấy ngày nay và ở danh nhân, khá lắm, bệ hiền tất đến. Lão tử liền không hẳn là nói chuyện, làm sao đem những này ra hỏa đưa tới? Kỳ thật, Trần Quý Lương coi như cái gì cũng không nói, trí thức công chúng nhóm cũng khẳng định sẽ chạy tới. Một là hắn vừa cầm kết xu đầu tư, hẹn đẩy họ đua xã hội mức độ chú ý cực cao. Hai là hẹn đẩy họ đua người sử dụng đã đầy đủ nhiều, có thể cho trí thức công chúng nhóm mang đến lưu lượng. Ba là Trần Quý Lương làm người xa lạ xa giao, fan hâm mộ chú ý hình thức chính hợp trí thức công chúng nhóm tâm ý. Bất luận cái gì trang web làm lớn, tất nhiên ngư long hữu tạm. Loại trừ trí thức công chúng bên ngoài, vụ hệ gì bợ dọt thở media còn đổ dạ thì hòn cũng có một nhóm minh tinh. Tại Mấy ngày nay lần lượt vào ở cái gì Phạm Bang Bang, Vương Bảo Cường đều đã tới. Đây là bởi vì Hoa Nghị đĩa nhạc năm ngoái theo cả xỉn côn hợp tác, lấy được không sai tuyên truyền hiệu quả, công ty mẹ hủ Hệ gì bở dở thở Media còn bộ dạ tỷ hòn tự nhiên mà vậy theo vào. Đương nhiên, cũng theo bị tỷ đạn sở bê vòng đầu tư bỏ vốn thành công có quan hệ. 276 triệu đô la Mỹ ném phía sau đánh giá giá trị, cho người một loại phi thường thượng lưu, trang nhã và sang trọng cảm giác. Cái này để Hoa Nghị cảm thấy dưới cờ Minh Tinh vào ở sẽ không hạ giá, ngược lại còn có thể hiện lộ rõ ràng nhà mình Minh Tinh cấp bậc. Nhiệt liệt chúc hạ Thiên Ngưu truyền thông dưới cờ nghệ nhân tập thể vào ở. Trần Quý Lương lại lần nữa đổi mới website, một đầu đứng ở giữa tin tức lấp lóe, Shutterstock cũng đều đã tới. Cái này tin tức, hắn tự nhiên đã sớm biết. Hẹn đẩy họ ụa phát triển được quá thuận lợi, đến mức Trần Quý Lương hiện tại cũng có chút động. Trước đây mời hệ mẹ đi ả Minh Tinh vào ở, chết sống đều đàm luận không xuống tới. Đạt được kết dụ đầu tư bỏ vốn tin tức vừa ra, các lộ truyền thông bắt đầu đưa tin hẹn đẩy họ ụa có bao nhiêu nhiêu, hệ mẹ đi ả truyền thông đống nhiên liền nguyện ý nói chuyện. Trung điện thoại di động vang lên, Ngao Ngạn Thần đánh tới. Ngao Ngạn Thần nói, có cái chuyện ngươi về công ty thảo luận một chút. Dựa chưa ngươi còn đang làm việc, Trần Quý Lương hỏi. Ngao Ngạn Thần nói, Tạ Dương vừa theo màn gỗ TV nói chuyện điện thoại, đối phương muốn dùng tiền mua hẹn nợ họ ừa đứng ở giữa hot seat ấp. Chuyện này không có tiền lệ, một khi Vương hiểu ra, sau này bảng danh sách liền biến vị. Trần Quý Lương nghi ngờ nói, màn gỗ TV không phải khinh thường tại dùng tiền tuyên truyền sao? Ngao Ngạn Thần buồn cười, năm ngoái Super Girl quá mức nóng nảy kịch liệt, màn gỗ TV năm nay vui vểnh lên trời. Ha ha, bọn hắn một điểm giai đoạn trước tuyên truyền đều không làm, cho rằng đại chúng tự nhiên mà vậy sẽ chú ý kết quả tình sa thi đấu khu báo danh ngày đầu tiên, thế mà không có một ai, mọi người căn bản cũng không biết báo danh bắt đầu. Phi thường lợi hại. Trần Quý Lương đội phục không thôi. Ngao ngạn thần nói, đằng sau liền bắt đầu bổ cứu, khắp nơi lệnh tiền làm tuyên truyền. Bọn hắn theo cực kỳ nhiều trang web đều tại hợp tác, hiện tại rốt cuộc tìm được chúng ta nơi này đến rồi. Hệ mẹ tỷ ả Minh Tinh tập thể vào ở, chính là vì cho năm nay suốt tập tơ gơ thêm nhiệt. Ta suy nghĩ một chút. Trần Quý Lương nói cúp điện thoại. Hệ nơi họ vừa, cải xin con, hiện tại xác thực cần lợi nhuận năng lực, Minh Tinh mua họ sẽ lập liền có thể kiếm tiền. Nhưng như quả khiến cho cực kỳ quá đáng, tất nhiên ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm. Trần Quý Lương điểm tiến vào mới nhất đăng ký người sử dụng biểu chia làm tên thật chứng nhận cùng nạp danh người sử dụng hai cái bảng danh sách có lẽ mặt khác bảng danh sách cũng có thể dạng này làm trần quý lương xê cái luận văn kiện lốp bút bắt đầu đánh chữ viết hoạch định hắn muốn tại hệ nảy họ ừa làm hot vị diệt liệt hot dễ ấp liệt hot dễ đỉnh liệt phân mỗi cái bảng danh sách lại phân làm tên thật cùng nạp danh hai loại hot vị diệt liệt là người sử dụng cá nhân trang chủ mỗi ngày bị viếng thăm số lần xếp hạng hot dễ ấp liệt là mỗi ngày đứng ở giữa lục xoát từ mẫu chốt xếp hạng hot dễ đỉnh liệt là log nhật ký văn trường mỗi ngày mới tăng truy cập lượng xếp hạng phân là tích lũy chú ý nhân số xếp hạng Không nên cảm thấy bảng danh sách quá nhiều quá sức tưởng tượng được ra. Hiện tại tất cả mọi người là dùng máy vi tính lên mạng, giao diện rất lớn, nội dung càng nhiều, người sử dụng càng thích. Không quản là dùng tiền mua cái nào bảng, đều chỉ bán tên thật bảng danh sách, cũng liền là bị tên thật chứng nhận qua cá nhân hoặc công ty, công ty của các ngươi, minh tinh, danh nhân tùy tiện làm sao làm? Nghĩ dùng tiền mua nhiệt độ taser hai tay hoang lên, nhưng thuộc về phổ thông người sử dụng nạp danh bảng danh sách, cũng không cho phép dùng tiền lên bảng. Dạng này mới có thể duy trì quảng đại nhất phổ thông người sử dụng xã giao thể nghiệm, đồng thời cũng là tại duy trì bảng danh sách độ tin cậy. Bưu kiện gửi tới, các ngươi thiết kế một chút giao diện. bảng danh sách tuy nhiều, nhưng muốn cho người ngắn gọn cảm giác, đừng khiến cho loè loẹt. Trần Quý Lương gọi điện thoại. được. mua bảng danh sách cần phải định giá bao nhiêu? để phòng thị trường cửa thương lượng một chút, thử trước một chút nước, sẽ chậm chậm điều chỉnh. nói cho ngành tương quan nhân viên, chỉ cho phép bán tên thật nhận chứng danh nhân bảng đơn, bất cứ lúc nào đều không được bán bảng sợi có đơn. ai dám âm thầm dở trò, ta sẽ trực tiếp báo cảnh sát. kết thúc trò chuyện, Trần Quý Lương rũi lưng một cái, nói là bế quan học tập cùng viết sách, kết quả vẫn là mỗi ngày xử lý công ty sự vụ. Đi cùng với Đông Đảo Minh Tinh cùng người nổi tiếng trên mạng gia nhập, điện thoại mịt rỗ lọc điểm khai thông số lượng cũng tại liên tục tăng lên. Trần Quý Lương lục soát tiến vào phương chu tử cá nhân trang chủ, phát hiện ra hỏa này một tiên văn chương đều không có viết. Đoán chừng ngay tại trang trí bản thân internet ổ nhỏ, dùng tiền nạp tiền mua sắm đạo cụ cùng sủng vật loại hình. Hẹn nhảy họ của tổng biên tập tạp chí Tư Nguyên Bống Nhiên gửi nhắn tin tới, phàn nàn nói, những này trí thức công chúng người nổi tiếng trên mạng thật khó quản. Có cái gọi tiền liệt hiến phát biểu trí thức công chúng, liên tục 3 ngày viết tung tin đồn nhảm văn chương. Ta cảnh cáo hắn 2 lần đều không nghe, hiện tại đã xóa văn chương cấm luôn nếu là hắn tái tạo giao, ta liền vĩnh cửu khóa tài khoản. Trần Quý Lương về SMS, vất vả. Tiên liệt hiến phát biểu cũng thuộc về tại Viễn cổ trí thức công chúng, sắp vào ở La Thái quân khai sáng ngủ lỏng CN. nở. Thường thường liền làm giao, về sau bị người cho thọc, không chết, nhưng dọa đến gạch bỏ tài khoản, chạy tới Tân Kinh thuộc hạ sách báo làm tổng biên tập, lại về sau thành gù ổ cướp còn tổng biên tập. Chương 223, Hoa Kỳ. Chương 223, Hoa Kỳ. Năm 2006 Internet luân luận tiêu chuẩn, đơn giản to đến dọa người. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, còn để tổng biên tập cho rằng luân từ quá mất cảm vậy liền đã không phải là đơn giản cầu nhào. bị tỷ đạn sơ biên tập tổ cùng bộ môn kỹ thuật bắt đầu liên thủ chế tạo danh sách theo dõi hệ thống. nhiều lần, nhiều ngày phát động mẫn cảm lời văn tài khoản, tự động được xếp vào danh sách theo dõi sau đó lại chuyển thành đánh giá thủ công. đồng thời, biên tập mỗi ngày đánh thẩm phổ biến văn chương. đối những cái kia quá không hợp lý thường phát biểu, trực tiếp nhân công kéo vào danh sách theo dõi. danh sách theo dõi thuộc về mẫn cảm tài khoản, trang web sẽ không can thiệp quá nhiều, tận lực cam đoan người sử dụng ngôn luận tự do. nhưng biên tập sẽ trọng điểm chú ý những tài khoản, một khi ngôn luận rõ ràng vi phạm, liền sẽ đối tiến hành cảnh cáo. Nhiều lần cảnh cáo không nghe, vậy liền kéo vào danh sách đen. Danh sách đen người sử dụng thuộc về xóa văn cấm luôn gói cước khách quen, chạm đến luôn luận danh giới cuối cùng cuối cùng trừng phạt liền là khóa tài khoản. Bộ này quá trình chấp hành bắt đầu cực kỳ phi sức, nhưng lại nhất định phải cột như thế cái quy củ. Trung Quốc đệ nhất khoản thương dụng mịt rộn lò các ngành sản phẩm phẹn phở coi như là bởi vì tồn tại đại lượng vi quy tin tức mà bị phong giết. Náo ra tình huống lại trực tiếp cấm luôn hoặc khóa tài khoản không thêm bất việc sao? Nhưng dạng này làm liền khuyết thiếu thống nhất tiêu chuẩn. Cuối cùng hoặc là biến thành xét duyệt nhân viên tùy tâm sử dụng, hoặc là biến thành thủy quân, hoặc fan hâm mộ, báo cáo ai liền cấm luôn ai. Trần Quý Lương cho dù lại chán ghét nào đó người, cũng sẽ không tùy ý cấm nôn cùng khóa tài khoản. Chỉ cần đừng chạm đến pháp luật hoặc đạo đức danh giới cuối cùng, hắn liền tôn trọng đối phương nôn luận tự do. Dư luận cái đồ chơi này, tất cả đều là đen không được, tất cả đều là trắng cũng không được. Khi tất cả người đều luận điệu nhất trí, dư luận trở nên thống nhất thời điểm, kỳ thật phi thường đáng sợ lại cực kỳ nguy hiểm. Người căn bản không biết đối phương là người hay quỷ. Tựa như ma quỷ ba tuần đối Phật đã nói, ta gọi con cháu của ta lẫn vào người tăng bảo bên trong, mặc ngươi cà sa, xấu ngươi phật pháp. Mà lại, cái này đoạn thời gian Trung Quốc, trí thức công chúng cũng là cực kỳ hữu dụng bọn hắn là trọng yếu dân ý giám sát lực lượng càng hứng chi có một ý thuộc về chân chính phần tử trí thức công cộng bọn hắn quả thật hy vọng Trung Quốc có thể trở nên càng tốt. Ngẫu nhiên luôn luận quá kích có thể lý giải thậm chí Trần Quý Lương đều thường xuyên nhìn tin tức muốn chửi má nó đâu người thứ này làm không được. Quách Phong đi vào Trần Quý Lương văn phòng. Trần Quý Lương hỏi thứ gì. Hot sẽ ở chia hai bảng à? Quách Phong nói cái gì hot vị di lý hot dễ định lý đều có thể theo tên thật chứng nhận cùng không phải tên thật người sử dụng đến phân vị hai bảng. Nhưng hot sẽ làm sao chia? Trần Quý Lương cẩn thận suy nghĩ một trận kia hot sẽ ở liền không điểm. Tạ Dương cũng đi theo đi tới, gọi nặc danh bảng danh sách ta cảm thấy không phù hợp, hẳn là cải thành bảng sợi có đối ứng tên thật chứng nhận qua danh nhân bảng. Bảng sợi có có hay không bị ngộ nhận là mang theo kỳ thị tính? Trần Quý Lương hỏi. Tạ Dương nói, không biết. Hiện tại gờ giật rút cùn tủ có khởi, dân mạng thích vô cùng dùng gốc nông dân đến tự xưng. Như quả có bạn thân cảm giác tốt đẹp, không thích gốc nông dân cái này xưng hô, vậy hắn có thể lựa chọn tên thật chứng nhận a? Trần Quý Lương cẩn thận suy nghĩ nói, danh nhân bảng cùng bảng sợi có đối lập ý vị quá nghiêm trọng. Cải thành bảng người đã xác nhận danh tính cùng đại chúng bảng. Cũng được. Tạ Dương cảm thấy không sai. Trần Quý Lương nói, vậy trước tiên thử nhìn một chút. Các ngươi phụ trách cụ thể chấp hành cùng vận hành. Không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi, ta nói cũng không phải tất cả đều chính xác. căn cứ cụ thể vận doanh tình huống làm điều chỉnh. Cứ như vậy, không phân tích về danh sách nhận cùng gốc nông dân hot sale ở clip, mức độ chú ý đoán chừng sẽ trở nên tối cao. Mua sắm hot sale ở xếp hạng giá tiền cũng quý nhất. Mắt khác tất cả bảng danh sách, tích về danh sách nhận nhóm quy về nhất bảng, gốc nông dân người sử dụng tại một cái khác bảng. Bảng ngươi đã xác nhận danh tính đơn có thể mua xếp hạng, bởi vì coi như bị tỷ đạn sở không bán, một ít gia hỏa cũng có thể thuê thủy quân hoặc phát động fan hâm mộ soát bảng. Bảng sợi có đơn thì hoàn toàn chân thật, phổ thông người sử dụng không dùng tiền cũng có thể lên bảng. Chỉ cần blog nhật ký nội dung hấp dẫn người, gốc nông dân cũng có thể bên trên hot dễ đỉnh lít. Chỉ cần có thể hấp dẫn càng nhiều người chú ý, gốc nông dân cũng có thể bên trên hot vì dịch lít cùng phen lít. Tạ Dương tiếp tục nói, thủ hạ ta có cái nhân viên, nhiều lần nhắc tới vạch kỳ. Ta kỹ càng nghiên cứu một chút vạch kỳ hình thức, cảm thấy đó là cái cực kỳ tốt phát triển hạng mục. Chúng ta hiện tại sản phẩm vẫn là quá đơn nhất, mà vạch kỳ làm tốt cực kỳ dễ dàng lợi nhuận. Vạch kỳ a, thật là xa xôi danh tử. Trần Quý Lương đều nhanh đem cái đồ chơi này quên. Nói trắng ra là liền là cố chủ thông báo treo thưởng nhiệm vụ, Oạt Kỳ tham dự đấu đầu, trang web trong quá trình giao dịch trích phần trăm. Nhỏ đến thiết kế một cái logo, lớn đến làm mấy chục vạn nguyên ảo tờ sảng sỉ ngả ngủ. Chân Chính đem mật kỳ làm lớn, chỉ có một cái súng quừng. Cái này trang web tựa hồ tiếng tăm không hiển, nhưng ở hơn 10 năm về sau, giá trị thị trường đã phát triển đến hơn 10 tỷ nguyên. Trần Quý Lương hỏi, ngươi dự định tự mình làm? Tạ Dương nói, khẳng định chúng ta tự mình làm a, Kỳ khái niệm là năm ngoài nói lên. Hiện hữu Oạt Kỳ trang web đều còn ở vào mới thành lập giai đoạn. Đầu tư những cái kia trang web còn không bằng chúng ta bản thân tới làm. Trần Quý Lương hỏi, thông báo treo thưởng nhiệm vụ của chủ. Ngươi làm sao cam đoan bọn hắn không bị lừa bản thảo? Vật Kỳ hoàn thành nhiệm vụ, cố chủ trốn đơn không đưa tiền làm. Đông đảo Vật Kỳ lắc đầu, chỉ có một cái có thể cầm tới tiền, mặt khác đều là toi công bận rộn. Ngươi làm sao duy trì Vật Kỳ tính tích cực? Ừ. Tạ Dương không biết trả lời như thế nào. Trần Quý Lương nói, muốn thành lập hữu hiệu môi giới đảm bảo cùng đánh giá hệ thống, nhất định phải đầu nhập khổng lồ nhân lực vật lực. Phụ trách cái này hạng một người, còn muốn có phong phú nhân mạch cường đại tài nguyên. Tạ Dương nói, ta suy nghĩ lại một chút. Tạ Dương rời đi về sau, Trần Quý Lương dùng bài đủ sệt ở sầm quẫn. Cái này trang web, thế mà đã tạo dựng. Nhưng web phi thường đơn sơ, có lẽ còn là mới thành lập giai đoạn cá nhân trang web. Trang web lưu lại thương nghiệp hợp tác phương thức liên lạc, có điện thoại, QR, MSN cùng email bốn loại. Trần Quý Lương đăng nhập QR thêm đối phương hảo Hữu. Bé trai dưới cổ đèn, ngươi tốt. Chư bác dưới, ngươi tốt. Ngươi muốn thông báo treo thưởng nhiệm vụ sao? Bé trai dưới cổ đèn, xin hỏi ngươi là làm cái gì? Ta sợ bản thân thông báo treo thưởng bị lựa tiền. Chư bác dưới, ta bản chức là Sơn Thành lại vén mài ủy nưu sở thủ tịch phóng viên. Như quả ngươi có lo nghĩ? có thể đến sơn thành lễ vẹn mài uỷ nịu sợ tới làm mặt xác nhận. Trần Quý Lương bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cái này người có thể đem mặt kỉ trang ép làm lớn, mà lại phá cục biện pháp, là mời đài truyền hình trung ương Trung Quốc Tân Văn Liên Bá đến đưa tin, trực tiếp liền đặt vững nghiệp dưới địa vị, để khách hàng không còn hoài nghi là lừa đảo. Đổi thành những người khác, nào có dạng này thủ đoạn cùng mạng giao thiệp. Tân Văn Liên Bá đưa tin về sau, trong thời gian ngắn hiện ra số trăm nhà vật kỉ trang ép, loại trừ người này sụp quệm, không có một cái có thể chân chính làm lớn. Bé trai dưới cột đèn, ngươi thiếu tại chính sao? Chư bắt rối. Bé trai dưới cột đèn, ngươi bây giờ cái này thuộc về không phải thương nghiệp tính cá nhân trang web, chỉ có thể tiếp một chút tiểu đả tiểu nháo tờ đơn. Ta có thể cho ngươi đầu tư, chân chính sáng lập công ty, làm chính quy thương nghiệp trang web. Chư bác giối, ngươi là đầu tư mạo hiểm quản lý kinh doanh. Bé trai dưới cột đèn, không kém bao nhiêu đâu, dù sao trong tay của ta có tiền không chỗ tiêu. Chư bác giối, ta cần theo ngươi gặp mặt nói chuyện một chút. Bé trai dưới cột đèn, có thể. Ngươi trường nào thì có rảnh? Chư bác giối, tùy thời. Ngươi đến sân thành, truy cập trang web cái kia thương nghiệp điện thoại liên lạc. Kia là số điện thoại di động của ta kết thúc cờ cờ nói chuyện tiêm, Trần Quý Lương lại cho biên quan Nguyệt gọi điện thoại, ngươi chừng nào thì đi tham gia soup gặp cờ cờ tranh tài. Biên quan Nguyệt nói, ta lấy được thẻ vào trực tiếp, trực tiếp tiến vào thành đô thi đấu khu tốt 100. Cuối tuần này liền về thành đô, tham gia 100 tiến vào 50 tấn cấp thi đấu. Lợi hại. Trần Quý Lương tán thán nói. Biên quan Nguyệt cười nói, còn tốt ta, chỉ là tiến vào phân thi đấu khu tốt 100 mà thôi. Trần Quý Lương hỏi, không ký kết có thể thi đấu đến đâu một bước? Người nghe nóng sao? Nghe nóng. Biên quan Nguyệt nói, cuối tuần này tranh tài, hẳn là ta tham gia cuối cùng một trận tất cả tiến vào phân thi đấu khu top 50 đều phải ký kết. Trần Quý Lương nhịn không được cười nói, màn gỗ TV cùng nghệ mễ đi ạ cũng quá cẩn thận, thế mà để tất cả thi đấu khu phía trước top 50 toàn bộ ký kết. Biên quan Nguyệt nói, bọn hắn sợ năm nay lại ra cái không ký kết trương lương dĩnh. Cuối tuần ta cùng ngươi cùng đi. Trần Quý Lương nói. Thật. Biên quan Nguyệt có chút mừng rỡ. Trần Quý Lương nói, thuận tiện đi Sơn Thành chơi đùa, ta cần một cuộc làm ăn. Biên quan Nguyệt nói, được rồi, ta vẫn muốn đi Sơn Thành, nhưng đều không tìm được cơ hội. Trần Quý Lương nhớ tới quản trị cường đồng học, quản trị cường cũng tại Sơn Thành hô hô hô hô hô hô kia ma tính tiếng cười rất lệnh người hoài niệm còn có bạn cùng phòng lý ngọc lâm cùng hắn bạn gái ông du cũng tại sơn thành bên kia đọc sách trần quý lương lại cho từ hải ba gọi điện thoại ba ba, cuối tuần ta muốn đi thành đô đi ra để ăn một bữa cơm chứ sao có thể a ngươi định thời gian ở giữa ta tuyển địa điểm từ hải ba cao hưng nói trần quý lương nói ta sớm một ngày cho ngươi gọi điện thoại thứ sáu buổi chiều trần quý lương mang lên dương thạc làm bảo tiêu để một cái khác lái xe lái xe tiếp biên quan nguyệt cùng đi sân bay bay đến thành đô đã cực kỳ chậm trực tiếp đi tìm khách sạn không có đem từ hải ba kêu đi ra Trần Quý Lương nhịn không được hỏi, ngươi không về nhà một chuyến. Biên Quan Nguyệt nói, An Tết lúc trở về, ta cha theo ta mẹ kế đang nháo ly hôn. Giống như lại không ly hôn thành công, tiếp tục thích hợp sinh hoạt. Ta kêu mẹ kế, hiện tại gặp ai cũng không có sắc mặt tốt, ta mới không trở về theo nàng cãi nhau. Biên Quan Nguyệt ông nội bà nội phòng cũ, lưu cho nàng cô cô, mà lại lâu dài không có dừng chân người, bây giờ nghĩ vào ở đi còn phải quét dọn. Trần Quý Lương gặp nàng tựa hồ muốn tiếp tục đàm luận lời này để, liền hỏi, bọn hắn làm sao còn đầm ý ly hôn? Biên Quan Nguyệt khó được biểu hiện ra bất quái trạng thái, ta mẹ kế em trai ruột, năm ngoái bị ta chàm bực xào. Công ty con giám đốc, nói sào rơi liền sào rơi. Còn có một cái khác thông ra, ta cũng không biết gọi cái gì, là ta mẹ kế an bài ở công ty giám đốc cùng phó tổng, năm ngoái cũng bị ta cha cho đuổi đi. Thậm chí ta mẹ kế bản nhân cũng chỉ giữ lại giám đốc cùng cổ đông thân phận, mắt khác chức vụ toàn bộ sa thải. A, đúng, nàng còn đảm nhiệm công ty cố vấn. Cha ngươi, thật phi thường lợi hại. Trần Quý Lương từ đáy lòng cảm khái. Biên quan nguyện nói, dùng ta mẹ kế tính tình khẳng định là bị ta cha bắt được tay cẩm. Nếu không nàng sớm liền ẩm ý đi lên, không chỉ có riêng là ẩm ý ly hôn đơn giản như vậy. Nhược điểm gì, Trần Quý Lương không có hỏi. Đoán chừng có thể đem người đưa đi ngồi tù sự tình. Dương Thạc ngồi tại xe taxi chỗ ngồi kế tài xế, làm bộ cái gì đều không nghe thấy. Nhưng thật ra tài xế xe taxi, một mặt an dưa biểu tình. Chương 224, nhân sinh luôn có các loại nếm thử, chương 224, nhân sinh luôn có các loại nếm thử. Trần Đại hiệp. Trần Quý Lương vừa mới xuống xe, liền thấy Tần San San tại chiều hắn bắt tay. Cái này vị thuốc lá đời thứ hai, học lại một năm thi đậu xuyên sư. Xuyên sư hiện tại vẫn là hạng 2. Từ Hải Ba liền đứng tại Tần San San bên cạnh, hai người này đã đợi một hồi. Trần Quý Lương cười đi qua, nắm tay tại Từ Hải Ba lồng ngực đập xuống. Ba mẹ nó, ngươi cái này hai lần phát du ca, lại cao lớn một mảng lớn, khả năng là đại học không như lớp 12 áp lực lớn. Từ Hải Ba cười nói, Thần San San nói, Trần Đại Hiệp lại trở nên đẹp trai, tiếp lấy bù một câu, Biên Quan Nguyệt cũng càng đẹp. Các ngươi tốt, Biên Quan Nguyệt cười ân cần thăm hỏi. Trần Quý Lương lại giới thiệu Dương Thạc, đây là ta tiểu học trung học cơ sở đồng học. Dương Thạc, ngươi tốt, ngươi tốt. Thần San San học trung học lúc theo Biên Quan Nguyệt không quen, bây giờ lại đung nhiên trở nên thân cận. Hai cái nữ hải tử cánh tay sắn cùng một chỗ giao lưu suốt tập thơ dự thi tâm đắc thành đô hát khu thật là khó à? Tần San San phản nà nói ta ca hát kỳ thật cực kỳ dễ nghe năm nay cũng báo danh kết quả bỏ phiếu kín liền bị quét xuống biên quan nguyện Khích lẹ nói ngươi là vận khí không tốt sang năm còn có thể tiếp tục Tần San San quẹt miệng quên đi thôi ta thành thành thật thật làm khán giả là được rồi thực lực là thật không đủ Trần Quý Lương thì là theo Từ Hải Ba sát bên đi tìm bạn gái không tốt nghiệp lại nói Từ Hải Ba nói đến lời này để có chút ngại ngùng Hán đại học năm đầu lúc thẩm bén một người nữ sinh kết quả còn chưa tới được đến truy cầu Đối phương liền theo năm thứ hai đại học sư huynh yêu đương. Trần Quý Lương hỏi, tốt nghiệp về sau có tính toán gì? Từ Hải Ba nói, khả năng sẽ thi nghiên cứu sinh đi, cũng khả năng đi thi công chức. Trần Quý Lương nhớ tới Từ Hải Ba một cái khác đoạn nhân sinh, bản trường học đề cử đi học thạc sĩ, phục đán học tiến sĩ. Tự biết đông bộ cạnh tranh áp lực khổng lồ hắn, trực tiếp đi đường đi chuyên dành cho trường hợp cấp cứu đi tỉnh Tân Cương hạng 2 viện trường học. Còn đạt được 100.000 nguyên trợ cấp tái định cư, cộng thêm một bộ nhà ở tạm thời. Vào trường học liền cho biên chế, thời gian một năm thăng phó giáo sư, lại qua bốn năm thăng giáo sư, biên cương đặc thù lãnh ngộ có tìm cái nơi đó muội tử kết hôn sinh em bé. Bình bình đạm đạm, không có chút nào sinh hoạt tác lực, cũng không có mặt khác trường trung học không phải thăng tức đi phiền não. Rất tốt, phi thường thích hợp từ Hải Ba loại này bẽ ngoan. Gia hỏa này nhanh 40 tuổi thời điểm, trong ánh mắt đều còn bảo lưu lấy một tia thanh tịnh. Năm nay trong tứ xuyên rất nóng a. Trần Quý Lương lau mồ hôi nói, từ Hải Ba nói, đã một tháng không có trời mưa. Mọi người đi hướng xuyên tục đài truyền hình, cao ốc ngoại nhân thật nhiều, Dương Thạc thân là bảo tiêu nhãn quan bắt phương. Người thân bằng hữu không được đi vào, chỉ có tuyển thủ dự thi có thể vào. Hay là các ngươi tìm một chỗ hóng mát a? Biên quan nguyện nói, Trần Quý Lương gật đầu, được. Chúng ta đi ăn lạnh bánh ngọt bánh núc đầu. Thu địa điểm tại thành đô 4 đài trường quay truyền hình. Tức về sau thì ấn media cồn vợ gần sở cồn sổ sùm nơi đó. Biên quan nguyện bị nhân viên công tác mang vào 100 cái nữ sinh lưu dĩu đặc biệt náo nhiệt. Nàng cũng không có nhận biết bằng hữu, tìm nơi hẻo lánh tọa hạ chờ đợi. Không bao lâu, lại có hai nữ sinh tới. Một người trong đó hỏi, nơi này không có người a? Không có. Biên quan nguyện xây dịch vị trí, chống đi địa phương cho kia hai nữ sinh. Các nàng vừa rồi dùng tiếng phổ thông giao lưu. Cùng loại kia hai nữ sinh ngồi xuống lẫn nhau ở giữa lại là tiếng địa phương biên quan nguyệt nhịn không được hỏi long đô người hỏi chỗ ngồi nữ sinh kinh ngạc nói ta nói thành đô lời nói à cái này đều có thể nghe ra long đô khẩu âm theo nàng cùng đi nữ sinh cười nói cực kỳ rõ ràng có được hay không chỉ có chính ngươi không biết nữ sinh kia theo biên quan nguyệt nắm tay ngươi tốt ta gọi đàm duy duy đây là bằng hữu của ta châu thiến ngươi tốt ta gọi biên quan nguyệt theo ngươi là nửa cái đồng hương biên quan nguyệt nói đàm duy duy nửa cái biên quan nguyệt giải thích nói ừm ông ngoại của ta bà ngoại tại huyện vũ thế Ta khi còn bé vừa nghĩ định, Kỳ liền đi qua. Ta bạn trai cũng là huyện phú thế. Đàm Duy Duy có chút hào sảng cười nói, "Ha ha, ta cũng là thành phố Long Đô huyện phú thế. Ghi chép xong cùng đi uống rượu, ta tại thành đô mở quán rượu." "Chính ngươi mở quán ba?" Biên Quan Nguyệt Kinh Ngạc nói. Đàm Duy Duy nói, "Theo bằng hữu hồn vốn mở, ta thường xuyên tại quán ba ca hát." Đàm Duy Duy cùng Trương Lương Dĩnh đều là sống cậu thả thành đô quán ba vòng tròn, mà lại hai người sớm liền nhận biết. Năm ngoái Trương Lương Dĩnh báo danh dự thì, Đàm Duy Duy còn có chút khinh thường, chủ yếu là xem thường xuất loại này tiểu bị thí đấu. Bởi vì Đàm Duy Duy 2 năm trước liền ra album, mấy năm trước liền tham gia The Tokyo Music Festival. Còn tại Vennna Music Sổ City hệ tỉ tham gia Tân Xuân Âm nhạc hội, đảm nhiệm âm nhạc kịch kim sa nữ số 1. Biên quan Nguyệt nói, quán ba ta thì không đi được, bạn trai còn ở bên ngoài chờ ta. Hắn không cũng là đồng hương sao? Đem hắn cùng một chỗ kêu lên. Đàm Duy Duy nói, biên quan Nguyệt nói, đi chép xong ta hỏi một chút hắn a. Biên quan Nguyệt lấy điện thoại di động ra, cho Trần Quý Lương gửi nhắn tin nói, tìm tới Hóng Mát địa phương. Chúng ta đang ăn bánh búc đầu. Trần Quý Lương hồi phục. Ta biết Thành Đô có một nhà bánh búc đầu ăn cực kỳ ngon. Đi thời điểm ngươi dẫn đường, ta gặp được một cái ngươi đồng hương, gọi Đàm Duy Duy, kia ngay thẳng vừa vặn, nàng còn hẹn chúng ta đi quán bar uống rượu, chính nàng mở quán bar. Đêm nay, ừm, được, đem ba ba cùng vì Á Dạ, Dương Thạc mang lên. Hai người bọn họ khẳng định cảm thấy mới mẻ. Đài truyền hình phụ cận trong tiểu điểm, đang lúc ăn bánh đúc đậu Trần Quý Lương thẳng vui vẻ. Bởi vì từ Hải Ba, Dương Thạc hai người đều thuộc về giỏi diễn kịch bọn hắn đối quán bar cùng loại chỗ ăn chơi có chút hướng tới. Cực kỳ muốn đi trải nghiệm một chút, nhưng lại bởi vì không có người dẫn đường mà không dám. Trần Quý Lương nói Ban đêm đi quán ba chơi. Từ hải ba do do dự dự, trong quán ba cực kỳ loạn A. Có hay không gặp được lưu manh lưu manh? Trần Quý Lương nói, không có việc gì. Vì ạ dạ là lính giải ngũ. Dương Thạc vỗ ngực nói, bao tại trên người của ta. Các ngươi uống rượu, ta một chén đều không uống, chuyên môn phụ trách bảo hộ các ngươi an toàn. Ta cũng muốn đi. Thần San San cũng không có đi qua quán ba. Ai, ba cái thuần chân ra hỏa. Trường quay ở bên trong. Tất tiểu thế, thuận tử cùng tôn quốc cẩn đang ngồi ở ghế giám khảo chờ đợi. Biên Quan Nguyệt cất bước đi tới, màu trắng áo thun, màu xanh lam quần jean, cậu thêm một đôi thông khí giày thể thao, cho người cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Hai vị nam ban giám khảo hai mắt tỏa sáng. Biên Quan Nguyệt túi người chào nói, ba vị ban giám khảo giáo viên tốt, ta gọi Biên Quan Nguyệt. Năm nay 20 tuổi, tại Bắc Kinh đọc sách. Tất tiểu thế nói, xin bắt đầu. Không có nhạc đệm, 30 giây thanh sướng. Biên Quan Nguyệt hít thở sâu một hơi, đối mịt dỗ phồn hát lên, chị em trên đầu mang theo hoa đô của nhà, đón gió theo sóng chụp thải hà. Thuyền nhỏ dao động qua xuân thủy không nói chuyện nhà, vùng sông nước ôn nhu thế nào chỗ là ta nhà. Thuận nhỏ giao động qua xuân thủy không nói chuyện nhà, theo bài hát vẽ hướng trong lòng hắn. Đinh linh linh, tôn quốc cần theo đánh trung kèn, nhắc nhở biên quan nguyệt đã đến giờ. Tất tiểu thế lời bình nói, này khí tức không chế tuyệt, phi thường chuyên nghiệp. Thuận từ nói, bên trong âm vực không như chỉnh tề dự thuần hậu. Tôn quốc cần quay đầu đối thuận từ nói, nàng âm sắc càng sáng hơn. Tất tiểu thế cười nói, đặc biệt tan ảnh. Thuận từ hỏi, ngươi vì cái gì tuyển như thế già bài hát? Biên quan nguyệt nói, ta nửa năm này, tại nghiên cứu la đại hưu bài hát, liền từ bên trong tuyển một bài. Tôn quốc cần nói, cho thẻ vào trực tiếp a. Mặt khác hai vị ban giám khảo gật đầu biên quan nguyệt phi thường vui vẻ, nàng đã lộ rốt cục đạt được tán thành, mỉm cười nói, thẻ vào trực tiếp cũng không cần, để lại cho những tuyển thủ khác. Cả, ta chỉ là nghĩ đến xác nhận một chút bản thân trình độ. ban giám khảo nhóm ngạc nhiên, tôn quốc cần hỏi, không tham gia trận tiếp theo. biên quan nguyệt nói, nghe nói trận tiếp theo liền muốn ký kết, ta tạm thời còn không nghĩ ký công ty. tất tiểu thế nói, trận tiếp theo so xong mới ký kết. tôn quốc cần nói, chúng ta chỉ phụ trách giám khảo, không quản ký kết sự tình. thẻ vào trực tiếp ngươi cầm đi, không cần phải, ta ơn ban giám khảo giáo viên. biên quan nguyệt lại cúp không người, tâm tình vui vẻ rời đi trưởng quay truyền hình. Thuận tử cười nói, cái này nữ hài tử ta thích. Tất Tiểu Thế nói, đáng tiếc. Dẫn truyền bá âm thanh đống nhiên truyền đến, buổi sáng lưu lại một cái nối thẳng danh lệ. Hôm nay 100 trăm tiến vào 50 tuyển chọn, sẽ không làm phim chính truyền ra, nhưng sẽ đoạn tích một chút mảnh vỡ, dùng để làm ngoài lệ cùng truyền truyền. Hiện trường đạo diễn căn dặn dẫn truyền bá một tiếng, lập tức cầm điện thoại di động lên ra ngoài gọi điện thoại. Vương Tổng, ta bên này phát hiện một cái hạt giống tuyển thủ, đặc biệt tan ảnh, mà lại thực lực cũng không sai. Cái gì trình độ? Ổn tiến vào mười vị trí đầu, nhưng nàng từ bỏ thẻ vào trực tiếp, nói tạm thời không nghĩ ký công ty. Ta đem nàng Phương Tức liên lạc phát cho ngươi." Biên Quan Nguyệt trở lại khu nghỉ ngơi, cầm lấy túi sách chuẩn bị rời đi. Đàm Duy Duy hỏi: "Thế nào?" "Không được tuyển." Biên Quan Nguyệt cười nói. Bên cạnh Châu thì nói: "Không được tuyển ngươi còn như thế cao hứng." "Trạng thái tâm lý không sai." Đàm Duy Duy nói: "Ban đêm ta cho ngươi gọi điện thoại, đem ngươi cái kia đồng hương bạn trai cũng mang đến." "Được, gặp lại." "Gặp lại." Biên Quan Nguyệt hừ phát truyền ca rời đi đài truyền hình, tìm tới Trần Quý Lương bọn hắn ăn bánh đúc đậu cửa hàng. "Đi chỗ nào chơi?" Trần Quý Lương trưng cầu mọi người ý kiến. Tần San sẽ nói, Miếu Võ Hầu giống như ngay tại kề bên này, ta vẫn luôn muốn đi xem. Tư Hải Ba nói, khoảng 10 km. Đi, Miếu Võ Hầu. Trần Quý Lương có hơn 10 năm không có đi qua. Mấy người đưa tới xe taxi. Xe du ngoạn ở nửa đường bên trên, biên quan Nguyệt liền tiếp vào điện thoại. Ngươi tốt, ta là Superger tổng đạo diễn Vương Bình. Đạo diễn Vương, ngươi tốt. Ngươi lấp báo danh tư liệu, còn giống như đang đi học phải không? Đúng. Không nghĩ ký công ty là nguyên nhân gì? Có thể nói một chút không? Trạm chế hợp tập. Ê, kỹ thuật cũng không chậm trễ. Sòng bạc có rất nhiều hoạt động, tranh tài kết thúc mỗi ngày đều muốn tham gia diễn xuất. Diễn xuất càng nhiều, nói rõ ngươi càng nổi danh, có thể kiếm được càng nhiều tiền. Ta không thiếu tiền. Vậy ngươi nghĩ làm minh tinh sao? Cũng không quá muốn. Nữ hải tử nào có không nghĩ làm minh tinh. Biên quan Nguyệt chỉ bất quá suy tính được càng nhiều, nàng cảm thấy làm minh tinh cực kỳ phiền phức, mà lại không thể tự do nắm giữ thời gian. Nàng tham gia trước đó bỏ phiếu kín, cùng hôm nay phân thi đấu khu 100 tiến vào 50 tranh tài, kỳ thật cũng là nghĩ tới qua hoạt động bình chọn minh tinh nghiệm. Thỏa mãn một chút nữ hải tử nội tâm nho nhỏ nguyện vọng. Lướt qua liền thôi như vậy đủ rồi. Cúp điện thoại, Biên Quan Nguyệt hỏi, "Ta có phải hay không cực kỳ tùy hứng a?" Từ Bắc Kinh bay tới một chuyến, H30 giây liền kết thúc. Không thử một chút, trong lòng tổng nhớ, Trần Quý Lương thấp giọng nói, tựa như từ Hải Ba cùng Dương Thạc, bọn hắn khẳng định muốn đi quán ba kiến thức một chút. Dùng từ Hải Ba tính cách, hắn cam đoan sẽ không lại đi lần thứ hai. Nhưng như quả một lần đều không đi, hắn có đôi khi lại sẽ vớ tưởng, liền ngày hôm nay là đến du lịch, ta ở trường học buồn bực hoảng, sớm liền nghĩ đến chỗ đi dạo. Biên Quan Nguyệt nghe xong càng thêm cao hứng, nói, "Chờ đi dạo xong miếu Võ Hầu, ta mang các ngươi đi tà khi còn bé thường xuyên ăn quán ven đường." Chương 225, đều là người quân a, chương 225, đều là người quân a. Trần Đại hiệp, ngươi diện bích hối lỗi a." Thần San San nói đùa. Ra cát lượng trong điện, Trần Quý Lương đứng tại cung cấp giống bên cạnh, nhìn chằm chằm mặt phía bắc vách tường nhìn rất lâu. Cái này dẫn tới những người khác cũng lại gần, lại phát hiện loại trừ màn che cùng vách tường cái gì đều không có. Không có gì." Trần Quý Lương cười cười. Trong vách tường, cất dấu bát thông đời nhà Thanh thời kỳ cuối nét khắc chiến địa, bi văn nội dung là triều thành trạng nguyên viết trước, phía sau xuất sư biểu. Cái đồ chơi này còn phải đợi đến tình hình bệnh dịch trong lúc đó. Đối miếu Võ Hầu ra cắt lượng điện vách tường sửa chữa lại lúc mới phát hiện. Lúc ấy Trần Quý Lương không muốn theo lập nghiệp đám tiểu đồng bạn trở mặt, giữ lại bộ phận vốn chủ sở hữu rời khỏi, trở lại thành đô hai lần lập nghiệp. Kết quả đâm đầu vào tình hình bệnh dịch, hai lần lập nghiệp thất bại, rứt khoát tại thành đô nằm ngựa. Miếu Võ Hầu phát hiện mới nét cắt trên bia tin tức đưa tin về sau, Trần Quý Lương còn chuyên môn chạy tới thưởng thức một phen. Được rồi, cùng loại sửa chữa lại lúc tự nhiên phát hiện a, cũng không phải cái gì trọng yếu vật. Mọi người một bên nói chuyện phiếm một bên tiếp tục tản bộ. Hai nữ sinh mua đem che nắm rủ, kê cùng một chỗ bung rủ mà đi. Trần Quý Lương bị mặt trời phơi quá sức, thăm dò được văn sáng tạo cửa hàng vị trí, phát hiện bên trong thật có bán mũ, thế là mua mấy đính bổng cầu mạo phát cho mọi người. Như thế lớn mộ phần a. Dương Thạc đứng tại hán chiêu liệt lăng phía trước sợ hãi thán phục. Trần Quý Lương nói Lưu Bị là hoàng đế, hắn theo hai vị phu nhân hợp táng mộ, chỉ chôn như thế cái sườn núi nhỏ đã cực kỳ tiết kiệm. Bé ngoan Từ Hải Ba đứng tại trước mộ, cũng không mang cái gì hương hỏa, tay không liền chắp tay trước ngực bài tế. Thần San San hiếu kỳ hỏi người bài Lưu Bị làm gì, biểu đạt một chút kính ý. Từ Hải Ba ý tưởng đột phát, hỏi Trần Quý Lương, Trần Đại Hiệp, ngươi nhắc Tào Tháo mộ ở đâu a? về sau có hay không bị phát hiện, trần quý lương nói khả năng sẽ đi. Kỳ thật tào tháo mộ năm ngoái liền bị trộm. Hai tháng trước thôn dân phát hiện trộm động cũng báo cảnh sát, quan phủ an bài nhân thủ đem trộm động lấp lại. Sang năm tào tháo mộ lần nữa bị trộm, cục văn hóa khảo cổ tiến hành cứu giúp tính khai quật. Tại khảo cổ trong lúc đó xác nhận mộ chủ liền là tào tháo. Tần san san đối phần mộ không có hương thú, theo biên quan nguyệt cùng một chỗ chuyển non nửa vòng, phan na nói vừa mệt lại nóng lại đói, chúng ta tìm một chỗ ăn cái gì à? Biên quan nguyệt nói sắt vách cẩm lý có ăn, bất quá hương vị không làm sao tốt. Đi trước cẩm lý tìm một chỗ ngồi một chút. Tần san san chân đều đi dạo mềm nuốt thế là mọi người lại tản bộ đi phố cổ cầm lý tùy tiện hô chút cơm chiên mì sợi cùng đồ uống đồ ăn hương vị nha chỉ có thể nói chấp nhận lấy ăn đối với nữ hải tử mà nói đi dạo cầm lý có thể so du lịch miếu võ hầu có ý tứ được nhiều nhét đầy cái bao tử nghỉ ngơi một trận biên quan nguyệt liền kéo lên tần san san đi dạo cổ nhai đi một đường mua không ít loạn thất bát tao đồ chơi nhỏ đi dạo đến giữa chiều biên quan nguyệt đứng tại bên đường chỉ vào liên hoa phủ đệ chiêu bài nói cái kia đàm duy duy nói quán ba giống như liền gọi liên hoa phủ đệ sớm như vậy liền buôn bán Trần Quý Lương cất bước hướng vào trong, xuyên qua một loạt thanh trúc, trong vườn rõ ràng là quán trà. Ước chừng năm sáu cái du khách, một bên uống trà nói chuyện tiếng, một bên thưởng thức đàn tranh diễn tấu. Còn có bồi bàn tới chào hỏi, "Mấy vị uống chút gì không?" Trần Quý Lương hỏi, "Nơi này không phải quán ba sao?" Bồi bàn tiểu đáp, "Quán ba ở bên trong." Ban đêm có đôi khi càng điên một chút, nhưng đa số thời điểm đều cực kỳ yên tĩnh. Loại trừ rượu, còn bán cà phê cùng cơm tây. Khách nhân cũng có thể cái gì đều không theo an bài, nằm ở trên ghế salon nghe âm nhạc du lãng. "Chúng ta ông chủ nói, cái này gọi là ngâm nhạc quán ba." Trần Quý Lương khen, "Lời hại." Quán trà phối hợp gặng quán ba, các ngươi nơi này trung tây kết hợp, đang nguyên hóa kinh doanh a, liên tục không ngừng. Bồi bàn nói, ban đêm cái này bên ngoài còn bán đồ nướng. Trần Quý Lương hoàn toàn phục, đơn giản kinh doanh quỹ tài. Trần Quý Lương bọn hắn tuyển mát mẹ địa phương, gọi tới vài chén trà tọa hạ nói chuyện phiếm. Buông trà du khách đều đang thấp giọng nói chuyện phiếm, nghiêm túc nghe đàn tranh diễn tấu ngược lại không có mấy cái. Cung loại nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền đứng dậy rời đi, tiếp tục đi bên ngoài dạ phố. Lệ thể lại tiến vào đến một chút, khách nhân từ đầu đến cuối cũng không nhiều lắm, nhưng trà bán được cực kỳ quý, đoán chừng cũng miễn gưỡng có kiếm. Trần Quý Lương đi nhà xí thời điểm, hướng bên trong quán ba nhìn nhìn. Hắc hắc, có vẻ như chỉ có một hai cái khách nhân. Đoán chừng là rảnh đến nhàm chán, ông chủ ôm một thanh guitar, từ bên trong quán cà phê chạy tới quán trà, đôi cứng đàn xong một khúc đàn tranh người chỉnh diễn nói: "Ngươi nghỉ một chút, đợi ta tới đi." Giờ này khắp này, loại trừ Trần Quý Lương cái này một nhóm, chỉ có mặt khác hai cái du khách đang uống trà. Ông chủ hỏi: "Có ai muốn điểm bài hát sao?" Miễn phí. Từ Hải Ba nói: "Câu Phật cái này gần nhất rất lựa." Ông chủ biểu tình có chút không cao hứng: "Thật có lỗi, Internet Ka Khúc ta không biết." Từ Hải Ba bĩu môi, không có lại nói tiếp biên quan nguyệt cùng tần san san đều tại nén cười, từ hải ba cùng lão bản này yêu thích tựa hồ có chút xung đột, kia hát ngươi mới được. trần quý lương nói, ông chủ cũng có tính tình, hắn hiện tại không nghĩ hát, ta cũng học không dễ chịu, đổi ta đổ đệ tới. hắn buông xuống ghi ta đi vào quán ba, rất nhanh đi ra một cái tiểu hỏa tử. ô hát, nghịch chiến nghịch chiến cũng dã, vương bài muốn phát tiết. trương tiệp ngồi xuống nói, cầu phật cái này hai tháng lửa, ta tạm thời còn không có học. hay là ta hát hoa đình hương giống nhau là inter nghe khúc. tùy tiện, từ hải ba không quan trọng. trương tiệp ngồi tại một ngụm chồng thủy tiên vạc đá bên cạnh. Phía sau là có chút năm tháng tường gạch xanh, ôm lấy guitar bắt đầu đàn hát hoa đinh hương. Trần Quý Lương uống trà nghe ca nhạc, nhiều hứng thú nhìn xem chương tiệp. Tạ kia lão công tương lai, lúc này lại là Đàm Duy Duy bạn trai đồ đệ. Hoa đinh hương còn không có hát xong, Đàm Duy Duy liền trở lại. Nàng liếc mắt liền thấy Biên Quan Nguyệt, đi tới ngồi xuống nói, "Đây đều là đồng hương." Ừm. Biên Quan Nguyệt gật đầu. Đàm Duy Duy nói, "Vậy nhưng nhận thức một chút." Ta Vĩnh Nhân Chấn, Từ Hải Ba bỗng nhiên ngẩng đầu, "Ta cũng là. Cha mẹ ta đều là trên trấn giáo viên. Ta mẹ cũng là." Đàm Duy Duy hỏi, "Cha mẹ ngươi gọi cái gì?" Từ Hải Ba nói, "Ta cha gọi Từ Cường, ta mẹ gọi Chu Quế Anh." Đàm Duy Duy nói, "Mẹ ngươi là ta trung học cơ sở giáo viên chủ nhiệm." Từ Hải Ba bỗng nhiên kịp phản ứng, "Ngươi là Trương lão sư con gái?" Tiểu học liền thường xuyên ca hát tranh tài cẩm thượng tỷ tỷ kia. "Ừm." Đàm Duy Duy gật đầu. "Mẹ ngươi là ta giáo viên tiểu học a." Từ Hải Ba kích động nói. Hai người này bầu vữu quan hệ, Trần Quý Lương cũng không ngoài ý muốn. Tại một cái khác đoạn trong đời, Từ Hải Ba thường xuyên khoe khoang chuyện này, hôm nay cũng coi như tròn Từ Hải Ba ngậm, hắn đời trước là Đàm Duy Duy đáng tín phấn, đáng tiếc vẫn luôn không thể ở trước mặt gặp gỡ, chỉ chần chọc từ giáo viên nơi đó muốn tới đàm duy duy ký tên chiếu, đàm duy duy đứng dậy nói, đi hậu viện uống trà a. hậu viện diện tích cực kỳ nhỏ, thuộc về tư nhân không gian, chỉ chiêu đãi thân bằng hảo hữu. quán ba ông chủ giang trí minh cũng liền là đàm duy duy bạn trai, trương tiệp giáo viên cũng bị kéo tới cùng uống trà nói chuyện hiếm. cho chuyện một chút, quan hệ càng tới gần. từ hải ba theo giang trí minh là đồng học, thần san san theo trương tiệp là đồng học. giang trí minh cười đối từ hải ba nói, quay lại ta luyện một chút cầu phật lần sau ngươi lại đến liền hát. từ hải ba gãi gãi đầu. biên quan nguyện đối đàm duy duy nói, trận chung kết thời điểm, chúng ta cho ngươi bỏ phiếu ta cũng cho ngươi bỏ phiếu, đều là đồng hương nha. Thần San San phụ hòa nói, vậy liền đa tạ. Đàm duy duy không hoài nghi mình có thể tiến vào chung kết tổng. Trần Quý Lương thì tại chơi điện thoại, Tạ Dương phát tới một cái muốn tìm mẹ đi. Ahmed Sen Chervin là thiết kế tốt hẹn đẩy hỏi ở bảng danh sách giao diện. Tại tổng biên tập Chí Tư nguyên theo đề nghị, cuối cùng áp dụng danh nhân bảng cùng đại chúng bảng bỏ trước đó thảo luận ra bảng người đã xác nhận danh tính cùng bảng sợi cỏ. Trần Quý Lương hồi phục SMS nói, có thể, liền dùng cái này thiết kế. Trương Tiệp nhìn chăm chăm Trần Quý Lương nhìn rất lâu, đông nhiên đến một câu, ngươi có phải hay không trên báo chi cái kia Trần lão bản? Trần Quý Lương cười cười, "Thật là ngươi a." Trương Tiệp kinh ngạc nói. Giang Chí Minh cùng Đàm Duy Duy đều cực kỳ nghi hoặc, hắn cực kỳ nổi danh. Trương Tiệp nói, "Thường xuyên đăng lên báo, Trần lão bản thân ra giống như có hơn một tỷ." Hai người ngạc nhiên. Giang Chí Minh vội vàng một lần nữa nắm tay, "Thất kính, thất kính." Trần Quý Lương cười nói, "Cái gì thân ra đều là hư, internet công ty." Vậy cũng cực kỳ lợi hại. Đàm Duy Duy nói, "Hàn Huyên tới chạm vào tối, Giang Chí Minh hỏi ăn cái gì? Nơi này có cơm tây, cơm chiên cùng đồ nướng." Cuối cùng đi quán ba liền đồ nướng uống rượu. Theo màn đêm buông xuống, Khách nhân càng ngày càng nhiều. Trần Quý Lương có chút thất vọng, lại là cực kỳ thư giãn âm nhạc, không cho Từ Hải Ba cùng Dương Thạc mang đến đinh thai nhức góc dùng độc a. Nơi nơi này chỉ thả lỏng âm nhạc. Trần Quý Lương hỏi. Giang Chí Minh hỏi lại, Trần lão bản nghĩ này một chút. Ta chỗ này là thành đô nhà thứ nhất lặng âm nhạc quán ba, kiến tạo bưng lọng, hài lòng, nghệ thuật không khí, để đến tiêu phí tinh anh các thành phần chi thức dỡ xuống áp lực, thưởng thụ lập tức. Cũng sẽ định kỳ này một chút, nhưng mỗi lần đều sẽ sớm thông tri, phòng ngừa khách nhân tới phát hiện bầu không khí không đúng. Từ Hải Ba nói, bộ dạng này cũng rất không tệ. Ta còn tưởng rằng quán bar cũng giống như phim truyền hình trong như thế, có cực kỳ huyễn khấp ánh đèn mọi người cùng nhau nhảy lên cảm giác vũ lạc đầu. Dương Thạc lột lấy xuyên, một mặt không tận hứng. Hắn đối làn âm nhạc không có hứng thú, cái đồ chơi này hắn thưởng thức không đến, còn không bằng DJ mang theo mọi người cùng nhau này đâu. Đàm Duy Duy thật có lỗi một tiếng, chạy tới ca hát. Cực kỳ nhiều khách nhân đều là chạy nàng đến. Biên quan Nguyệt không lúc xem hướng bên kia, Trần Quý Lương cười hỏi, người cũng nghĩ hát. Ừm, chưa từng có tại quán bar hát qua, biên quan Nguyệt nói, giống như cực kỳ có ý tứ bộ dáng. Giang Chí Minh nói, tiếp theo thủ có thể thử một chút biên quan nguyệt kích động chờ đàm duy duy hát xong nàng lập tức chạy tới đồng thời theo phụ trách nhạc đệm trường tiệp nói mình muốn hát cái gì nàng tuyển một bài đào chết sở sản sạch rất thích hợp cái này quầy rượu không khí giang trí minh hơi kinh ngạc trần lão bản bạn gái của ngươi hát có thể a đàm duy duy hỏi nàng hôm nay làm sao có thể bị đào thải rồi trần quý lương cười nói nàng không nghĩ ký kết thuần túy đi qua đã nghiền giang trí minh cùng đàm duy duy trong lòng đều đang nghĩ kẻ có tiền liền lạn như thế tùy hứng gia cảnh bọn họ phổ thông mở quầy rượu tiền tất cả đều là bản thân dãy hát xong một ca khúc có không ít khách nhân vô tay Nhao nghe nghe ngóng đây có phải hay không là mới tới chú ca hát tay, còn có cái áo phục giày ra ra hỏa, từ quầy ba bưng tới một chén rượu, hát quá tuyệt. Tiểu thư, ta mời ngươi uống một chén. Biên quan nguyệt từ chối nói, thật có lỗi, ta có bằng hữu ở bên kia, có bằng hữu cũng có thể uống a. Tiêm người cười hì hì không có coi là gì, trực tiếp đem rượu đưa tới. Biên quan nguyệt mặt mỉm cười, mời ngươi nhường một chút. Người kia nói, ngươi là mới tới chú hát ta, mặt khác chú hát ta đều biết, ta là nơi này khách quen cũ, về sau chỉ cần là ngươi bãi, ta mỗi lần đều đến. Mời ngươi tránh ra. Biên quan nguyệt trên mặt tiểu dung biến mất. Trần Quý Lương thấy rõ ràng, buông xuống đồ nương nói: Ta đi một chuyến. Giang Chí Minh vội vàng nói: Giao cho ta giải quyết. Trong quán ba gia loại sự tình này quá bình thường, hắn sợ bởi vậy đắc tội Trần Quý Lương. Chương 226, Nữ Hán Tử xuất thủ không tầm thường. Chương 226, Nữ Hán Tử xuất thủ không tầm thường. Thành đô bên này là tại Trung Quốc gia nhập WTO về sau bắt đầu đại quy mô dẫn vào đầu tư bên ngoài xí nghiệp. Intel, Microsoft, IBM, một tội dụng lạ, ản cạc kèo, Edison, hoặc là trực tiếp tại thành đô mở công ty con, hoặc là tại thành đô thiết lập cơ quan hoặc nghiên cứu và phát triển cơ cấu ngoài ra, toyota, siemens, pfizer cùng loại sản xuất chế tạo cự đầu cũng tới khởi công nhà máy hoặc nghiên cứu và phát triển căn cứ, còn có hợp thành phong, charterjet, hoa kỳ cùng loại một đống ngân hàng, cùng phổ hoa vĩnh viễn đạo đợi lát nữa kế toán sở sự vụ. đến năm 2006, thành đô xí nghiệp bên ngoài sinh thái cơ bản thành hình, căn cứ vào xí nghiệp bên ngoài tình anh dài tầng cũng tùy theo sinh ra. trước mắt cái này hầu phục dày da da hỏa, ông chủ giang trí minh lởm mở có chút ấn tượng, là cái gì dồn Slang lạ xa lệ tình anh nhân sĩ. họ là danh tự không rõ ràng, tên tiếng anh gọi oliver. Dư Lang là xã lệ năm ngoái tại Thành Đô mở công ty con, Tố Lǐvơ La từ đầu năm nay bắt đầu, liền thường thường chạy tới quán bar tiêu khiển. Hắn có đôi khi một mình xuất hiện, có đôi khi mang mấy người bằng hữu đến, mỗi lần tiêu phí không tính nhiều, nhưng cũng thuộc về tại ổn định khách quen cũ. Gia hỏa này thích cho chú hát nữ ca sĩ điểm bài hát, mà lại chuyên điểm tiếng Anh nhạc jazz ca khúc, dùng cái này hiện lộ rõ ràng bản thân kiến thức cùng phẩm vị. Tố Lǐvơ, Giang Chí Minh nhanh chóng chạy tới. Tố Lǐvơ La cười phất tay, "Giang tiên sinh, ngươi mới mời tới ca sĩ hát rất động." Giang Chí Minh giải thích, "Nàng không phải chú ca hát tay, nàng là ta một người bạn." Oliver Lan nói, "Ta muốn theo bằng hữu của ngươi nhận thức một chút, cho nên vừa rồi mời nàng uống rượu." Hắn lại trở nên có phần có phong độ, đối bên quan Nguyệt nói, "Chính thức tự giới thiệu mình một chút. Bị nhân La Tuấn, tên tiếng Anh của Oliver, hiện vị Jones Lang là xạ lệ chi nhánh thành đô quản lý cấp cao. Thật có lỗi, chưa nghe nói qua cái này ở nhà công ty." Biên quan Nguyệt nói. La Tuấn kỹ càng giới thiệu nói, "Jones Lang là, xạ lệ là một nhà nước Anh công ty, chuyên làm bất động sản giao dịch, trưng cầu ý kiến cùng quản lý." Nhận thức một chút, hắn móc ra một tấm danh thiếp, mỉm cười đưa cho biên quan Nguyệt. "Hắn là nước Anh cử đầu." Công ty con công ty con, ngành tổng thanh tra, mỗi lần chỉ cần đem thân phận lộ ra đi, tán gái luôn luôn không hướng mà không thắng. Bên cạnh rối ra một cái tay, đem danh thiếp tiếp nhận đi. Biên quan Nguyệt cười cười. Trần Quý Lương cầm tới danh thiếp, mượn trong quán bar mở tối tia sáng đọc nói, bất động sản quản lý bộ tổng thanh tra. Làm bất động sản a? Vị tiên sinh này là, La Tuấn nhíu mày. Biên quan Nguyệt nói, "Ta bạn trai." La Tuấn quan sát tỉ mỉ Trần Quý Lương mặc, phát hiện ăn mặc bình thường, thế là ngoắc tay gọi tới nhân viên phục vụ, cho vị tiên sinh này đến chén giòn nghỉ phát Mấy chục khối tiền một chén, hắn cảm thấy mời Trần Quý Lương uống loại này đã đầy đủ. Dương Thạc đi đến La Tuấn bên người, khoảng cách trước chừng 50 cm rán, tùy thời chuẩn bị sử dụng hàng phục kỹ năng. Trần Quý Lương còn tưởng rằng là cái gì lưu manh, không nghĩ tới là một cái trang bức tán gái xí nghiệp bên ngoài nhân viên quản lý. Hắn đều chẳng muốn theo loại này người lên xung đột, đem danh thiếp cắm về đối phương túi áo trên, người giữ lại bản thân uống đi. Nói xong, Trần Quý Lương nắm biên quan người tay, đẩy ra ra hỏa này về bản thân chốc ngồi. La Tuấn bị đẩy thân thể nghiêng một cái, đang chuẩn bị đuổi theo lý luận, lại bị Dương Thạc cho ngăn ở nơi đó. Muốn đánh nhau phải không? Dương Thạc hỏi. La Tuấn muốn nói lại thôi, thế mà quay người trợn, cũng trở lại bản thân kia một bàn. Ha ha ha, Oliver cũng có thất thủ thời điểm. Mấy cái hồ bằng cầu hiu chế dêu hắn. La Tuấn giải thích, nàng có bạn trai. Một người bạn hỏi, dáng dấp thế nào? Chúng ta nơi này quá xa, chỉ có thể nhìn thấy dáng người cực kỳ không sai. La Tuấn thấp giọng nói, đẹp đặc biệt. So với lần trước cái kia Vi Vi xinh đẹp hơn. Thật, ta lừa ngươi làm gì? Vậy ngươi cũng bỏ được buông tay. Loại này cô nàng cầm số A. Quán ba ông chủ bằng hiu, mà lại bọn hắn nhiều người. Sợ cái dám, đánh nhau càng tốt, chịu một chút liền nằm. Chúng ta giúp ngươi báo cảnh sát. Hai năm này thành đô chiếu cố sĩ nghiệp bên ngoài, coi như thật đánh ra chuyện đến, mảnh giấy khẳng định cũng là hướng về chúng ta. Động thủ động cước có nhục nhã nhạn. Ai bảo ngươi trực tiếp động thủ? Tìm cơ hội hỏi nàng muốn số điện thoại. Ngươi không đi, ta có thể đi. Vậy ta chờ một chút. Bạn trai nàng tại, khả năng có chỗ cố kỵ. Đợi nàng đi nhà cầu thời điểm, ta lại hỏi nàng muốn số điện thoại di động. Trần Quý Lương lần nữa ngồi xuống. Trương Tiệp cũng đến đây, đổi thành một cái khác ca sĩ hiến hát. Trần Quý Lương nhìn thấy nhau thủ, hiếu kỳ nói, ta nhớ được ngươi thật giống như tham gia ta tiểu ta tú, đã khi điệu nhạc xuất đạo đi. Trương Tiệp giải thích nói, cao tầng biến động, công ty hiện tại cực kỳ hỗn loạn. Ta đầu năm liền có đĩa nhạc kế hoạch, đến bây giờ cũng không cho tin tức xác thật. Diễn nghệ hoạt động cũng đình chỉ, rốt khoát về đến nơi này ca hát. Giang Chí Minh cười nói, hắn xuất đạo trước kia không có tiền thuê phòng. Không chỉ tại ta chỗ này làm công, ban đêm cũng ngủ ở nơi này. Lúc ấy hắn điểm hát giá cả là 100 khối tiền 4 bài hát. Nơi này rất tốt. Trương Tiệp cười cười. Giang Chí Minh lại chỉ vào trên đài ngay tại ca hát, cái kia gọi Vương Trách Lượng, xuyên âm giáo viên, cũng là chúng ta quẩy rượu chủ lực ca sĩ. Cái này phá quán ba đi ra ca sĩ vẫn rất nhiều. Sang năm Búc Khả Duy bị Súp Ector gây đào thải, cũng sẽ chạy tới nơi này chú hát một năm. Biên Quan Nguyệt, Tần San San, Đàm Duy Duy ba nữ, giờ phút này kể cùng một chỗ nói thì thầm, nẫu nhiên còn thấp giọng cười khẽ, cũng không biết các nàng đang nói chuyện cái gì. Từ Hải Ba một mực tại nghe ca nhạc gan đồ nướng, trước mặt rượu không chút di chuyển, chủ yếu là uống không quen rượu tây. Trần Quý Lương thấy thế, cho hắn hô chút bia tới. Mấy bình bia vào trong bụng, Từ Hải Ba chạy tới đi nhà xí, trở về bị người pha chế hấp dẫn. Hắn theo người hiếu kỳ bé ương, ngồi ở bên cạnh một mực xem người pha rượu. Trần Quý Lương uống hai chén, dựa nghiêng ở trên ghế salon nghỉ ngơi rất lâu không đến quán ba, trần quý lương cảm giác còn rất khá, đáng tiếc nơi này bầu không khí không đủ này. la tuấn đợi trái đợi phải, cũng không gặp biên quan nguyệt đi nhà cầu, rút khoát cắn răng mở một bình mạ cạ lạn, mang theo rượu tây tới theo trần quý lương hữu hảo giao lưu. giang tiên sinh, ngươi mấy vị này bằng hữu ở nơi nào nhận chức vụ cao hơn a? la tuấn hỏi. giang trí minh nhấc đầu không thôi, nghĩ thầm cái này ngu xuẩn tại sao lại tới. đam duy duy đứng lên nói, la tổng, ta đi qua bồi ngươi uống một chén a. la tuấn lại sát bên trương tiệm tòa hạ, giang tiên sinh, các ngươi nơi này mạ cạ lạn chính đáng hay không tổng a? ta bỏ ra hơn một vạn cũng đừng mở đến hàng giả. Cam đoan chính tông. Giang Chí Minh vội vàng nói. Chính đáng hay không tông không quan trọng. La Tuấn nghĩ biểu đạt chính là hắn bỏ ra hơn một vạn. Bình thường nói ra loại lời này, có thể đem trong quán ba nữ hài tử nghe được hai mắt phát sáng. căn bản không cần hắn dùng thủ đoạn gì, nữ hài tử liền lấy lại đi lên. La Tuấn cẩn thận quan sát biên quan nguyện phản ứng, kết quả cực kỳ thất vọng. Biên quan nguyện không phản ứng chút nào. Trần Quý Lương chỉ đem cái này người đương thẳng hề, cười hỏi. Rốt la là xã lễ lúc nào tại thành đô mở công ty con. Năm ngoái tháng 10, La Tuấn có ý khoe khoan nói, bị nhân tại Thượng Hải thời điểm liền là cốt cán. Năm ngoái điều chuyển đến Thành Đô tham dự tổ kiến công ty mới, nhậm chức ngành tổng thanh tra. Trần Quý Lương nói, vừa mở công ty con, ngươi còn phụ trách bất động sản quản lý, nghiệp vụ đều còn không có phát triển A. Chạy tới quán ba tản gái, có chút không làm việc đàng hoàng. La Tuấn nói, chúng ta nghiệp vụ phát triển rất nhanh. Mấy năm này Thành Đô cấp cao khu dân cư càng ngày càng nhiều, đem bất động sản giao cho quốc tế cự đầu ủy trị, càng có thể hiển lộ rõ ràng khu dân cư quốc tế hóa cùng cao cấp phẩm vị chúng ta bất động sản thuộc về kiểu anh quản lý có thể vì chủ sĩ nghiệp mang đến liên hiệp vương quốc anh quý tộc hưởng thụ tốt cũng làm cho ngươi khoác lác xong có thể mau chóng rời đi chớ quấy gì sao trần quý lương nói la tuấn tựa hồ có chút bị biên quan nguyệt say mê vẫn như cũ mặt dày mày rạng các ngươi vẫn là học sinh a tốt nghiệp về sau như quả muốn vào sĩ nghiệp bên ngoài hoàn toàn có thể đến johns lang lạ xa lệ Hờ giờ là bằng hữu ta cam đoan dễ dàng liền có thể vào vị trí đây là tại lừa dối trần quý lương đâu thuận tiện đối biên quan nguyệt hiện ra bản thân thực lực các sinh viên đại học hiện tại đối xí nghiệp bên ngoài sùng bái cực kỳ la tuấn biết mình ưu thế là cái gì Hắn mới sẽ không theo người động thủ đánh nhau, tán gái cũng muốn ngâm nhã nhặn. Không chừng Trần Quý Lương vì tiến vào sự nghiệp bên ngoài, sẽ còn chủ động đem bạn gái nhường lại. Ai, Trần Quý Lương thở dài một tiếng, ngươi có thể cút xa một chút sao? Giang Chí Minh đỡ lấy La Tuấn cánh tay, "La tổng, mời ngươi trở lại bản thân vị trí, không muốn làm nhiều khách nhân khác tiêu phí." La Tuấn nhìn mình cánh tay, cất cao giọng lượng nói, "Vô gia, chúng ta đi a." Biên quan nguyện không nghĩ gây phiền toái. Trần Quý Lương hướng Dương Thạc liếc mắt ra hiệu. Dương Thạc đi đến ghế sofa đằng sau, kéo lên La Tuấn cổ áo, liền đem gia hỏa này cho kéo dậy một mực kéo tới 67 mét bên ngoài mới buông tay. La Tuấn đều bị giọa động, cho rằng gặp được lưu manh, đứng vững về sau vội và lùi lại. Hắn lúc đầu dọa đến định lúc này coi như thôi, kết quả mấy cái hồ bằng cầu hữu vây tới, đối Dương Thạc nghiêm nghị quát lớn: "Ngươi muốn làm gì? Tại trong quán ba đùa nghịch cái gì hoành? Lại động thủ động cước, chúng ta cần phải báo cảnh sát. Hiện tại liền báo cảnh sát." Đây đều là xí nghiệp bên ngoài tinh anh, bình thường tự nhiên phong độ nhẹ nhàng, bây giờ lại là uống rượu nhất thời xúc động trạng thái. Đã nhận sợ La Tuấn, gặp gỡ có bằng hữu giữ thể diện, lập tức cảm thấy mình lại đi. Mà lại, nếu như hắn hiện tại như bộ Tại trước mặt bằng hữu cũng quá mất mặt, nhưng La Tuấn lại không dám theo Dương Thạc đánh nhau, thế là ngoài mạnh trong yếu lấy điện thoại cầm tay ra báo cảnh sát. Uy, ta bị người đánh, phố cổ cẩm lý bên này, liên hoa phủ đệ quán ba. Tốt, ta chờ. Lần này động tĩnh, hấp dẫn đến không ít khách nhân, thậm chí có người vây sang đầy xem náo nhiệt. Ông chủ Giang Chí Minh đầu lớn vô cùng, chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa. La tổng, đêm nay các người tiêu phí miên phí, cho ta một bộ mặt thế nào? La Tuấn chất vấn, ta thiếu điểm này tiền sao? Biên quan nguyện ngồi vào Trần Quý Lương bên người, tự trách nói, thật xin lỗi, ta lại dứt lấy phiền phức chờ ông chú đội mũ a, trần quý lương cũng không có bị ảnh hưởng tâm tình, thần san san thì có chút hư vấn, trang diện này chỉ ở truyền hình điện ảnh kịch trong ngày qua, nàng hôm nay thế mà bản thân kinh lịch về trường học có thể theo bạn cùng phòng tuổi một tuần lễ, cho đến lúc này đều còn thuộc về phổ thông tranh chấp, nhưng có một cái cô gái tóc ngắn bỗng nhiên xuất hiện, nàng tới hỏi biên quan nguyệt, quan quan chuyện gì xảy ra, tỷ ngươi trưởng nào thì về thành đô rồi, không phải tại hàng châu làm bà hạo sao, biên quan nguyệt kinh hỉ nói, chị họ bên ngoại kiều na nói, trở về đàm luận bút sinh ý mấy người kia chuyện gì xảy ra. Biên quan Nguyệt giải thích nói, không có gì, cái kia người cứng rắn muốn mời ta uống rượu. Uy, ngươi chớ làm loạn a, đã báo cảnh sát. Tiểu Na Cơ lấy kia bình hơn một vạn mã ka làn, bước nhanh đi đến La Tuấn trước mặt. Dương Thạc đều không có kịp phản ứng, nữ hán tử này liền vung mạnh cái bình ném ra, hung hăng nện ở La Tuấn trên trán. Trang Diện trong nháy mắt tỉnh tĩnh, chỉ có La Tuấn ôm đầu kêu rên. Trần Quý Lương thầm nói, phi thường lợi hại. Chương 227, một cái vụ án nhỏ, chương 227, một cái vụ án nhỏ. Biên quan Nguyệt từng nhiều lần nhắc lên biểu tỉ của nàng, nhưng Trần Quý Lương không nghĩ tới lần thứ nhất gặp gỡ là loại trang diện này biên quan nguyệt nhanh chóng hướng về đi qua xem xét tình huống trần quý lương vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon lấy điện thoại cầm tay ra gọi 120. trăm hai mươi mà cả lạng cái bình chất lượng không tệ buồn bực tại trên chán thế mà không có đòn nát. cũng khả năng là kiều na khí lực không lớn bởi vì người cũng không cho nện choáng mặc dù không có choáng nhưng đã nộ la tuấn đầu ông ông loại trừ che lấy vết thương tiêu đau hoàn toàn không cách nào làm đưa ra hắn bất kỳ cử động nào hắn mấy cái kia hồ bằng cầu hiu giờ phút này cũng phản ứng các một có hoảng sợ lùi lại có tiến lên chất vấn thế mà không người đi xem xét thương thế hắn ngươi dựa vào cái gì đánh người Một cái nam nhân chỉ vào Kiều Na. Kiều Na đã tiến hóa làm cọp cái hình thái, dẫn theo Bình Diệu nói, còn dám chỉ vào người của ta, liền ngươi cùng một chỗ đánh. Quán ba ông chủ Giang Chí Minh ngồi xổm xuống, hỏi La Tuấn, ngươi có sao không? La Tuấn chỉ lo ngồi xổm kia kêu, kêu rên, căn bản cũng không biết đáp lời. Dương Thạc gặp hắn giữa kẽ tay tuấn ra máu tươi, lập tức cởi bản thân quần áo, cưỡng ép đem La Tuấn bàn tay rời ra, sau đó cầm quần áo che tại trên vết thương. Lại đem La Tuấn để tay trở về, nói, bạn thân theo tốt, nhanh gọi 120. Đàm Duy Duy nói, Trần Quý Lương đã đi tới, đánh. Biên quan Nguyệt đứng tại Kiều Na bên người cũng không có mở miệng khuyên can, mà là theo chị họ bên ngoại cùng một chỗ cùng người rảnh co. Nàng chỉ là không gây chuyện, thật gặp được sự tình đồng dạng mạnh mẽ. Tần San San càng có ý tứ, xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn, còn hứng thú bừng bừng lấy điện thoại di động ra video. Trong quán ba khách nhân, chụp ảnh cùng video còn không ít. Cái này có thể so uống rượu nghe ca nhạc tán gái có ý tứ nhiều. Đánh như thế nào đi lên. Một mực xem người pha rượu từ hải ba rốt cục chạy về tới. Ông chú đội mũ tới trước, phụ cận liền có đồn công an. Gặp gỡ có người thụ thường, ông chú đội mũ câu nói đầu tiên liền hỏi, gọi 120 không có Trần Quý Lương nói đánh. Ông chú đội mũ lại hỏi ai ra tay. Nàng Dung bình rượu đánh. La Tuấn một người bạn nói. Ông chú đội mũ nói trước tiên đem bình rượu cung xuống. Tiểu Na đi hai bước đem bình rượu sử tại trên một cái bàn. Ông chú đội mũ ngay trên con phố này bàn. Tự nhiên biết hai là ông chủ. Hắn mặt hướng Giang Chí Minh nói đơn giản một chút tình huống. Giang Chí Minh nói cái này vị bên cạnh nữ sĩ lên đài hát bài hát. Thủ thương cái kia La tiên sinh không cần mời nàng uống rượu. Bên cạnh nữ sĩ cử tuyệt theo bạn trai cùng một chỗ về trên chỗ ngồi. Đại khái qua 20 phút, La Tiên Sinh mở một bình rượu tây tới, cứng rắn muốn mời bên cạnh nữ sĩ cùng nàng bạn trai uống rượu. Ông chú đội mũ tới hai cái, nghe nói như thế, cơ bản đã đoán được tình huống gì. Phu cận liên tục không ngừng một nhà quán bar, bọn hắn gặp được quá nhiều loại chuyện này. Giang Chí Minh nói tiếp, bao quát ta tại bên trong, nhiều lần mời La Tiên Sinh rời đi, để hắn không lại muốn quay rối bên cạnh nữ sĩ. Cái này vị Dương tiên sinh không kiên nhẫn được nữa, liền nắm lấy La Tiên Sinh cổ áo, đem hắn từ dãy ghế nắm chặt tới nơi này. Ông chủ đội mũ hỏi Dương Thạc, ngươi có hay không động thủ đánh người? Dương Thạc trả lời, không có đánh người, ta chỉ là đem hắn nắm chặt tới Quá đáng ghét, không muốn nghe hắn mồm mấy cái nói. Ông chú đội mũ lại hỏi Tiểu Na, ngươi vì cái gì đánh người? Tiểu Na nói, ta hai ngày trước về thành đô nói chuyện làm ăn, tối nay tới quán ba uống rượu. Vừa vặn gặp được biểu muội bị người dây dưa, ta giận liền đánh hắn một chút. Ông chú đội mũ lại hỏi là tuấn những bằng hưu kia, các ngươi còn có muốn bổ sung sao? Một cái nam nhân nói, bằng hưu của ta đã không để ý đến bọn họ, là cái này nữ nhân đuổi theo tới đánh. Đánh rắm? Tiểu Na nói, cái này ngu xuẩn như quả không dây dưa, ta cũng không biết biểu muội cũng tại quán bar. Là bên này ầm ĩ đi lên, ta chạy tới xem náo nhiệt, mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Ông chú đội mũ đối Giang Chí Minh nói, ngươi giảng kỹ càng một chút. Giang Chí Minh nói, là như vậy. Dương Tiên Sinh đem La Tiên Sinh nắm chặt đến nơi đây, ta sợ đắc tội khách nhân, ta đối cho La Tiên Sinh nói, đêm nay cho ta cái mặt mũi, bọn hắn uống rượu ta toàn bộ miễn phí. La Tiên Sinh lại theo ta tranh chấp, đương nhiên, chúng ta không có động thủ, chỉ là trên miệng tranh chấp. Ta một cái làm ăn, tận lực dàn xếp ổn thỏa, nhưng La Tiên Sinh có chút không đồng tha. Giang Chí Minh chỉ vào mấy cái kia ra hỏa, cái này thời điểm, La Tiên Sinh bằng hữu cũng đến đây, cãi lộn âm thanh càng lúc càng lớn. Liên hấp dẫn đến cực kỳ nhiều khách nhân xem náo nhiệt, bên cạnh nữ sĩ trị họ bên ngoại cũng là lúc ấy đến. Ông chú đội mũ đã hiểu rõ toàn bộ quá trình, theo thói quen theo sáo lộ xử lý. Hắn ngữ khí nghiêm khắc đối Kiều Na nói, coi như đối phương sai lầm tại trước, độc thủ đánh người cũng khẳng định là không đúng. Như quả tạo thành tổn thương, nặng thì ngồi tù, nhẹ thì tạm giam. Ngươi hiểu chưa? Từng Kiều Na lên tiếng. Ông chú đội mũ lại đối la Tuấn Các bằng hữu nói, các ngươi cũng có sai lầm. Nơi này mặc dù là quán ba, nhưng mọi người khác cũng rượu, cũng muốn xem ý nguyện của người khác. Người ta nữ đồng chí đã cự tuyệt còn lần lượt dây dưa người khác nghiêm trọng điểm liền gọi gây hấn gây chuyện có hiểu hay không theo ta không quan hệ a không có dây dưa chỉ là mời bọn họ uống rượu kia bình rượu tây hơn một vạn nào có lãng phí hơn một vạn đi tìm hấn gây chuyện đồng chí ta là a sen tù nhân viên chúng ta tổng bộ thiết lập tại ireland bị đánh la tiên sinh cũng là xí nghiệp bên ngoài nhân viên hắn vẫn là một nhà tư bản nước anh xí nghiệp quản lý cấp cao bọn gia hòa này có trực tiếp phổi sạch quan hệ có cầm sĩ nghiệp bên ngoài tên tuổi đến do người thật nhiều khách nhân ở xem náo nhiệt ông chú đội mũ bảy ra một bộ theo lẽ công bằng chấp pháp thái độ ta quản ngươi là nơi nào nhân viên Trước tiên ở nơi này cùng loại xe cứu thương, những người khác theo ta trở về làm cái đi chép. Cụ thể xử lý như thế nào, còn phải xem thương thế như thế nào. Hắn lại hỏi thăm khách nhân khác có nguyện ý hay không làm hiện trường nhân chứng. Lúc này có mấy cái nguyện ý làm chứng. Bị đánh La Tuấn đã không có lại gạo, nhưng vẫn như cũ ngồi sụp trên mặt đất che lấy vết thương. Hắn cảm giác bản thân chảy cực kỳ nhiều máu, mà lại đầu gối có chút không dễ dùng, một mực trống mặt không cách nào suy nghĩ. Ông chú đội mũ mang theo mọi người chuyển rời đến quán ba bên ngoài chờ đợi xe cứu thương tiến đến. Đợi trái đợi phải, xe cứu thương rốt cuộc đã đến. Một cái ông chú đội mũ bồi tiếp người bị thương đi bệnh viện một cái khác ông chú đội mũ đem đương sự song phương cùng hiện trường nhân chứng đều mang đến trong sở đồn công an diện tích không lớn mà lại nhân thủ không đủ còn phải xếp hàng đi làm cái ghi chép Tiểu Na biên quan Nguyệt Dương Thạc cùng Giang Chí Minh là nhóm đầu tiên hướng vào trong Thí danh biên quan Nguyệt biên trong biên cương quan trong quan môn Nguyệt trong mặt trăng tuổi tác 20 tuổi giới tính nữ hộ tịch thành đô Chức nghiệp khoa chính quy tại trường học sinh trường học nào đại học kinh tế và kinh doanh thủ đô người làm sao tại thành đô trở về tham gia super girl tuyển chọn thi đấu kỹ càng tự thuật hôm nay chuyện này nguyên nhân gây ra cùng trải qua toàn bộ ghi chép hoàn tất ông chú đội mũ đem ghi chép đưa qua ngươi cẩn thận đọc xem một chút như quả không sai liền ký tên biên quan nguyện đọc xem một lần soát soát ký tên ông chú đội mũ còn nói cho cha mẹ ngươi gọi điện thoại để bọn hắn tới một chuyến biên quan nguyện nói ta đã trưởng thành trưởng thành cũng là học sinh ông chú đội mũ nói ngươi chỉ họ bên ngoại đả thương người có khả năng sẽ bồi thường tiền chỉ cần tích cực bồi thường đạt được người bị thương thông cảm chuyện này thì càng dễ giải quyết đem cha mẹ ngươi gọi tới các ngươi người một nhà thật tốt thương lượng. biên quan nguyện nói, không có cái kia cần thiết. ông chú đội mũ không có lại kiên trì. được thôi, ngươi đi bên ngoài chờ. đem bạn trai ngươi gọi tiến vào tới. trần quý lương rất nhanh đi vào. thính danh. trần quý lương. trần tư nhĩ, cùng đông. phú trong phú quý. lương trong thiện lương. Ừm. ông chú đội mũ quan sát tỉ mỉ trần quý lương. bọn hắn tại trong sở nhàn dỗi thời điểm, là thường xuyên sẽ xem báo chí. xì si thủ mẹ tọt gõ ly daily thuộc về trong sở tất đặt trước, mà trần quý lương nhiều lần xuất hiện tại phần này trên báo chí. Trước đó quán bar kia sáng không tốt, hiện tại mới nhìn rõ Trần Quý Lương tướng mạo. Độc Đại học Bắc Kinh mở công ty cái kia, là ta. Làm sao về thành đô rồi? Bồi bạn gái tham gia suốt 2G chính tải, bận rộn hơn nửa ngày, cuối cùng đem hơn 20 người ghi chép làm xong. Đại bộ phận người đều có thể rời đi trước, chỉ coi chuyện song phương cần ở lại chờ bệnh viện tin tức. Lão đại, vụ án này cực kỳ đơn giản, nhưng phải cẩn thận xử lý a một bên có 5 người sinh viên đại học, một cái xuất ngũ quân nhân, một bên khác 4 cái sĩ nghiệp bên ngoài nhân viên, hai cái sĩ nghiệp nhà nước nhân viên. Nhất là cái kia Trần Quý Lương, sinh viên đại học Bắc Kinh, sĩ nghiệp gia nội danh nhà văn hơi không chú ý liền muốn làm lớn chuyện chờ bệnh viện tin tức đi như quả chỉ là rất nhỏ tổn thương tận lực để bọn hắn giải quyết riêng ai những này quán ba thường thường liền làm một trận trên lệnh thời gian không nhiều ngươi theo tiểu nô về trước đi ngủ một giấc vậy ta có thể đi chớ có nói nhảm nhanh lên cút đại khái chờ đợi một giờ thụ thương la tuấn cũng tới trong sở không có gì vấn đề lớn may ba châm rất nhỏ nào chấn động sở trường đơn độc theo la tuấn trò chuyện la tiên sinh định xử lý như thế nào như quả nguyện ý điều giải có thể làm cho đối phương tiến hành bồi thường cùng xin lỗi La Tuấn một bụng oán khí, ta không muốn điều giải, ta muốn để nàng ngồi tù. Sở Trừng nói, ngươi cái này thuộc về rất nhỏ tổn thương, sẽ không ngồi tù. Như quả kiên trì theo nếp xử lý, đả thương ngươi cái kia nữ đồng chí, chúng ta sẽ hành chính tạm giam năm ngày, tiền phạt 500. Mới cái này điểm xử phạt. La Tuấn kinh ngạc nói. Sở Trừng nói, ngộ công phí, tiền thuốc men cái gì, thuộc về dân sự bắt đền. Nếu như ngươi cự tuyệt điều giải, những này bồi thường cần khởi tố đạt được. Ta cảm thấy đi, đều thối lui một bước là phương thức tốt nhất. La Tuấn hỏi, đánh ra kia nữ chính là làm cái gì? Cái này thuộc về cá nhân tư ẩn. Sợ chúng nói, mà lại, chuyện này ngươi cũng có sai lầm, ngươi nhiều lần dây dưa đánh người người biểu muội bên cạnh nữ sĩ. Cái gì gọi là dây dưa? Ta bình thường mời nàng uống rượu. Trong quán ba mời người uống rượu không phải cực kỳ bình thường sao? La Tuấn bỗng nhiên kịp phản ứng, có phải hay không đối diện đi quan hệ. Ta nói cho ngươi, ta là tư bản nước Anh xí nghiệp quản lý cấp cao, cấp trên của ta liền là một cái người anh. Rốt lang lạ là xạ lệ là các ngươi chính phủ dẫn vào xí nghiệp bên ngoài, mà lại hiện tại ở vào giai đoạn phát triển, ta bị đánh tổn thương ảnh hưởng nghiêm trọng công ty vận chuyển. Náo ra ngoại giao tranh chấp, các ngươi là phải gánh vác trách nhiệm. Sở trưởng lấy tới một phần báo chí cũ, đối phương không có tìm bất luận cái gì người, ta chỉ là hy vọng chuyện này tỉnh có thể viên mãn giải quyết. Đối các ngươi song phương đều có chỗ tốt. Kia phần báo chí bị lật đến một cái trang địa, tin tức phối đồ rõ ràng là Trần Quý Lương tại B vòng đầu tư bỏ vốn ký tên lúc ảnh chụp. Ám chỉ hết sức rõ ràng, nhưng La Tuấn lực chú ý đều tại biên quan nguyện trên thân. Hắn lúc ấy chỉ quan sát tỉ mỉ Trần Quý Lương mặc, căn bản cũng không nhớ ký Trần Quý Lương giải cái gì bộ dáng. Ta không đồng ý điều giải, trước tạm giam nữ nhân kia lại nói. La Tuấn không có rõ ràng sở trưởng ý gì. Sở trưởng chỉ dễ nói, các ngươi có thể lại làm gặp mặt nói chuyện đảm luận không có cái gì tốt nói, la tuấn nói, sở trưởng vẫn như cũ đem song phương gọi vào một chỗ, la tuấn mấy người bằng hữu đã chạy hai cái xí nghiệp nhà nước nhân viên, làm song ghi chép liền tránh người, không muốn tiếp tục lẫn vào việc này. một đống người ngồi cùng một chỗ, sở trưởng đối Tiểu Na nói, đối phương là rất nhỏ tổn thương, Như quả không thể hòa giải, ngươi muốn bị tạm giam mấy ngày. biên quan người nói, ta có thể gọi điện thoại sao? không được đánh, ngươi dám gọi điện thoại, ta liền theo ngươi tuyệt giao. Tiểu Na hô to, Trần Quý Lương nhiều hứng thú nhìn xem các nàng. đối với Trần Quý Lương mà nói, hôm nay liền dám lớn một chút sự tình. Xử lý như thế nào cũng không đáng kể." Biên quan Nguyệt nói, "Ta cũng không thể nhìn xem ngươi bị câu lưu lại a. Ta bị câu lưu lại là chính ta chuyện." Tiểu Na tính cách phi thường xúc động, tính tình vừa thối vừa cứng. Biên quan Nguyệt đã lấy điện thoại di động ra, "Uy, cha, ta tại đồn công an. Ta không có việc gì, chính là có người dây dưa ta, chị họ bên ngoại đem người bị đả thương. Cái này đồn công an gọi." Đối phương gọi La Tuấn, rốt lang là xạ lệ ngành tổng thanh tra. Biên quan Nguyệt cha nàng còn chưa tới, sở trưởng điện thoại vang lên trước. Sở trưởng còn đang nghe, La Tuấn điện thoại lại vang lên. "Uy, Trương tổng, Ta là La, La Tuấn nói, "Trong điện thoại truyền đến nổi giận âm thanh, ta biết ngươi là La Tuấn, con mẹ nó ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi trêu chọc công ty khách hàng lớn làm cái gì? Con mẹ hắn dây dưa nữ nhi của người khác." À, không phải, Trương tổng, ngươi nghe ta giải thích." La Tuấn lập tức nóng nảy. Chương 228, khách hàng lớn nhất, chương 228, khách hàng lớn nhất. Nơi này điện thoại điện thoại tới đi, Từ Hải Ba có chút lo lắng, thấp giọng hỏi Trần Quý Lương, "Biên quan Nguyệt biểu tỷ nàng không có sao chứ?" Kỳ thật như quả có chút việc, đối với nàng mà nói ngược lại không tính chuyện xấu. Trần Quý Lương nói, Ừm. Từ Hải Ba nghe không hiểu. Trần Quý Lương nói, tính tình quá làm lộ, người cũng còn trẻ, thụ chút ít ngăn trở vừa vặn. Bất quá, xem ra nàng hôm nay sẽ không chịu ngăn trở. Loại lời này, Trần Quý Lương chỉ theo Từ Hải Ba nói, sẽ không ngốc đến chạy tới theo kiểu Na giảng. Nói đến quá nhiều, Tiểu Na sẽ còn phản cảm hắn cha mùi vị quá nặng. Trần Quý Lương trước đó đã gọi điện thoại trưng cầu ý kiến luật sư, Tiểu Na loại tình huống này thuộc về tình tiết hơi nhẹ, tạm giam 5 ngày, tiền phạt 500 đã là trên cùng sự phạt. Trần Quý Lương còn tại làm ghi chép thời điểm, căn chết là đối phương nhiều lần dây dưa phụ nữ tại trước, đã có luật sư tại hướng đồn công an đuổi đến. Người tốt, là muốn báo án sao? Chào đồng chí, ta là gửi tới Cao luật sư Sở sự vụ Tần Dược Dân, là Trần Quý Lương tiên sinh mời tới. Bên trong đi nói đi, xong phảo đợi tại điều giải. Sở trường nghe nói vị luật sư này danh tự, trong ngay mắt liền bó tay rồi. Cái này luật sư trước kia liền cực kỳ nổi danh, hai năm này đặc biệt nổi danh, chuyên vị nổi danh vụ án hình sự biện hộ. Liên một cái bình thường ngẫu đả đánh nhau, đáng giá mời loại này luật sư đến. Mà lại nơi này là đồn công an, không phải pháp Việt A, luật sư tới có thể làm gì? Trần Quý Lương đứng dậy theo luật sư nắm tay, lại hướng ông chú đội mũ giải thích, ta không hiểu pháp cho nên hướng luật sư thỉnh giáo một chút. Tần luật sư đã ở trong điện thoại biết chi tiết, tòa hạ liền nói, ta cho rằng tạm giam 5 ngày xử phạt quá nặng. Sở trưởng tức giận nói, thứ nhất, chúng ta còn không có chính thức làm xuất xử phạt, thứ hai, nơi này không phải pháp viện, làm sao xử phạt là đồn công an chuyện. Nếu như ngươi có dị nghị có thể xin bàn lại. Thứ ba, như quả muốn mau sớm giải quyết vấn đề, Tần luật sư có thể tích cực tham dự điều giải. Ta nguyện ý điều giải, ta thỉnh cầu rút lui án. Bị thủ trưởng thống mạ một chầu La Tuấn, cúp điện thoại liền chủ động đầu hàng. Tại bạn hắn khiếp sợ ánh mắt bên trong, La Tuấn đầu tiên là đi đến biên quan nguyện trước mặt túi người chào bên cạnh nữ sĩ, thật xin lỗi, là ta lúc ấy uống nhiều quá, sau này cam đoan không lại dây dưa ngươi. Xin ngươi tha thứ cho, không có gì. biên quan nguyệt cũng không nghĩ dây dưa nữa việc này. La Tuấn lại đi đến Kiều Na bên người, cái này vị, tưởng nữ sĩ, thật xin lỗi, ta trước đó uống nhiều quá, cho nên gây nên hiểu lầm của ngươi. Ừm. Tiểu Na càng không có tâm tình gì, nàng tình nguyện bị câu lưu lại, cũng không nghĩ trưởng bối đến đúng tay. không phải, lão La, đầu gốc ngươi bị đánh hỏng à? một người bạn nói, La Tuấn nghĩ thầm, so đầu gốc bị đánh xấu còn nghiêm trọng. Rốt lang Lạc Xạ lệ năm ngoái tháng 10 tiến quân thành Đô, phòng ốc mua bán, thuê, trưng cầu ý kiến cùng loại nghiệp vụ, phát triển đến bây giờ còn tính tương đối thuận lợi. Nhưng bất động sản phương diện mới vừa vận mở ra cục diện, dù sao cực kỳ nhiều bản thổ địa sản bản thân liền làm công ty bất động sản. Bọn hắn hiện tại đi chính là cao cấp lộ tuyến, tuyên truyền cái gì liên hiệp Vương quốc Anh quý tộc tiểu dáng bất động sản quản lý, có thể nguyện ý ủy trị bất động sản địa sản công ty cũng không nhiều. Biên Bình Tùng trước mắt ngay tại xây một cái cấp cao khu dân cư, Dỗ Giang Lạc Xạ lệ cấp thiết muốn cầm xuống cái này khu dân cư bất động sản. Đã nói chuyện nhiều lần, không sai biệt lắm liền nhanh ký tên. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội tương lai khách hàng đến mức trần quý lương là ai la tuấn đến bây giờ đều còn không biết coi như biết hắn cũng không quan trọng song vương lại không có nghiệp vụ vắng la đồng chí nhanh viết điều giải sách ra chuyện này là lỗi của ta la tuấn đối ông chú đội mũ nói sở trường bắt đầu suy đoán biên quan nguyệt gia trưởng là ai hắn vừa rồi cũng nhận được một cú điện thoại nhưng cũng không có nói rõ ràng chỉ làm cho hắn theo lẽ công bằng xử lý muốn đem sự tình làm thỏa đáng điều giải hiệp nghị thư rất nhanh mua phòng tốt song vương đều cấp tốc ký tên la tuấn theo mấy người bằng hữu đi hướng bãi đỗ xe Hồ bằng cẩu hưu nhóm liên tục truy vấn tình muốn gì. La Tuấn thán thở, ta muốn bị triệu hồi thượng hải, đối phương là làm bất động sản. Chỉ có ta rời đi thành đô, đối phương mới nguyện ý theo chúng ta công ty ký kết. Như quả ta lưu tại thành đô, đối phương về sau tất cả khu dân cư cũng sẽ không đem bất động sản giao cho chúng ta công ty. Ha ha, ngươi cũng là không may, không hiểu thấu chọc tới khách hàng lớn. Một người bạn thế mà cười lên, Mặt khác hai cái bằng hưu, phản ứng cũng kém không nhiều, đều có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Như quả là đến từ phương diện khác tạo áp lực, bọn hắn đoán chừng sẽ lòng đầy căm vẫn, thậm chí còn nghĩ đến đem sự tình làm lớn chuyện nhưng đối phương là khách hàng nhà, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nữ nhân kia bạn trai, đoán chừng cũng không đơn giản. một người trong đó đông như nói, ngươi làm sao nhìn ra được? các ngươi chưa nghe nói qua cái kia tần luật sư danh hảo, mẹ nó, người giang hồ sưng thành đô đệ nhất hình luật, chưa nghe nói qua. nếu thật là dạng này, cái kia nam đoán chừng cũng là cái gì phú nhị đại, làm không tốt vẫn là quan lại tử đệ. dạng này điều giải cũng tốt, vớt đi rất nhiều phiền phức. Lao la, ngươi triệu hồi thượng hải, sẽ không bị dáng chức cả. ngươi cứ nói đi. đệ, la tuấn phiền muộn không được, hắn chỉ là tại quán ba tán gái mà thôi thế nào liền biến thành bộ dáng này? Thì, ngươi không chờ bọn họ sao?" Biên quan Nguyên hô. Tiểu Na cũng không quay đầu lại, không cần thiết. Trần Quý Lương đang cùng luật sư nắm tay, hôm nay phiền phức tần luật sư. Phiền phức cho cái chương mục ngân hàng, ta ngày mai liền thu tiền hướng vào trong. Không cần thiết, Tần Dược Dân cười nói, đêm nay cái gì cũng không có làm, liền đường kết giao bằng hữu. Về sau Trần tiên sinh còn có cái gì bản án, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Kia rất cảm tạ." Trần Quý Lương nói. Nói là không thu phí, Trần Quý Lương hôm nào cũng phải để Dương Thạc đi đưa tiễn lễ, cũng không thể để người một chuyến tay không. Cùng loại đưa tiễn vị luật sư này, Từ Hải Ba nói, "Ta nên trở về trường học." Trần Quý Lương nói, "Một như vậy chờ ngươi trở về lầu ký túc xá khẳng định đã đóng cửa. Ta đã đặt trước rượu ngon cửa hàng, một người một gian phòng, ngay tại Cẩm Lý phụ cận. Vậy ta liền miễn phí hưởng thụ á." Thần San San cười nói. Trần Quý Lương trước đó tựa hồ cái gì cũng không có làm, lại sớm liền vô thanh vô tức sắp xếp xong xuôi. Cho dù biên quan huyện không cho lão ba gọi điện thoại, Trần Quý Lương cũng sẽ đem chuyện đêm nay giải quyết. Giang Chí Minh cùng Đàm Duy Duy bọn người, cũng là Trần Quý Lương khuyên về quẩy rượu, bằng không bọn hắn còn muốn lưu tại đồn công an cùng loại kết quả. Náo ra chuyện tình Dù sao cũng phải có người phụ trách kết thúc công việc, cái này người chỉ có thể là Trần Quý Lương. Sự tình đã giải quyết, cho các người thêm phiền báis. Trần Quý Lương cho Giang Chí Minh gửi nhắn tin. Giang Chí Minh dây về, giải quyết liên tốt, là chúng ta chiếu cố không chu toàn. Biên quan Nguyệt bên kia vừa cúp điện thoại, đối Trần Quý Lương nói, ta cha bọn hắn nhanh đến. Đường dành riêng cho người đi bộ xe không lái vào được, chúng ta đi bên ngoài đầu phố cùng loại a. Mọi người tiếp tục dạo phố tản bộ, tại đầu phố tìm nhà tiểu điểm ăn bữa khuya. Không bao lâu, biên kình Tùng đến rồi. Còn có biên quan Nguyệt mẹ thế, đệ đệ cùng Coco. Nam chú, tiểu Na Cha, không đến ngay tại Miền Châu phát triển nghiệp vụ, sang năm dự định tại Miền Châu xây một cái khu dân cư, có hay không làm bị thương chỗ nào? Biên Kình Tùng ân cần nói, ta không bị tổn thương. Biên Quan Nguyệt nói, cô cô nàng Biên Vân Tuệ hỏi, Na Na đâu? Biên Quan Nguyệt nói, đã đi rồi. Ai? Biên Vân Tuệ thở dài một tiếng. Biên Kình Tùng theo Trần Quý Lương bọn người nắm tay, kỹ càng hỏi thăm trải qua cùng kết quả, cảm ơn bọn hắn những này bạn học cũ chiếu cố con gái. lập tức Biên Kình Tùng lại để cho lái xe dẫn theo lễ vật đi đồn công an cảm ơn. Chúng ta cũng ăn chút bữa ăn khuya. Biên Kình Tùng đối lao bà cùng tỷ tỷ nói hai người này đối bề ngoài hiện có chút hài hòa, một chút cũng nhìn không ra ẩm ý ly hôn bộ dáng. Biên quan nguyệt cái kia mẹ kế còn nhiệt tình chào hỏi Trần quý lương, từ hải ba bọn người tự mình đi sắt vách quầy hàng gọi tới một chút đồ lớn. Biên vân tuệ theo con gái kiểu na giống nhau, cũng là siêu ngắn kiểu tóc, luôn hành cử chỉ có chút già dặn. Đoán chừng bình thường phi thường cường thế. nàng hiếu kỳ do xét Trần quý lương nói, ngươi cái kia cải xình con, ta cũng có đăng ký tài khoản gần nhất giống như cải danh tự. rất thú vị, ta còn nạp mấy trăm khối tiền. kia gì thế nhưng là khách hàng lớn. Tại hẹn nơi họ ưa nạp tiền mấy trăm đồng tiền không nhiều, Trần Quý Lương cười nói, "Ta kính gì một chén." Biên Quan Nguyệt Mẹ kế nói lùa, "Có thể không thể chỉ kính một cái gì? Mất lo lắng, ta lại phạt một chén." Trần Quý Lương nói. Mẹ kế nói, "Đoạn thời gian trước ta nhìn thấy tin tức, người cái kia công ty đánh giá giá trị, đổi thành nhân dân tệ liền là 2.2 tỷ. Ta còn tưởng rằng bản thân nhìn lầm, đơn giản muốn hù chết người." "2.2 tỷ?" Biên Vân Tuệ lấy làm kinh hãi. Nàng chỉ biết là chất nữ bạn trai là làm internet, hơn nữa còn lấy được đầu tư mạo hiểm cực kỳ có tiền, lại không nghĩ rằng người ta công ty đánh giá giá trị 2.2 tỷ nguyên. Trần Quý Lương cười nói, ta kia đánh giá giá trị đều là hư, biên thúc thúc mới là thực sự xí nghiệp gia. Biên Kình Tùng cảm khái nói, chúng ta giả, xem không hiểu hiện tại thời đại, Một mực cảm xúc ổn định mẹ kế, rốt cục nhịn không được nói, người kia là lá gan nhỏ đi, làm ăn sợ đầu sợ đuôi. Hiện tại bất động sản tình thế tốt đẹp, sợ cái này sợ kia còn làm cái gì suy nghĩ? Người khác đều là nhanh chóng cầm địa, chỉ có người lệ mà lệ mề. Biên Kình Tùng cười cười, không có phản bác, cũng không có giải thích. Kỳ thật chính hắn cũng không biết là không làm đúng, nhưng trước kia kinh lịch để hắn tính cách càng thêm cẩn thận. Bất động sản càng là nóng nảy kịch liệt, hắn liền càng lo lắng xảy ra vấn đề. Trần Quý Lương vùi đầu ăn cái gì, không tham dự người khác giữa vợ chồng chủ đề. Biên Kình Tung lại hỏi, "Tiểu Trần, ngươi đối bất động sản thấy thế nào?" Trần Quý Lương nói, "Hẳn là còn có thể tấn bánh phát triển hơn 10 năm. Bất quá cẩn thận một chút cũng tốt, nếu không về sau địa lớn hám không được xe." Xuân cổ mắt xích tài chính, ta đoán chừng không sai biệt lắm liền nhanh đoạn mất. Xuân cổ mắt xích tài chính sẽ đoạn. Cái này vị mẹ kế hiển nhiên cũng không tin tưởng. Mấy năm này bất động sản ngành nghề, Sườn cổ thuộc về nhất làm náo động cái kia tay không bắt sói bị chơi đến cực hạ, mà lại chủ động lên nào hào giá đất, mừng đến địa phương chính phủ nhao nhao phát ra mời. Sớm tại 3 năm trước đây, Xuân Cổ tự có tài chính không đủ 1 tỷ, đã có hơn 10 tỷ ứng phó thổ địa khoản. Không chỉ không thu liễm, ngược lại còn làm trầm trọng thêm, sau đó liền gặp gỡ năm ngoái vị mô điều tiết không chế. Càng là khó mà chống đỡ được, Xuân Cổ liền biểu hiện được càng cao điều chuyển, cho người một loại vĩnh viễn không thiếu tiền ấn tượng. Biên Kính Tùng lại cười lên, ngươi không phải trong giới nhân sĩ, làm sao đoán được? Trần Quý Lương nói, như quả không phải vấn đề quá lớn, Sốn Cổ những cái kia nhóm người đầu tư, làm sao lại để tôn hồng bình một lần nữa đảm nhiệm chủ tịch mẹ kế nói chính là bởi vì tôn hồng bình tái xuất điều chỉnh nhân sự cải biến tài sản co vào nghiệp vụ sùn ngược lại có thể đi ra khốn cảnh sùn cổ xảy ra vấn đề là bởi vì năm ngoái quốc gia điều tiết khống chế hiện tại chính sách đã bung lỏng khả năng a trần quý lương không có tranh luận tôn hồng bình xác thực đi ra khốn cảnh bởi vì hắn trong tay còn có sùn nặng đến mức sùn cổ cái này nhà công ty nhà, có người tiếp bản cũng là tốt chí ít không có ẩm ỉ thành hàng lớn như thế đầy đất lông gà theo trần quý lương ăn ăn khuya nói chuyện tiếm biên tình tùng cảm giác trước mắt tiểu tử này càng cho chuyện càng đối với mình cầu vị. Đáng tiếc a, người ta cũng có công ty, hắn miêu quá nhỏ căn bản dùng không được. Ăn uống đến trời vừa dạng sáng nhiều, Biên Quan nguyện cắt trưởng bối rốt cục rời đi. Ngay kế tiếp sáng sớm, Trần Quý Lương còn nằm ở trên giường, Tiếu Na liền gọi điện thoại cho Biên Quan nguyện, "Các ngươi ở đâu?" "Khách sạn." Biên Quan nguyện nói, "Nhà ai khách sạn, ta cái này tới." Theo bạn trai ngươi đàm luận bút suy ý, nếu là hắn không ngận ý, ta lại đi tìm người khác. Chương 229, đầu năm nay Thế Mã Liên có gấp hẹn họ. Chương 229, đầu năm nay Thế Mã Liên có gấp hẹn họ. Công viên nhân dân, tiệm trà nhà Hà Minh. Trần Quý Lương dùng trà bắt đóng rượu, môi lấy tuyết bay. Ngươi muốn làm cái gì suy nghĩ? Mua một nhà nhà máy trang phục. Tiểu Na nói. Trần Quý Lương hỏi, ở đâu mua? Hàng Châu. Tiểu Na nói, từ năm ngoái đến bây giờ, Hàng Châu cỡ trung tiểu nhà máy trang phục liên tiếp sập tiệm 2 ba trăm nhà. Có sẵn nhà máy, máy móc, dùng phi thường giá tiền thấp liền có thể cầm xuống, mà lại chính phủ một đường đèn xanh. Trần Quý Lương thật đúng là không biết chuyện này. Hỏi, làm sao sập tiệm nhiều như vậy? Tiểu Na giải thích cẩn kẽ nói, năm ngoái tháng một, toàn cầu hàng dệt hạn ngạch chế độ bão giờ, Hàng Châu bên này trong ngắn hạn xuất khẩu tăng vọt. Thật nhiều ông chủ thừa cơ xây dựng nhà máy trang phục, mọi người như ong vỡ tổ làm trang phục xuất khẩu. Kết quả Âu Mỹ khẩn cấp khởi động đặc biệt bảo đảm biện pháp, đối Trung quốc hàng rệ thiết hạn, hơn nữa còn làm ra cực kỳ nhiều chống phá giá tố tụng. Làm thành như vậy, nhà máy trang phục không đại quy mô sập tiệm mới quái. Năm ngoái có thể liên tục không ngừng hàng châu mới tăng một đống lớn nhà máy trang phục, mà là duyên hải trang phục sản xuất chế tạo căn cứ đều tại xây dựng nhà máy. Âu Mỹ đột nhiên đến một nhóm mậu dịch đặc biệt bảo đảm biện pháp, khiến cho xuất khẩu hàng rệ đại lượng động lại. Ngay tại loại thời điểm này, nội bộ lại đến làm một nhóm Lại là đài truyền hình trung ương Trung Quốc lộ ra ánh sáng sông tiền đường ô nhiễm, địa phương chính phủ bị ép ra sân khấu bảo vệ môi trường biện pháp, vẹn vẹn tiêu, Thiệu vùng liên quan B87 nhà in nhuộm nhà máy. Sống sót nguyên vật liệu nhà máy, bảo vệ môi trường cải tạo liền muốn một số tiền lớn. Sơi tổng hợp cung ứng bởi vậy xuất hiện thiếu, dẫn đến nhà máy trang phục giao kỳ đến chế, trái với điều ước xuất gia tăng trí ít 10 lần phần trăm, mà lại nguyên vật liệu chi phí lên cao, tiến một bước để ép nhà máy trang phục lợi nhuận. Tam giác nợ cũng tùy theo buộc phát, vượt qua 30 phần trăm xưởng nhỏ tài chính ngân nước. Loại thời điểm này ngươi làm trang phục. Trần Quý Lương hỏi. Tiểu Na cười nói: bệnh thụ tiền đầu vạn một xuân nghĩ làm nữ trang Trần Quý Lương hỏi hàng Châu chế tạo nhiều năm nữ trang thủ đô cái này tên tuổi đã dần dần va rội Tiểu Na lắc đầu không dám làm nữ trang hai năm này quốc tế nhãn hiệu sung kích đem bản thổ nữ trang đều vọt tới bán buôn thị trường đi trong thương trường 70% nữ trang đều là đầu tư bên ngoài nhãn hiệu vậy ngươi làm cái gì Trần Quý Lương hỏi Tiểu Na nói trang phục trẻ em hiện tại bất luận nam trang nữ trang đều cạnh tranh kịch liệt chỉ còn trang phục trẻ em còn có đầy đủ thị trường Trần Quý Lương hỏi ngươi bạo cửa hàng đâu cũng tiếp tục làm Tiểu Na thở dài nói. Năm ngoái làm thành như vậy, Ôn La họ Phượng liền bên trong cấp thấp trang phục đều giá cả sụt giảm. Thật sự là cải trắng giá cầm hàng, làm bạo cửa hàng cũng càng ngày càng nhiều. Vì cấp khách hàng, vì rõ ràng tổn kho, 100 khối tiền bán 10 cái quần áo trong còn thành phố lớn gì sỉ tìm. Trần Quý Lương hỏi, ngươi có cái gì phát triển kế hoạch? Tiêu Na nói, mua xuống trước một nhà nhà máy nhỏ. Ta nghe ngóng, tam giác nợ cùng thiếu Lương không quan ông chủ mới chuyện, chính phủ bên kia sẽ cưỡng chế xuất thủ giải quyết. Một bên tìm tứ quý thanh cửa hàng nhỏ ông chủ lo tác, một bên tiếp tục tại ba hảo bán những y phục này, tận lực đem tiếp nhận tổn kho xử lý. Như quả xử lý không xong, ta trực tiếp quên cho vùng núi nhi đồng. Giai đoạn trước phân 3 bước đi. Bước đầu tiên là cho tứ quý thanh cửa hàng nhỏ cung ứng trắng bài hàng, đồng thời tại bản thân bạo cửa hàng trực tiếp tiêu thụ. Cam đoan công nhân cùng máy móc có công việc làm. Bước thứ hai là bắt trước quốc tế lớn nhãn hiệu trang phục trẻ em phong cách. Trước không muốn làm quá nhiều, mười đài trong vòng máy móc quy mô nhỏ chế tạo, thông qua bạo cửa hàng làm bán trực tiếp nhãn hiệu, từ từ tích lũy danh khí cùng khách hàng quen. Bước thứ ba liền làm mở rộng sản xuất cũng tự hành thiết kế phong cách, cùng loại nổi tiếng đầy đủ, lại thử nghiệm mở nhãn hiệu thực thể cửa hàng. Trần Quý Lương đối trang phục ngành nghề không có gì hiểu rõ, cũng hoàn toàn không có hứng thú, chỉ hỏi nói, ngươi thiếu bao nhiêu tiền? Tiêu Na nói, ta 2 năm này tích lũy hơn sáu mươi lần này trở về cũng là tìm bằng hữu nhập cổ phần. Bọn hắn đều là phú nhị đại, không có đem nhập cổ phần coi ra gì. Năm người tiếp cận bảy vạn cho thêm ta, mà lại thuộc về mượn tiền, bọn hắn lười nhác hùn vốn làm ăn. Ta nhìn chúng cái kia nhà máy quy mô không lớn, dùng hiện tại giá thị trường, không sai biệt lắm năm trăm ngàn liền có thể cầm xuống, còn phụ tặng non lượn năm tiền thuê. Trần Quý Lương không có lập tức đáp ứng. Tiêu Na nói, hiện tại thuộc về đặc thù thời kỳ đổi thành nhà máy trang phục đại lượng sập tiệm trước kia, chỉ là trong xưởng máy móc liền đáng giá 600 ngàn. Một mực không lên tiếng Biên Quan Nguyệt, đông nhiên mở miệng nói, "Tỷ, ta chỗ này còn có thể xuất ra 18 vạn." Lúc trước Biên Quan Nguyệt đưa cho mượn Trần Quý Lương tiền, một bộ phận cầm đi đầu tư khoa học kỹ thuật bách luyện, còn có một bộ phận đã trả lại cho nàng. Cô nương này mặc dù là phú gia thiên kim, bình thường lại không xài như thế nào tiền đương nhiên, so sánh với học sinh bình thường, Biên Quan Nguyệt vẫn là rất xa xỉ. Trần Quý Lương cười hỏi, "Tính bên trên ngươi hướng bằng hữu mượn tiền, ngươi cũng mới 130.000 tệ hữu. Nếu như ta đầu tư, ta liền thành đại cổ đông." ngươi không biến thành cho ta làm công rồi. Ta các cửa hàng cũng muốn tính tiến vào đến, tiểu Na nói, mà lại, ngươi nhiều nhất chỉ có thể chiếm tỷ lệ cổ phần 25%. Còn lại những cái kia tiền, tính ta cho ngươi mượn. Nếu như ngươi không ngần ý, ta lại nghĩ những biện pháp khác. Được thôi, theo lời ngươi nói xử lý." Trần Quý Lương nói. Hắn không phải đầu tư nhà máy trang phục, mà là đầu tư kiểu na cái này người. Một cái sắp tốt nghiệp đại học năm 4 nữ sinh, dựa vào làm bà hảo đã để giành được hơn 60.000, hiện tại còn dám khắp nơi vay tiền khởi công nhà máy. Coi như lần thất bại này, sau này cũng có cơ hội đông sơn tái khởi. Loại này người cực kỳ có tiền đồ. Trần Quý Lương là dùng danh nghĩa cá nhân đầu tư, hắn tiền lương bây giờ cùng tiểu thuyết nhuận bút không rẻ, xuất ra hai ba mươi vạn đến phi thường nhẹ nhõm. Về sau đánh người thời điểm, ngắm lại kết thúc như thế nào? Trần Quý Lương nâng chung trà lên bát uống một ngụm. Tiêu Na nói, "Ta có chừng mực, đánh người thời điểm không có hạ tử thủ. Ngươi vậy cũng gọi có chừng mực?" Tiêu Na hỏi, "Ngươi có phải hay không cực kỳ kỳ quái, ta vì cái gì muốn đánh người? Vì cái gì làm ăn không tìm trong nhà đòi tiền? Ngươi cũng có thể không nói." Trần Quý Lương cười nói, "Tiêu Na nói, ta muốn để ta cha biết, ta không so Nam Hải tử trên lệnh." Nam Hải Tử có thể đánh, ta cũng có thể đánh nhau, ta từ nhỏ đã có thể đánh. Nam Hải Tử có thể làm ăn, ta cũng có thể làm ăn, mà lại không cần hắn hỗ trợ. Trần Quý Lương không rõ ràng nàng từ nhỏ kinh lịch, cho nên bất tiện tùy tiện đánh giá nàng ngây thơ. Tiểu Na nói, chúng ta trước đàm luận cổ phần. Ngươi chiếm tỷ lệ cổ phần 25%, quan quan chiếm tỷ lệ cổ phần 10%. Tiền còn lại, tính ta mượn các ngươi, dựa theo ngân hàng vay mượn tiền lại thanh toán. Chờ ta theo nhà máy bên kia nói xong, chúng ta lại ký hợp đồng cùng giấy vay nợ. Có thể. Trần Quý Lương không quan trọng. Hắn đối sừng này, thôi có chút mong đợi chủ yếu là muốn nhìn một chút kiểu Na có thể làm ra cái gì thành tích. đây coi là một loại khác loại dưỡng thành trò chơi sao. trước đó đầu tư tiệu đủ con, tiếp xuống đầu tư sầm cuồng, liền hoàn toàn không có loại này chờ mong cảm giác. bởi vì đã biết đi hướng. ngược lại là đào thành cương, Tiểu Na loại này người, Trần Quý Lương đời trước không nhận biết, hiện tại xuất thủ đầu tư cảm giác đặc biệt thú vị. điện thoại SMS âm thanh vang lên, ngao ngạn thần phát tới tin tức. hôm nay ta đi trung tâm ủy nọ sen làm việc, gặp phải một cái mới sáng lập công ty. ta thuận miệng hỏi thăm một chút, người sáng lập gọi Lưu Ngạn, Đại học Bắc Kinh tốt nghiệp xưa mình, tham dự qua sina. AC&F đầu tư bỏ vốn cùng đưa lên sàn chứng khoán. Hắn còn chủ đạo qua AC&F đối để cổn thu mua. Một đầu SMS không có phát song, lại cùng đến một đầu, cái này người trước đây là Vương Chí Đông Hiện hữu công ty phó tổng giám đốc kiêm giám đốc, hắn hiện tại tự chủ thành lập 6u mở trang F video. Cuốn mốc so sánh chính là Tiệu Đủ con. Công ty còn không có đăng ký, liền đã cầm tới nhà đầu tư hạt giống. Muốn hay không theo Tiệu Đủ con bên kia nói một tiếng, 6u mở cũng ra đời a, mà lại là lấy trước đến nhà đầu tư Hà Dũng, lại đi đăng ký công ty. Trần Quý Lương không có thông chi Vương nguy cái này tin tức, bởi vì tiểu đủ con địch nhân chân chính là rủ cụ. "Tiểu hòa tử, lấy giấy thai không?" Một cái lão đầu tới hỏi. Trần Quý Lương nói, "Không lấy." Ba người tán gẫu rời đi quán trà, tại công viên nhân dân trong tùy ý đi dạo, thế mà thấy được góc hẹn họ. Cái đồ chơi này hiện tại liền có rồi. Trần Quý Lương tò mò tiến tới xem, phát hiện thế mà đặc biệt đáng tin cậy, còn không có biến thành hơn 10 năm sau đài phun nước trẻ vì. Phần thứ nhất ra mắt tư liệu, nhà gái bản thân điều kiện cũng không tệ lắm, chỉ yêu cầu làm việc ổn định, không gia đình cánh vác, thân cao một em m72 trở lên. Có phòng cưới tốt nhất, nếu như không có, Song phương cộng đồng mua sắm, không có lễ hỏi yêu cầu. Ngươi muốn ra mắt ta?" Biên Quan Nguyệt nói đùa. Trần Quý Lương cười trả lời, "Đúng vậy a, xem có hay không thích hợp." Biên Quan Nguyệt nói, "Vậy ta cũng nhìn một chút, nói không chừng có thể tìm tới càng tốt." Nàng thật đúng là chạy tới xem tướng thân tín hơi thở, trong nháy mắt bị mấy cái gia trưởng bên nhà trai vây. Yêu Mộ Nhi dáng dấp tốt môn nhà, nhìn một chút ta bé con nhà. Nhi tử ta năm nay 28 tuổi, khoa chính quy tốt nghiệp, vẫn là kỹ sư. Ngươi chớ có theo hắn nói. Hắn cái kia bé con mới 1M6 mấy. Nhi tử ta một M77, đẹp trai cực kỳ. Em gái, nhi tử ta là trường cấp 3 giáo viên. Chúng ta già hai cái đều là về hưu công nhân viên chức, mỗi tháng cầm về hưu tiền lương. Gặp biên quan nguyệt bị một đám lao đầu lão phu nhân vây quanh chào hàng, Trần Quý Lương buồn cười, quay người hỏi Tiểu Na, hay là ngươi cũng đi thử một chút. Tiểu Na ngẩng đầu ưỡn ngực, thử liền thử. Nàng đi qua thật to phương phương nói, ta năm nay đại học năm 4, lập tức khoa chính quy tốt nghiệp, còn không, có nói qua yêu đương, nghi tìm nam kết hôn. Lao đầu các lão thái thái đều nhìn qua, nhưng lại tập thể quay đầu, không nhìn thẳng Tiểu Na. Nàng kỳ thật dáng dấp cũng không lại nhưng kiểu tóc cùng quần áo quá nam tính hóa đoán chừng những lão nhân này cảm thấy nhà mình con trai hồn không dừng chân ha ha ha trần quý lương hết sức vui mừng Dừng a tiêu na đối với bọn hắn chẳng thèm ngó tới kỳ thật trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái trần quý lương đi đến một cái khát trương ra mắt tin tức trước hỏi canh dự ở nơi đó lão phu nhân bà bà ngươi cảm thấy ta thế nào lão phu nhân lắc đầu ngươi quá trẻ tuổi ta mặt hiền non kỳ thật đã ba tuổi thật ngươi tại cái gì đơn vị làm việc ta mở lớn xe hàng không được mở lớn xe hàng thường xuyên đi xa nhà còn dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ. Biên quan nguyệt từ một đám gia trưởng ở trong giết ra đến, chạy đến trần quý lương bên người nói, tốt có ý tứ à? Ta còn không biết công viên nhân dân có loại địa phương này. Người vẫn rất được thăng lên. Trần quý lương nói, đó là đương nhiên. Biên quan nguyệt rơi lên khuôn mặt nhỏ, một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Tiểu na đi ở phía trước nói, không có có ý tứ gì, đừng ở chỗ này đi dạo. Biên quan nguyệt chạy tới kéo chị họ bên ngoài cánh tay, tỷ, kỳ thật ngươi lưu lại tóc dài thật để mắt. Tiểu na tức giận nói, chưa cùng ta nói cái này. Tâm phiền. Trần quý lương đảo qua mấy trường gia mắt chuyện đơn nhìn xem phía trên một mạc yêu cầu, cảm giác cái này thời đại thật tốt. Chương 230, điên cuồng tảng đá hiện trường đóng phim, chương 230, điên cuồng tảng đá hiện trường đóng phim. Năm 2006 Sơn Thành đã đơn giản ba z ma huyện thành thị hình thức ban đầu. Trần Quý Lương cùng biên quan nguyện buổi chiều đến, theo quản trí cường, Lý Ngọc Lâm, Vương Du rước tại nhà ga phụ cận gặp mặt. Hô hô hô hô. Trần Nhân còn chưa từng xuất hiện, quen thuộc ma tính tiếng cười đã truyền đến. Quản trí cường vẫn là bộ kia si ngu bộ dáng, nhưng không giống như trước tùy thời tùy chỗ túi đầu độc tiểu thuyết cầm trong tay hắn một cái quạt xếp, điên cuồng quạt gió đi tới, không chỉ trên mặt tất cả đều là mồ hôi, một thân áo thun cũng mồ hôi ẩm ướt hơn phân nửa. nhìn xem hắn kia nhanh bị cảm nắng bộ dáng, Trần Quý Lương cũng trống rông nóng lên mấy phần. Trần Đại Hiệp, đã lâu không gặp. Quản Chí Cường giang hai cánh tay, tựa hồ muốn cho Trần Quý Lương một cái gấu ôm. Trần Quý Lương vội vàng đẩy ra, cút xa một chút, chớ chịu lao tử. hô hô hô hô hô hô. hô. Quản Chí Cường cười lớn đưa tay một vòng, đem mặt bên trên mồ hôi bôi ở trong tay vứt bỏ, tiếp lấy lại dùng quần áo lau khô ướt ướt trong lòng bàn tay. Lý Ngọc Lâm cùng ông Du liền đứng ở bên cạnh. Trần Quý Lương hỏi nóng như vậy bầu trời, các ngươi một mực chờ lấy a. Lý Ngọc Lâm nói, vừa ăn một bát lạnh tôm, một bát bánh nút đâu. Các ngươi lại không đến, ta đều nhanh muốn nóng đến chết rồi. Biên quan nguyện theo quản trí cường, Lý Ngọc Lâm chào hỏi, liền theo ông Du đi cùng một trâu nói chuyện tiếm. Quản trí cường hỏi, đi nơi nào du lịch. Bia kỷ niệm giải phóng, hướng thiên môn kia một mảnh. Trần Quý Lương nói. Lý Ngọc Lâm nói, ngồi đường sắt lờ giờ tơ cực kỳ nhiều xe buýt không điều hòa, nửa đỡ là tiệm trâu ngồi bõng đến có thể trứng ốp đếp. Năm nay tứ xuyên cùng trùng khánh lưỡng địa đều tại đại hạ, đầu hạ thời tiết liền nóng như thiêu không chịu nổi có chút thị huyện thậm chí từ vào tháng 3, một mực làm hạn đến thi đại học kê khai nguyện vọng. Liên miên chập trùng dãy núi, trực tiếp từ màu xanh lá biến thành màu vàng. Đừng nói cỏ dại, cây cối đều chết héo. Rời đi ô tô đường dài chạm, Trần Quý Lương Thình Lình nhìn thấy nhà ga phụ cận con nét, toàn bộ tại dễ thấy vị trí gián tiếp hành trình áp thích. Thành đô bên kia cũng là như thế, chỉ cần có mạng a địa phương, liền có hành trình tuyên truyền áp thích. Sư vũ trụ nện tiền quá ác. Ngồi lên đường sắt lửa giờ tờ, trong nháy mắt mát mẻ. Bọn hắn từ bến xe thẳng đến hướng Thiên Môn, hoàn mỹ tránh đi đường sắt lửa giờ tờ mặt lâu số hai đường. Dương Thạc chưa có tới Sơn Thành, mà lại lần thứ nhất ngồi đường sắt lờ giờ tờ, ghé vào trên cửa sổ xem cái gì đều hiếm lạ. Trần Đại hiệp, quản trị cường thần thần bí bí nói, Lý Quân cũng tại chơi quyền ngữ thiên hạ giống như đã nạp tiền hơn một vạn, đem tổn tiền mừng tuổi đều nện vào đi. Đoạn thời gian trước hắn còn tìm ta vay tiền, ta truy mới đưa cho mượn hắn. Cái này ngu xuẩn vay tiền xưa nay không còn. Trần Quý Lương cười nói, hôm nào khuyên hắn một chút, chơi đùa không muốn quá si mê. Ho ho ho. Quản trị cường chỉ là cười. Trần Quý Lương hỏi Lý Ngọc Lâm, gần nhất thế nào? Như cũ, Lý Ngọc Lâm nói, ta theo công du đều là hạng hai. Trường học quản được không nghiêm, chương trình học cũng không phải cực kỳ gốc. Mẹ nó, chúng ta trường học còn học suốt các tự hoạt động bình chọn, nói bản trường học tốt 10 có thể tấn cấp đến du bên trong dự thi. Sau đó thì sao? Trần Quý Lương hỏi. Lý Ngọc Lâm nói, ta hoa 60 khối tiền phí báo danh, liền bỏ phiếu kín lúc hát một bài. Sau đó liền không có. Ta chạy tới hỏi tình huống như thế nào, cho ta nói bỏ phiếu kín không có thông qua. Đệ, liền là lừa gạt tiền. Trần Quý Lương không có an đuổi hắn, mà là cười trên nỗi đau của người khác cười lên. Năm nay toàn bộ Trung Quốc trường trung học. Cực kỳ nhiều đều tại làm hoạt động bình chọn tranh tài, thậm chí Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh cũng tại làm. Tất cả đều là thụ năm ngoái suốt Otter G ảnh hưởng. Bên trong đó không mệt một chút trường học câu lạc bộ, mượn sân trường ca hát hoạt động bình chọn lừa gạt phí báo danh. Lý Ngọc Lâm lúc học trung học liền văn nghệ phong phạm, đầu đường tùy thời đặt vào một thanh guitar. Hắn có một cái làm mình tinh ngộ tưởng, bị lừa mấy chục khối tiền không thể bình thường hơn được. Theo hắn nói là gạt người, hắn còn không tin. Vương Du nhịn không được trợn bậy. Lý Ngọc Lâm không cách nào phản bác, chỉ có thể nói, ta buồn bực không phải bị lừa tiền, mấy chục khối tiền tính cái giám. Ta liền là không phải mãi bị người xem như đồ đần." Biên quan ngượng nói, "Không có chuyện gì, ta cảm thấy ngươi ca hát cực kỳ êm hay. Ta còn nhớ rõ lớp 12 Tết Nguyên Đán tối, ngươi hát thủ cả đời có ngươi." Trước kia hát vẫn được, học đại học không chút luyện. Nhắc lên chuyện cũ, Lý Ngọc Lâm có chút đắc ý. Hắn liền là dựa vào ca hát đổi tới Vũ Du, hiện tại hai người mặc dù ngẫu nhiên ở Mỹ, nhưng tình cảm vẫn luôn rất không tệ. Năm ngoái Tết xuân, bọn hắn thậm chí lẫn nhau gặp phụ mẫu. Nói xong tốt nghiệp về sau liền kết hôn, cùng một chỗ lưu tại Sơn Thành phấn đấu phấn đấu. Song phương gia đình có thể kiếm ra mấy vạn khối tiền đến, còn lại mua nhà khoảng cần chính bọn hắn kiếm. Lý Ngọc Lâm cảm khái nói, vẫn là trường cấp 3 tốt, ta hiện tại cảm giác hơi mệt. Cuối tuần cho người làm gia sư, bình thường ở trường học làm kiêm trước, có lẽ tốt nghiệp tìm công việc đàng hoàng có thể nhẹ nhõm chút. Vương Du có chút đau lòng nhìn xem bạn trai, kỳ thật nàng bình thường cũng tại làm kiêm trước. Đối này tiểu tình nữ đã sớm tiến vào phần đấu hình thức. So ra mà nói, quản trí cường mới là thoải mái nhất, nhân sinh con đường đã có trưởng bối cho hắn hoạch định xong. Mấy người cho chuyện thời cấp 3 chuyện lý thú, Lý Ngọc Lâm thỉnh thoảng chỉ vào bên ngoài, cho Trần Quý Lương giới thiệu ven đường trải qua tiêu chí kiến trúc. Nơi này là thất tinh cư vị, nghe nói thưởng xuyên ná quỷ. Lý Ngọc Lâm nói. Quản trí cường kinh ngạc nói, trường học các ngươi đều biết thất tinh cương vị nháo quỷ a. Lý Ngọc Lâm nói, cái nào không hiểu được. Nơi này là trường hiến trung giết người địa phương, dân quốc thời điểm xây dựng thêm thành khu, từ thất tinh cương vị rời đi mấy chục vạn ngôi mộ. Quản trí cường nói, ta có cái đồng học, buổi tối tới thất tinh cương vị bên này dạ phố, nửa đêm liền nghe được quỷ khóc sói gào âm thanh, cợt mờ nở do người. Ha ha ha. Trần Quý Lương bị choạc phát cười. Đạo mắt đi vào bia kỷ niệm giải phóng, mọi người tại phụ cận xuống xe, bởi vì thời tiết thực sự quá nóng, trực tiếp tiến vào một nhà quán nẹt thổi điều hòa nhiệt độ cùng nhau chơi đùa lẩu đi sần online quản trí cường mãnh liệt đề nghị trần quý lương biết nghe lời phải theo biên quan nguyệt cùng một trâu đăng ký tài khoản quản trí cường cái này ngoại hình lại mập lại xuân gia hỏa lại là lẩu đi sần online cao thủ hơn nữa còn nạp tiền mua một thân sinh đẹp trang phục ba ba ba ba quản trí cường điên cuồng đánh bàn phím ngón tay tựa hồ cũng xuất hiện hướng ảnh ngẫu nhiên còn đứng bắt đầu đi theo nhân vật trò chơi khiêu vũ không chỉ khiêu vũ còn đi theo ca hát gặp được hàn quốc ca khúc sẽ không hát liền theo điệu ngủ hử hử hình ảnh kia quá đẹp trần quý lương không dám xem biên quan nguyệt cùng ông du che miệng cười trộm Tất cả đều bị quản trí Cường trọc cười. Lý Ngọc Lâm nhịn không được chửi bậy, "Quản trí Cường, ngươi liền nên đi tham gia hoạt động bình chọn." Đến lúc đó vừa ca vừa nhảy múa, cái nào ban giám khảo không để ngươi thông qua, ngươi liền tiếp tục hát nhảy đem ban giám khảo chết cười. "Hô hô hô hô." Quản trí Cường tựa hồ nghe không ra trào phúng, chỉ đem cái này xem như đang khích lệ bản thân, thậm chí còn tại nguyên trối nhảy càng này. Một mực tại quán nét chơi đến trạm vào tối, nhiệt độ không khí hơi có chút hạ xuống. Quản trí Cường đối cái này một mảnh cực kỳ quen, mang theo bọn hắn đi phụ cận ăn dần nồi lẩu. Đến tiệm lẩu, Trần Quý Lương gọi điện thoại. Nồi lẩu nhúng chính này Một cái trung niên mập mạp chạy tới, điện thoại gián luôn hai khắp nơi xem xét. Nơi này, Trần Quý Lương đứng lên bắt tay. Mập mạp nghi ngờ nói, "Bé trai dưới của đèn." Trần Quý Lương theo hắn nắm tay, đưa ra danh thiếp nói, "Ta gọi Trần Quý Lương." Mập mạp đều không cần lại nhìn danh thiếp, đã nhớ tới Trần Quý Lương là ai, vội vàng hai tay bưng ra bản thân danh thiếp nói, "Ta gọi Chu Minh Diệu, Sơn thành lệ vẹn mải ỉn nưu sở phóng viên." Chu Minh Diệu theo Bắc Kinh truyền thông đáp lên quan hệ, là thông qua một thiên tài sao học sinh mèo chỉ có thể đọc phiên bản đèn trắng của sách giáo khoa miễn phí. Lại là quốc gia cho tây bộ nghèo khó vùng học sinh, cung cấp miễn phí sách giáo khoa. Kết quả sách giáo khoa phát hạ đến, vậy mà tất cả đều là đen trắng bạn, liên quan đến tây bộ mấy cái tỉnh cùng thành phố trực thuộc trung ương. Chu Minh Diệu viết văn đưa tin việc này, tại cả nước phạm vi bên trong gây nên chủ đề nóng. Những này là bằng hữu của ta. Trần Quý Lương giới thiệu Lý Ngọc Lâm bọn người. Lý Ngọc Lâm cùng ông Du đọc chính là hạng 2 viện trường học, mà lại tại sơn thành không có cái gì đường đi. Đem bọn hắn giới thiệu cho Chu Minh Diệu, về sau tìm được công việc tốt cơ hội càng lớn. Chu Minh Diệu theo mấy người khác nắm tay, bản thân đi bưng tới mấy phần nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn, một bên nhúng vị ruột một bên nói, ta cái tiết cụm, là cuối năm ngoái sáng lập. Nói thật, hiện tại làm bình thường, miễn cưỡng có thể thu chi cân bằng. Nhưng như quả ta có thể cầm tới đầu tư, chính thức tiến hành thương nghiệp vận doanh, ta có thể bảo chứng từ sĩ nghiệp lớn tiếp vào tờ đơn. Sau đó thì sao?" Trần Quý Lương hỏi. Chu Minh Diệu nói, "Sau đó liền phát động truyền thông tuyên truyền, đưa tin chúng ta đem mặt kỷ hình thức thành công thương nghiệp hóa. Sơn Thành truyền thông đều có thể vì ta làm tuyên truyền. Ta thử lại lần nữa xem, có thể hay không để cho hương Môi cũng tuyên truyền một chút. Vị Lao huynh này có rõ ràng phát triển mạch suy nghĩ. Hắn về sau thông qua bản thân mạng giao tiếp, từ một nhà giáo dục tập đoàn, tiếp vào một cái 300.000 nguyên tờ đơn." lấy thêm cái này tờ đơn trắng trận tuyên truyền thậm chí xuất hiện tại Tân Văn Liên Bá Trong trong lúc nhất thời để ổn định động nghiệp giới nhà này trang ép 9 năm về sau liền đánh giá giá trị trục tỷ nhưng Trần Quý Lương không có nghĩ đến đầu tư lâu dài hắn nhà đầu tư hạt giống về sau sẽ tận lực giúp Cổng Liên hệ đầu tư mạo hiểm tranh thủ từ B vòng đầu tư bỏ vốn liền bắt đầu từng bước rời khỏi cho nên Thiên sứ vòng cùng A vòng hắn có thể nhiều muốn điểm cổ phần cũng tại B vòng đầu tư bỏ vốn lúc chuyển nhượng một chút cho mới người đầu tư Điền vòng D vòng đầu tư bỏ vốn thì có thể thực hiện hoàn toàn rời khỏi thu lợi có thể dùng trăm triệu nguyên làm đơn vị mà lại không cần lo lắng gây nên đến tiếp sau người đầu tư lo lắng, bởi vì của một mực duy trì lợi nhuận. Theo mặt khác đốt tiền internet công ty có bản chất khác nhau. Trần Quý Lương chỉ hỏi Chu Minh Diệu phát triển mạch suy nghĩ, liền không lại đàm luận cái nãy trang web, hôm nay nỗ nhẹ. Chuyện đầu tư, ta hôm nào phái người tới đàm phán, Chu Ca đến lúc đó theo bọn hắn đàm luận. Tốt, ta kính Trần tổng một chén. Chu Minh Diệu cười nói, Chu Minh Diệu giờ phút này phi thường kích động, chỉ bất quá không có biểu hiện ra ngoài. Một cái tòa báo phóng viên có thể kiếm bao nhiêu tiền? Hắn sớm liền muốn từ chức lập nghiệp, chỉ bất quá khuyết thiếu tài chính khởi động, mà lại lo lắng cho mình lập nghiệp thất bại. Hiện tại có internet tân quý đến đầu tư, cho Chu Minh Diệu cực lớn lòng tin. Nồi lầu ăn vào một nửa, Lý Ngọc Lâm đi nhà cầu, Trần Quý Lương cũng theo đi lên. Ngươi tìm cái kia phóng viên Chu muốn tấm danh thiếp, tốt nhất có thể theo hắn lẫn nhau lưu lại số điện thoại, Trần Quý Lương dặn dò, cái này người tại Sơn Thành cực kỳ có mạng giao thiệp, nhận biết cực kỳ nhiều đại lão bản. Ngươi theo công du tốt nghiệp về sau, như quả nghĩ tại Sơn Thành phát triển, có thể thông qua hắn tìm một phần công việc tốt, thậm chí là thi công chức, hắn đều có thể hỗ trợ nói chuyện. Đương nhiên, như quả ngươi đến Bắc Kinh ta cũng hơn nên. Lý Ngọc Lâm gật đầu nói, rõ ràng, đi nhà xí trở về. Lý Ngọc Lâm liền bắt đầu cho Chu Minh Diệu mời rượu. Xem ở Trần Quý Lương trên mặt mũi, Chu Minh Diệu lưu lại Lý Ngọc Lâm điện thoại. Cơm nước nó nê, e, Chu Minh Diệu cướp đi thanh toán, Trần Quý Lương cười ha hả tiếp nhận. Nghe nói Trần Quý Lương bọn người muốn đi dạo sơn thành cảnh đêm, Chu Minh Diệu lại chủ động làm hướng dẫn du lịch. Dọc theo đường đi tản bộ 2 300 mét, phía trước rõ ràng là một tòa chùa miếu, mà lại xe cứu hỏa réo lên không ngừng. Phía trước cháy rồi. Chu Minh Diệu phóng viên huyết mạch bị tỉnh lại, vội vàng chạy tới xem xét tình huống. Trần Quý Lương bọn hắn cũng theo đi lên. Lại là đang đóng phim Hòn đá điên cuồng kẻ trộm ngu ngốc tổ ba người báo cáo sai cháy kia trận kịch. Chương 231, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm, chương 231, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Hoa, điện ảnh đâu? Lý Ngọc Lâm nghĩ chịu qua đi, lại bị một cái nhân viên công tác ngăn trở. Trần Quý Lương cũng không tiện đi quấy rầy, thế là đứng ở đằng xa nhìn xem. Hắn đối đạo diễn cùng diễn viên sớm đã khử mị, nhưng bộ phim này gánh chịu lấy thanh xuân hồi ức. Đây là hắn đợi trước bộ thứ nhất đi vào rạp chiếu phim xem chiếu bóng. Hòn đá điên cuồng đã nhanh đọc xong, chùa La Hán Mây trận kịch thuộc về kết thúc công việc. Thực tế quay chụp cuối cùng một trận, là nhân vật nam chính bao thế ở trong nhà cầu, nguyên nhân Phỉ Thúy bị lặp đi lặp lại đánh cháo mà cảm xúc sụp đổ. Ai nha, quan đại môn. Vai diễn nhân vật nam chính kết thao, hung hăng thuốc lá đầu ném đi, quay người hướng phía chùa La hắn đại môn chạy tới. Mặt khác diễn viên cũng cơ lấy các loại gia hỏa, đi theo hắn cùng một chỗ chạy, còn có diễn viên vội vàng hấp tấp đóng cửa. Hiện trường tổng cộng có 2 đài HD chữ số camera tại quay chụp, liền rất nghèo. Nhưng không có nghèo đến báo chí nói như vậy dùng giờ tới quay, loại trừ 2 đài HD chữ số camera, trong phim còn có một số ống kính là phim lựa đập đạo diễn để các diễn viên trở lại vị trí cũ, lại chụp lại một lần, tiếp lấy lại điều chuyển chọn bộ máy vị, bổ đập mặt khác chi tiết. Trần Quý Lương bọn hắn cứ như vậy đứng đấy nhìn 20 phút, cũng không có người nói muốn đi, tất cả đều xem say xe xương ngon lành. Theo vây xe máy xúc một cái đạo lý. rất cảm tạ, phiền phức các vị. đạo diễn theo lính cứu hỏa nhóm năm tay. đội phòng cháy chưa cháy ngay tại sát vách không xa, tuần vui này đập xong sau, xe cứu hỏa liền phải lái đi. trong chuỗi truy đuổi kịch, tối hôm qua liền đập xong. trận tiếp theo phải đợi đến nửa đêm chờ xung quanh cửa hàng đều đã tắt đèn, trên đường không có cỗ xe cùng người đi đường lại đập liên la hoàng bột lần thứ nhất leo ra công thoát nước ống kính trong đường cống ngầm kịch cũng sớm liền đập xong là tại triều thiên môn bên kia dựng cảnh vai diễn lao đại đạo ca lưu hoa thậm chí đã sớm đóng máy trước mấy ngày liền rời đi đoàn làm phim tới ăn đồ nướng đạo diễn ngó tay hô vì nướng là từ phụ cận lấy được chủ quán một mực canh dự ở bên cạnh xem náo nhiệt trận tiếp theo là hoàng bột cùng nhạc tiểu quân kịch mặt khác diễn viên đã có thể kết thúc công việc nhưng đạo diễn đem tất cả lưu lại ăn đồ nướng cũng không thể ngớt chờ lấy đạo diễn ninh trần quý lương rốt cục nhịn không được hiển thân bộ phim này là hắn thanh xuân a không khách mời một vai hắn thật sự là không căng tâm, bởi vì cũng không phải là quay trụ cùng chuẩn bị quay trụ trạng thái. Nhân viên công tác lần này không đến ngăn đón. Linh Hạo hầu nghi quay người, các ngươi là? Trần Quý Lương cười theo hắn nắm tay, đưa ra danh tiết nói, đoạn thời gian trước, các ngươi đoàn làm phim tác giả chính nhân viên, tập thể vào ở hẹn đợi họ ở. Tiêu Đủ con còn mua xuống hòn đá điên cùng internet độc nhất vô nhị bản quyền. Cái này hai nhà công ty đều là ta, là Trần Tổng A, hành ngộ hành ngộ. Linh Hạo trong nháy mắt biến ra một khuôn mặt tươi cười, đoán một chút hòn đá điên cùng internet độc nhất vô nhị bản quyền là bao nhiêu? Chỉ cần ba nguyên. Phong tiểu cương giả yến năm nay cũng mới có thể bán 100 nạn khối. Bất quá vì mời tác giả chính vào ở hẹn nơi họ vừa, bị tỷ đạn sở cũng thanh toán xong 2000 nguyên phí tài trợ. Nói cách khác, Ninh Hạo lấy được 5000 3000 nguyên bản website quyền phí, mặc dù là thanh toán cho bản quyền Vương, nhưng cuối cùng bị Ninh Hạo cầm đi quay chụp. Trần Quý Lương nói, ta vừa theo bằng hưu tại phụ cận dạ phố, vừa vận động phải các ngươi đi ảnh. Nhìn một hồi, cực kỳ có ý tứ, ta đều nghĩ đến diễn cái người qua đường giáp. Vậy đơn giản a, Ninh Hạo cực kỳ sẽ đến sự tình, Trần tổng góc đối sắc có yêu cầu gì? Chỉ cần lộ cái mặt, tùy tiện diễn cái gì đều có thể. Trần Quý Lương nói. Kẻ trộn ngu ngốc tổ ba người trong tiểu quân, là cái này bộ kịch biên kịch một trong. Hắn đề nghị, như quả Trần tổng thời gian đang gấp, liền diễn một cái bảo vệ an ninh ở trước đó quan đại môn ống kính, Trần tổng mặc đồng phục an ninh, đứng tại sau cửa lớn nói chuyện tiếng. Nghe được bao ca hô đóng cửa, lập tức sao cây vậy đi đến chạy. Bổ cái một giây đồng hồ ống kính là được. Chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản, nói phiền phức cũng phiền phức. Ánh đèn sư những này tất cả đều bận rộn. Nhưng Ninh Hạo đối với cái này phi thường tích cực, bộ phim này tài chính có hạn, tiền quảng cáo càng là khan hiếm. Như quả một cái internet tân quý, tại trong phim có được khách mời ống kính cũng coi như phim tuyên truyền manh lưới một trong. "Cảm ơn." Trần Quý Lương cười nói, "Đạo diễn Linh phần dưới kịch như quả thiếu tài chính, cứ việc đến bị tỷ đạn sở tới tìm ta." Linh Hạo đại hỉ, "Vậy ta liền không khách khí." Lập tức, Linh Hạo còn nói, "Để ta giới thiệu một chút. Vị này là Quách Thao giáo viên, bản thiên nhân vật nam chính." Cửu ngưỡng đại danh, còn sống bên trong gặp qua, Trần Quý Lương theo Quách Thao nắm tay, nói mỏ nhặt nói, "Lần trước theo Dư Hoa giáo viên ăn cơm, Dư Hoa còn nói Quách Thao giáo viên diễn tốt." Quách Thao một bộ kinh ngạc bộ dáng, "Dư Hoa giáo viên khen ta diễn tốt." "Ha ha, diễn quá tốt." Trần Quý Lương lập lờ nước đôi trả lời. Linh Hạo lại giới thiệu Hoàng Bột, Lưu Cương cùng loại diễn viên. Hoàng Bột ta biết diễn qua dân công nha. Kia bộ phim gọi là cái gì nhỉ? Trần Quý Lương nói. Hoàng Bột nói lên xe đi thôi. Đúng đúng đúng. Trần Quý Lương nói ta bạn cùng phòng tại trong túc xá nhìn qua, ta ngồi ở bên cạnh cùng theo xem. Trần Quý Lương theo bọn hắn Hàn Huyên vài câu cũng giới thiệu bản thân bằng hữu. Quản trí cường tràn đầy phấn khởi hỏi ta có thể khách mời sao? Linh Hạo gật đầu nói có thể. Hai người các ngươi đều mặc đồng phục canh đình, tại chùa La Hán trong cửa lớn dựa vào tường nói chuyện phiếm. Nghe được động tĩnh liền cầm vũ khí đi đến chạy. Trần Quý Lương cùng quản trí cường hai cái, hướng thú bừng bừng chạy tới mặc đồng phục an ninh. Quần áo là trước kia những cái kia diễn viên cởi ra, tất cả đều là mùi mồ hôi. Trần Quý Lương vóc dáng tương đối cao, quản trí cường hình thể lại béo, đồng phục an ninh đều không vừa người. Nhưng vừa lúc tạo nên buồn cười cảm giác. Ninh Hạo cẩn thận suy nghĩ, Trần tổng Quá tuấn tú, có thể đem bảo vệ an ninh mũ đeo lên. Ừm, nghiêng mang, nếu không vẫn là cấp tính. Trần Quý Lương thế là lệch ra mang bảo vệ an ninh mũ, bên quan ngượng nghịt không được cười nói, ngươi bây giờ giống trong phim ảnh nguy quân. Liên sếp như nguy quân ta cũng là đánh vào ngụy quân chính diện nhân vật, trần quý lương chỉ vào quản trí cường nói, cái này người xem xét chính là cho quỷ tử dẫn đường quan phiên dịch. quản trí cường không chỉ không sinh khí, còn cúi đầu cong lưng, thân người cong lại đối trần quý lương nói, thái quân, mời vào bên trong. ha ha ha ha, lần này liền sung làm bảo tiêu dương thạc đều bị cho phát cười. linh hạo nói, vị bằng hữu này cực kỳ có diễn kịch tiên phú, về sau có cơ hội có thể hợp tác. thật, quản trí cường hai mắt sáng lên, lấy điện thoại cầm tay ra nói, đạo diễn, lưu lại cái điện thoại a cả thiệt tùy tiện cho, để ta diễn kịch là được. linh hạo dở khóc dở cười, hắn liền theo miệng nói chuyện giờ phút này chỉ có thể theo quản trí cường trao đổi dây số, không có trực tiếp khởi động máy. Trần quý lương cùng quản trí cường trước tập một chút. Liên một hai giây sự tỉnh, hai người bọn họ dựa vào tường nói chuyện tiếm. bên ngoài hô hào quan đại môn bọn hắn lập tức lơ lấy ra hỏa đi đến chạy. Trần quý lương thế mà trả lại cho mình thêm kịch, thiết kế một bộ động tác, tức chạy ra trên lệch điểm ngã sắp xuống. quản trí cường cũng đi theo học, cố ý không đem mũ mang ổn, chạy lúc che lấy mũ sợ rơi mất. mặt khác diễn viên, giờ phút này toàn ở bên ngoài an đồ lớn. tam bảo diễn viên lưu cương chỉ chỉ bên trong, bọn hắn chơi đến thật vui vẻ diễn ảo là bảo vệ an ninh diễn viên nói kẻ có tiền đến trải nghiệm cuộc sống mọi người cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa hoàng bột nói theo cái này trần tổng giữ gìn mối quan hệ có thể tại hắn trang web làm tuyên truyền đạo diễn cũng là vì làm việc quách thao hỏi hắn cái kia trang web là làm cái gì còn có người giúp ta khai thông cái gì điện thoại mịp rồi lòng gìn ta đều đã quên dùng như thế nào ta cũng không rõ lắm hoàng bột nhai lấy xiên thịt dê nhạc tiểu côn nói xã giao trang web rất thú vị ta hôm qua còn phát mịp dồi lòng gìn cái này trần tổng cực kỳ có tiền lưu cương hỏi nhạc tiểu côn nói các ngươi không xem báo chí Hắn công ty kia giá trị 20 nhỏ ức, chính hắn thân ra 12 cái trăm triệu. Mà mẹ nó, tốt bản trại đánh răng phi thường lợi hại. Các diễn viên một trận sợ hai thán phục. Hoàng Bột Liễu lười nói, phú nhị đại. Nhạc Tiểu Quân nói, tựa như là nông thôn em bé, còn đang học đại học, trong tay tốt mấy nhà công ty. Ta mới vừa nói giá trị 20 nhỏ ức, chỉ là hắn bên trong đó một nhà công ty. Ngưu. Hoàng Bột Khiếp sợ không thôi. Quách thao cảm khái nói, hiện tại làm internet nhất nổi tiếng, động một chút thì là thật nhiều cái trăm triệu. A, hắn tại sao biết dư hoa? Nhạc Tiểu Quân cười nói, người ta là nổi danh nhà văn dùng tiền thù lao mở công ty. Nhạc Tiểu Quân là bên trong kịch chính quy tốt nghiệp biên kịch, còn cho đài truyền hình trung ương Trung Quốc viết qua 50 tập phim bộ kịch bản. Lúc này bị Ninh Hạo kéo tới viết hòn đá điên cuồng kịch bản, viết viết liền thành diễn viên diễn kẻ trộm ngu ngốc. Quách Thao ngậm lấy điếu thuốc nói, là cái có bản lĩnh, lại là nhà văn lại là ông chủ. Nhạc Tiểu Quân cười nói, các ngươi xem đạo diễn nhiều lệnh bỡ a cái kia Trần Tổng nói, phần dưới kịch thiếu tiền có thể tìm hắn đầu tư. Đổi lại là ta, cũng muốn nhanh đi ôm bắt đổi lớn. Quách Thao lắc đầu chửi bậy, đây là ta gặp phải nẹo nhất đoàn làm phim, phim nhựa đều không đỡ dùng, hai đại chữ số camera liên thích hợp. Cho nên mới muốn ôm bắp đủ lớn a, phần dưới kịch liền súng hơi đổi pháo. Nhạc tiểu cô nói, những người này ở đây bên ngoài ăn đồ nướng nói chuyện phiếm, đem Trần Quý Lương xem như trong truyền thuyết đại lao bạn đến nghị luận. Bên trong đã khai mạc. Vẹn vẹn kia một giây đồng hồ ống kính, linh hạo vô cùng nghiêm túc đối đãi, thay thế vị trí máy quay đập nhiều lần, còn chuyên môn cho Trần Quý Lương một cái bộ mặt đạt tạ. Quay chụp hoàn tất, Trần Quý Lương cảm giác làm kẻ có tiền thật sự sảng khoái. Dù tiện nhắc tới ra một cái không vì thế không hợp tói thường yêu cầu, đều có người lấy lòng hỗ trợ hoàn thành. Trước mắt vẫn là phóng viên Chu Minh Liệu, cũng một mực canh giữ ở nơi đó không đi. Cùng loại Trần Quý Lương đọc xong, hắn lại làm hướng dẫn du lịch mang mọi người đi Hồng ngai Đậu. Chơi đến dạng sáng mới về khách sạn, biên quan nguyền hỏi, quay phim cảm giác thế nào? Rất thú vị. Trần Quý Lương xác thực cảm thấy chơi vui. Bởi vì hắn diễn lại nát, đạo diễn cũng không mắng chửi người, ngược lại còn khen hắn cực kỳ có thiên phú. Trần Quý Lương rốt cuộc minh bạch gì mặc vì sao tự mình biểu diễn phim, hơn nữa còn mời đến một đống đỉnh cấp công phu minh tinh đối kịch. Đơn giản liền là tròn thời đại thiếu niên rất ngọng võ hiệp, để một đám minh tinh cùng đạo diễn cùng hắn chơi mà thôi. Có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Ngày kế tiếp mang theo bảo tiêu bay trở về Bắc Kinh. Trần Quý Lương cùng biên quan Nguyệt Diên phần mình trở lại trường. Hắn giữa trưa mới về Đại học Bắc Kinh ký túc xá, sư Minh Long Tường gửi nhắn tin tới. Ban đêm lớp dọa tẩy tụ hội, rút thăm cấp hạn nạn diễn thuyết phiếu. Như quả không muốn nghe hạn nạn diễn thuyết, cũng có thể không tới. Cái nào hạn nạn? Trần Quý Lương hỏi. Long Tường về tin tức, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Chương 232, xứng một cái đồng thanh truyền dịch cũng được. Chương 232, xứng một cái đồng thanh truyền dịch cũng được. Trần Quý Lương không có đi rút thăm cấp phiếu, chủ yếu là hắn tiếng Anh quá kém, căn bản nghe không hiểu hạn nản tại nói cái gì. Liên tiếng Anh cấp bốn, Trần Quý Lương đều còn không có thi đâu vừa chiều hắn lại trốn học đi một chuyến công ty hai ngày này thế nào trần quý lương hỏi chi tư nguyên nói danh sách trắng cùng danh sách đen hệ thống vẫn còn tiếp tục hoàn thiện ở trong cũng có thể nói là lẫn nhau thích ứng những cái kia thích bình luận thời sự máng mẹ sẽ tự động thích ứng cắt trang web tiêu chuẩn chỉ có tung tin đồn nhảm không dễ làm bởi vì cực kỳ khó nhận định bọn hắn là không tại tung tin đồn nhảm trước đó liên tục mấy ngày tung tin đồn nhảm cái kia ngươi là làm sao phát hiện trần quý lương hỏi chi tư nguyên nói hiện tại mỗi thiên văn chương cuối cùng đều tiêu chú nội bộ giao lưu cung cấp tung tin đồn nhảm dùng muốn thông qua loại phương thức này rũ sạch bản thân, đồng thời cổ vũ người khác trích dẫn hắn Văn Trường đi tung tin đồn nhảm, cái này mẹ nó bị điên rồi. Trần Quý Lương nhịn không được chửi bậy. Chí Tư Nguyên nói, ta còn phục chế hắn Văn Trường, bại đủ mấy lần từ nỗi chốt, phát hiện có không ít diễn đàn cùng xe bạ, đều trích dẫn hắn Văn Trường cầm đi tung tin đồn nhảm, liên tục nhiều lần cảnh cáo không nghe, ta đã đem cái này người khóa tài khoản. Gia hỏa này hiện tại chạy tới mặt khắp log, mỗi ngày tung tin đồn nhảm chửi chúng ta. Trần Quý Lương hỏi, cái kia Phương Chu từ đâu? Chí Tư Nguyên nói, cái này người phi thường thông minh, bị cảnh cáo hai lần về sau, liền đại khái hiểu chúng ta tiêu chuẩn hắn cũng lời lại viết mới văn chương chỉ đem trước kia phát tại trên báo chí chuyên mục văn chương phục chế gián tới. Trí tư nguyên còn nói hai ngày này hẹn lời họ vừa hot sẽ elite thứ nhất thứ hai toàn bộ theo tề nhị dược thuốc giả sự kiện có quan hệ liên đập tam hiệp xây thành champions elite trận chung kết cùng super đều bị quăng đến đằng sau có rất nhiều người thừa dịp thuốc giả sự kiện châm ngòi thổi gió đem chúng ta xét duyệt biên tập khiến cho đầu góc trống váng, căn bản là làm cho không rõ ràng những tin tức kia thật giả đây cũng là không có cách nào chuyện làm cho không rõ ràng chỉ có thể tạm thời khống quản tùy ý xóa tổn hoặc cấm luôn ngược lại sẽ náo ra càng lớn dư luận. Trần Quý Lương trở lại bản thân văn phòng, ngao ngạn thần cầm cặp văn kiện theo vào đến. Đây là ta thỉnh giáo giáo sư võ, trường giáo sư về sau. căn cứ yêu cầu của ngươi cùng công ty tình huống thực tế, làm ra công ty kết cấu điều chỉnh phương án. đã lấy được kết xuồng đầu tư mạo hiểm, trang web quy mô cũng càng lúc càng lớn. trước đây gánh hát dòng kết cấu cũng muốn đi theo điều chỉnh. bị tỷ đạn sơ bước kế tiếp kế hoạch là đem nhân viên khuyết trương chiêu đến 150 người tài hữu. căn cứ sản phẩm cùng kỹ thuật, vận doanh cùng tăng trưởng, thương nghiệp hóa, chức năng ủng hộ bốn đường nét, thiết trí thay đổi nhỏ công ty ngành. đương nhiên, có chút ngành cũng không lập tức thiết trí tỷ như phòng pháp lý liền không có chính thức thiết lập, chỉ là từ trước đó một cái pháp vụ chuyên viên, mở rộng đến 3 người quy mô pháp vụ đoàn đội. Trần Quý Lương nhìn kỹ xong phần này phương án, theo ngao ngạn thần thảo luận chi tiết về sau, cải biến hai nơi liền soát soát ký tên. Đó lấy, Trần Quý Lương lại phái người tiến về sân hành, đi cùng Chu Minh Diệu đàm luận đầu tư quân quẫm. Lập tức phân biệt gọi tới mấy vị quản lý cấp cao, cùng trọng yếu chức năng người phụ trách, đơn độc theo bọn hắn trò chuyện công việc gần đây, cùng tiếp xuống công ty kết cấu điều chỉnh. Xử lý xong bị tỷ đạn sở sự tình, Trần Quý Lương lại xuống lầu tiến về game sở City Answer. Game sở sở Enser đại quản gia Khuất Quốc Hào, mặc dù lý luận tri thức không như ngao ngạn thần phong phú, nhưng thực cầm lên đến so ngao ngạn thần thuận tay được nhiều. Trần Quý Lương bàn giao đi xuống sự tình, Khuất Quốc Hào cơ bản đều có thể bảo chất bảo lượng hoàn thành, bình thường cũng không có địa phương nào cần Trần Quý Lương quan tâm. Game sở sở Enser gần nhất cũng tại tăng mời nhân viên, kế hoạch đạt tới 100 người quy mô. Loại trừ Tam Quốc Sát một mực tại kiếm tiền, còn có liền là ủ tẩy, êm tẩy, gen Zen con, hệ nơi họ ưa, quyền ngữ thiên hạ, đều có theo ủ tậy hợp tác, mỗi ngày đều ở cạnh nạp tiền rút thành kiếm tiền. Bởi vì online bằng kiếm thanh toán thực sự quá rất rủi, Tam Quốc Sát Zendcom, hệ nơi họ hùa người sử dụng, sử dụng Google với tỉ lệ càng ngày càng cao. Bất qua hữu ấy cũng thường xuyên xảy ra vấn đề, đồng tiên thu thường thường liền vào hữu, trước mắt ngay tại dẫn theo kỹ thuật đoàn đội khai phá phát triển đột bị 2.0. Lần này Game Sở Sỉ ẩn sở khuyết trương chiêu nhân viên, trong đó có 3 cái lập trình viên, là chuyên môn vị 2.0 đoàn đội thông báo tuyển dụng. Game Sở Sỉ ẩn sơn nền tảng dù kệ loại bài đánh cờ cả sủ ăn đêm, cũng đã bắt đầu lợi nhuận. Nhưng lợi nhuận còn không bằng tam quốc sát số lẻ, chủ yếu là dựa vào cái đồ chơi này góp nhặt nhân khí. Flash trò chơi nhỏ cùng F sẽ trò chơi nhỏ Theo loại bài đánh cờ trò chơi không sai biệt lắm. Người chơi quy mô cực kỳ lớn, nguyện ý nạp tiền ít càng thêm ít. Treo ban tại Lem sở sĩ Enser dù kệ hàng nội địa Game Offerlin đã gia tăng đến 17 khoản. Tích lũy tổng lượng tiêu thụ vẫn chưa tới 500 phần, trong ngắn hạn đoán chừng không cách nào thay đổi cục diện, bởi vì những trò chơi này đều có thể đào loạt đồ lậu. Có thể dưới đồ lậu, ai còn dùng chính bản A. Trần Quý Lương vẫn như cũ đem các bộ môn người phụ trách gọi tới nói chuyện, cuối cùng bị gọi đi vào là Kỷ Nguyên Tương Lai nhóm dự án người phụ trách Mông Tử Thông. Mông Tử Thông báo cáo, Game Engine cùng trò chơi chế tác đã tiến vào giai đoạn thứ 3. Đoán án tiếp qua 2 đến 3 tháng, liền có thể tiến hành toàn diện chế tác cùng game engine lưu hóa. Trần Quý Lương nghe không hiểu những này, trực tiếp hỏi, cái gì có thể đến thử nghiệm giai đoạn 8 đến 12 tháng? Mông Tử Thông nói. Trần Quý Lương cẩn thận suy tính thời gian, phát hiện khai phá phát triển tốc độ viễn siêu bản thân mong muốn. Hắn còn tưởng rằng phải đợi đến 15 tháng về sau đâu. Mông Tử Thông lại cho rằng Trần Quý Lương ngại chậm, vội vàng nói, ông chủ, mọi người đều đã cực kỳ dụng tâm. Như quả muốn cấp thời gian, chúng ta còn có thể lại tăng ca. Lúc này trong nước tự phát triển trò chơi, khai phá phát triển chu kỳ cơ bản tại 1 năm trong vòng. Quân Ngự Thiên Hạ hành trình dạng này tốn thời gian hơn một năm, ngược lại thuộc về dị loại. Mà kỷ nguyên tương lai từ chủ bị đến hoàn thành, đoán chừng muốn hao phí 20 tháng. Viễn siêu hàng nội địa trò chơi trực tuyến khai phá phát triển chu kỳ. Không có việc gì, các ngươi đã tốt muốn tốt hơn làm tốt là được, tạm thời còn không cần tận lực tăng ca. Trần Quý Lương nói, không tăng ca là không thể nào. Kỷ nguyên tương lai nhóm dự án sớm ngay tại làm thêm giờ, mà lại thật sự là nhân viên chủ động lưu lại tăng ca. So hiện nay thiên thủ trong làm việc không hoàn thành, lại hoặc là cần điều chỉnh cái gì chi tiết, lưu lại tăng ca hai đến ba giờ thời gian đều cực kỳ phổ biến. Cái này ngược lại đem Trần Quý Lương khiến cho khó mà xử lý. Phát thêm tăng ca tiền lương đi, tương đương cổ vũ tăng ca. Nay lại truyền lại phạm sai lầm lầm tín hiệu, tức ông chủ là muốn cho nhân viên nhiều tăng ca. Cùng loại công ty quy mô càng lúc càng lớn, không chừng liền có công ty bên trong cao tầng, vì lấy lòng thượng cấp mà làm trầm trọng thêm yêu cầu nhân viên tăng ca. Thậm chí cùng ngày làm việc đều hoàn thành, còn phải thông qua tăng ca đến biểu hiện một chút. Hiệu suất không có để cao bao nhiêu, nhân viên ngược lại tiếng oán than dậy đất. Nhưng tăng ca tiền lương còn phải phát, dù sao cũng không thể để nhân viên làm công công. Cuối cùng Trần Quý Lương định ra mấy cái quy củ. Thứ nhất, Đặc thù tình huống khẩn cấp cần tăng ca, nhất định phải có tương ứng quản lý cấp cao ký tên. Tiền làm thêm giờ là bình thường tiền lương 3 lần. Thứ hai, không có quản lý cấp cao ký tên tăng ca, cụ thể đến mỗi cái nhân viên, mỗi tuần đều có tăng ca thời hạn. Vượt qua thời hạn, nhân viên có thể nộp danh báo cáo, ngành hoặc tiểu tổ người phụ trách muốn bị vấn trách. Loại này tiền làm thêm giờ chỉ có bình thường tiền lương 1.5 lần. Thứ ba, tăng ca trong lúc đó, công ty cung cấp cơm nước cùng giao thông phụ cấp. Đối với Trần Quý lương loại này, người xuyên Việt mà nói, kiếm tiền quá đơn giản. Mà lại tiền là kiếm không xong, không cần thiết làm thành 996 loại kia hình thức vừa lập nghiệp thời điểm, trần quý lương keo kiệt thuộc về không có cách, thậm chí còn bị ngao ngạn thần treo chọc làm bốn lưỡi nhà. hiện tại đã chậm đến đây, trần quý lương làm thành như vậy, loại trừ cá biệt vẫn như cũ thích mò cá, nhân viên chỉnh thể tính tích cực đều tại tăng, thật sự là không có đối so liền không có tổn thương. so với mặt khác internet công ty, bị tỷ đạn sợ cùng game sợ xỉ, ăn sợ đơn giản liền là thiên đường. hiện tại ai bị lưu lại tăng ca, đều hi hi ha ha, hoàn toàn không có tâm tình chậm trờn. mông tử thông nhịn không được hỏi, ông chủ, người trước kia có phải hay không tiếp xúc qua giờ n a, trần quý lương một độ nghe không rõ bộ dáng. Mông Tử Thông nói, Hàn Quốc có một trò chơi gọi ZNF theo chúng ta Kỷ Nguyên Tương Lai cách chơi cực kỳ giống. Đương nhiên, chỉ là cách chơi cực kỳ giống, nội dung hoàn toàn khác biệt. ZNF tại Hàn Quốc cực kỳ lựa. Trần Quý Lương biết rõ còn cố hỏi. Mông Tử Thông nói, có tại Hàn Quốc du học Trung Quốc học sinh, tại diễn đàn game phát ZNF gìn sót, bọn hắn còn sáng lập ZNF C3. Ta lặng lẽ đau luật trò chơi, tại Hàn Quốc sẽ vở chơi mấy ngày, từ ZNF thu được đại lượng linh cảm. Trần Quý Lương nói, ZNF ta cũng có nghe thấy, nhưng ta chủ bị Kỷ Nguyên Tương Lai thời điểm, ZNF còn không có ở Hàn Quốc u Đơn thuần trùng hợp. Ta cũng biết là trùng hợp, Mông Tử Thông lo lắng nói, nhưng như quả có trong nước công ty Gem, đem JNF đưa vào Trung Quốc làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta kỷ nguyên tương lai không làm xong, liền bị JNF hất tay trên. Cho nên, ta xin giải trừ mỗi tuần tăng ca thời hạn, mau chóng đem kỷ nguyên tương lai làm được." Trần Quý Lương lắc đầu nói, "Không cần phải. JNF một lát vào không được." "Vì cái gì?" Mông Tử Thông hỏi. Trần Quý Lương nói, "Ta có phái người chú ý đại diện vấn đề, JNF tại Hàn Quốc quá mức nóng nảy kịch liệt, dẫn đến nhà đầu tư sư tử mở rộng miệng. Phí đại lý đặc biệt cao, cực kỳ nhiều nhà máy thương đô còn tại quan sát." Vậy ta trong lòng liền nắm chắc, Mông Tử Thông nói, ngoại quốc trò chơi coi như nói tiếp đại diện, đến tiếp sau kỹ thuật giao tiếp đều muốn tốn thời gian 2 3 tháng. ZNF có một cái trí mạng thiếu hụt, đó chính là động một chút lại mất mạng. Đây là bởi vì Hàn Quốc internet hoàn cảnh càng đơn giản, tốc độ đường chuyển cũng đặc biệt nhanh, cho nên Hàn Quốc trò chơi từ trước không coi trọng thông tin vấn đề. Đối với internet hoàn cảnh phức tạp Trung Quốc thị trường đến nói, có thể hiểu thành Hàn Quốc trò chơi thông tin ưu hóa làm rất nát, mà ZNF lại phi thường đặc tụ, toàn ở phó bản bên trong đánh quái, chiến đấu hệ thống cũng đặc biệt ăn số liệu. Thế là JNf bị đưa vào Trung Quốc về sau, người chơi tiến phó bản liền lật rất mạng. Đương kẹn xem đối hoặc tiến hành giám sát thời điểm, trò chơi thông tin vấn đề càng là đạt tới tai nạn cấp bậc không tiến vào phó bản đều có thể thẻ mất mạng. Thành phố ngoại tuyến và dũng sĩ hư nhược ngoại hiệu như vậy sinh ra. Cho dù kỷ nguyên tương lai theo JNf mạnh cường, kẹn xẹn như quả khó chịu nhanh giải quyết mất mạng vấn đề, người chơi cũng cực kỳ dễ dàng bị kỷ nguyên tương lai có đi. Cái kia phùng ký biểu hiện thế nào? Trần Quý lương hỏi. Mông Tử thông nói, hắn hiểu một điểm kỹ thuật, nhưng cũng không am hiểu. Bất quá hắn có rất nhiều ý nghĩ, song toàn bộ trang web tại người chơi góc độ đưa ra đủ loại đề nghị. Căn cứ đề nghị của hắn, đã điều chỉnh hai đạo cửa ải thiết kế. Cái này người trời sinh liền là làm trò chơi hoạch định liệu. Lại tán gẫu vài câu, Trần Quý Lương rời đi công ty. Chu chủ nhiệm gửi nhắn tin để hắn tới một chuyến. Chu chủ nhiệm là thập tam thái bảo tình người, nhưng ở xuyên thủ học tập công tác 15 năm, ngẫu nhiên còn cần xuyên thuộc tiếng địa phương theo Trần Quý Lương nói đùa. Trước mắt hắn là đại học Bắc Kinh khoa tiếng Trung phó chủ nhiệm, doại với cô lệnh kế hoạch quản lý ủy ban chấp hành chủ nhiệm. Vẫn là quý tiện lâm tiếng phản đệ tử. Chuẩn bị cho ngươi đến một tấm ăn nạn diễn thuyết phiếu. Chu chủ nhiệm giữ cửa phiếu đánh ra tới. Trần Quý Lương cười hì hì ngồi xuống cầm lấy vé vào cửa nói, hắn nói tiếng anh ta cũng nghe không hiểu à? Chu chủ nhiệm tức giận nói, tiếng anh diễn thuyết đều nghe không hiểu, ngươi có ý tốt nói mình là đại học bắc kinh năm thứ hai đại học học sinh, mọ mẫm cũng có thể nghe hiểu một chút, ta tiếng anh kiểm tra nghe chính là như vậy mù mờ. Trần quý lương nói, Chu chủ nhiệm nói đùa, muốn hay không cho ngươi thêm xứng một cái đồng thanh truyền dịch, vậy liền quá tốt. Trần quý lương không đem mình làm ngoại nhân, Chu chủ nhiệm vẫn thật là đáp ứng, có thể cho ngươi an bài một cái, coi như là sớm thích ứng làm việc. Đại học bắc kinh không có đồng thanh truyền dịch chuyên nghiệp học sinh nhưng cũng có học phiên dịch lần này vừa vẫn có thể kiểm nghiệm bản thân thực lực phía trên là tổng thư ký liên hợp quốc đang diễn giảng học sinh thì sát bên trần quý lương làm đồng thanh truyền dịch thoát bao nhiêu cơ hội rèn luyện a chương 233 20 năm sau bàn phím hiệp hàm kim lượng chương 233 20 năm sau bàn phím hiệp hàm kim lượng án nạn lần này diễn thuyết vé vào cửa số lượng vô cùng ít ỏi lớp doạ với phiếu là chu chủ nhiệm tranh thủ đến từ đại học năm đầu đến đại học năm 4 tổng cộng cũng liền bốn tờ mắt khác viện hệ liên rút kỹ cơ hội đều không có vẽ vào cửa chủ yếu cấp cho cho quốc tế quan hệ học viện cán bộ hội học sinh cùng học sinh khá giỏi, cùng tham gia qua đại học Bắc Kinh mô phỏng liên hiệp quốc đại hội học sinh. Đinh Linh Linh. Trăm năm giảng đường phụ cận ngừng xe đạp địa phương, một cái ngang thai tóc ngắn học tỷ chính mang theo hai nghe nghe tiếng Anh băng nhạc. Xe đạp tiếng chuông vang lên, nàng lấy xuống thai nghe đứng lên, tự nhiên hảo phóng đưa tay, "Ngươi tốt, ta là Chu Dương. Cái này vị Chu Dương học tỷ, đến từ đại học Bắc Kinh ngoại viện." Đại học Bắc Kinh mặc dù không có đồng thanh chuyển dịch chuyên nghiệp, nhưng nghiên cứu sinh có thể chọn cao cấp giải thích chương trình học, bên trong đó bao hàm đồng thanh chuyển dịch mô đủ lệ trước mắt, đại học bắc kinh còn tại chủ bị kiến thiết đồng thanh truyền dịch phòng học Ngươi tốt hôm nay phiền vải trần quý lương nói chu dương cười nói ta vừa vận rèn luyện một chút trần quý lương một bên khóa xe một bên hỏi học tỷ về sau là đi quan ngoại giao đường đi sao chu dương nói chúng ta nghiên cứu sinh tốt nghiệp về sau như quả nghĩ là ngoại giao bình thường là thông qua kỳ thi quốc gia hoặc là tuyển chọn tiến vào ngoại giao phiên dịch thất hoặc mặt khác các bộ và hủy bàn trung ương ngoại sự ngành chủ yếu làm cao cấp giải thích cùng chữ viết phiên dịch thật không tệ vì nước tranh ánh sáng trần quý lương nói hai người tán gẫu đi vào trăm năm hội trường giảng đường nơi này đã tụ tập không ít thời trò. Trần Quý Lương hướng vào trong rất nhanh cho những học sinh kia trò chuyện, chủ đề tất cả đều là quốc tế lại thế. Trần Quý Lương chủ yếu phụ trách nghe, những học sinh khác phụ trách thổi như bức. Nghe được không hợp thói thường ngôn luận, Trần Quý Lương cũng lười tranh luận. Đại khái 10 giờ sáng, Hứa Hiệu trưởng cùng đi những người kia tiến vào tới. Loại trừ tổng thư ký Liên hợp quốc cạn nạn cùng với phu nhân, còn có tổng thư ký Liên hợp quốc cố vấn cao cấp, Liên hiệp quốc khai phá phát triển sở chú hoa đại biểu, Liên hiệp quốc phía trước phó bí thư trưởng, Trung Quốc chú Liên hiệp quốc đại sứ bọn người. Đầu tiên là Hứa Hiệu trưởng đọc lời chào mừng nói chuyện, đem ăn nạn cho tốt một chầu tán thưởng lại thừa cơ thổi một trận đại học Bắc Kinh. Đại học Bắc Kinh Quốc tế Quan hệ Học viện viện trưởng, khách mời hôm nay người chủ trì. Rốt cục, đến phiên án nạn diễn thuyết, hắn há miệng liền là một câu tiếng Trung, dựng cả hạo. Toàn trường đều cười lên, đồng thời đi cùng với tiếng vỗ tay. Chu Dương học tỷ đồng thanh truyền dịch năng lực rõ ràng thuộc về nửa đời, vừa mới bắt đầu còn làm tốt lắm, dần dần liền trở nên phí sức bắt đầu. Thường xuyên là án nạn đã nói xong, nàng mới vội vàng quy nạp ý tứ phiên dịch thành tiếng Trung. Hắn nói hiện trường sinh viên đại học Bắc Kinh, là Trung Quốc tương lai người xây dựng cùng người lãnh đạo, đối Trung Quốc tương lai đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Hắn nói các ngươi thế hệ này người gặp phải lớn nhất điều chỉnh là cam đoan toàn cầu hóa trở thành tốt động lực, biến thành một cái không chỉ là số ít đặc quyền người được hưởng lợi, mà là tạo phúc toàn nhân loại động lực. hắn nói bệnh truyền nhiễm, hoàn cảnh vải hóa, hay khuyết tán cùng chủ nghĩa khủng bố là đối chúng ta tất cả mọi người khiêu chiến. hắn nói, ừm, khoa học sáng tạo mới, tin tức kỹ thuật cùng kinh tế một thể hóa có thể khiến cho chúng ta tất cả mọi người được lợi. hiện tại giảng chính là hướng hoạch sáu phương hội đàm. phiên dịch đến một nửa, chu dương học tỷ đã xuất mùa hơi chán, nàng cực kỳ nghĩ làm đồng thanh truyền dịch, nhưng đầu gõ văn lỏng lỏng, cuối cùng hoàn toàn biến thành phổ thông giải thích, thực thao thất bại. Án nạn diễn thuyết nội dung không nhiều, mười mấy phút liền xong việc. Trần Quý Lương cười an ủi, không cần khẩn trương. Chu Dương thở dài nói, "Ai, ta cũng không biết vì cái gì khẩn trương, khả năng là bởi vì diễn thuyết người thân phận." Tiếp xuống, tất cả đều là thầy trò đặt câu hỏi, án nạn phụ trách trả lời. Chu Dương nói, "Vị bạn học này hỏi, bây giờ thế giới cùng liên hiệp quốc đều đứng trước cực kỳ nhiều xung đột mâu thuẫn, liên hiệp quốc làm như thế nào đi giải quyết những này mâu thuẫn?" Án nạn trả lời, "Hiệu triệu xã hội đại đa số quần thể có thể biểu đạt bản thân ý kiến, mà không phải tùy ý số ít người ý kiến chúa tể xã hội." "Ừm, ở trong quá trình này, vẫn cần đối mọi người cơ bản nhân quyền tiến hành bảo hộ. A, làm sao có chút hỏi một đặng, trả lời một nẹo. Sắt thực thuộc về hỏi một đặng, trả lời một nẹo, Trần Quý Lương thậm chí hoài nghi học tỷ là không phiên dịch sai. Cái này vị tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đều tại loạn thất bát tao nói cái cái gì a? Kế tiếp học sinh, đưa ra bảo vệ môi trường vấn đề. Chu Dương nói, án nạn đang nhớ lại hắn theo thê tử tại bên trong La Tất trồng cây kinh lịch. Cụ thể ta lười nhắc phiên dịch, dù sao liền là giảng hắn làm sao trong Tây. Đến rồi. Hắn cổ Vũ sinh viên Đại học Bắc Kinh, không nguyên nhân quan trọng vì hoàn cảnh vấn đề là cái vấn đề lớn mà từ bỏ cá nhân hành động. Hẳn là tại đủ khả năng phạm vi bên trong, vì bảo vệ môi trường thế giới làm ra bản thân công hiến, lại có học sinh được tuyển chọn. Lần này hỏi là làm sao để hòa bình thế giới. Đặt câu hỏi người đại bộ phận là Đại học Bắc Kinh Học viện Quan hệ Quốc tế học sinh khá giỏi, nhưng nói lên vấn đề một cái so một cái rộng rãi lại hùng vĩ. Hỏi xong cũng chờ tại hỏi không. Trần Quý Lương đối Tổng thư ký Liên hợp quốc cùng sinh viên Đại học Bắc Kinh biểu hiện đều có chút thất vọng. Hắn lúc đầu cho rằng hôm nay có thể nhìn thấy một trận đặc sắc giao lưu. Rốt cục, đặc sắc đến rồi. Một cái sinh viên Đại học Bắc Kinh nói, Liên hiệp Quốc Hội đồng Bảo An một phiếu chế độ bác bỏ dẫn đến nước Mỹ cùng loại siêu cường quốc thao túng liên hiệp quốc có thể hay không cải cách một phiếu chế độ bác bỏ độ kiên trì công bằng bình đẳng nguyên tắc chú ý phát triển Trung Quốc nhà hòa thuận bên trong tiểu quốc gia yêu cầu cùng tiếng hô Trần Quý Lương một bộ gặp quỷ biểu tình vị sư huynh này thật sự là hỏi như vậy Chu Dương nói ta không có phiên dịch sai án nạn tiên sinh nói hắn phi thường tán thưởng toàn thế giới tuổi trẻ học sinh tại toàn cầu hóa vấn đề bên trong tác dụng hắn còn biểu thị đem cân nhắc cải cách một phiếu chế độ bác bỏ độ đề nghị Trần Quý Lương thực sự nhịn không được a lúc này đứng lên nói bị dỗ phồn cho ta trước đây tại hội trường giảng đường bên trong tất cả mọi người đều dùng tiếng Anh giao lưu, Trần Quý Lương câu này tiếng phổ thông phi thường đáng chú ý, trong nháy mắt gây nên toàn trường nhân viên chú ý. Khách mời người chủ trì học viện quan hệ quốc tế viện trưởng nói, đem mịt rổ phồn cho hắn. Trần Quý Lương nhận mịt rổ phồn, "Àn nạn tiên sinh, ta cảm thấy ngươi vừa rồi trả lời phi thường qua loa." Chu Dương học tỷ ngẩn người. Trần Quý Lương thúc giục nói, "Là ta." Nha. Chu Dương vội vàng phiên dịch. "Àn nan hỏi, vì cái gì nói như vậy?" Trần Quý Lương nói, "Ngươi biết rõ một phiếu chế độ bác bỏ không thể nào cải biến, lại nói bản thân sẽ cân nhắc cái này đề nghị. Không phải qua loa là cái gì?" một phiếu quyền phủ quyết là liên hiệp quốc tồn tại căn cơ, cái này đồ vật không có, liên hiệp quốc liền phải giải tán. Xin hỏi an nạn tiên sinh, ngươi dự định làm sao cải cách? Dự định giải tán liên hiệp quốc sao? An nạn vẫn chưa trả lời, cái kia đặt câu hỏi học sinh liền không nhịn được phản bác, mà lại là dùng tiếng phổ thông theo Trần Quý Lương đối thoại. Liên hiệp quốc tồn tại căn cơ làm sao có thể là một phiếu quyền phủ quyết? Vậy ngươi cảm thấy là cái gì? Trần Quý Lương hỏi lại. Học sinh kia nói, liên hiệp quốc là toàn thế giới tất cả quốc gia cùng vùng ngồi cùng một chỗ hiệp thương giải quyết quốc tế đại sự địa phương. Liên hiệp quốc tồn tại căn cơ là toàn nhân loại đối hòa bình. Bình đẳng khát vọng, Trần Quý Lương đông nhiên kịp phản ứng, bây giờ còn không phải tin tức bạo tạc thời đại. Đối phương luôn luận mặc dù ngây thơ, lại là lập tức rất nhiều người chung nhận thức. Cho dù Lao Mỹ nhiều lần trà đạp Liên Hiệp Quốc quyền uy, nhưng mọi người vẫn như cũ tin tưởng Liên Hiệp Quốc có thể giải quyết quốc tế đại sự. Thân là một cái 20 năm sau thâm niên chốt chính viên sĩ, Trần Quý Lương trong đầu phổ thông thưởng thức, tựa hồ liền có thể nghiền ép lập tức rất nhiều người trong nước. Trần Quý Lương hỏi, ngươi biết Liên Minh Quốc tế sao? Học sinh kia nói, đương nhiên biết. Trần Quý Lương nói, không có một phiếu quyền phủ quyết Liên Hiệp Quốc, coi như không giải tán, cũng sẽ biến thành cái thứ hai Liên Minh quốc tế. Như quả hủy bỏ một phiếu quyền phủ quyết, nước Mỹ tuyệt đối sẽ rời khỏi Liên Hiệp Quốc. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, không có nước Mỹ Liên Hiệp Quốc, còn có thể gọi Liên Hiệp quốc sao? Nước Mỹ sẽ không rời khỏi. Học sinh tiến nói. Trần Quý Lương cười cười, bao nhiêu tiền bối tâm huyết cố gắng mới đổi lấy Trung Quốc tại Liên Hiệp quốc địa vị. Ngươi bây giờ muốn đem loại địa vị này cho trôn vùi rơi. Ta biết ngươi là cảm thấy Trung Quốc già bị khi phụ, nhưng Trung Quốc bị khi phụ nguyên nhân là Lào Mỹ kia một phiếu quyền phủ quyết. Ngươi có phải hay không quên Trung Quốc cũng có món đồ kia? Toàn trường thầy cho đều nhìn hai người bọn họ. Án nạn thì làm một mặt mở bước, hắn nghe không hiểu tiếng Trung cũng không có người cho hắn phiên dịch. Trần Quý Lương nói tiếp, là bởi vì có 5 thành viên thường trực mới có Liên hiệp quốc. Không phải trước có Liên hiệp quốc, lại tuyển ra 5 cái nước thành viên thường trực. Liên hiệp quốc tồn tại căn cơ, không phải nhân loại đối hòa bình khát vọng, mà là Được rồi, loại lời này không tốt công khai nói ra. Loại trường hợp này, thật không thuận tiện nói cho rõ ràng. Học sinh kia còn muốn phản bác, Học viện Quan hệ Quốc tế viện trưởng nói, kế tiếp vấn đề." Hàng thứ 2 vị kia mặc màu xanh lam quần áo trong nam sinh, trước ngươi nhấc tay cực kỳ lâu. "Ngươi hỏi tới a?" Hiện trường giao lưu tiếp tục, tựa hồ vừa rồi chẳng xảy ra cái quái gì cả. Chu Dương học tỷ thấp giọng nói, ngươi là gan thật lớn. Thế mà tại chỗ chất vấn tổng thư ký Liên hợp quốc, Trần Quý Lương cười nói, còn tốt. Hắn mặc dù có thể hiểu được thời đại tính hạn chế mang tới nhận biết không đủ, nhưng vẫn là chịu không được sinh viên Đại học Bắc Kinh lại nói lên câu nói như thế kia. Chỉ hy vọng cái kia đề nghị hủy bỏ một phiếu quyền phủ quyết học sinh, không phải tới từ Đại học Bắc Kinh Quốc tế quan hệ học viện. Nếu không liền quá nói nhảm, thật vất vả nhịn đến vấn đáp khâu kết thúc, Trần Quý Lương trực tiếp đi. Nhưng hiện trường hoạt động vẫn còn tiếp tục, hứa hiệu trưởng hướng hàn nạn đưa tặng đồ uống trà. Các học sinh thì tặng cho hơn mười đầu văn bản đề nghị cho hàn nạn, hy vọng Liên hiệp quốc có thể tiếp thu. Mọi người lẫn nhau chụp ảnh chụp ảnh chung, trang diện phi thường hòa hợp hài hòa. Sớm như vậy liền trở lại rồi. Bạn cùng phòng đồng chí Hùng ngay tại chơi hotspot của Giác. Trần Quý Lương nói, diễn thuyết thời gian không dài. Đồng chí Hùng hỏi, án nạn diễn thuyết có phải hay không đặc biệt phi thường lợi hại? Trần Quý Lương nói, cũng không tệ lắm. Hai người bọn họ đâu? Đồng chí Hùng nói, tưởng Quân Lai like theo bạn gái cùng một chỗ tại phòng tự học. Lý Hằng tham gia hội học sinh hoạt động đi. Nói hắn liền bắt đầu liền mạch, ui ui, có thể nghe được sao? Chủ tịch làm sao còn không có online? Chủ tịch Lâm thời có việc, hôm nay ta thay hắn chỉ huy. Ok ai kéo ta một chút. Trần Quý Lương bật máy tính lên, xuất ra trước đây thu thập tư liệu lịch sử, lốt bút bắt đầu viết những câu chuyện về triều đại nhà Minh. Đồng chí Hồng Vội vàng đem ấm ly âm thanh lượng giảm, sẽ không quấy rầy người đi. Không biết, đánh phó bạn quan trọng. Trần Quý Lương cười nói. Đồng chí Hồng h h một tiếng, đi theo cười lên. Bọn gia hỏa này, tới gần giữa chưa thế mà đánh phó bạn, hơn nữa còn có thể đem người cho con gót. So đi làm, lên lớp càng tích cực. Gõ chữ hơn nửa giờ, Trần Quý Lương chuẩn bị đi ăn cơm trưa, phát hiện đồng chí Hồng phó bản kia còn không có đánh xong. Trần Quý Lương nhịn không được đăng nhập Đại học Bắc Kinh phò rủm. Quả nhiên phát hiện liên quan tới hắn buổi sáng oán giận người bài viết. Cái này bài viết vẫn rất náo nhiệt. Ghế sofa băng ghế phía dưới, có học sinh trả lời, kia anh em cái nào viện hệ a? Thế mà đề nghị hủy bỏ một phiếu quyên phụ quyết, thật sự là quá khôi hài. Khẳng định là ngoại viện. Hôm nay đi nghe giảng tòa học sinh, nước quan cùng ngoại viện nhiều nhất. Ta không tin tưởng nước quan đồng học có thể nói ra câu nói như thế kia. Cái này ngoại viện đồng học, có phải hay không học ngoại ngữ học tròn váng. Trần Tổng liền nên dùng tiếng Anh đến phản bác, để án nạn cũng hào hào nghe một chút. Ha ha, có khả năng hay không? Trần Tổng học chính là câm niệm tiếng Anh. Hắn hôm nay mang theo một cái ngoại viện học tỷ làm phiên dịch. Mang phiên dịch cũng rất không hợp thói thường, hắn bình thường tiếng Anh bao nhiêu phân a? Ta liền là lớp doạ vậy. Ta chỉ biết là Trần tổng tiếng Anh cấp 4 đều còn không có qua. Chớ mong Trần tổng lấy không được chứng nhận tốt nghiệp ngày đấy. Trần Quý Lương xem lấy bài viết, rất nhanh phát hiện không hợp lý, thế nào lệnh ra lâu lệnh ra đến hắn tiếng Anh trình độ lên. Mấy tên khốn kiếp này, ngoài ra một cái thiệp, lại là học viện quan hệ quốc tế nghiên cứu sinh phát, làm như có thật thảo luận Trần Quý Lương phát biểu nội dung, như quả hủy bỏ một phiếu quyền phủ quyết, nước Mỹ sẽ hay không rời khỏi Liên Hiệp Quốc. Chương 234, nổi gió rồi bị phán đổi 100 ngàn nguyên. Chương 234, nổi gió rồi bị phán đổi 100 ngàn nguyên. Trần Quý Lương xem những cái kia bài viết, cảm giác cực kỳ thú vị, thế là cũng phát cái tiếp, làm thế nào để sửa đổi hệ thống phủ quyết của năm thành viên thường trực? Một phiếu quyền phủ quyết là hiến chương liên hợp quốc giao phó ngũ thường pháp định đặc quyền. Bởi vậy, hủy bỏ một phiếu chế độ bắt bỏ, nhất định phải sửa chữa hiến chương liên hợp quốc. Sửa chữa hiến chương liên hợp quốc muốn phân 3 bước đi. Thứ nhất, từ nào đó hội viên nước tiến hành chính thức đề án. Thứ hai, liên hiệp quốc đại hội biểu quyết, cần vượt qua 2 phần 3 quốc gia ủng hộ. Thứ ba, Ngũ thường nhất trí đồng ý. Kết quả, ngũ thường đối ủy bỏ ngũ thường một phiếu quyền phủ quyết tiến hành một phiếu bắt bỏ. Đường dưới người nào? Vì sao cáo trạng bản quan a? Phát xong bài viết, Trần quý lương liền đi nhà ăn ăn cơm trưa. Trường trung học phò dùn hiện tại cũng là hệ thống tên thật. cực kỳ nhiều học sinh nhìn thấy phát bài viết người liền điểm tiến vào tới. Trần tổng ghế sofa, băng ghế, hàng phía trước bán ra đậu phộng hạt dưa coca cola. Chết cười ta. Ngũ thường đối ủy bỏ ngũ thường một phiếu quyền phụ quyết tiến hành một phiếu bác bỏ. Trần tổng rốt cục có dảnh tự mình đến phò dùn phát bài viết. Những câu chuyện về triều đại nhà Minh lúc nào đổi mới? Trên lầu huynh đệ trên mạng còn tại đổi mới quyển 3, tân hoa tiệm sách trong đều bảy hơn 1 năm. đường dưới người nào, vì sao cáo trạng bản quân a? cho nên ta nói đến cái này vấn đề cực kỳ khôi hài, mất thể diện đều ném đến tổng thư ký liên hợp quốc nơi đó đi. án nàn ở đâu ra quyền lợi sửa chữa một phiếu chế độ bắt bỏ. trần tổng còn không có tuyển chuyên nghiệp a, dứt khoát đến chúng ta học viện quan hệ quốc tế được rồi. không được gọi trần tổng nên gọi lục tòa xa thần. ha ha ha, lục tòa xa thần cái này ngoại hiệu không sai. vị bạn học kia lại đi mua hai thanh hóa cho trần tổng xe còn lại, để trần tổng tới một cái bắt môn kín tòa. trên lầu là tam quốc trí người chơi. Giám định hoàn tất, Nhàm chán ra hỏa là thật nhiều. Tại phò duôn điên cuồng tới không tính, còn có người hướng tỷ ả nhì ả im, móc con, xịn xị chấm nét gọn. bọn hắn đem buổi sáng phát sinh sự tình kỹ càng tự thuật một trận, tiếp lấy lại phục chế dán Trần Quý Lương cái này bài viết. Tỷ ả nhì ả im bên kia còn ma luận vũ, thậm chí quay chúng quanh lời này để đối phun lên tới. Cũng có người mới hỏi Trần Quý Lương là ai, bị rất nhiều nhiệt tâm dân mạng một trầu phổ cập khoa học. Trần Quý Lương ăn cơm chưa không lâu, lại bị Chu Chủ nhiệm trò kêu lên. Nghe nói buổi sáng người theo người cãi vã, Chu Chủ nhiệm vẻ mặt tươi cười, cũng không cái gì không hài lòng biểu tình. Trần Quý Lương nói kia gọi tranh luận. Chu chủ nhiệm nói, thầy cho đề ra vấn đề, đều là tại Đại học Bắc Kinh mô phỏng Liên Hiệp Quốc Đại hội diễn thử qua. cái kia học sinh vấn đề thuộc về ngoài ý muốn. ai? Hỏi được đặc biệt không có trình độ. ha ha, ngươi theo hắn tranh luận cũng thuộc về tại ngoài ý muốn. Tổng Bí thư ăn nản không có không cao hứng a. Trần Quý Lương hỏi, cái gì Tổng Bí thư ăn nản, người ta không họ an. Chu chủ nhiệm tức giận nói, Trần Quý Lương nói, đều như thế. Chu chủ nhiệm nói, vừa theo ý a Đại học đã định một cái hạng vụ, hàng năm xuân thu hai mùa khai giảng. Đại học Bắc Kinh lập thỏa thuận cùng IALE đại học, lựa chọn 15 danh học sinh ở Đại học Bắc Kinh tổ kiến giao lưu ban. Nam nữ sinh đại khái đều chiếm một nửa, bình thường ở tại nghiên cứu sinh ký tốt xá. Đại học Bắc Kinh cùng IALE sẽ còn chọn lựa giáo sư cho giao lưu ban mở đặc biệt chương trình học. Ngươi có muốn hay không báo danh tham gia? Ta coi như xong đi, phổ thông chương trình học đều theo không kịp, càng đừng nói dạng này quốc tế giao lưu ban. Trần Quý Lương không nghĩ chiếm dụng những bạn học khác danh ngành. Chu chủ nhiệm nói, "Được, vậy liên không cần nhắc ngươi." Lại tán gẫu vài câu, Trần Quý Lương đi. Chu chủ nhiệm thì là tâm tình tứ sướng. Lớp dọa vậy mấy năm qua này làm không ít quốc tế hợp tác hạng mục. Học kỳ sau theo IALE hùn vốn làm giao lưu ban kế tiếp còn muốn đem lý ra pha giao lưu hạng mục thăng cấp. Hàng năm tuyển năm cái lớp dọa vậy học sinh tiến về lý ra pha quốc lập đại học học tập năm tháng. Trừ cái đó ra trường học đã ở thảo luận đem lớp dọa về thăng cấp làm dọa để cô lên học viện. Đây đều là chu chủ nhiệm một tay tổ chức ra. Đại học Bắc Kinh mặc dù người tài ba xuất hiện lớp lớp nhưng lớp dọa vậy lịch sử quan cán trước mắt chỉ tốt nghiệp một giới. Vừa tốt nghiệp học sinh căn bản chưa nói tới đến tiếp sau phát triển. Hiện tại chỉ có Trần Quý Lương thuộc về làm ra thành tích lớp dọa vậy học sinh. Hắn quả thực là chu chủ nhiệm tâm đầu đủ. Bất luận có chuyện tốt gì, chu chủ nhiệm đều sẽ ưu tiên cân nhắc Trần Quý Lương. Trần Quý Lương cái này khối sống chiêu bài không thể nén, chu chủ nhiệm thậm chí tự mình ra mặt theo các giáo sư nói tốt, tận lực cam đoan Trần Quý Lương rất tiến chỉ số tại bình thường phạm vi bên trong. Ngoa. Trần Quý Lương từ chu chủ nhiệm văn phòng đi ra, nhìn thấy bản thân xe đạp kém chút mắng mẹ. Thật có ăn no rồi không có chuyện làm, lại cho hắn tăng thêm 2 thanh khóa. Bát muôn kim tọa lại trợn. Người vẫn rất tốt, thế mà cái chìa khóa lưu tại trong lỗ khóa. Lại tiếp tục như thế, đều có thể chúng chủ mở khóa cửa hàng. Trần Quý Lương tuyển 3 thanh tương đối cũng sẽ khóa ném tới phụ cận trong thùng rác, còn lại năm thanh vẫn như cũ treo ở trên xe. Sau đó hùng hùng hổ hổ đánh tới công ty. Trường phong pháp vụ Thạch Kiêm, hiện tại rốt cục có một cái ba người đoàn đội. Mặc dù hắn ngại người ít, nhưng vẫn là nguyện ý lưu lại. Chín giờ các con buổi sáng điện báo, nói trang web rèn rèn con bài hát nổi gió rồi kiện cáo đã đánh thắng. Thạch Kiêm nói, pháp viện phán 1638888. đình chỉ xâm phạm bản quyền, cũng bồi thường một ngàn nguyên. Chín giờ hai bên kia tán đồng phán quyết, hỏi chúng ta là không cần tiếp tục kháng án. Trần Quý lưỡng hỏi, chín giờ các con mặt khác bài hát cáo thắng sao? Thạch Kiêm nói, đại bộ phận đều cáo thắng nhưng lấy được bồi thường kim ngạch phi thường thấp. Nổi gió rồi thải linh cùng loại nghiệp vụ đã giao cho 9sert.com đại diện. Lần này 9sert có 20 mấy bài hát bị xâm phạm bản quyền, cùng một chỗ đóng gói cáo trạng 163888.net, tổng cộng cũng mới lấy được bồi hơn 2 triệu. Vì cái gì bồi thường kim ngạch ít như vậy? Trần Quý Lương hỏi. Thạch Kiêm giải thích nói, 163888.net tiêu hủy đao loa số liệu, một ngày, ú nghị cổn cùng, cùng loại công ty viễn thông lại không phối hợp. Pháp viện không cách nào nhận định tổn thất, liền phán bồi nổi rõ rồi 100.000. Cái này 100.000 nguyên tiền bồi thường, vẫn là chúng ta theo 9sert.com cùng một chỗ phân. Đánh loại này kiện cáo cực kỳ khó khăn, hiện tại cơ bản đều là điều giải, một bài bài hát bồi mấy vạn khối tiền xong việc. Mấy vạn khối tiền đã rất tốt, Hà Dung cáo trạng xì nạ xâm phạm bản quyền Trung cổ lâu bởi vì làm không rõ ràng đau luật bao nhiêu thải linh, cuối cùng chỉ tượng trưng bồi thường 2000 nguyên. Các tường tam bảo vì thế nổi danh, cũng liền bồi thường 3. 30000 nguyên. Trần Quý Lương hỏi, như quả ta tiếp tục cáo nên làm cái gì? Thạch Khiêm nói, chúng ta từ năm ngoái mùa hè bắt đầu, liền cho 1638888.net, mỗi ngày, hữu nị cốn, các đài truyền hình phát đình chỉ xâm phạm bản quyền luật sư văn kiện. Cái này đối chúng ta cực kỳ có lợi tiếp xuống hẳn là theo mobile, bài, ưu nhỉ đặt thành hòa giải hiệp nghị, để bọn hắn cung cấp nội rõ rồi thải linh đào loạt số liệu. như quả không cung cấp, liền đem mobile, bài, ưu nhỉ cùng một chỗ cáo, xin pháp viện cưỡng chế lấy chứng. cứ làm như thế, tạm thời cho là cho dèn dèn quang đánh quảng cáo. trần quý lương nói, thạch khiêm thừa cơ nói, trần tổng, công ty tính bên trên ta tại bên trong, trước mắt cũng chỉ có 3 cái pháp vụ. nhiều khi nhân thủ không đủ a, trần quý lương dở khóc dở cười, vậy liền lại chiêu một cái. nhiều nhất bốn cái pháp vụ chờ lần sau tăng mời nhân viên lúc, lại đem pháp vụ đoàn đội cho ngươi thêm đến năm người. có thể, thạch khiêm thấy tốt thì lấy. Trần Quý Lương trở lại bản thân văn phòng, dùng bản thân rèn rèn con, hẹn lời họ cửa tài khoản, thông báo nội dung giống nhau blog nhật ký, cũng khảm vào nỗi gió rồi âm thầm. Nỗi gió rồi tự thượng truyền đến nay, ta một mực cho phép miễn phí đào loạt cùng truyền bá, nhưng chưa trao quyền, cấm chỉ bất luận cái gì đơn vị cùng cá nhân tiến hành thương nghiệp vận doanh. 1638888.net từ đầu năm ngoái hạ liền bắt đầu xâm phạm bản quyền, nhiều lần phát luật sư văn kiện cảnh cáo cũng không đình chỉ xâm phạm bản quyền hành vi. Mỗ bên cùng ngủ nghỉ gồm hai đại vận kinh doanh buôn bán, thuộc hạ địa phương công ty, một chút theo ta trao quyền nền tảng hợp tác, còn có một số theo tiệm đồ lẩu hợp tác. Đồng dạng là nhiều lần phát luật sư văn kiện cảnh cáo không có kết quả. Còn có trở xuống đài truyền hình vì xâm phạm bản quyền 163888.net đánh quảng cáo. Những này đài truyền hình theo thứ tự là. Lần nữa nhắc lại, nổi gió rồi vì trang phép rèn rèn con bài hát, gánh chịu lấy tất cả học sinh người sử dụng thanh xuân hồi ức. Bất luận cái gì người đều có thể miễn phí phíดาวน์โหลด cùng online phát ra, cũng có thể dùng làm mặt khác phi lợi nhuận tính hoạt động. Nhưng chưa trao quyền không thương dụng, còn có nào bị 163888.net xâm phạm bản quyền bằng hữu, có thể đưa ra chứng cứ phát đến cái này email. Chúng ta cùng đi khởi tố 163888.net. Trần Quý Lương làm như có thật làm những này, loại trừ trong lòng xác thực không thoải mái bên ngoài, chủ yếu vẫn là cho rèn rèn com gia tăng nhiệt độ. Rèn rèn com đăng ký người sử dụng tăng trưởng đến 8 triệu về sau, tăng tốc liền trở nên càng ngày càng chậm chạp. Hàng năm có 2 lần cố định hoạt động, mùa xuân là viết ba hàng thơ tình mùa thu là làm hoa hậu dạng đường bình chọn. Bình thường không định kỳ tổ chức hoạt động, tức có các loại sự kiện nhiệt độ, thì như cái này tháng Cham Dionlit trận chung kết cùng tam hiệp làm xong. Năm nay Trung Quốc đại lục khoa chính quy cùng nghiên cứu sinh tổng số ước hơn 16 triệu. Trường cấp 3 cùng chức cao, trường trung cấp kỹ thuật học sinh, đại khái có 40 triệu. Tổng cộng 56 triệu học sinh quân thể, đều là rèn rèn com khách hàng tiềm năng. Nhưng học sinh cấp 3 đăng ký rèn rèn com vẫn như cũ cực kỳ ít, bọn hắn càng thích chơi cờ cờ không gian. Đẩy cũng không đẩy được, cho dù thành công hướng dẫn học sinh cấp 3 đăng ký, quay người những mấy học sinh cấp 3 lại đi chơi cờ cờ không gian. Hiện tại, rèn rèn com đăng ký người sử dụng tổng số vì vị ngàn, bên trong đó còn bao gồm đã đại học tốt nghiệp. Mặc dù tốt nghiệp, nhưng bọn hắn tại rèn rèn com lớp còn bảo lưu lấy, người của bọn hắn bên bờ quan hệ phản phất bị đồng cứng tại rèn rèn com. Trần Quý Lương phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Năm ngoái mùa thu mở trường học trước kia, thích sử dụng cờ cờ không gian học sinh cấp 3, tiến vào đại học về sau có thật nhiều biến thành rèn rèn com sinh động người sử dụng. Phản phất trong vòng một đêm liền trưởng thành từ cờ cờ không gian đến rèn rèn com, là bọn hắn từ thiếu niên trưởng thành là thanh niên tiêu chí. Đồng thời, nguyên bản sử dụng rèn rèn com sinh viên năm 4, tốt nghiệp về sau lại biến thành hệ nảy họa vừa sinh động người sử dụng. Loại này chuyển đổi, tựa hồ là từ học sinh đến xã hội người tiêu chí. Trần Quý Lương hệ nảy họa ảo fan hâm mộ đặc biệt nhiều, hắn liên quan tới nội gió rồi xâm phạm bản quyền gián thông báo, ngày thứ hai liền leo lên hệ nảy họa ảo hot sẽ ở lịch đệ nhất thậm chí đều không có người vì thao tác qua. Diễn đàn cùng sẽ bạ cũng dần dần có thảo luận tiếp, tiếp theo là web hoạt tổ cùng phương tiện truyền thông y luận lần lượt đăng lại. Lời này để, quá dễ dàng có nhiệt độ. Bởi vì từ năm ngoái đến năm nay, thỉnh thoảng liền có internet ca khúc xâm phạm bản quyền kiện cáo, bên trong đó liên lụy đến rất nhiều nổi danh internet ca sĩ. Thậm chí là truyền thống công ty đĩa nhạc đương đỏ sao ca nhạc. Lần lượt có hơn 10 nhà công ty đĩa nhạc công khai tuyên bố ủng hộ Trần Quý Lương bảo vệ quyền thể quyền lợi hợp pháp. Còn có một cái gọi là hứa tung nhỏ ca sĩ, liên lặng cho Trần Quý Lương lưu lại email ném mình bị xâm phạm bản quyền chứng cứ. Chương 235 làm như thế nào thương nghiệp bố cục chương 235 làm như thế nào thương nghiệp bố cục bị 1638888.net hố ca sĩ vẫn rất nhiều mấy ngày ngắn ngủi thời gian trần quý lương liền thu được hơn 20 phong email những này ca sĩ bên trong trần quý lương chỉ nhận biết hứa tùng cùng từ dự đằng hứa tùng tại 1638888.net thượng truyền điên hoa tiếu cùng tán tràng điện ảnh hai bài bài hát mơ mơ hồ hồ bản quyền liền rơi xuống 1638888.net trong tay từ dự đằng thì càng không hợp thói thượng hắn là em m i dễ của họ nn kẹt mệt li tâm nhạc người chế tác nhưng một mực ở vào để đó không dùng trạng thái. Nhàm chán sau khi còn làm ra trên trăm tập vở last khơi hải phim ngắn, năm nay hắn viết thủ chờ một phút vốn là viết cho hoàng phẩm nguyên, nhưng hoàng phẩm nguyên không coi trọng, chuyển cho nhậm hiển tề cũng không coi trọng. Hắn có chút không cam tâm, liền đem bài hát này để mộ phát đến 163888.net. Kết quả bị 163888.net thay hình đổi dạng, giao cho một cái nữ hải tử hát, thậm chí liền bài hát tên đều bị sửa lại. Trần Quý Lương ngồi trước máy vi tính, nhìn xem những này ca sĩ gửi tới biểu kiện, bắt đầu suy nghĩ là không có thể thừa cơ làm chút gì. Theo nhân viên nhân số gia tăng, cùng dưới cờ trang web người sử dụng tăng nhiều, bị tỷ đạn sở tháng sau chi tiêu, đoán chừng sẽ vượt qua 4 triệu nguyên. Chủ yếu là tiền lương, băng thông cùng sẽ vỡ phí tổn, mà các loại doanh thu, mỗi tháng chỉ có ước chừng 2 triệu nguyên. Điện thoại mịt rồi logic nhìn trước mắt đã thực hiện lợi nhuận, trả tiền người sử dụng vượt qua 1.2 vàng người. Nhưng khấu trừ mobile, tu nhị cồn các loại chi, cùng mobile dòng xỉn ở hệ Electronico. Lỡ tờ giờ, tu nhị cồn ôn lại chi phí vận hành, mỗi tháng chỉ có thể kiếm mấy vạn nguyên. Mẹ nó, đầu năm nay loại trừ làm trò chơi, có vẻ như cũng liền thải linh chuyển thành hiện vật nhanh. Có thể hay không đem rện rện con hẹn lời họ vừa theo cờ cờ con hành động liên tiếp bắt đầu làm đâu. hai trang web lớn nhiều như vậy người sử dụng tài nguyên không thể uống phí hết giống cờ cờ như thế đem người sử dụng chuyển hóa làm thu nhập vừa vận mượn lần này theo 163888.net Net thừa kiện thuận thế đem cái này sự tình cho làm đi ra chuyện này tình theo đầu tư cũng không giống nhau đầu tư chưa bắt dưới thuận thế là vì kiếm tiền sau này cực kỳ dễ dàng rời khỏi chuyển thành hiện vật mà làm cờ cờ con Trần Quý Lương dự định trực tiếp thu mua đặt vào bì tí đạn sở thương nghiệp bản đồ Trần Quý Lương để cho thủ hạ nhân viên siêu tập cờ, cờ cùng máy chiếu phim tư liệu rất nhanh liền coi trọng tơ lẹ ở con sơ bộ tiếp xúc phía dưới Trần Quý Lương phát hiện bản thân mua không nổi bài đủ cũng để mắt tới tơ lẹ ở con lúc này đã tiến vào đàm phán giai đoạn giá cả thu mua tại 10 triệu đô la Mỹ trở lên ngay sau đó Trần Quý Lương lại coi trọng một cái thiểu số âm nhạc diễn đàn è mù mờ Xiaomi New Zhi tiền thân người sử dụng quy mô chỉ có 100.000 người tạ hưu nhưng đã thực hiện lợi nhuận mà lại cự tuyệt qua IGG đầu tư người sáng lập cảm thấy tư bản một khi tham gia cái này diễn đàn liền sẽ đánh mất thuần khiết tính Hàng Châu khu Tây Hồ Mã Vân lập nghiệp cái kia khu dân cư Vương Hạo ngay tại quản lý bản thân chẳng ép. Vương Hạo trước đây là Ali 7 bà nhân viên, lợi cho lúc tan việc một mình khai phá phát triển ẻ mù mồ diễn đàn. Cái này gặp quỷ danh tự, nhưng thật ra là để âm nhạc người kiếm tiền tiếng Anh viết tắt. Một bên làm âm nhạc diễn đàn, một bên tại Ali 7 bà làm việc, trước đó không lâu mới hạ quyết tâm từ chức. Hiện tại, Vương Hạo vẫn như cũ là quang can tư lệnh, thủ hạ liền một cái nhân viên đều không có, nhưng hắn làm không biết mệt. Đầu tư mạo hiểm tìm tới cửa. Xéo đi, lão tử không muốn tiền thối của ngươi. Nhưng vì yêu phát điện là rất khó. Chuông điện thoại di động vang lên, Vương Hạo tưởng rằng thương nghiệp hợp tác điện thoại, Huy Ngươi tốt, bí đỏ, Nidem, ngươi tốt, ta muốn nói hợp tác. Trần Quý Lương nói. Vương Hạo hỏi, ngươi muốn làm riêng chuyên môn bài hát đơn. Trần Quý Lương nói, như quả rèn Zen rèn con, hẹn nảy họ Ước liên hợp khởi sướng bản gốc ca khúc giải thi đấu, thượng truyền đến ệ mù mờ diễn đàn để dân mạng tới làm giám khảo thế nào. Chẳng ra sao cả. Lập tức tràn vào đến nhiều như vậy người, sẽ đem diễn đàn của ta làm đến sệ vở sụn đổ. Vương Hạo hỏi, ngươi là ai à? Trần Quý Lương nói, Trần Quý Lương. Vương Hạo đống nhiên không nói, hắn chẳng lẽ không muốn đem bản thân diễn đàn làm lớn sao? Đó là không có khả năng. Hắn về sau đem xỉa ạ mỉm mì liệu giúp người sử dụng số lượng làm được 12 triệu. Đáng tiếc, bị ạ lì bảy bạ bà thu mua về sau liền thành con rơi, sống sờ sở, sở bị ạ lì bảy bạ bà đoàn đội cho giày vào chết. Hiện tại ẹm mũ mổ người sử dụng chỉ có một ngàn, nhưng tuyệt đại bộ phận thuộc về tử chung người sử dụng. Như quả theo rèn rèn con, hệ này họ vừa hợp tác, trong ngắn hạn liền có khả năng tăng trưởng đến hàng mấy chục, mấy trăm vạn người sử dụng. Trần tổng không thể nào tặng không ta đầy trời lưu lượng a. Vương hạ hỏi, Trần quý lương nói, ta nghĩ thu mua ẹm mũ mố đem ẹm mũ mố từ một cái âm nhạc diễn đàn cải thành một cái thương nghiệp âm nhạc nền tảng. Ngươi có thể giữ lại 20% cổ phần, đồng thời tiếp tục phụ trách cái này nền tảng. Thường ngày kinh doanh ta không nhúng tay. Phát triển lâu dài ta chỉ cấp đề nghị, ngươi có thể lựa chọn không nghe. Thật từ ta toàn quyền làm chủ. Vương Hạo hơi có chút tâm động. Đổi thành 2 năm trước, hắn trực tiếp liền tự tuyển. Thượng như hắn cự tuyệt ý đầu tư giống nhau, nhưng bây giờ ý nghĩ của hắn đã cải biến, tiểu số âm nhạc diễn đàn cực kỳ khó lâu dài. Coi như Trần Quý Lương không xuất hiện, hắn cũng sẽ chủ động chuyển thành em nhạc nền tảng, qua sang năm chỉnh ra một cái silly army music. Trần Quý Lương họa bánh nùng nói, trong vòng 10 năm ta không quản, chúng ta có thể ký hiệp nghị Mười năm về sau, ta hy vọng ngươi có thể trở thành phụ trách âm nhạc bản khối bị tỷ đạn sở phó tổng giám đốc. Coi trọng như vậy ta. À. Vương Hạo nhịn không được cười lên. Trần Quý Lương nói, ta tra xét một chút ngươi công khai tư liệu. Ngươi trước kia là ác ly bảy bạ kỹ thuật tổng thanh tra, có thể từ chức làm âm nhạc diễn đàn đủ để chứng minh ngươi sự táo bạo cùng năng lực. Ta bay đi Bắc Kinh gặp mặt nói chuyện. Vương Hạo nói, Trần Quý Lương để điện thoại xuống, ngồi trước máy vi tính mẩn người. Hắn đang tự hỏi, bị tỷ đạn sở muốn làm lớn, chỉ dựa vào hai cái trang web là rất khó. Còn phải mở rộng thương nghiệp bản đồ, âm nhạc nền tảng tính một cái, trang web video cũng coi như một cái. Năm 2010 về sau, mịp rối lọc hình mới có thể chân chính phát lực. Kế tiếp là video ngắn nền tảng. Chỉnh ra nhiều như vậy đồ vật, đoán chừng sau này còn muốn đặt chân vào ngành giải trí làm trang web video, khẳng định được bản thân đầu tư truyền hình điện ảnh kịch, nếu không bản quyền quá đắt căn bản mua không nổi. Còn có AB2 trang web, Adfun cùng Bilibili. Bilibili con muốn chờ nhiều năm mới sinh ra, nhưng Adfun CN sang năm liền sẽ online. như quả Trần quý lương thu mua Adphone CN hoặc là bản thân thành lập cùng loại trang web, bí lý bí lý con có hay không sinh ra đều còn hai chuyện. Bởi vì bí lý bí lý con người sáng lập ban sơ liền là at phủ cn nhân viên quản lý. ai, at phủ cn kia bảy tầng quản lý liền rất chịu tượng. thúc đẩy sinh trưởng ra bí lý bí lý con, thúc đẩy sinh trưởng ra đấu cá, bản thân lại lẫn vào sống dở chết dở. xem chừng thời gian xuống lầu ăn cơm, khoa học kỹ thuật cao ốc lầu một nhà ăn, theo và ở xí nghiệp càng ngày càng nhiều, hiện tại thế mà cũng xuất hiện xếp hàng hiện tượng. lúc nào bị ti đạn sở cũng làm cái nhà ăn. bây giờ còn chưa cái kia cần thiết, tổng cộng cũng liền hơn một trăm nhân viên. Trần Tổng, ông chủ. Tại nhà ăn mua cơm thời điểm, không thường có người theo Trần Quý Lương chào hỏi. Có chính hắn nhân viên, cũng có trong cao ốc những công ty khác nhân viên. Trần Quý Lương ở chỗ này là tuyệt đối danh nhân. Bưng lấy bàn ăn tìm địa phương ngồi xuống, Trần Quý Lương cho Đào Tuyết gửi nhắn tin, "Ra về a." Người cũng biết, lớp 12 mỗi bữa thời gian ăn cơm chỉ có nửa giờ. Thang ngay tại xếp hàng mua cơm đâu? Đào Tuyết chửi bậy. Trần Quý Lương đánh chữ nói, "Tháng sau liền thi tốt nghiệp trung học, ôn tập thế nào?" Đào Tuyết hồi phục, "Ai? Ba lần kỳ thi thử, thành tích đều qua điểm sàn trường hàng nhất." Nhưng chỉ là phổ thông thấp nhất, muốn thi đại học tứ xuyên cũng khó khăn càng thêm khó khăn. "Học trưởng, ta không thể theo ngươi cùng một chỗ đọc đại học Bắc Kinh." "Ha ha, mà các hạng nhất cũng cực kỳ tốt. An tâm ôn tập, an tâm thi đại học, chớ suy nghĩ quá nhiều." Trần Quý Lương cho Đào Tuyết gửi nhắn tin mục đích chủ yếu chính là vì để nàng an tâm, thi đại học thế nhưng là cả đời chuyện. Đào Tuyết hồi phục, đánh đến cơm, ngay tại tìm chỗ ngồi. Trần Quý Lương để điện thoại di động xuống, bắt đầu đảo cơm. Đồng Thiên Thu bưng lấy bàn ăn tới, sắp bên Trần Quý Lương tọa hạ, "Ta luận văn tốt nghiệp cuối cùng là đổi xong, qua mấy ngày liền bảo vệ." Hấp mộ, Trần Quý Lương cười nói: Ta cũng không biết bản thân có thể hay không thuận lợi tốt nghiệp. Nhất định có thể tốt nghiệp." Đồng Thiên Thu nói. Hứa Phong Ngâm bưng lấy bàn ăn, từ một bàn này đi ngang qua, xem xét Trần Quý Lương một chút, liền chạy tới sắt vách tòa ngồi xuống. Đào Tuyết đoán chừng cũng tìm được chỗ ngồi, lại gửi nhắn tin tới Trừ Bội, "Ngươi không biết năm nay nóng quá, đã hai tháng không có trời mưa. Trường học hồi nhân tạo, làm được có thể chỉ còn hơn một thước sâu." "Ai, trong phòng học lại không điều hòa, mỗi ngày lên lớp toàn thân đều đang đổ mồ hôi." "Cố lên, cuối cùng lại kiên trì hơn một tuần lễ." Trần Quý Lương khích lệ nói. Đào Tuyết nói, "Ba mô hình ngữ văn bài thì Viết văn theo phấn đấu có quan hệ. Cấp ra hai đoạn vật liệu, bên trong đó một đoạn lại là ngươi. Ha ha. Trần Quý Lương nhai lấy đồ ăn đánh chữ, kỳ thi thử là vốn là ra đề mục, đem ta biến thành viết văn vật liệu cực kỳ bình thường. Học trường phi thường lợi hại. Nữ hài tử đừng nói tụ. Cắt. Lẫn nhau gửi nhắn tin trọn vẹn hơn 10 phút, đào Tuyết rót cục cơm nước xong xuôi trở về phòng học tự học. Trần Quý Lương cũng trở lại trường học, ban đêm đường đường chính chính đi học. Đạo mắt tháng năm đi qua. Một hai, Ú Nhi cộm liền nổi rõ rồi theo rèn rèn con đạt thành hoa giải, tượng trưng cấp bồi 2000 khối tiền xong việc. Đồng thời Bọn hắn đáp ứng cung cấp thải linh đao loa số liệu, làm Trần Quý Lương khởi tố 163888.net chứng cứ. Chuyện này tình cực kỳ bình thường, bởi vì theo 163888.net hợp tác, là mua ngay, ú nhỉ của địa phương công ty con. Tổng bộ không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, trực tiếp lệnh cưỡng chế công ty con ngoan ngoan nghe lời nói. 17171 tháng 5 trò chơi trực tuyến bảng danh sách cũng ra lò. Với bốc hộ cơ dạng thứ nhất, Mộng Huyện Tây Du thứ hai, phía trước hai tên vị trí lù lù không gì chuyện. Cơ dạng Jin Xin cả trại đỡ thế mà vọt tới thứ ba. Đẩu đi sân online giết tới thứ tư. Tam Quốc Sát lần đầu tiên xếp tại thứ năm. Đây là bởi vì Lâm Tuấn Kiệt đại diện phát ngôn đã cầm xuống, Tào Tháo cũng thành Tam Quốc sát truyền truyền ca khúc. Tào Tháo internet trao quyền phiên bản, tại ca khúc mở đầu tăng thêm một đoạn lời quảng cáo, hấp dẫn đến cực kỳ nhiều Lâm Tuấn Kiệt fan hâm mộ và hố Tam Quốc sát. Kế tiếp là cờ cờ miễn tưởng thứ 6, quyền ngự thiên hạ thứ 7, hành trình thứ 8, truyền thế thứ 9, truyền kỳ thứ 10. Hiệp khách giang hồ là triệt để bị làm chết khô, hiện tại trong trò chơi đã tìm không thấy mấy cái người sống. Còn có người đang hát suy sần cuồng điên, tội phòng Trần Quý Lương phi thường lợi hại. Nhưng Trần Quý Lương lại biết, chuyển thế cùng truyền kỳ tùy tiện sách ra một cái, lợi nhuận đều có thể treo lên đánh tam quốc sát. Mà lại, quyền ngữ thiên hạ cũng đặc biệt nguy hiểm, hành trình tuyên chuyển thế công thực sự quá mạnh. Đào thành cương lại buông xuống công ty không quản, chạy về quê quán cho muội muội thi đại học cố lên. Chương 236, mục đích vẫn là làm thải linh, chương 236, mục đích vẫn là làm thải linh. Phạm Băng băng người đại diện, vừa mới gọi điện thoại tới. Sự tình gì? Xét thấy chất vấn nàng chỉnh dung internet lời đồn quá nhiều, nàng sẽ tại năm nay thi đại học kết thúc về sau, tiến về bệnh viện giám định bản thân là không chỉnh dung cũng mời quyền uy công chứng cơ cấu tiến hành công chứng tin tức này giao cho chúng ta tin tức xuất ra đầu tiên quyền đã cho Sina kênh giải trí Sina bên kia sẽ phái người toàn bộ hành trình quay trụ Sina giải trí báo cáo ngày kế tiếp nàng sẽ ở hẹn lời họ ưa cùng Sina lọt thượng truyền ảnh trụ cùng công chứng sách Ừm, nàng muốn mua hẹn lời họ ưa ngày đó hot sale ở lý đệ nhất đây là hấp dẫn ánh mắt chuyện tốt ta mới vừa tiến vào tháng 6, phạm gia liền định toàn bộ sống đối này hẹn lời họ ưa mà nói là chuyện tốt loại trừ super phía chính phủ bên ngoài rốt cục có minh tinh chủ động tới mua hot sale ở lý Đương nhiên, nếu bàn về toàn bộ sống, còn phải tống đại chủy. Nói đúng là Lưu Diệp Phi là biến tính người, đem sự tình náo đến lệ gạn dè vợ vị kia. Tống đại chủy cũng tới hẹn hò họ hò đăng ký tài khoản, phát thiên thứ nhất văn chương liền là, ta đã hướng rộng điện nộp vạn nôn thư mau cứu hài tử gửi tới ra đi ôm một phong thư hô hào rộng điện cấm chỉ mạn gỗ TV xử lý Supergirl hoạt động bình chọn. Supergirl là người vơ vét của cải, dẫn dụ nhiều như vậy hài tử đi đến là lối. Bọn hắn chế tạo một cái hư ảo thần tượng Lý Vũ Xuân, trắng trợn hướng hài tử cung cấp có độc tinh thần thực phẩm. Cái đồ chơi này phát ra tới về sau, Tống đại chủy hẹn hò ở hò tài khoản cùng ngày liền phan hâm mộ chú ý số lượng vượt qua 30.000 người, một đống người mang hắn, còn có một cặp người ủng hộ. Song phương trực tiếp tại bình luận khu bóp bắt đầu. đó lấy Tống Đại Trụ lại vạch Trần Hoàng Thánh Y theo tinh ra giải ước nội tình, nói đến làm như có thật, mà lại công bố là Hoàng Thánh Y đi chính miệng đối với hắn nói, bởi vì Tống Đại Trụ năm ngoái theo Hoàng Thánh Y đi diễn qua tình lữ. chính hắn đầu tư phim ảnh, bị hệ lụy họ vừa nhắc nhở chú ý tiêu chuẩn về sau. Tống Đại Trụ chuyên môn phát một thiên tuyên bố, bản nhân đối với mình tất cả ngôn luận vụ pháp luật trách nhiệm, theo bất luận cái gì trang web cùng tin tức truyền thông không quan hệ. Hiện tại Trần Quý Lương mỗi ngày đăng nhập hẹn nơi họ vừa, chuyện thứ nhất liền là đi xem Tống Đại Truy có hay không toàn bộ mới sống. Cái này người thực sự quá mẹ nó chịu đựng. Lúc trước nào đó đại án bị phá được về sau, Tống Đại Truy chuyên môn đi pháp đập nào đó tội phạm chờ, sau đó công khai tuyên bố muốn tặng cho họ Dương ngọt bài hát thiên hồ. Thứ đây liền đi lên toàn bộ sống con đường. Trần Quý Lương điểm tiến vào Tống Đại Truy cá nhân trang chủ, lập tức nhìn thấy hắn phát tin tức mới, ta đầu tư một bộ phim mới, nhân vật nữ chính đã đã định là Lý Mai con. Sẽ còn mời danh nữ tinh chương Ngọc tham gia diễn. Chương Ngọc liền là tự bộ ngủ cùng hơn 30 cái đạo diễn vị kia. Trần Quý Lương xem hết văn chương có một loại dự cảm. Hôm nay Tống Đại chủy cái tin tức này, chỉ là hắn mở toàn bộ mới sống nho nhỏ khúc nhạc dạo. Học trưởng, ta muốn tiến vào trường thi. Đào Tuyết phát tới SMS. Trần Quý Lương hồi phục, cố lên. Thắng ngay từ trận đầu. Đừng. Đào Tuyết hít sâu một hơi, đưa di động giao cho anh trai. Nàng không biết là bản thân gặp đến thành phố Long đô điều kỳ quái nhất một giới thi đại học. Không chỉ toàn thành phố không có ra một cái đại học thanh hoa, đại học Bắc Kinh, liền khoa chính quy online xuất cũng xuất hiện bạo ngã, mà lại chỉ có lần này như đây, toàn thành phố tất cả trường cấp ba đều như thế. Đào Thành Cương nhìn xem muội muội đi vào trường thi, bản thân đứng ở bên ngoài không có việc gì, dành đến nhàm chán rước hát theo Trần Quý Lương gọi điện thoại, sự vũ trụ quá không giảng đạo lý, hơn 2000 người mở rộng đoàn đội, đến cả nước các nơi đi cùng quán nghe hợp tác. Lúc này mới hơn một tháng thời gian, nghe nói đã tại cả nước xây hơn 100 cái cơ quan. Từ từ sẽ đến a. Trần Quý Lương chỉ có thể an ủi. Đào Thành Cương chửi bậy nói, ta trước sau bận rộn hơn nửa năm, trò chơi online nhân số bị hắn một tháng liền vượt qua. Bất quá bây giờ hành trình tiếng tăng cực kỳ nát, vốn họ tất cả đều là hành trình quảng cáo, đã đưa tới cực kỳ nhiều dân mạng phản cảm. Quyền Ngự Thiên hạ tháng trước doanh thu bao nhiêu?" Trần Quý Lương hỏi. Đào Thành Cương cười nói, "Doanh thu hơn 28 triệu, thuần lợi nhuận vượt qua 13 triệu. Ta cũng tại Khuyết trường chiêu mở rộng đoàn đội, định đem hai tam tiến thành thị toàn bộ trải rộng ra." Trần Quý Lương âm thầm thở dài, so sánh với cái này đoạt tiền cho chơi, Tam Quốc sắt vẫn là lợi nhuận quá ghê ta. Đào Thành Cương nói, "Có cái gọi Trung Nguyên Bạo đồ người chơi, theo phỏng đoán trong nhà trưởng bối là tại tỉnh Sơn Tây kinh doanh mạo than giang chết người. Hắn mỗi ngày online, chí ít nạp tiền 2 vạn, nhiều thời điểm nạp tiền 5 vạn. Mà lại hắn còn không chơi như thế nào quốc chiến, nạp nhiều tiền như vậy thuần túy đổi về vui." Trò chơi chuyên môn vì hắn mới tăng mấy loại lễ vật đạo cụ, bởi vì hắn muốn mua lễ vật đến đưa cho trong trò chơi cô nàng. Ông chủ than đá tiền tiêu không xong, chúng ta hỗ trợ tốn chúng ta." Trần Quý Lương nói đùa nói. Đào Thành Cương nói, "Nếu như ta không làm trò chơi, rất khó tưởng tượng trong hiện thực có loại này người, thật sự tản tiền tản lấy chơi." Trò chơi chuyên môn vì hắn khai thông lễ vật bảng, xem cái nào người chơi nhận được lễ vật nhiều nhất. "Ha ha, cái này bảng được thiết trí không sai." Trần Quý Lương buồn cười, hắn nhớ tới trực tiếp gõ cờ thu lễ vật. Điện thoại cố định vang lên, Trần Quý Lương ấn giành tay. Thư ký Hồ Nguyệt Hà nói, "Ông chủ Vương Hạo vương tiên sinh tới chơi, mời hắn vào. Trần Quý Lương lại đối điện thoại nói, ta cũ trước. Quay lại trò chuyện tiếp. Ừm, gặp lại. Vương Hạo đi vào văn phòng, mỉm cười bắt tay nói, Trần lão bản, cũ nương đại danh. Đâu có đâu có, mời ngồi. Trần Quý Lương nói. Vương Hạo đi thẳng về thẳng, nói ngay vào điểm chính, ta đến giảng một chút bản thân ý nghĩ ai trước đó cái kia âm nhạc diễn đàn, ta dự định tiến hành toàn diện sửa đổi phần. Ta còn là kiên trì lắm trả tiền âm nhạc. Ngươi có nhiều như vậy bạn quyền. Trần Quý Lương nói, ta biết một cái làm chính bản trả tiền âm nhạc, năm ngoái liền đem trang xếp đóng lại bản thân chạy về sở nghiên cứu làm nhân viên nghiên cứu vương hạo nói ta trong lý tưởng cờ cờ con là người sử dụng trả tiền đao loan trang ép lại theo đao loan số lượng thanh toán cho công ty đĩa nhạc bản quyền phí ai công ty đĩa nhạc đều không nguyện tế thủy trường lưu tất cả đều là duy nhất một lần bán bản quyền nói một chút ngươi dự định cụ thể làm sao thao tác Trần quý lương nói vương hạo kỹ càng giảng thuật nói người sử dụng thượng truyền âm nhạc văn kiện trang ép tiến hành nghiêm ngặt xét duyệt kiên quyết không sử dụng ti tổng cung hộ lịch kính Người sử dụng thượng truyền ca khúc, âm sắc yêu cầu thấp nhất là 320 kbps, xa xa trội hơn lập tức lưu hành 128 kbps. Ca khúc tin tức, nhất định phải bao quát ca sĩ, album, danh mục ca khúc, lưu phái, niên đại, loại ngôn ngữ, lời bài hát và nhạc tác giả. Như quả có nhà máy bài, nhất định phải ghi do nhà máy bài. Không xuất hiện không biết nghệ thuật gia quần tinh biểu diễn cùng loại mơ hồ tin tức. Như quả người sử dụng thượng truyền cả chương album, danh mục ca khúc trình tự đều phải chính xác sắp xếp. Ta muốn rèn đúc một cái âm nhạc giới và kỷ vẽ đi ạ. Người sử dụng thượng truyền chất lượng tốt tài nguyên. Hoặc là tham dự xét duyệt tài nguyên, đều có thể đạt được điểm tích lũy ban thưởng. Đao Loạt ca khúc, nhất định phải sử dụng điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể dùng nhân dân tệ nạp tiền đạt được. Trần Quý Lương càng nghe càng không thích hợp, loại này cộng đồng vận doanh hình thức, thế nào như vậy giống nhỏ đâu. Vương Hạo nói tiếp, như quả có xâm phạm bản quyền ca khúc, bản quyền phương tìm tới cửa, ta sẽ theo bọn hắn nói chuyện hợp tác. Liên là thông qua đao loạt lượng thanh toán bản quyền chia. Thực sự không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có thể loại bỏ xử lý. Nói cách khác, vẫn như cũ xâm phạm bản quyền kinh doanh. Nhưng xâm phạm bản quyền phi thường có lương tâm, không cướp đoạt người khác bản quyền, càng sẽ không cầm đi vận doanh thải linh, mà lại chỉ cần bản quyền phương đồng ý, còn nguyện ý theo dâu loan số lần cho bản quyền chia. Ngươi làm sao không tại Ả lì Bảy bạ làm?" Trần Quý Lương rất là tò mò. Vương Hạo nói, "Ta học đại học lúc liền là vui lùa đội, 99 năm làm cái dưới mặt đất cờ cửa con. Ba áo lưới còn chưa online thời điểm, ta liền tự mình làm một cái bán nhạc khí chăng ép. Sinh ý cũng không tệ lắm. Ta cũng không phải bên ngoài truyền cái gì Ả Lị Bảy Bà kỹ thuật tổng thanh tra, mà lại ta biết quá chủ động, làm xong bản thân nhiệm vụ, thích giúp người khác đổi cỏ." Ông chủ để ta khai phá phát triển thành tín thông công năng, ta thuận tay đem người khác phía trước đều dựng lại. Á lì Bảy Bà cùng bà ở xì si cả sở hệ thống, cũng là ta dựng, một mực dùng đến hiện tại. Hắn nói những lời này có chút đắc ý, đồng thời cũng là hướng Trần Quý Lương hiện ra bản thân năng lực. Trần Quý Lương hỏi, người kia âm nhạc diễn đàn định bán bao nhiêu tiền? Không đáng tiền, Vương Hạo nói, ta 99 năm làm cửa cửa con, không một năm liền hết mấy vạn người sử dụng, còn không phải nói quan liền nốt. Đáng tiền chính là ta bản nhân, hàng châu vòng âm nhạc đều biết ta. 100 ngàn người sử dụng tất cả đều là say mê công việc, ta theo bọn hắn quan hệ phi thường hòa hợp. Trần Quý Lương nhắc nhở nói, người đây là đi nhỏ mà mỹ lộ đường. Thứ gì một khi làm lớn, thương nghiệp hóa là con đường chắc chắn phải đi qua. Vương Hạo cười nói, đi đại chúng lộ tuyến cũng có thể tiểu số. Giao Lang cùng Phượng Hoàng truyền kỳ bài hát, vì cái gì cực kỳ nhiều người chán ghét, bởi vì đi đầy đường đều tại thả, mọi người luôn luôn tìm kiếm không giống bình thường, dạng này mới có thể hiện lộ rõ ràng bản thân phẩm vị. Ta dự định làm đề cử hình thức, cường điệu đề cử không nổi danh chất lượng tốt ca khúc. Đây đúng là xì ạ mỹ nhiễu zip đường đi, tỷ như theo bờ gì tờ tẹt sờ ta in tên nhỉ tẹt sờ, ta còn không có lựa thời điểm liền bị xì ạ mỹ nhiễu cùng đẩy. Sia bị núp người sử dụng, luôn luôn có thể tìm tới người khác không biết đến chất lượng tốt cả khúc. Sau đó cảm thấy mình đặc biệt không giống bình thường, đặc biệt có thưởng thức âm nhạc phong cách. Vương Hạo nói: "3 triệu nguyên, không phải đồ làm Mỹ, nhân dân tệ là đủ rồi, 70% cổ phần bán cho ngươi. Ngươi còn phải lại ném 2 triệu nguyên tiến vào đến, làm trang web thương nghiệp hóa vận doanh tài chính, đồng thời số tiền kia sẽ không pha loãng cổ phần của ta. Ngươi có thể thu được mấy vạn cái âm nhạc say mê công việc, bọn hắn đại bộ phận đều nguyện ý vì âm nhạc trả tiền. Chúng ta có thể tổ kiến đoàn đội, bao quát từ Á Ly bảy bạ kéo người tới, cùng Hàng Châu đỉnh tiệm âm nhạc người." 3 triệu nguyên là thanh toán cho Vương Hạo, hắn sẽ nhét vào eo của mình bao. 2 triệu nguyên là trang ép thương nghiệp tài chính khởi động. Ngươi còn có thể từ A Li bảy bạ kéo người đi ra." Trần Quý Lương cười nói. Vương Hạo nói, "Ngươi thu mua 70% cổ phần, cần xuất ra 15% đến phân cho ta chiêu mộ đoàn đội." "Có thể." Trần Quý Lương đối với cái này cũng không ngại. Sau này như quả làm lớn muốn mua ca khúc bản quyền, bị tỷ đạn sở khẳng định còn phải thêm vào đầu tư, dễ dàng liền đem Vương Hạo cùng với đoàn đội cổ phần phá loãng. Vương Hạo năng lực không thể nghi ngờ nhất là người sử dụng độ nhất bị hắn làm đến cực hạn, người sử dụng mỗi tháng sử dụng khoảng thời gian một lần vượt qua 300 phút. Toàn bộ ngành nghề đệ nhất. Sau đó Á Lý 73 đem thấp lớn gấp mời tới, không hàng vì xỉ A Mimi New chủ tịch. Ta cũng nói một chút bản thân ý nghĩ, Trần Quý Lương nói, ta dự định để rèn Zen rèn con, hẹn nơi họ vừa, hợp tác làm một cái âm nhạc gốc dài thi đấu. Dự thi ca khúc thực thể địa nhạc bản quyền, diễn nghệ bản quyền, vẫn như cũ tại người sáng tác trong tay. Nhưng internet phát ra, đã loạt bản quyền, tự động từ người cái tiếp cỡ cỡ con đã được. Mã Thái Linh vận doanh quyền, về bị ti đạn sở tất cả. Truyền thủ dự thi thời điểm sẽ theo trang web ký tên hiệp nghị, ta sẽ không hố bọn hắn bản quyền, ký hiệp nghị lúc lại theo bọn hắn nói rõ, người trang web kia nhân sĩ chuyên nghiệp cùng say mê công việc cực kỳ nhiều, bọn hắn có thể cho dự thi tác phẩm chấm điểm cũng tiến hành đánh giá. Nhưng khẳng định đại bộ phận ca khúc chất lượng đều không sao thế, đánh giá thời điểm đừng phun quá ác. Ngươi cho những cái tia âm nhạc người nói một chút, ủng hộ một chút gốc nông dân âm nhạc ngộp tưởng. Loại trừ nhân sĩ chuyên nghiệp chấm điểm, còn có đăng ký người sử dụng bỏ phiếu, bao quát mới tăng người sử dụng bỏ phiếu, tổng hợp các loại nhân tố ra cuối cùng điểm số. Cộng đồng hoàn cảnh nhất định phải vận dụng tốt cực kỳ khả năng những cái kia say mê công việc ra người sử dụng, đối rèn rện cong, trong ngoài quốc gia tới người dùng mới châm chọc khiêu khích. Nhiều làm một chút đứng ở giữa hoạt động, để mới cũng người sử dụng hữu hảo tương tác bắt đầu. Gia tăng thương nghiệp bản đồ, loại thuyết pháp này quá mức xa xôi. Trần Quý Lương ngắn hạn mục đích đúng là vì vận doanh thải linh kiếm nhanh tiền. Thân là sống lại nhân sĩ, hắn biết nào bài hát có thể bạo lửa a. Chương 237, sang năm thải linh đao loạt giá quân, chương 237, sang năm thải linh đao loạt giá quân. Trần Quý Lương mặc dù biết cái nào bài hát càng lựa, nhưng thật đúng là không dám tùy tiện loạn sao. Liên lấy chuột yếu gạo đi nói. Trước mắt đang đánh bản quyền tranh chấp kiện cáo, lập tức sắp mở phiên tòa lần thẩm thứ hai, Dương Thần Cương một phương xuất ra mới chứng cứ, bọn hắn sớm tại năm 2001 đã liền đạt được này bài hát bản quyền. Năm 2004 bạo lửa internet ca khúc, năm 2001 liền đã viết ra, chỉ bất quá một mực không có người hát mà thôi. Vương Hạo rời đi về sau, Trần Quý Lương đem công ty cao tầng gọi tới mở cái biết. Phụ trách tài vụ Thường Trung từng nói, sắp thực hẳn là phát triển có thể kiếm nhanh tiền nghiệp vụ, bị tỷ đạn sở trước mắt lợi nhuận năng lực quá kém. Chúng ta cũng không hiểu âm nhạc a, đông nhiên muốn làm thải linh nghiệp vụ, cũng không biết cần phải từ chỗ nào phương diện ra tay. Ngoạn ngạn thần biểu thị lo lắng. Trần Quý Lương nói, chỉ cần trọng điểm chú ý hai cái sự tình, một là có được tương quan ca khúc bản quyền, hai là đạt thông công ty viện thông quan hệ. Không quản là Mobile vẫn là Unicom, đều là dùng tỉnh vị quận, các tỉnh ở giữa không liên quan tới nhau. Quảng Đông, tỉnh Chiết Giang, tỉnh Giang Tô Mobile công ty, tại Thái Linh thị trường tỷ lệ chiếm giữ theo thứ tự là 18%, 13%, 12%. Đạt thông cái này ba cái tỉnh mô bạch công ty quan hệ, chuyện còn lại liền dễ làm, nói trắng ra là liền là cho thêm tiền hoa hồng. Đào một cái người trong nghề tới phụ trách duy trì công ty viễn thông quan hệ. Thải Linh thị trường trước mắt ngay tại Phi tốc tăng trưởng, còn có chí ít 3 năm mới từ thịnh chuyển suy. Suy sụp nguyên nhân chính là Mobile muốn chơi lũng đoạn, chỉnh ra một cái vô tuyến âm nhạc câu lạc bộ để ép nhà cung cấp dịch vụ không gian sinh tồn. Nhưng Mobile cũng không thể cao hứng bao lâu, smartphone là có thể rất nhanh tiền đến, trực tiếp đối thải Linh thị trường căn cơ. Trần Quý Lương chỉ cần kiếm 3 năm này nhanh tiền là được rồi, để bị tỷ đạn sở doanh thu trở nên đẹp mắt chút. Bất luận cái gì công ty đều có đặc thù giai đoạn, tỷ như đưa lên sàn chứng khoán trước sau 2 3 năm tiền sen, liền toàn bộ nhờ vô tuyến tăng giá trị tài sản phục vụ kiếm nhanh tiền chống nỗi tới. Tạ Dương nói: "Mọi công ty ta hoàn toàn không tiếp xúc qua, đào người cũng không biết cần phải đào ai." Phụ trách pháp vụ Thạch Khiêm nói: "Ta có thể hướng trước kia bằng hữu hỏi thăm một chút. Vậy cái này sự tình, liền xin nhờ lão Thạch." Trần Quý Lương nói: "Chúng ta sắp thu mua âm nhạc diễn đàn, cần 2-3 tháng, toàn diện sửa đổi phần vì thương nghiệp âm nhạc nền tảng. Cũng liền là tại hạ học kỳ sau khi tựu trường, tại diện diện quang, hẹn nổi họ vừa khởi xướng âm nhạc gốc giải thi đấu, thừa cơ độn một chút bản gốc ca khúc bản quyền. Chúng ta chỉ cần những này ca khúc điện tử bản quyền cùng tài linh bản quyền." Cần theo công ty đĩa nhạc hợp tác một chút, đem lấy được thưởng người cùng lấy được thưởng tác phẩm để cử cho công ty đĩa nhạc. Cứ như vậy, các phương đều có thể cầm tới chỗ tốt, tuyển thủ dự thi tính tích cực cũng càng cao. Tạ Dương nói, bao quát hoa nghị đĩa nhạc, kẻ đại ó audio, video tại bên trong, có 6 nhà công ty đĩa nhạc theo chúng ta hợp tác, những công ty này ca sĩ đều đã vào ở hẹn nơi họ vừa. có thể đang sống động thời điểm, theo cái này 6 nhà công ty đặt thành hợp tác hiệp nghị, lấy được thưởng tác phẩm cùng lấy được thưởng người có cơ hội ký kết công ty đĩa nhạc. Ừm, ngươi phái người theo công ty đĩa nhạc đàm luận một chút." Trần Quý Lương an bài nói lại kỹ càng thảo luận các loại chi tiết, Trần Quý Lương tuyên bố tan họp. hắn tự mình cho hứa tùng hồi phục email. 3 tháng sau, Dèn Dèn con, hẹn nảy họ hứa liên hợp 6 nhà công ty đĩa nhạc, còn làm một cái âm nhạc gốc giải thi đấu. Ngươi nguyện ý tới tham gia sao? Đến mức ngươi theo 1638888. bản quyền tranh chấp, ta hỏi xong công ty pháp vụ, muốn cầm lại bản quyền cực kỳ khó, gần như không có khả năng. Ngay sau đó, Trần Quý Lương lại cho từ dự đằng hồi phục biểu kiện, ta là Trần Quý Lương, ngươi bản quyền kiện cáo cực kỳ tốt đánh, có hứng thú hay không đến bị tỷ đạn sở tâm sự? Hứa Tùng đoán trường đang chuẩn bị thi cuối kỳ, một mực không có về Trần Quý Lương tin tức. Từ dự đằng thì là dây về, Trần tổng lúc nào có thời gian. Ta một mực tại Bắc Kinh, tùy thời có thể dùng đi qua. Vậy ngươi buổi chiều tới đi. Trần Quý Lương nói. Từ dự đằng ăn cơm trưa, liền hào hứng chạy tới gặp Trần Quý Lương. Đối với cái này vị ca sĩ, Trần Quý Lương chỉ biết là hắn hai bài bài hát, một bài là chờ một phút một cái khác thủ là lý lôi cùng hàn mai mai. Chờ một phút Thải Linh đau luận lượng, sang năm sẽ xếp tại cả nước thứ hai. Chỉ cần cầm xuống bài hát này Thái Linh vận doanh quyền, bị tì liền trực tiếp kiếm lật ra. Trần Quý Lương tự mình cho hắn xông cà phê, cái này để từ dự đằng có chút thụ sùng nhược kinh, hai tay tiếp nhận cà phê liên tục cảm ơn. Người tại em ở y dệ của họ NN Entertainment Limited tình huống như thế nào? Trần Quý Lương hỏi. Từ dự đằng nói, ta trước kia là tự do âm nhạc người, cho nhậm hiền tể, hoàng phần nguyên, an hổ bọn người viết qua bài hát. Năm ngoài ký kết em ở y dệ của họ NN Entertainment Limited, làm chức nghiệp âm nhạc người chế tác. Ai, bị sáo trụ, mỗi tháng chỉ có thể nhận lênh cái chết tiền lương. Ta dành đến nhàm thậm chí tự chế hơn 100 tập phim flash khôi hài phim ngắn, đoạn thời gian trước đem phim ngắn bán cho tiểu đủ con miễn cưỡng kiếm lời ít tiền. EMI dễ của họ enter kẹn mệt ly mịtịt làm sao đem người ký lại rảnh rỗi đưa. Trần Quý lương hỏi. Từ dự đang nói EMI dễ của họ enter kẹn mệt ly mịtịt thay đổi nhân sự, hiện tại loạn thành một bầy. Đại lục vùng tổng giám đốc đã bị ra không, trước kia mang ta người chế tác bị bức phải từ chức. Trịnh Đông Hàn, Trịnh Trung Cơ cha hắn ba năm trước đây đảm nhiệm EMI dễ của họ enter kẹn mệt châu Á khu tổng giám đốc, tại triệt để nắm giữ Hồng Công đài Loan nghiệp vụ về sau năm nay lại bắt đầu đối đại lục vùng động thủ, thông qua một loạt thay đổi nhân sự, đem đại lục bên này cao tầng đổi gần nửa. Nhưng bởi vì trung quốc chính sách hạn chế, đầu tư bên ngoài công ty không vốn riêng kinh doanh đĩa nhạc nghiệp vụ, FMI dễ của họ èn ẹn tờ tèn mệt lì mịt tịt chỉ có thể theo thượng hải văn quảng hùn vốn vận doanh, song phương đều chiếm một nửa vốn chủ sở hữu. Bởi vậy, bất luận trịnh đông Hàn như thế nào biến động nhân sự, cũng không thể đem đại lục tầng quản lý cho toàn bộ lột. Hiện tại song pháo đỡ tại phân cao thấp, bên trong hao tổn phía dưới cái gì đều không làm thành, từ dự đẳng thuộc về không may cực độ vừa mới ký kết miếng dẻ của họ Enentor tẻn mèn li mỉtít, liền gặp được cái này việc phá sự, trực tiếp bị để đó không dùng hơn nửa năm thời gian. Miếng dẻ của họ Enentor tẻn mèn li mỉtít năm nay đem thao tổn 2.600 triệu euro, sang năm liền sẽ bị tư bản thu mua cải biến, năm sau dứt khoát rời khỏi châu Á thị trường. Trịnh Đông hàn thừa cơ xuất thủ thiết bản, cầm xuống miếng dẻ của họ Enentor tẻn mèn li mỉtít tại châu Á đại bộ phận nghiệp vụ, cho nên về sau Trịnh Trung cơ biến thành ngành giải trí thái tử gia. Người theo miếng của họ Enentor tẻn mèn ký bao lâu hiệp ước? Trần Quý Lương hỏi. Từ Dự đang nói, năm năm. Trần Quý Lương lại hỏi, có hay không ký cạnh tranh nghiệp hiệp nghị? Hợp đồng thu âm, thỏa thuận môi giới còn ở trong tay chính mình sao? Từ Dự đang nói, công ty lớn ký âm nhạc người chế tác, nhất là ký người mới, bình thường muốn ký 5 năm đến 8 năm. Theo văn tự bán mình không sai biệt lắm. Hiệp ước tự mang cạnh tranh nghiệp hiệp nghị, ta cực kỳ coi trọng người kia thủ chờ một phút người có thể mang theo tác phẩm cùng một chỗ tới sao? Trần Quý Lương hỏi, Từ Dự đang lắc đầu, cực kỳ khó. Hiệp ước bên trong, ta tất cả tác phẩm đều là theo em ý dễ của họ enter tẻn mèn lì khóa lại, không có cách, người mới không có nhân quyền thâm niên người chế tác mới có đàm phán quyền lực. Sang năm hàng năm thải Linh Đao luật lượng thứ 2 a làm sao cũng muốn đem bài hát này lấy xuống. Trần Quý Lương nói, ngươi thử nghiệm từ trước nhìn một chút, thực sự không được, ta giúp ngươi thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Từ dự đằng sớm liền không nghĩ tại MIỆỆ của họ NN Entertainment Limited làm, hắn em đẹp một cái âm nhạc người chế tác, chạy tới chế tác hơn 100 tập Flash khôi hài phim ngắn. Đây là dành đến có bao nhiêu nhảm trắng a? Mà lại, hangka khúc bị 163888.net xâm phạm bản quyền, MIỆỆ của họ NN Entertainment Limited cũng không hỗ trợ thực hiện cái này để từ dự đằng càng thêm không thoải mái. Trần tổng dự định đặt chân vào vòng lâm nhạc. Từ dự đang hỏi, Trần Quý Lương gật đầu nói, ta chỉ làm thải linh cùng gờ gờ con, không ký thỏa thuận môi giới cùng hợp đồng thu âm. Ta muốn chờ một phút thải linh cùng điện tử bản quyền. Đồng thời, ta có thể hướng hoa nghị đĩa nhạc cùng loại công ty để cử ngươi. Từ dự đang nói, chỉ cần Trần tổng có thể giúp ta thoát khỏi miếng miếng của họ enter tẻn tẻn chờ một phút bản quyền tùy tiện làm sao đàm luận. Dùng miếng miếng của họ enter tẻn tẻn hiện tại hỗn loạn trình độ, muốn giải quyết đoán trường cũng khó, thậm chí hủy bỏ cạnh tranh nghiệp hiệp nghị đều có thể nhưng thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Từ dự đằng rời đi về sau, Trần Quý Lương ngoi ruột gan, cẩn thận hồi ức tương lai 2, 3 năm nào ca khúc cực kỳ lửa. Nghĩ nửa ngày, chỉ mẹ hắn nhớ tới một bài kinh doanh tình yêu. Cái đồ chơi này cương ép suy nghĩ, cực kỳ khó nghĩ đến bắt đầu, nhưng nhìn thấy bài hát danh liền có thể câu lên hồi ức. Cho nên, Trần Quý Lương dự định làm âm nhạc gốc giải thi đấu. Lúc trạng vào tối, Đào Tuyết gọi điện thoại tới, "Hôm nay hai trận thi cũng không tệ lắm, phát huy ra ta bình thường trình độ. Ngày mai tiếp tục cố gắng." Trần Quý Lương khích lệ nói. Đào Tuyết chửi bậy nói, "Hôm nay nóng quá, dự báo thời tiết nói 39 độ." Nhưng oi bức đến mức cực kỳ, phòng thi trong nhiệt độ khẳng định hơn 40 độ. Ta còn tốt chút, vị trí trong quạt không xa, có thể cọ đến một tia gió. Nghe nói có thí sinh thi đến một nửa liền bị cảm nắng. Trần Quý Lương nghĩ cái nói, tìm có tủ lạnh cửa hàng, đêm nay xuất tiền Đông Lạnh mấy cái túi trường nước đá, ngày mai ngươi khảo thí thời điểm mang vào. Nóng lên liền dùng mu bàn tay dây vào đụng một cái. Đừng có dùng trong lòng bàn tay, còn muốn chuẩn bị khăn tay, miễn cho đem bài thi cho làm ướt. Đúng a. Trưởng thi không có nói không chính xác đái băng túi. Đao Tuyết cao hướng trở lại. Trần Quý Lương nghe được đảo thành cương âm thanh, hỏi, người ca ở bên cạnh Đào Tuyết nói, "Đúng vậy à, hắn chuyên môn trở về hộ tống ta thi đại học, còn tìm bằng hưu cho ngượn chiếc xe mở. Chúng ta phòng ngủ bốn cái nữ sinh, hai ngày này đều từ hắn đưa đón." Đào Thành Cương cũng coi như là sủng muội của ma, ném công ty không quản, chạy về quê quán đưa đón muội muội thi đại học. Đào Tuyết tiếp tục nói, "Đêm nay ta ca mời ăn cơm, ta mấy cái bạn cùng phòng cũng tại. Cũng không biết cái nào nữ sinh ở bên cạnh hô, Trần sư Minh, ta thích ngươi." Ha ha ha ha. Trong điện thoại truyền đến một trận tiếng cười. Đào Thành Cương đem điện thoại tiếp nhận đi, "Hôm nay Tuyết nhỏ khảo thí thời điểm, ta đi phụ cận quán net nhìn một chút." Đại khái 1 phần 6 người tại chơi quyền ngự thiên hạ, thành phố Long đô ta mở rộng không sai, những cái kia quán net ông chủ đều biết, một chiếc điện thoại liền theo bọn hắn đàm luận hảo hợp làm. Ta sớm chiếm lĩnh Long đô thị trường, hành trình căn bản không có mấy người chơi. Xung quanh thị huyện tình huống cũng kém không nhiều, đều là trước kia mở rộng sẽ vợ lộ tích lũy mạng giao thiệp. Sang năm có hay không dự định làm mới cho chơi. Trần Quý lương hỏi, Đào Thành cương nói, trước tiên đem quyền ngự thiên hạ vận duyên tốt lại nói, ta cũng không có làm mặt khách trò chơi tinh lực, có cái kia công phu còn không bằng khai phá phát triển quyền ngự thiên hạ bản đồ mới. Dạng này cũng được, nhưng trong vòng ba năm tốt nhất vẫn là suy tính một chút làm thứ hai trò chơi. Trần Quý Lương cho ra đề nghị, lại tán gẫu vài câu. Đào Thành Cương đưa di động còn cho muội muội. Bên cạnh mấy nữ sinh, cũng liễu diễu xem bảo, nói lên các loại chuyện lý thú càng trò chuyện càng náo nhiệt. Chương 238, Đào Tuyết muốn tới Bắc Kinh lữ hành tốt nghiệp. Chương 238, Đào Tuyết muốn tới Bắc Kinh lữ hành tốt nghiệp. Thi đại học ngày thứ hai, giữa trưa. Quách Phong dùng một lần công ty xe con, cũng không biết hắn đi đâu. Hắn buổi chiều trở về thời điểm, ôm đồ vật vui dạo dược sông vào Trần Quý Lương văn phòng. Đoán một chút trong này là cái gì? Quách Phong mang theo cái túi hỏi. Trần Quý Lương nhìn sang mua sắm túi, phía trên in song thuận sườn sám cửa hàng chữ, lập tức kinh ngạc nói: "Ngươi chẳng lẽ có mặc nữ trang đam mê? Hơn nữa còn là mặc sườn sám. Cái gì nữ trang a, đây là ta học sĩ phục. Tháng sau liền tốt nghiệp đại học." Quách Phong hiến vật quý giống như đem quần áo lấy ra. Trần Quý Lương hỏi: đặt trước làm tiểu Trung Quốc học sĩ phục." Quách Phong gật đầu nói: "Đúng, ta cảm thấy tốt nghiệp hẳn là ăn mặc đặc biệt một điểm, liền vào internet lục soát các loại phong cách học sĩ phục. Kết quả tìm ra thật nhiều liên quan tới tiểu Trung Quốc học sĩ phục tin tức, năm nay tháng 4 liền có không ít truyền thông tại đưa tin. Ngươi cũng không phải chú trọng bề ngoài người a?" Trần Quý Lương nói, Quách Phong giải thích, đây không phải bên ngoài, bao hàm đặc thù ý nghĩa, không vẹn vẹn ta đặt trước làm một bộ, ta còn lôi kéo Đồng Thiên Thu đặt trước một bộ, nhưng chỉ có trên mạng bản thiết kế, căn bản tìm không thấy nhà máy cùng cửa hàng, cuối cùng chúng ta cầm bản thiết kế đi sườn sám cửa hàng làm, nơi đó sư phụ cũng không biết, chúng ta nói có thể thêm tiền, sườn sám sư phụ mới nguyện ý thử một chút. Gia hỏa này nói chuyện thời điểm, đã đem tiểu Trung Quốc học sĩ phục lấy ra, trực tiếp xuyên tại áo thun quần jean bên ngoài, ê, có chút dở dở lươn lươn, nói dễ nghe điểm gọi Trung Tây kết hợp. Trần Quý Lương bình luận. Đây là Hán phục A người nhậm chức đầu tiên chủ tổ tiệc khê sơn cầm hướng thiết kế kiểu Trung Quốc học sĩ phục, loại trừ thông báo tại Hán phục đi, còn thông báo tại tỷ ẩn hạn quan CN N phía trên tháng 4 thời điểm, liền gây nên phạm vi nhỏ chủ đề nóng, có hơn 20 nhà truyền thông tiến hành đưa tin. Nhưng mũ theo kiểu Tây học sĩ mũ khác biệt không lớn, nhất là chuyên môn thiết kế tua cờ, dùng cung cấp học vị trao tặng lúc dùng để phát tuệ. Tiếp theo là ngực có thật to huy hiệu trường, đặc biệt đột ngột, còn có liền là loại kiểu Tây dài ra. Loại này Trung Tây kết hợp thiết kế, có vẻ hơi dở dở ở gương. Khê sơn cầm hướng đã tại bắt đầu thiết kế thứ hai khoản hắn quyết định không lại nên hợp tiểu tây quen thuộc, làm ra một loạt thuần túy tiểu trung quốc học sĩ phục. Trần Quý Lương cảm thấy không đẹp mắt, Quách Phong lại phi thường hài lòng. con hàng này thường xuyên lôi thôi lết tiết, có khi lại biểu hiện đặc biệt tao bao. chính là thời gian làm việc, Quách Phong mặc kiểu trung quốc học sĩ phục nên ngang trong công ty đi dạo. Quách tổng, một cái nhân viên ân cần thăm hỏi nói. Quách Phong cười nói, ngươi cũng thấy ta bộ này học sĩ phục đẹp mắt ta. nhân viên sững sốt một chút, a, a, đẹp mắt, đặc biệt xuất khí. Quách Phong nói rõ chi tiết nói, ta tìm sơn sám cửa hàng đặt trước làm, tăng thêm không ít tiền, nơi đó sư phụ mới nguyện ý làm dưới lầu game sở sỉ ensơ đồng thiên thu cũng có một bộ là ta mang theo hắn cùng một chỗ đặt trước làm nhân viên quan sát tỉ mỉ sắt thực cảm thấy rất phong cách đáng tiếc mình đã tốt nghiệp nếu không làm sao cũng muốn toàn bộ một bộ lộ lộ mặt tại cái này hàn nguyên vài câu quách phong lại đi mặt khác trạm làm việc quách tổng tốt có phải hay không cảm thấy ta bộ này học sĩ phục cực kỳ đẹp trai quá tuấn tú ha ha ta tìm sơn sám cửa hàng lão sư phó đặt trước làm quách tên điên đã cực kỳ lâu không có nội điên dán đoạn tính đến một chút có thể lý giải rốt cục hắn chạy tới ngao ngạn thần bên kia Ngao Ngạn Thần cũng là tháng sau tốt nghiệp, mang theo hâm mộ ánh mắt hỏi, ta đi, người y phục này chỗ nào mua? Quách Phong làm không biết mệnh giới thiệu, mua không được thành phẩm, ta tìm người đặt trước làm. Ngao Ngạn Thần liền bội hỏi, bao nhiêu tiền? Có hay không tiểu nữ? Ta cũng muốn đi làm một bộ. Quách Phong lắc đầu, không phải vấn đề tiền. Làm bộ này học sĩ phục, lão sư phó dùng chọn vẹn 2 tháng. Bây giờ cách buổi lễ tốt nghiệp chỉ còn hơn 40 bầu trời, người nghĩ đặt trước làm cũng không kịp. Vậy cũng không nhất định, tăng giờ làm việc nhất định có thể làm được. Ngao Ngạn Thần nói, đây là nói thật, tiền cho đủ rồi là được mà lại lao sư phó lần thứ nhất làm còn không quen hiện tại đã có kinh nghiệm có thể tiết kiệm không ít thời gian ngao ngạn thần hỏi rõ ràng sơn sám cửa hàng địa chỉ cùng điện thoại quyết định hôm nay tan tầm về sau liền giết đi qua quách phong theo ngao ngạn thần giật một trận tiếp tục trong công ty toàn bộ tạ dương xem nóng mắt không ngừng nghỉ hắn thuộc về tạm nghỉ học trạng thái trời mới biết lúc nào có thể tốt nghiệp bất quá trường học biết hắn thành bị tỷ đạn sở quản lý cấp cao đồng ý hắn kéo dài tạm nghỉ học kỳ hạn tùy thời đều có thể đi học tiếp tục trần quý lương đứng tại cửa phòng làm việc gặp quách phong khắp nơi đi dạo bị chọc cho dở khóc dở cười mẹ nó lao tử tốt nghiệp cũng toàn bộ một bộ mà lại hình dạng và cấu tạo muốn làm thần kiều Trung Quốc, không vì cái gì khác, chỉ vì chân bức. Trần Quý Lương trở lại bản thân văn phòng, lục soát tỷ ẩn Hàn Com CN cùng hán Phục A. Hai cái này trang web cũng là Tam Quốc sát trọng điểm tuyên truyền đối tượng. Năm ngoái game sợ sỉ ẻn sợ liền thường thường chạy tới phát bài viết. Rất nhiều tỷ ẩn Hàn Com CN cùng hán Phục A người sử dụng đều bị chuyển hóa làm Tam Quốc sát người chơi. Trần Quý Lương tại tỷ ẩn Hàn Com CN đăng ký tài khoản, ID gọi toàn cầu một tỷ thiếu nữ ngậu. Hắn dành đến buồn chán đến đau tinh hoàn phát bài viết nói, có người hay không phục hồi như cũ đợi Minh phi ngư phủ, liền làm Minh sử ghi lại loại kia bàn thưởng phụ. Cẩm Ý Liễu vệ cao tầng cũng mặc, phối hợp một thanh tú xuân đao đặc biệt xuất khí. Trần Quý Lương chờ không nổi tốt nghiệp, hắn nghĩ làm một bộ phi ngư phục, vác lấy tú xuân đao tại đại học Bắc Kinh sân trường tản bộ. Cực kỳ rõ ràng, lúc này hắn phục phục hưng vận động, còn ở vào một cái phi thường lúc đầu giai đoạn. Cái thứ nhất trả lời dân mạng thế mà hỏi, phi ngư phục cũng là một loại hán phục sao? Trần Quý Lương ngẫu nhiên cũng sẽ ở công ty viết tiểu thuyết, trong máy vi tính tồn lấy hạng nhất minh sử sách điện tử. Hắn trực tiếp mở ra minh sử phục chế gián, minh sử dư phục chí, chính đức 13 năm, hoàng đế trở về Bắc Kinh. Nhất phẩm quan thêu đấu bò, nhị phẩm quan thêu cá chuẩn, quan tam phẩm thêu chăn, bốn năm phẩm thêu kỳ lân, sáu bảy phẩm thêu hổ bưu. Cái này thời đại, các loại tin tức còn không phải khắp nơi có thể gặp. Trần Quý Lương chỉ dán một đoạn nguyên văn, liền bị dân mạng cho rằng phi thường lợi hại, hoan lên hoan lên, chúng ta diễn đàn lại tới một vị nhân sĩ chuyên nghiệp. Bất quá ngươi cái này nickname, cũng quá tự luyến a. Lại có dân mạng hỏi, áo mãng bảo không phải gần với long bảo sao? Làm sao đấu bỏ cùng cá chuẩn, còn xếp tại áo mãng bảo phía trước? Trần Quý Lương giải thích nói, đấu bỏ là một loại rồng, cá chuẩn là một loại có được long đầu loại chân sinh vật. Bọn chúng cấp bậc đều so chăn càng cao, đa tại đại lão giải học. Hiện tại người mới đều lợi hại như vậy sao? Huynh đệ có phải hay không lịch sử chuyên nghiệp? Không lâu lắm, tỷ ẩn hàn com CN mỗ đệ dạ tỏ nhóm cũng chạy tới cái này bài viết hồi phục. Nhưng mà, bọn hắn thảo luận hơn nửa ngày, chỉ dừng lại ở cái chồn đường vân giai đoạn. Ai cũng không biết phi ngư phục là cái dạng gì. Cái đồ chơi này phải đợi đến khổng phụ kho siêu tập cũ văn vật tư liệu công khai, hán phục kẻ yêu thích nhóm mới có thể chân chính đi suốt hiện lại. Bằng không mà nói, chỉ có thể toàn bộ nhở đoán. Trần Quý Lương theo những cái kia mỗ đệ dạ tỏ hàn huyên vài câu, lại đề nghị Cái này tỷ ẩn Hàn Com CN diễn đàn, các ngươi đừng chỉ cố lấy toàn bộ Hán phục ca mà khác văn hóa cũng có thể phát triển ra, tỷ như Trung Quốc cổ đại trò chơi, cái gì xong lục a, ném thẻ vào bình rượu a, vốn là tiến hành thảo luận xuất hiện lại, họ sợ lình hoạt động trực tiếp chơi. Nhạc Phi liền là ném thẻ vào bình rượu kẻ yêu thích, loại trò chơi này cực kỳ tốt xuất hiện lại. Mộ Đệ Dạ tỏ nhóm cảm thấy có đạo lý, nhau nhau mời Trần Quý Lương gia nhập nhân viên quản lý đoàn đội. Trần Quý Lương lại đến một câu, ai còn không có chơi qua Tam Quốc Sát có thể đào luật trò chơi thử một chút. Mọi người cười mất, đem Trần Quý Lương xem như Tam Quốc Sát tuyên truyền nhân viên. Trần Quý Lương lại đến một câu Ta những câu chuyện về triều đại nhà Minh sách thứ tư, sách thứ năm, dự tính tại trung tuần tháng 8 chính thức xuất bản. Mọi người có nhàn có tiền còn mời đi cổ động một chút. Lời này viết ra, trong nháy mắt dẫn tới một sóng lớn hồi phục. Trần Quý Lương, mẹ nó, những câu chuyện về triều đại nhà Minh ngươi kéo bản thảo bao lâu? Ta nói làm sao trò chuyện đời Minh phục chế tạo chuyên nghiệp như vậy, nguyên lai là tiểu thuyết lịch sử nhà văn. Trần tổng, ta là tam quốc sát người chơi, ta là ngươi trung thành fan hâm mộ. Kinh hiện Trần một tỷ ta muốn đi hán phục ga phát bài viết. Khoảng cách gần sờ sờ Trần tổng đầu chó. Trần Quý Lương đánh xong chữ liền quan bế website, ngồi trước máy vi tính viết những câu chuyện về triều đại nhà Minh. Sách thứ 5 đã viết đến cùng biến năm nhâm dần, tiếp xuống liền là viết thích kế Quang kháng Uy. Trần Quý Lương tranh thủ sớm một chút giải quyết, sách thứ 4, sách thứ 5 tại trong kỳ nghỉ hè đi ra bản. Mà lại được nhanh, bởi vì tại chính thức xuất bản trước đó, còn có hiệu đính, sắp chữ, thiết kế cùng loại đại lượng làm việc. Một mực viết đến Đào Tuyết điện thoại tới, nhà đầu này rốt cục đã thi trường đại học xong. Đào Tuyết nói ra bản thân kế hoạch, ta muốn tới Bắc Kinh du lịch, đem Bắc Kinh hạng nhất viện trường học đều đi một lần, sau khi trở về vừa vặn gặp phải Điền Bảng Nguyên vọng đến lúc đó, tuyển cái khoảng cách đại học Bắc Kinh tương đối gần, sân trường cảnh sát ta lại cực kỳ thích. Ta chỗ này vừa lúc là thi tuần, chỉ sợ không có thời gian nào cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Trần Quý Lương nói. Đào Tuyết có chút buồn bực, vậy cũng quá không đúng dịp. Trần Quý Lương nói, ngẫu nhiên cũng có rảnh. Ta báo chương trình học tương đối tạm, trước sau muốn thi nửa tháng, trung gian có chút số ngày không khảo thí. Vậy được, ngươi có rảnh lại theo giúp ta, thời gian còn lại chính ta đi dạo. Đào Tuyết lại cao hứng bắt đầu, ta tầm ăn cơm, về ký túc xá ô tập, ngày kế tiếp lại đến công ty đi làm, xử lý một chút sự vụ ngày thường. Sau đó ở công ty viết tiểu thuyết, tan tầm về sau tiếp tục ôn tập bài tập. Trần Quý Lương bỗng nhiên trở nên phong phú bắt đầu. Vì ứng phó khảo thí, ôn tập vẫn là muốn làm. Mượn đồng học bút ký sao chép, lại đi tìm lão sư vẽ trọng điểm không cần toàn bộ học thuộc, nhưng đối với kiến thức căn bản điểm có ấn tượng. Khảo thí thời điểm, bằng vào điểm nhấn tri thức tự do phát huy, các giáo viên cũng tốt thao tác hắn đạt tiêu chuẩn. Như quả đáp ông nói gà bá nói vịt, giáo viên đều không có ý tứ để hắn qua. Mấy ngày kế tiếp, nóng bỏng nhất tin tức liền là Phạm Băng băng giám định bản thân là không chỉnh dung tin tức xuất ra đầu tiên tại xi nạ kênh giải trí, nhưng Phạm Băng Băng ngày kế tiếp tại Rèn Rèn Com dán ra càng nhiều ảnh chụp, cũng hấp dẫn đến không ít dân mạng đến đây vây xem. Rèn Rèn Com đăng ký người sử dụng đều bởi vậy tăng tốt mấy ngàn. Trần Quý Lương thi cuối kỳ ngày thứ 2, đào Tuyết hùng hùng hổ hổ bay tới Bắc Kinh. Cha mẹ của nàng không yên tâm con gái đi xa nhà, lần này chết sống muốn đi theo cùng đi. Đào Tuyết khóc không ra nước mắt, nàng còn muốn cùng Trần Quý Lương đơn độc du ngoạn đâu, kết quả phụ mẫu theo bên người căn bản là không tha ra. Đến cái ngày đầu không có đi tham quan trường học, mà là đi dạo một ngày của cùng. Đao Tuyết ban đêm gọi điện thoại tới chửi bậy. Hôm nay mà chết, một mực đi theo cha mẹ ta đi đường. Đây không phải ta lữ hành tốt nghiệp, mà là bọn hắn hoảng hôn lữ du." Trần Quý Lương cười nói, "Ta ngày mai không có khảo thí khoa mục, tối ngày muốt muốn thi một môn. Ngày mai ta tự mình lái xe, mang các ngươi thật tốt dạo chơi." Chương 239, hơi chút trở nên thành thục tiểu cô nương, chương 239, hơi chút trở nên thành thục tiểu cô nương. "Ta nhanh đến bên ngoài quán rượu." Ừm, lập tức liền xuống tới. Trần Quý Lương lái xe đến cửa khách sạn lúc, đào Tuyết cùng phụ mẫu đã đứng ở nơi đó. Đao phụ mặc phi thường kinh điển, đem quần áo trong vào quần tây trong, quanh thắt lưng còn mang theo một chuỗi chìa khóa. Chú tốt, cô tốt. Phiền phức tiểu Trần. Không phiền phức. Lên xe trước đi, nơi này không thể ngừng quá lâu. Đào Tuyết vượt lên trước tiến vào tay lái phụ, sau khi lên xe hướng Trần Quý Lương chớp mắt ra hiệu. Không có cụ thể ý tứ, thuần túy chính là vì biểu đạt thân phận. Trần Quý Lương cũng về chớp hai lần, nhắc nhở ngồi vào hàng sau hai vị trưởng bối, "Chú, cô, hôm nay leo Trường Thành hơi nóng nha. Dự báo thời tiết nói nhiệt độ cao nhất 34 độ, hay là chúng ta chuyển sang nơi khác?" Đào Mẫu cười nói, "34 độ không nóng. Quê quán cái này tháng, liền không có xuống 37 độ, động một chút lại 40 độ." Cũng đúng. Trần Quý Lương cũng cười. Trường bối đến Bắc Kinh du lịch có thể làm gì? Ngày đầu tiên tham quan cố cung kia vòng, ngày thứ hai liền muốn đi leo Trường Thành. Bọn hắn chỉ sợ đã nhớ thương nửa đời người, thật vất vả có thể đến nổi Bắc Kinh, khẳng định chỉ vào đem những địa phương kia cho đi dạo xong. Trần Quý Lương lái xe đến tám đạt dải núi khu du lịch, không sai biệt lắm đã là nửa buổi sáng, nhiệt độ không khí trở nên hơi có chút nóng lên. Hai vị Trường bối leo quên cả trời đất, Trần Quý Lương cảm giác vẫn được, nhưng Đào Tuyết chỉ leo nửa giờ liền nhịn không được. Ra không được, vừa mệt lại nóng. Các ngươi leo à? Đào Tuyết mệt mỏi xoay người thở dốc, hai tay chống tại đầu gối mình đắp lên. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trên trán tất cả đều là mồ hôi dịt. Đào phụ nói, "Vậy trước tiên nghỉ một lát, ta còn có thể leo." Đào Mâu hướng hắn máy mắt. Đào phụ không có kịp phản ứng, đã bị lao bà lôi đi. Hai người này đi ra vài chục bước, Đào phụ mới hỏi, "Ngươi làm cái gì?" Đào Mâu thấp giọng nói, "Hai chúng ta cái già leo, hai người bọn họ tuổi trẻ leo. Lẫn nhau không theo an bài nhiều, hiểu được không?" Đào phụ quay đầu nhìn một chút, cuối cùng hiểu được. Trần Quý Lương cũng không ngại bỏ cái mông, trực tiếp ngồi tại trên bậc thang, đem nước khoáng đưa tới, uống hai cái à. "Ta ơn học trưởng." Đào Tuyết lập tức liền có sức sống cho người cảm giác mới vừa rồi là giả vờ, chỉ vì theo phụ mẫu cách xa một chút. Trần Quý Lương nhìn xem lui tới du khách, nhịn không được chửi bậy, "Ta đi. Nóng như vậy bầu trời, thế mà leo trường thành vẫn rất nhiều." Đao Tuyết Sát bên hắn tỏa hạ hướng nước suối, Lưu Dụ nói đến, "Ta thi đại học trước đó đều kìm nén, loại trừ học tập chuyện gì đều không theo an bài. Thi đại học kết thúc tranh thủ thời gian chơi, còn để ta ca mang ta chơi quyền ngữ thiên hạ." "Ha ha, hắn cho ta cực kỳ tốt bao nhiêu trang bị. Có một con ngựa gọi xích Kỷ, Chu Mộc Vương bắt tuần đứng đầu, chạy thời điểm thế mà còn xuất hiện đôi cánh." Có người ở trong game cho ta phát tin tức, hỏi con ngựa kia 200.000 nhân dân tệ bán hay không. Cái này giá tiền đều có thể mua xe rồi." Trần Quý Lương cười nói. Đào Tuyết nói, anh của ta nói, trên người của ta những cái kia cực phẩm trang bị không thể bán, nếu như ta không chơi nữa liền trực tiếp tiêu hủy. Con ngựa kia cũng không phải trực tiếp cho ta, mà là để ta đi trước mạc dương. Người chơi tại quyền ngự thiên hạ bên trong, có thể bản thân sớm thiết trí là không ẩn nấp ID như quả thiết trí vì ẩn nấp, vì thế tại đạt được cực phẩm đạo cũ lúc, phía chính phủ thông báo vì chúc mừng sáu đạt được nào đó nào đó đồ vật." Đào Tuyết trước mấy ngày mở dương mở ra bắt tuấn đứng đầu, thông báo lúc toàn bộ sẹo vợ đều hành động, thậm chí còn có những sẹo vợ khác người chơi chạy tới đăng ký tài khoản phụ xem náo nhiệt. May mắn nàng sớm tiết trí vì ẩn nấp ID, nếu không trong trò chơi nói chuyện riêng tin tức có thể đem nàng thiến chết. Dù vậy, Đào Tuyết trò chơi danh cũng bị chuyển ra, bởi vì có người chơi thấy được nàng cưỡi ngựa, hòa hồng sắc con ngựa, bắt đầu chạy còn có đôi cánh hình dáng hư ảnh, muốn bao nhiêu phong cách liền có bao nhiêu phong cách. Khả năng là cực phẩm trang bị được đến quá dễ dàng, ta chơi một ngày liền không muốn chơi nha. Đào Tuyết thời gian thật dài không gặp Trần Quý Lương hiện tại có chuyện nói không hết muốn thổ lộ hết, sau đó ta lại đăng nhập mèn chỉ ạ diễn đàn lớp 10 thời điểm ta cực kỳ mê mèn chỉ ạ và văn học, bây giờ lại giống như tìm không thấy cảm giác trước kia cho rằng viết cực kỳ tốt văn chương, hiện tại đi đọc lại cảm thấy có chút ngây thơ. Trần Quý Lương đánh giá rằng tư tưởng của ngươi trở nên càng thành thục, mà lại mèn chỉ ạ mạ gạ gì hiện tại cũng không lớn bằng lúc trước. Nghe nói năm ngoái khái niệm mới viết văn giải thi đấu mới thu được thương cả mấy vạn phần đấu vòng loại bài viết, ta tham gia một lần kia thế nhưng là có hơn bốn vạn phần gửi bản thảo. Đào Tuyết đột nhiên thân thể nghiêng một cái, đầu tựa ở Trần Quý Lương trên cánh tay rất muốn trở lại lớp 10A lúc kia cái gì cũng đều không hiểu, nhưng làm chuyện gì đều cực kỳ mới lạ hạnh phúc. Lúc nào có rảnh rỗi, ta cùng ngươi về trường trung học số 2 chơi hai ngày, giúp ngươi tìm về một chút trường cấp 3 hồi ức." Trần Quý Lương An đuổi nói. Đào Tuyết hỏi, "Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao?" "Nhớ kỹ, bày quẩy bán hàng bán sách nha." Trần Quý Lương làm sao có thể quên, ngày đó là hắn vừa mới sống lại trở về. Đào Tuyết lâm vào hồi ức ở trong, lần thứ nhất gặp gỡ học trưởng, cảm giác ngươi cái này người thật kỳ quái. Lại cao vừa gầy, dáng dấp theo cây gậy trúc giống nhau, cũng không có hiện tại đẹp trai như vậy. Ngươi lúc đó lại sẽ gạt người, lừa chúng ta sừng sốt một chút. Trần Quý Lương nghĩ thầm, liền là cảm thấy lớp 10 học nội dễ bị lừa, mới gào to hấp dẫn các ngươi tới. Nhưng không thể nói như thế, Trần Quý Lương cười nói, ta cũng không có gạt người a, câu câu đều là lời nói thật, mới là lạ chứ. Ngươi lúc đó liền là cái đại lửa gạt. Đào Tuyết chửi bậy nói, ha ha. Trần Quý Lương mừng rỡ cười hai tiếng. Hai người ngồi cùng một chỗ nói chuyện thiếm, nóng như vậy thời tiết, bọn hắn đều không muốn tiếp tục trèo lên trên. Qua một trận, Đào Tuyết điện thoại di động kêu bắt đầu. Uy, mẹ, ta theo học trưởng lúc trước nơi đó. Đúng chúng ta đều không có di chuyển, dự định đường cũ trở về. các ngươi đến lúc đó, trực tiếp ngồi không trung đường cắp treo xuống núi. đến lúc đó mọi người dưới chân núi tụ hợp. đúng, các ngươi trong bọc hoa hương chính khí thủy nhớ kỹ lại uống một bình. nóng lên liền nghỉ ngơi một hồi, đừng bị cảm nắng. Đào Tuyết sát thực so trước kia càng thành thục, còn biết căn dặn phụ mẫu chú ý thân thể. mặt trời càng lúc càng lớn, Trần Quý Lương phủi mông một cái đứng lên, đi trở về đi thôi, tìm một chỗ hóng mát. Đào Tuyết nói, ta tại rèn rèn Quan Văn Học hứng thú tổ, thấy có người để cử ma thổi đèn. đến du lịch ngày hôm trước ban đêm. Ta đọc mấy vạn chữ, viết thật là lợi hại a, tác giả khẳng định là lão Đầu Nhi, trước kia xuống nông thôn chơi qua đội, đoán chừng thật đúng là đi trộn qua mộ. Trần Quý Lương cười ha ha nói, khả năng là tiểu lão thủ lĩnh a. Ngươi cười cái gì a? Đào Tuyết hỏi. Trần Quý Lương nói, ngày nào ma thổi đèn xuất bản, ta dẫn ngươi đi tìm tác giả muốn ký tên. Ngươi biết tác giả? Đào Tuyết hiếu kỳ nói. Trần Quý Lương lắc đầu, tạm thời không nhận biết, nhưng về sau có thể nhận biết. Ma thổi đèn từ tỷ A Nhi à Im truyền tới kỳ đi ẩn về sau, bạn quyền liền bị kỳ đi ẩn cho mua đứt. Nhưng ở truyền hình điện ảnh bản quyền hưng khởi trước đó, kỷ đi ẩn bản quyền đều bán được cực kỳ tiện nghi, Trần Quý Lương có thể tìm cơ hội mua lại. Về sau bất luận là phim vẫn là phim truyền hình, hắn nghĩ mời người nào đập liền mời ai đập, dù sao không thể đập một đống rác rưởi đi ra. Bởi vì Trần Quý Lương cũng là ma thổi đèn người yêu sách. Đúng, còn có Lưu Loan Hùng những cái kia sách, truyền hình điện ảnh bản quyền cũng có thể mua lại. Dù sao coi như Trần Quý Lương không mua, Lưu Loan Hùng cũng sẽ bán đổ bán tháo rơi. Mọi người về sau nhìn thấy tam thể phim truyền hình, bản quyền đổ tốt mấy tay mới đánh ra tới. Đào Tuyết lưu giữ cho truyện ma thổi đèn tiểu thuyết tình tiết. Cái thứ nhất chuyện xưa ngươi xem hết sao? Trần Quý Lương hỏi. Đào Tuyết nói, "Không có, ta mới nhìn đến mấy và chữ." Trần Quý Lương nói, "Ta theo ngươi nói phía sau tình tiết, không cho phép giảng. Đào Tuyết vội vàng ngăn lại. "Ha ha ha." Trần Quý Lương mừng rỡ cười lên. Hai người đường cũng trở về, đi bộ xuống núi, tìm một chỗ hóng mát ăn cái gì. Đào Tuyết phụ mẫu có thể thật có thể giày vò, thẳng đến buổi chiều mới ngồi đường cắp treo trở về, giữa trưa liền ăn hai cái bánh mì dưới nước khoáng. Đào phụ thổn thức càng khái, bất đáo trường thành phi hào hán, ta hôm nay rốt cục làm một hồi hào hán. Trương Thành cũng liền như thế, không hề tưởng tượng bên trong khó như vậy leo. Đào mẫu biểu thị mình còn có dư lực. Giữa chiều, Trần Quý Lương lái xe đưa bọn hắn trở về, lại tại khách sạn phụ cận mời bọn họ ăn một bữa. Ngày kế tiếp, mang theo bọn hắn đi dạo Đại học Bắc Kinh cùng Di Hòa Viên. Đi tại Đại học Bắc Kinh trong sân trường, thỉnh thoảng liền có người theo Trần Quý Lương chào hỏi, thậm chí còn có người hỏi, Trần tổng, đây là cha mẹ ngươi A. Trần Quý Lương nói, thúc thúc ta gì, còn có nội tử ta. Nội tử ta vừa tham gia xong thi đại học, chạy tới Bắc Kinh làm quen một chút từng cái trường học. Bọn hắn xéo xuống xuyên qua sân trường, đi bộ tiến về Di Hòa Viên. Sau khi ra trường, Đào Tuyết dùng súng bái ngựa khi nói học trưởng ngươi thật lợi hại, ở cấp 3 lúc là trường học nhân vật phong vân, hiện tại đọc đại học Bắc Kinh, cũng là trong sân trường nhân vật phong vân. Vẫn được, ha ha. Trần Quý Lương thích nghe loại lời này, bị mỹ nữ sùng bái cảm giác không sai. Đào phụ cũng có chút kinh ngạc, toàn bộ đại học Bắc Kinh học sinh đều bên ngươi. Vừa rồi một chuyến đi qua, theo ngươi chào hỏi liền có 20 nhiều cái. Trần Quý Lương nói, không thể nào ai cũng nhận biết. Có chút học sinh điểm chú ý khác biệt, đừng nói ta, bọn hắn liền sắt vách phòng ngủ cũng không nhận ra. Thanh Cương nói với ta, ngươi đặc biệt có bản lĩnh, Đào phụ nói, hắn hiện tại công ty có thể kiếm tiền, toàn bộ nhờ ngươi nghĩ kế nhà chúng ta còn muốn cảm ơn ngươi mới lạ, lần này chúng ta đến du lịch, lại làm phiền ngươi bồi tiếp đi khắp nơi." Trần Quý Lương cười nói, "Ta theo Cương ca là bằng hữu, hắn trước kia cũng cực kỳ chiếu cố ta biểu thúc. Biểu thúc Phùng Đào cùng Đào Thành Cương hồn vốn làm cửa hàng máy tính, hiện tại đã bị Phùng Đào hoàn toàn cuộn xuống đến rồi. Biểu thúc bây giờ cũng là tiểu lão bản, mà lại cửa hàng Dọn đi Long Đô vừa mới hoàn thành chữ số thành. Đào Mẫu thì tại phần án, kiếm nhiều tiền hơn nữa có làm được cái gì? Đều 30 tuổi còn không kết hôn, ta còn nóng trong ôm cháu trai đầu." Đào Tuyết lặng lẽ hướng Trần Quý Lương đóng vai cái mặt quỷ tiến đến hắn theo phía trước thấp giọng nói, Takka lần này về nhà theo giúp ta thi đại học, bị cha mẹ ta thúc cưới thật nhiều lần, còn thu xếp lấy muốn cho hắn giới thiệu đối tượng. Takka lúc đầu suy nghĩ nhiều dừng chân hai ngày, kết quả bị ra mắt dọa đến sớm chạy. Trần Quý Lương đối với cái này không phát biểu ý kiến. Hắn lần thứ nhất gặp gỡ Đào Thành Cương, tên kia bên người liền có cái trường dạy nghề hoa hậu giảng đường. Bình thường khẳng định không thiếu nữ nhân, chỉ bất quá lười nhắc yêu đương mà thôi. Đào Thành Cương đoán trường so Trần Quý Lương muốn chơi tiêu đến nhiều. Ta Trần Đại Hiệp nhiều đơn thuận a. chương hai vừa qua khỏi điểm sàn trường hạng nhất, liền có thể báo cả nước đệ nhất chuyên nghiệp. Trương 240, vừa qua khỏi điểm sàn trường hạng nhất liền có thể báo cả nước đệ nhất chuyên nghiệp, thủ đô sân bay. Trần Quý Lương đối Đào Tuyết nói, năm nay là xuyên thục lần thứ nhất tự chủ đầu đề, thi đại học điểm số khả năng phi thường hỗn loạn, kê khai nguyện vọng tình huống càng thêm hỗn loạn. Người thi bao nhiêu phần đều không muốn khổ sở, điền bảng nguyện vọng thời điểm cũng đừng vì thế lo trước lo sau. Từng, ta biết. Đào Tuyết gật đầu. Tại Trần Quý Lương thi cuối kỳ trong lúc đó, Đào Tuyết loại trừ khắp nơi du loạn, còn theo phụ mẫu cùng một chỗ đi dạo tám trường đại học, đều là chúng tuyển điểm số theo nàng trình độ không sai biệt lắm. Trần Quý Lương thi cuối kỳ kết thúc. Đào Tuyết cũng kém không nhiều nên trở về đi xem phân điển bảng nguyện vọng. Đối với năm nay xuyên thục thi đại học, Trần Quý Lương đời trước hơi có nghe thấy, nhưng cụ thể chi tiết không phải đặc biệt rõ ràng. Đại khái tình huống tựa như là, Thành Đô cùng Miên Châu thí sinh, tụ tập nắm giữ toàn tỉnh điểm cao đoạn. Mặt khác thị thì chỉnh thể thi sập, thành phố Long Đô thuộc về băng lợi hại nhất. Nhưng lúc đó mọi người đều không được hiểu toàn cảnh. Thành Đô, Miên Châu hai thành phố điểm cao học sinh, phát hiện bên cạnh mình thật nhiều điểm cao đồng học, do đến tại lúc điền nguyện vọng phi thường bảo thủ. Mà mặt khác thị học sinh, thì tập thể lâm vào mê mang trạng thái. Thậm chí có người vừa qua khỏi danh giáo điểm tiến sinh dưới tình huống bình thường trăm phần trăm không cách nào trúng tuyển nhưng có đồng học vò mẹ phá suất không chỉ ghi danh trường học còn cố ý báo tốt chuyên nghiệp lại không phục tùng điều hòa điền xong nguyện vọng trực tiếp về nhà ôn tập dự định học lại một năm kết quả đặc biệt không hợp thói thường bị danh giáo tốt chuyên nghiệp cho trúng tuyển lần thứ nhất trong tỉnh tự chủ ra đề mục từ giáo viên đến học sinh đều không có kinh nghiệm mọi người chỉ có thể mù mấy cái loạn lấp một mạch đào tuyết trở lại quế quán ngày thứ tháng hai năm một giờ tối có thể dùng di động điểm kiểm tra số tra xong về sau đào tuyết cả người đều tròn vắng ba mẹ nàng chỉ có thể ở bên cạnh ăn đuổi nhưng không làm nên chuyện gì doa đến không ngừng căn dặn đừng làm chuyện điên rồ. Ngày kế tiếp, tiến về trường học. Đào Tuyết tại lớp 10 đọc lớp phổ thông. Lớp 11 văn lý chia lớp lúc, dựa theo lớp 10 cuối kỳ thành tích, nàng bị chọn được khoa học xã hội lớp thực nghiệm. Giáo viên chủ nhiệm là cái hơn 40 tuổi giáo viên nữ, mặt mỉm cười tuyên bố, toàn thành phố khoa học xã hội Trạng Nguyên tại lớp chúng ta, chúc mừng Lý Thiến Đồng học. Chúc mừng một trận, giáo viên chủ nhiệm đem thị khoa học xã hội Trạng Nguyên Lý Tiên đơn độc gọi Di chuyển đi lại hành lang, ta gọi điện thoại hỏi xong bằng hữu, Thành Đô, Miên Châu điểm cao một đồng lớn. Mà lại, năm nay tình huống cực kỳ kỳ quái, Đại học Bắc Kinh khoa học xã hội điều hồ sơ đường chỉ so với Thanh Hoa cao bốn phân trước kia chưa từng có xuất hiện qua ta không cách nào cho ra đề nghị chính ngươi nhìn xem báo a Lý Tiến thi đại học điểm số vượt qua đại học Thanh Hoa cùng Bắc Kinh điều hồ sơ đường hơn 10 phân nhưng chỉ tại thành đô Miên Châu lưỡng địa so với nàng điểm số cao học sinh số lượng liền so đại học Thanh Hoa cùng Bắc Kinh tại xuyên thụ chúng tuyển tổng danh nghịch còn nhiều Đường Đường Thị Khoa học xã hội Trạng Nguyên càng nghĩ lặp đi lặp lại cân nhắc lúc điền nguyện vọng báo Đại học Nhân dân Trung Quốc Đào Tuyết biết tin tức cảm xúc càng thêm sủ đồ nàng cho Trần Quý Lương gọi điện thoại tố khổ học trường ta thi hỏng Trần Quý Lương hỏi không muốn hoảng Nói một chút tình huống như thế nào." Đào Tuyết nói, "Ta ba lần kỳ thi thử, đều so điểm sàn trường hạng nhất cao 30 phân tả hữu. Lần này chỉ vượt qua điểm sàn trường hạng nhất 6 phân. Tốt lúng túng điểm số a, như quả báo hạng nhất viện trường học, nguyện vọng một cực kỳ khó được trúng tuyển." Phục Tùng Điều hòa a." Trần Quý Lương đề nghị. "Dùng năm nay xuyên thuộc tình huống, chương tuyết phong tới đều phải lúng quúng, bởi vì điện bảng nguyện vọng thuộc về hỗn độn trạng thái. Các học sinh ngủ mấy cái luận lớp, ảnh hưởng cực lớn cắt trường học trúng tuyển." Đào Tuyết nói, "Năm nay trường trung học số 2 khoa nghệ thuật và khoa học toàn bộ nổ. Thì khoa học xã hội Trạng Nguyên ngay tại lớp chúng ta." ta vừa rồi hỏi nàng lấp cái gì trường học, nàng lại còn nói bản thân báo đại học nhân dân trung quốc, thật xui sảy hài tử. Trần Quý Lương cảm khái nói. Đào Tuyết nói, ta lại nghiên cứu một chút. nàng cúp điện thoại, ông trường học phát tư liệu sách xem đi xem lại. Đào Thành Cương từ phụ mẫu nơi đó giải được tình huống, mời đến một vị chuyên gia hỗ trợ nghiên cứu. chuyên gia năm nay cũng có chút động, bởi vì hắn thần thông quảng đại, hiểu rõ đến cực kỳ nhiều tin tức, nhưng biết được càng nhiều, đầu óc liền càng không đủ. ngươi đối chuyên nghiệp có yêu cầu gì? chuyên gia hỏi. Đào Tuyết nói, không có yêu cầu gì, các đại học bắc kinh càng gần càng tốt. chuyên gia đề nghị. Nguyện vọng một lớp đại học dân tộc trung ương dân tộc học, đây là cần phải trường học vương bài chuyên nghiệp, cả nước đệ nhất. Nhưng phi thường ít lưu ý, xuyên thục bên này hàng năm đều ghi danh nhân số không đủ, ngây điểm số hẳn là có thể trúng tuyển. Cái này thuộc về một loại phi thường kỳ hoa nhặt nhạnh chỗ tốt. Năm 2006 lúc này chỉ luận dân tộc học chuyên nghiệp, đại học dân tộc Trung Quốc thứ nhất, áng mây dân lớn thứ hai, đại học Bắc Kinh ngược lại chỉ có thể sắp xếp thứ ba. Nhưng chính là cái này cả nước đệ nhất chuyên nghiệp, xuyên thục tránh khỏi không có nhiều học sinh đi báo, thậm chí xuất hiện ghi danh rác rưởi phổ biến chuyên nghiệp, bị điều hòa đến vương bài chuyên nghiệp không hợp tối thường hiện tượng. Những tỉnh khác không rõ ràng, nhưng xuyên thục mấy năm này sát thực như đây. đương nhiên, theo tin tức thu hoạch càng ngày càng dễ dàng, đại học dân tộc Trung Quốc cái này chuyên nghiệp, sau này thực tế trúng tuyển điểm số sẽ càng ngày càng cao. A, Đào Tuyết đối dân tộc học hoàn toàn không có khái niệm, hỏi có thể báo báo chí học hoặc tiếng Trung quốc sao? Ta đối hai cái này hơi có chút hứng thú. Chuyên gia nói, như quả là đại học dân tộc Trung ương khoa báo chí tiếng Trung quốc, ngươi cái này điểm số cực kỳ khó trúng tuyển. Có thể báo, nhưng muốn vụt tung điều hòa, có khả năng bị điều chuyển đến đoạn thất bát tao chuyên nghiệp, còn không bằng trực tiếp báo dân tộc học cái này vương bài chuyên nghiệp. Đào Tuyết lại hỏi: "Trường học khác đâu?" Chuyên gia nói: "Lúc đầu ta có thể cho cực kỳ nhiều đề nghị, nhưng ngươi lại yêu cầu cách Đại học Bắc Kinh tương đối gần. Còn có liền là Trung Quốc Đại học Dầu khí, tiếng Anh, kinh tế học, hành chính quản lý, công thương quản lý, tư tưởng chính trị. Những này chuyên nghiệp đều tương đối ổn. Nhưng cái này đại học thiên về điểm khác biệt, tỉ như tiếng Anh, thiên về nguồn năng lượng mậu dịch. Tư tưởng chính trị, thiên về xây dựng đảng trong ngành công nghiệp dầu khí." Chuyên gia nói tiếp mấy cái trường học, dựa theo Đào Tuyết ý nguyện, cho ra chọn vẹn kề khai phương án. Nàng nguyện vọng một lớp đại học dân tộc Trung ương không vẹn vẹn khoảng cách Đại học Bắc Kinh cực kỳ gần, mà lại khoảng cách Đại học Nhân dân Trung Quốc càng gần. Bình thường còn có thể tiến về Đại học Nhân dân Trung Quốc, tìm năm nay cái này vị xui xẹo thành phố trạm nguyên chơi bùa. Mà lại, Đào Tuyết thật sự trực tiếp báo dân tộc học. Mặc dù nàng tân bản không biết cái đồ chơi này học được làm gì, nhưng Đào Tuyết trong lòng còn có chút hối tưởng, nàng gần nhất tại xem ma thổi đèn trong lòng suy nghĩ tương lai mình có thể nghiên cứu những truyền thuyết kia bên trong dân tộc. Tinh tuyệt quốc giống như thuộc về quỷ động tộc, trong lịch sử thật có cái này dân tộc, vẫn là tiểu thuyết tác giả nói bừa. Đào Tuyết cho Trần Quý Lương gọi điện thoại nói, "Ha ha, ta tốt nghiệp muốn làm nhà thám hiểm." Chuyên môn nghiên cứu những cái kia biến mất dân tộc cùng văn minh. Trần Quý Lương trợn khóc trợn cười, người ma thổi đèn đã thấy nhiều, đừng đem Tiểu Tuyết coi là thật. Ta không quản, dù sao nguyện vọng đã điển, Đào Tuyết nói xong lại phần nàn năm nay thi đại học cái quỷ gì, a ta nghe chuyên gia nói, khắp tứ xuyên hiện tại cũng rất loạn. Không quản điểm cao thấp phân, hết thảy đều không biết làm sao điền bảng nguyện vọng. Ai, chỉ có thể nói Đào Tuyết không may, làm trong tỉnh lần đầu tự chủ ra để mục chuẩn bị. Bắc Kinh. Dương Thạc phụ trách lái xe, Trần Quý Lương cùng Biên Quan Nguyệt ngồi ghế sau. Biên Quan Nguyệt thi xong sắp rời kinh, nàng trong lúc nghỉ hè muốn về trong tứ xuyên tiếp tục theo dân gian giả nghệ nhân học đồ vật nàng một năm này nhiều đến đã say mê cái này đào tuyết báo cái nào trường học biên quan nguyện hỏi trần quý lương nói dân tộc đại học tại đại học nhân dân trung quốc phía nam một điểm hơn nữa còn là dân tộc học ta rất khó tưởng tượng nàng báo cái này chuyên nghiệp biên quan nguyện nghĩ thầm thật đuổi tới bắc kinh đến rồi ai nha thật là phiền trần quý lương lại đánh mấy cái điện thoại tràn trọc hỏi một cái đại học bắc kinh dân tộc học đồng học bạn học kia nghe xong đều không còn gì để nói tình huống gì a xuyên thục bên kia qua điểm sản trường hạng nhất mấy phần liền có thể bên trên đại học dân tộc trung quốc dân tộc học ba mẹ nó vậy ta năm đó siêu cao phân đọc đại học bắc kinh bị điều hòa đến dân tộc học thì xem là cái gì à nàng cái này chuyên nghiệp so với chúng ta đại học bắc kinh xếp hạng còn cao cái này đương nhiên thuộc về mù trời bậy hai trường học thiên về điểm khác biệt đại học bắc kinh dân tộc học càng thế giới tính Hàn huyên nửa ngày, trần quý lương đem điện thoại của máy hắn đuôi biên quan người nói vừa mới hỏi xong đào tuyết cái này chuyên nghiệp năm thứ ba đại học liền muốn đi làm đồng ruộng điều tra còn giống như muốn đi dân tộc vùng chạy khắp nơi nhưng thật ra theo ngươi ý nghĩ không sai biệt lắm ngươi cũng muốn đi những cái kia vùng làm dân ca siêu tầm dân ca cũng không biết biên quan nguyệt tại nghĩ cái gì, nàng cười nói, vừa vặn theo nàng kết bạn à, cùng đi tỉnh Vân Nam. Ta làm dân ca siêu tầm dân ca, nàng làm dân tộc đồng ruộng điều tra. Trần Quý Lương nghĩ thầm, các ngươi không ầm ý lên liền tốt, có quỷ mới tin sẽ cùng đi. Hắn thật không có dự định để biên quan nguyệt biết, nhưng vừa vặn Đào Tuyết gọi điện thoại tới. Nokia âm thanh rất lớn, coi như không mở miếng đề, người bên cạnh cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Đào Mắt đến sân bay, Dương Thạc ngồi ở trong xe chờ lấy. Trần Quý Lương giúp biên quan nguyệt kéo Dương hành lý, theo nàng cùng một chỗ xử lý thẻ lên máy bay, sau đó ngồi tại sân bay chờ lấy. Ta thị bên kia. Sắp theo nhà máy thỏa đàm, đoán chừng cuối tháng là có thể đem nhà máy cầm xuống. Biên quan nguyệt nói. Trần quý lương nói, đến lúc đó ký tên chính là. Nàng lần thứ nhất làm nhà máy, coi như bồi thường cũng bình thường. Ta chỉ là xem ở trên mặt của ngươi, dùng tiền thù lao thuận tay đầu tư một chút. Biên quan nguyệt triển lộ tiểu dung, tựa hồ đã quên đào tuyết sự tỉnh. Hai người kề cùng một chỗ trò chuyện lời tâm tình, cho đến trên lệnh thời gian không nhiều, biên quan nguyệt đứng dậy tiến đến kiểm an, hôn tạm biệt một chút. Trần quý lương cười nói. Biên quan nguyệt ngó ngó chung quanh, phát hiện người thật nhiều, đỏ mặt nói, không theo an bài. Trần quý lương nói, sợ cái gì a? vậy ngươi nhắm mắt lại, biên quan nguyệt nói, trần quý lương trung thực nhắm mắt, cảm giác gương mặt bị hôn một chút, lần nữa mở mắt thời điểm, biên quan nguyệt đã chạy tới kiểm an xếp hàng, đợi nàng qua điểm kiểm tra an ninh, trần quý lương mới thở phào một hơi, trở lại công ty, trần quý lương liền đánh mấy cái điện thoại, vương hạo bên kia còn tại đối âm nhạc diễn đàn tiến hành sửa đổi phần làm việc, nhưng cải thành thương nghiệp âm nhạc nền tảng về sau danh tự đã bị xác định là xì a mi new diễm, trần quý lương không biết vương hạo vì sao thích cái này phá danh, nhưng cũng không cần phải so đo việc này, tiếp lấy lại hỏi từ dự đằng. Từ dự đằng tại ME dễ của họ NN Entertainment Limited thuộc về cảm giác hiện diện thấp, bị để đó không dùng hơn nửa năm, hiện tại nháo muốn từ trước, bên kia trực tiếp để hắn giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đương nhiên không thể nào theo hợp đồng giao, bởi vì ME dễ của họ NN Entertainment Limited cũng không có thực hiện ký kết lúc hứa hẹn. Song phương cuối cùng thỏa đàm, từ dự đằng thanh toán 200.000 ngàn nguyên phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đồng thời đem cạnh tranh nghiệp hiệp nghị cho hết hiệu lực. Số tiền kia cực kỳ nhiều, từ dự đằng không bỏ ra nổi đến, từ bị tỷ đạn sở cung cấp. Điều kiện là bị tỷ đạn sờ đạt được chờ một phút bản quyền, đem cái này sang năm thải linh đao loạt lượng thứ 2 ca khúc nắm bắt tới tay. Từ dự đằng rời đi em mở ý dễ của họ nn tờ kèn mẹn limited thời điểm, còn giúp trần quý lương đảo một cá nhân tới.